Chương 411. Hoa trời dáng. Chương 411. Hoa trời dáng. Lạc trường thanh đứng chắp tay, nhìn ra xa thương cùng, sư phụ, tiểu tuyết, nếu như ta có thể tại trong 100 năm này, thành công theo thiên đạo cựu trọng tấn cấp làm thiên đạo nhất trọng cảnh như vậy, ta sẽ tại tứ đại đạo khư bên trong, trở thành vô địch tồn tại. Chỉ dựa vào một mình ta, liền có thể diệt đi tất cả đạo chủ, thái thượng nguyên lão. Cái này, chính là lạc trường thanh không sợ tam đại đạo khư đến chiến, lực lượng nơi phát ra. Làm sao lại thế? Trung liêm một tuyết trầm âm, đưa ra ý kiến khác biệt, trường thanh, Ta biết ngươi vượt cấp năng lực rất mạnh, nhưng căn cứ ngươi tại Thảo phạt năm tộc chi chiến lúc biểu hiện ngươi bây giờ vượt cấp cực hạn hẳn là, Ngụy Tiên Thập tâm trọng, nếu ngươi đạt tới tiên đạo nhất trọng lúc, liền vì Ngụy Tiên Thập ngũ trọng. Nhưng trước ngươi cũng để cập tới, Tam đại đạo chủ dùng chính là tứ giai thần công, có thể cung cấp thập ngũ trọng vượt cấp năng lực, lấy bọn hắn tiên đạo đại viên mãn làm cơ sở, ba cái đạo chủ vượt cấp cực hạn liền cũng là Ngụy Tiên Thập ngũ trọng. Chung Ly mộtuyết nghi hoặc nhìn Lạc Trường Thành, ngươi cùng Tam đại đạo chủ nhiều nhất vượt cấp một dạng, vì sao có tự tin có thể lãnh ba? Thậm chí đem 33 cái thái thượng nguyên lao đều tính cả. Đạm Đài Nguyệt Dao chân thành nói, đúng vậy ai trưởng Thành Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Vi sư cũng một mực có nghi vấn như vậy, ta gặp qua ngươi rất nhiều lần chiến đấu, nhưng ngươi vượt cấp thực lực luôn luôn ngoài ý liệu bá đạo, vi sư một mực cũng không nghĩ rõ ràng. Lạc Trường thanh cười cười, nói có chuyện, ta có thể giấu giếm người trong thiên hạ, nhưng không cần đối với sư phụ cùng tiểu tuyết các ngươi trẻ giấu. Đầu tiên phải rõ ràng, vượt cấp Ngụy Tiên Thập Ngũ trọng khái niệm này, tiên giới cảnh giới, trước hai cấp là tiên nhân cảnh, cùng luyện tiên cảnh. Theo cảnh giới từng bậc từng bậc đẩy lên, Ngụy Tiên Thập Ngũ trọng trên thực tế, là chờ đồng luyện tiên ngũ nặng, đại biểu cho nếu như luyện tiên ngũ nặng tiên nhân không cần bất luận cái gì vượt cấp năng lực nhiều nhất cùng ba cái đạo chủ ngang tài ngang dược nhưng trên thực tế cũng không phải là như vậy bởi vì ba cái đạo chủ không có đủ tiên lực cho nên bọn hắn cái gọi là ngụy tiên thập ngũ trọng gặp chân chính luyện tiên ngũ nặng là không có phần thắng chút nào đạm đài nguyệt giao gật đầu ân tiên lực thi triển công pháp so thuộc tính chi lực thi triển công pháp càng mạnh đây là nhất định lạc trường thanh nói sư phụ tiểu tuyết mà ta có cũng không phải là thuộc tính chi lực cũng không phải tiên lực mà là thân lực ta như tấn cấp tiên đạo nhất trọng ta vượt cấp cực hạn liền không phải ngụy tiên thập vũ trọng mà là luyện tiên ngũ nặng đừng nói ba cái phàm nhân đạo chủ liền xem như tiên nhân luyện tiên ngũ nặng gặp ta thi triển thần lực luyện tiên ngũ nặng đồng dạng là không có phần thắng chút nào thần lực đạm đài người giao trung ly một tuyết song song đôi mắt đẹp trợn lên các nàng rốt cuộc minh bạch vì sao lạc trường thanh có thể tại cùng địch nhân vượt cấp giống nhau lúc cũng hầu như có thể vô địch nguyên nhân thuộc tính chi lực yếu tại tiên lực tiên lực yếu tại thần lực ngươi làm sao thu hoạch thần lực hai nữ chăm miệng một lời tiếng nói khép run lạc trường thanh cũng không giàu diếm nói từ lạc giật chân nơi đó chuyển thừa mà đến hắn cũng không phải vừa mới chuyển thế trùng sinh liền nắm giữ thần lực Hoàn toàn chính xác cũng là từ ma cảnh bên trong truyền thừa mà đến, cho nên đây là lời nói thật khó trách. Trung Ly Mộc Tuyết bừng tỉnh đại ngộ, người những công pháp này cũng tổ sư ra tự sáng tạo pháp tướng, cái này đều nói đến thông. Trong lúc nói chuyện, ba người đi tới Trung Ly Mộc Tuyết Thánh Nữ Cung Tiểu Tuyết, sư phụ, sau đó các ngươi liền ở chỗ này bế quan đi, ta còn có chút đồ vật cần bằng giao. Ba người tiến vào Thánh Nữ Cung, bế quan mật thất. Ba người ngồi xếp bằng, lạc trường thanh nói tiết lực, thần lực ưu thế cũng không cực hạ tại giống nhau vượt cấp cảnh giới mạnh yếu, đồng thời cũng quyết định vượt cấp trong số, lấy cửu giai thần công làm thí dụ. Lấy thuộc tính chi lực thi triển cửu Giai thần công, có thể cung cấp tầng 16 tiểu cảnh giới vượt cấp. Lấy tiên lực thi triển, cung cấp tầng 17, lấy thần lực thi triển thì cung cấp thập bát trọng vượt cấp sư phụ. Lạc Trường Thanh nhìn về phía Đạm Đài Nguyệt giao, ngài đã thức tỉnh Côn Lôn đạo hồn, sớm có được tiên khu, cho nên ngài cũng là có thể thi triển tiên lực. Đạm Đài Nguyệt giao nghe vậy, kinh hỉ nói, Trường Thanh, là thật sao? Khó trách, vi sư mặc dù còn không có cùng người chiến đấu qua, lại phát ra thuộc tính chi lực phát sinh chất biến. Lạc Trường Thanh gật đầu, cho nên, giống tiểu tuyết một dạng, sau đó ta cũng muốn truyền thụ cho sư phụ Cựu Giai thần công lấy ngài côn luôn đạo hồn cùng tiên khu, là hoàn toàn có thể tu luyện đạm đài nguyệt giao kích động nói ông trời của ta cửu giai thần công vậy nhưng thật sự là quá tốt nói cách khác vi sư như đạt đến tiên đạo bắt trọng cũng có thể vượt cấp luyện tiên ngũ nặng đánh bại ba cái đạo chủ lạc trường thanh nói ân, đồ nhi nơi này vì ngài chuẩn bị một chút tài nguyên tu luyện thờ ngài tấn cấp bất quá lấy ngài tiên đạo nhị trọng cảnh giới, coi như lợi dụng bên trên tài nguyên cũng rất khó tấn cấp đến tiên đạo bất trọng cảnh nói đi lạc trường thanh đem ma tâm người nguyên linh vận huyết sâm tiên nguyên linh khí đều nhất nhất lộ ra đây đều là trò vì sư chuẩn bị trường thanh cảm ơn ngươi, ngươi có lòng. lạc trường thanh mỉm cười nói, sư phụ còn cùng ta khách khí a. tiểu tuyết đâu? đạm đài nguyệt giao hỏi. trung liêm một tuyết nói nguyệt giao tiền bối, những tài nguyên này, trường thanh đã đã cho ta một phần, cho nên ta mới có thể đạt tới tiên đạo ngũ trọng. lạc trường thanh nói về phần tổng các chủ bọn hắn hấp thu ma tiên ngọc thủy, ngài hai vị đều tiến vào nam hải bí cảnh, cũng hấp thu qua một lần, cho nên không cách nào hai lần hấp thu. sư phụ, cái này mấy loại tài nguyên có mạnh có yếu, ta an bài cho ngài chỉnh tự là, trước hấp thu ma tâm, người nguyên linh vận, huyết xâm, sau đó đi thái hư huyền phủ bế quan một năm, sau khi đi ra. Cuối cùng lại hấp thu tiên Nguyên Linh khí, như trình tự đảo ngược, huyết sâm, linh vận những này sẽ theo ngài cảnh giới càng cao, phát huy hiệu quả càng nhỏ. Đạm Đài Nguyệt Giao cảm động tột đỉnh, Trường Thanh ngươi yên tâm, sư phụ nhất định toàn lực tăng lên cảnh giới, coi như không đạt được tiên đạo bất trọng, cũng nhất định phải đạt tới tiên đạo thất trọng. Như thế, vi sư cũng có thể hỗ trợ giết mấy cái thái thượng nguyên lão. Vậy cứ như vậy đi. Lạc Trường Thanh đứng dậy, lấy ăn chỉ chống đỡ Đạm Đài Nguyệt mi tâm, cũng đem cựu giai thần công cưỡng ép truyền thừa cho nàng. Người khác không chịu nổi mạnh như vậy truyền thừa, nhưng Đạm Đài Nguyệt Giao chịu được chuyển thừa sau khi kết thúc, đạm đài nguyện giao tinh tế phẩm nộ lấy cựu giai thần công, mặt mày càng phát ra rung động. lạc trường thanh nói sau đó, sư phụ cùng tiểu tuyết liền lập tức bế quan đi, các ngươi hai vị cần phải hảo hảo ở trung u. hai nữ biết hắn đang nạo bán, nhau nhau lấy bạch nhãn đem tặng. sau khi cáo tử, lạc trường thanh rời đi thánh nữ cung. hắn nhìn thoáng qua bầu trời bên ngoài, trong lòng nói, tiểu tuyết tình huống tương đối phức tạp, trước mắt còn chỉ có thể sử dụng thuộc tính chi lực. ta nhất định mau chóng vì nàng tìm tới thiên hồn cung đất hồn, đem mục chiêu tuyết thi thể luyện vào trong cơ thể nàng, để nàng trung hoại hoàn chỉnh thần hồn, cùng thần lực. lạc trường thanh nói qua đạm đài nguyệt giao thức tỉnh côn luôn đạo hồn sau sẽ là nhân gian giới đệ tam cường giả cái kia đệ nhị cường giả chỉ chính là hoàn toàn thể trung ly một tuyết hô lạc trưởng thanh thở dài ra một hơi có thể cái này biển người mênh mông tiểu tuyết thiên hồn cùng đất hồn đến tột cùng người ở chỗ nào đâu sau đó hắn đi vào cao nhất điện nghị sự triệu tập tất cả thái hư điện cao tầng cũng hạ đặt một hạng mệnh lệnh truyền lệnh xuống 50 năm bên trong thiên đạo ngũ trọng phía dưới tu sĩ không thể bế quan thụ linh trận muốn lưu cho đầu cường giả chuyên dụng việc quan hệ ta thái hư điện sinh tử tồn vong đại kế chỉ có thể trước bị khuất vị tuân mệnh Lạc Trường Thanh thở dài, đây cũng là hành động bất đắc dĩ. Tụ linh trận bị bại ra tử bọn họ bán không ít trận cơ, ngay cả đỉnh phong trận uy 1 phần 3 đều miễn cưỡng đạt tới. Nguyên tụ linh trận nhiều nhất có thể tụ lũng linh khí, có thể khiến 30. Không không không tiên đạo ngũ trọng trở lên tu sĩ hấp thu, mà bây giờ, cùng ứng người. Không không không tên, đều có chút giật gấu và vai. Tiên đạo ngũ trọng phía dưới tu sĩ, nhất định phải là đầu cường giả nhường đường. Tốt. Lạc Trường Thanh đứng dậy, ở đây tiên đạo ngũ trọng trở lên chấn điện thánh giả, trường thanh các các tu sĩ, lập tức bế quan đi. Tuân mệnh. Cuối cùng, Lạc Trường Thanh hạ lệnh, từ tài nguyên các điều tới giới tử thời không á thiên tháp đồng tiến nhập trong tháp giới tử trong tháp qua bóng ánh nguyễn nhi huyền lân ba người thoát lima cảnh mà ra qua bóng ánh nói chủ nhân 100 năm thời gian ngài có cơ hội tấn cấp tiên đạo nhất chọn à lạc trường thanh nói thẳng nếu ta sở liệu không sai hẳn là không có hy vọng cái này giới tử thời không á thiên tháp đối với ta cảnh giới bây giờ tới nói hẳn là không đủ dùng tạm thời thử một lần đi chợt hắn quanh chân ngồi tĩnh tọa vận chuyển công pháp hấp thu thiên địa linh khí trong chốc lát bên mông linh khí ở trên bầu trời hội tụ thành dòng suối bị hắn ba đạo đột nhập thể nội quả nhiên không ngoài sở liệu Một tháng sau, giới tử thời không á tiên trong tháp, lại không một tia linh khí, tràn vào Lạc Trường Thanh thể nội. Lạc Trường Thanh mở ra tinh mâu, khẽ cười khổ, cái này giới tử thời không trong tháp dự lưu thiên địa linh khí, quả nhiên bị rút khô. Giới tử thời không á tiên tháp, cũng không phải là không gì làm không được pháp bảo, bản thân không sinh linh khí, cần lấy ngoại giới linh khí, xung nhập trong tháp, thờ tu sĩ hấp thu. Lạc Trường Thanh cảnh giới còn thấp lúc, tại trong tháp tu luyện cái mấy trăm năm không thành vấn đề. Nhưng bây giờ hắn, hấp thu linh khí tốc độ đều có thể so với tiên đạo bắt trọng. Hấp thu tốc độ quá nhanh, thời không tháp đã không cung ứng nổi đây cũng là rất nhiều tiên đạo hậu kỳ đại năng rất ít tái sử dụng giới tử thời không tháp nguyên nhân. Sau đó, Lạc Trường Thanh hai tay kết ấn, khống chế thời không tháp, từ ngoại giới bổ sung thiên địa linh khí tiến đến. Có thể nhập tháp linh khí, hắn thấy, cực kỳ bé nhỏ, chỉ có thể coi là suối chảy đều là bởi vì thời không trong tháp tốc độ thời gian trôi qua cùng ngoại giới khác biệt. Ngoại giới sung nhập trong tháp một năm linh khí hàm lượng, cần trong tháp Lạc Trường Thanh, phân 365 năm đồng đều bảy hấp thu 4. Cái này thuần túy chính là lãng phí dương vợ. Lạc Trường Thanh từ bỏ, nói mở ra tháp này, có lẽ hao phí con số trên trời linh thạch tư phẩm, tính toán, không lãng phí tài nguyên. Hắn lắc đầu, rời đi thời không tháp, Dứt khoát, liền về tới chính mình trường thanh các, phụ các chủ trong mật thất 100 năm. nếu có thể tấn cấp thiên đạo đại viên mãn, đều có thể vụ trộm vui vẻ. may mà, ta sớm là tứ lão, tổng các chủ bọn họ sắp xếp xong xuôi, tương lai chống lại tam đại đạo khư trách nhiệm, phải rơi vào bọn hắn trên đầu. lạc trường thanh không cần phải nhiều lời nữa, chậm rãi khép kín một đôi tinh mâu, tiến nhập trạng thái bế quan bốn. đấu chuyển tinh di, từ tam đại đạo khư tiến đánh thái hư điện bắt đầu, năm thứ ba tháng báo, bẩm lạc thống lĩnh, việc lớn không tốt. ngoài mất thất, có thất kinh thanh âm vang lên, lạc trường thanh đột nhiên mở ra một đôi tinh âu. Biểu Lậu ngưng trọng tới cực điểm. Bế Quan, tối kỵ phải dậy. Đã có Thái Hư Điện tu sĩ lô mang tại ngoài mật thất la to, nhất định là phát sinh tháp thiên đại họa. Ầm ầm, mật thất mở ra. Lạc Trường Thanh trầm mặt nhìn thân, chuyện gì kinh hoàng? Một tiên đệ tử quỳ trên mặt đất, đệ tử đang chết, quấy rầy tổng các chủ Bế Quan. Nhưng, chúng ta hộ điện đại trận sắp không chịu được nữa, ngài nhanh đi nhìn một chút đi. Cái gì? Lạc Trường Thanh tinh mâu run lên, chương 412. Từng bước ép sát Thánh Mẫu. Chương 412. Từng bước ép sát Thánh Mẫu. Hộ điện đại trận sắp không chịu nổi. Lạc Trường Thanh không có hỏi nhiều. Lập tức tự hành kết tấn, phóng thích tiên hồn chi lực, đi cảm thụ hộ điện đại trận tình huống đối với báo tin đệ tử lời nói, hắn mới đầu còn không quá tin tưởng. Hộ điện đại trận, thế nhưng là nhất giai thần cấp trận pháp, coi như tam đại đạo khư toàn lực tiến đánh, cũng rất khó trong thời gian ngắn phá vỡ thần trận. Thời gian ngắn không cách nào phá trận, còn lại chính là tiêu hao chiến. Bây giờ, tập kết thái hư điện, tứ đại cổ tộc tài nguyên làm một thân, lấy cực phẩm linh thạch bất kể đại giới đầu nhập hộ điện trong đại trận đi, kiên trì 100 năm không thành vấn đề. Có thể, theo Lạc Trường Thanh cẩn thận cảm ngộ hộ điện đại trận tình huống, sắc mặt của hắn dần dần khó nhìn lên chủ nhân. Thái Bánh gặp Lạc Trường Thanh mở hai mắt ra, vội vàng hỏi. Lạc Trường Thanh hít sâu một hơi, trong lòng nói, đệ tử này lời nói không qua. Nhất giai thần trận, đang bị lấy lực lượng kinh người tiến đánh, tiêu hao. Linh thạch cực phẩm đã theo không kịp trận pháp tiêu hao tốc độ, cứ theo đà này, đại trận nhiều nhất chỉ có thể chống đỡ thêm 7 năm, liền muốn cáo phá. Cung ứng chậm, tiêu hao nhanh, làm cho sớm định ra 100 năm trèo chống thời gian, trực tiếp giảm bất gấp 10 lần. 7 năm. Thái Bánh kinh hô, 7 năm có thể cái gì đều không đủ dùng. Ngay cả tứ lão, tổng các chủ bọn hắn linh hội thần công đều không đủ. Bọn hắn linh hội thần công tăng lên cảnh giới, bảo thủ tính ra đều muốn hơn 40 năm. Có thể tam đại đạo hư, lại có 7 năm liền đánh vào tới. Đúng là họa lớn ngập trời. Lạc Trường Thanh ánh mắt nghiêm nghị, đi xem một chút. Nói xong, hắn bước xuống báo tin đệ tử, chính mình trực tiếp hóa thành một chùm cường quang, độ hư đi xa, bốn. Lạc Trường Thanh đi tới Thái Hư điện cửa chính cửa vào, trong kết giới vách từng chỗ. Giờ phút này, 100. Không không không tiên đạo ngũ trọng trở xuống thánh già bọn họ, sớm vội vàng hấp tấp tập kết ở đây. Khi một chùm lưu quang từ trên trời ra xuống, hóa thân thành Lạc Trường Thanh lúc bốn các chủ đại sự không ổn ngài mau nhìn xem đi rất nhiều thánh giả bọn họ thấp thỏm lo âu gấp đầu đầy mồ hôi lạc trường thanh căn bản không có thời gian cùng bọn hắn đối thoại đã đang quan sát đại trận kết giới quả nhiên không giả cái kia đã từng vững như thành đồng hộ điện kết giới bây giờ vậy mà tại tam đại đạo khư tiến đánh phía dưới bị đánh ra từng đạo mắt trần có thể thấy nhàn nhạt với cát thậm chí có bộ phận kết giới khu vực bị đánh đều xuất hiện rõ ràng nho nhỏ với lõm có thể những này tại 3 năm trước đây là tuyệt không có khả năng phát sinh bên ngoài kết giới tam đại đạo chủ chính ha ha cười lạnh tựa hồ rất hưởng thụ quan sát lạc trưởng thành cái kia một mặt ngoài ý muốn biểu lộ, tăng thiên đạo chủ cười làm cho người kinh hãi sợ hãi, tiểu xuất sinh, ngươi không phải rất ngông cuồng à? Không phải đối với ngươi nhất giai thần trận rất có tự tin A. Làm sao, hiện tại biết lùn cuống? Một trăm năm, Là ngươi xuân thu đại mộng đi thôi, chúng ta sao lại lưu cho ngươi một trăm năm thời gian nghỉ ngơi dưỡng sức? Chỉ cần lại cho chúng ta bảy năm, liền phá ngươi đại trận, diệt ngươi thái hư điện. Tây mạc đạo chủ, đùa cự nói, họ là tiểu nhi, ngươi không phải thần trận sư a Ngươi đổ đến xem, có thể hay không đánh giá ra chúng ta dùng loại thủ đoạn nào, làm ngươi bất ý thần trận đều ăn không tiêu. Lạc Trường Thanh không có nói tiếp, mà là ánh mắt lạnh như băng, hướng Tam Đại đạo tay phải bên trong nhìn lại. Giờ phút này, ba cái đạo chủ trong tay tiên kiếm đều là đã đổi thành nhất phẩm thần kiếm. Hiển nhiên, cũng không có thần khí sư bọn hắn, hẳn là mấy triệu năm trước, liền từ đại bí cảnh bên trong thu hoạch thần kiếm. Sau đó, ánh mắt của hắn lại hướng 33 thái thượng nguyên lão nhìn lại, gặp bọn họ trong tay tiên kiếm đã thay thế thành ngũ phẩm, lục phẩm tiên kiếm. Ngay cả số lớn tiên đạo ngũ trọng trở lên đám đệ nhân, cũng đều nắm giữ số lớn nhất phẩm, nhị phẩm tiên kiếm. Một tên thánh giả bị hủ tiếng nói phát run, "Lạc thống lĩnh, cuối cùng là chuyện gì xảy ra à? Ngài thần trận làm sao mất linh a? Chẳng lẽ là bởi vì bọn hắn đều đổi lại càng mạnh binh khí pháp bảo? Lạc Trường Thanh trầm mặt, khẽ lắc đầu, không, là có nguyên nhân khác. Lúc trước hắn suy tính thần trận có thể kiên trì trăm năm lúc, làm sao có thể không đem đối phương có được thần kiếm khả năng cân nhắc đi vào? Huống chi, thế gian tu sĩ, không cách nào đem cao giai tiên kiếm, thậm chí thần kiếm toàn bộ uy năng phát huy ra a. Tây Mạc đạo chủ rêu rêu nói, giả thân giả quỷ, bản đạo nguyên liệu chủ yếu địch ngươi, cái gì đều nhìn không rõ. Sao liệu? Lạc Trường Thanh lại là tinh mâu khẽ ngẩng, âm thanh lạnh lùng nói, ta nguyên lai tưởng rằng tam đại đạo khư có bao nhiêu thượng Hiển nhiên ta quá để cao các ngươi, các ngươi vậy mà cam nguyện buông xuống tư thái, hướng lên Thiên phạt Thánh Mâu xin giúp đỡ. Lời vừa nói ra, thái hư điện 100. Không không không, thánh giả nhao nhau biến sắc. Cái kia Tam đại đạo chủ cũng đều lộ ra vẻ mặt bất khả tư nghị, kinh ngạc đánh giá Lạc Trường Thanh. Lạc Trường Thanh tinh mâu hơi khép, Thiên phạt Thánh Mâu đây là đang chơi với lửa có ngày chết cháy. Nàng lại khiêu chiến ta nhẫn mại cực hạn. Tây Mạc đạo chủ kinh nghi bất định, ngươi chẳng lẽ cố ý đoán mò, muốn dở trò lừa bịp. Bác Uyên đạo chủ nói quẩn hắn có phải hay không dở trò lừa bịp, đã không quan trọng. Hắn vô lực hồi thiên. Bác Uyên đạo chủ ánh mắt quét về phía Lạc Trường Thanh. Lệnh giọng nói, họ là tiểu nhi, ngươi cũng không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem chính mình, dám đắc tội chúng ta tam đại đạo khư. Bảy năm phá trận đằng sau, chúng ta nhất định phải giết sạch ngươi chỗ nhận biết mỗi một người bằng hữu thân nhân. Bất quá ngươi yên tâm, ngươi cái kia tuyệt thế mỹ nữ sư phụ, vị hôn thê sẽ không dễ dàng chết như vậy, chúng ta sẽ đem các nàng đủ kiểu làm đủ, đưa các nàng phế bỏ tu vi, thu làm độc chiếm. Chờ chúng ta đạo chủ chơi chán, liền đưa cho trưởng lão, đưa cho đệ tử đi chơi, cuối cùng lại bán cho bẩn thỉu nhất thấp hèn sơn phỉ cỏ, để các nàng tại dơ bẩn nhất trong chuồng heo vượt qua quãng đời còn lại. Ngươi bây giờ chính là quỳ xuống cầu xin tha thứ, cũng không kịp, đây chính là ngươi đắc tội chúng ta đại giới. Lời này vừa nói ra, Lạc Trường Thanh mặt lạnh như băng. Trong ánh mắt bắn ra sát ý ngút trời đúng lúc gặp giờ phút này, chân trời có một đạo lưu quang phi tốc phóng tới, cũng lơ lửng tại Lạc Trường Thanh trước mặt, hóa thành một viên truyền tin lệnh. Lạc Trường Thanh lấy tiên thức mở ra truyền tin lệnh, một đoạn thanh âm tiến vào não hải Lạc thống lĩnh, thuộc hạ là phụ trách tuần tra kết giới lệ tử. Tại ta thái hư điện hướng tây bắc kết giới chỗ, gặp một người, muốn gặp ngài. Bản đồ địa hình đã tiêu chuẩn ở đây, xin ngài quyết định. Lạc Trường Thanh cười, cười lạnh đến trong lòng, lượng trước nàng cũng kém không nhiều nên tới. Sau đó ánh mắt của hắn đảo qua Thái hư điện thánh giả, các đệ tử, các ngươi không cần kinh hoàng, ta tự sẽ giải quyết, tiếp tục thực hiện chức trách của các ngươi, thuộc hạ tuân mệnh. Nói xong, hắn lập tức hóa thành một chùm lưu quang, trong nháy mắt biến mất ở chân trời cuối cùng. Phi nhanh trên đường, Nguyệt Nhi nói chủ nhân, ngài làm sao biết, là Thiên phạt Thánh mâu tại giúp Tam đại đạo khư tiến đánh thần trận. Lạc Trường Thanh hít sâu một hơi, nói trong tay bọn họ thần kiếm, tiên kiếm ở trong, khảm nạm tiên ngọc, chính là lấy trong tiên ngọc tinh thuần tiên lực, phối hợp bọn hắn tự thân cảnh giới cực cao, đến khống chế tiên kiếm, thần kiếm, cái này chính là bọn hắn tiến đánh thần trận, tốc độ tăng tốc nguyên nhân tiên ngọc tương đương với nhân gian giới linh thạch khác biệt chính là trong linh thạch ẩn chứa là tinh thuần linh lực mà tiên ngọc thì ẩn chứa tinh thuần tiên lực thiên địa linh khí đi qua năm tháng dài đẳng đẳng lắng đọng nhưng tại nhân gian hình thành kết tinh hóa thành mộ linh thạch mà tiên khí của tiên giới đồng dạng đạo lý cũng có thể dựng dục ra tiên ngọc khỏe mạnh nhân gian tu sĩ thuộc tính chi lực khống chế tiên kiếm thần kiếm có thể phát huy lực rất có hạn nhưng nếu là dùng tiên ngọc bên trong tiên lực sẽ phát sinh bay vọt về trước vậy liền nói thông thái hoáng trầm ngâm nói nhân gian này là không sinh tiên ngọc biện pháp duy nhất chính là có được tiên lực tội tiên lấy tiên lực từ từ dựng dục ra tiên ngọc lạc trường thanh gật đầu thai ngén linh thạch cũng tốt tiên ngọc cũng được đều là một quá trình vô cùng lâu dài đằng đẵng mà động một tí có được mấy trăm ngàn năm dương thọ tội tiên vừa lúc cũng có điều kiện này tội tiên không cách nào phi thăng lúc đầu cũng không cần tu hành bọn hắn tiên lực giữ lại cũng là lãng phí lấy ra thai ngén tiên ngọc đích thật là một cái lựa chọn tốt quá ghê tởm nguyệt nhi tức giận nói cái kia thiên phạt thánh mẫu đi lặp lại nhiều lần cùng chủ nhân đối nghịch. đơn giản khi người quá đáng Chủ nhân, cơn giận này, Nguyệt Nhi thực sự nhịn không được. Thái Văn cũng nổi giận, nói ngưng tụ tiên ngọc tiêu hao thời gian quá dài dòng, coi như đối với tội tiên tới nói, tiên ngọc cũng là cực kỳ quý giá tồn tại. Thiên phạt Thánh Mẫu không tiết xuất ra tiên ngọc, đã là quyết tâm muốn cùng chủ nhân đối nghịch đến cùng. Lạc Trường Thanh Hàn tiếng nói, nàng tự cho là đúng tội tiên, liền tu vi ngọc trời, không có sợ hãi, ha ha nhưng lần này, nàng thật gây nhầm người. 4. 3 ngày sau, Lạc Trường Thanh đi tới hướng Tây Bắc, kết giới chỗ. Bên ngoài kết giới, một bộ tịnh lệ thân ảnh, chính tìm chờ đợi Lạc Trường Thanh đến. Lạc Trường Thanh tinh mâu băng hàn một chút quá tới, không ngoài sở liệu. Quả nhiên, hay là Hứa Vân Ca. Hai người cách kết giới, gặp mặt câu nói đầu tiên, Lạc Trường thanh nhân tiện nói, làm rất tốt. Nếu như chọc dẫn ta là mục đích của các ngươi, vậy các ngươi làm rất thành công. Hứa Vân Ca, cười khanh khách, chúng ta nói qua, không có người có thể cự tuyệt chúng ta thánh mẫu mời. Đạo Quân, đây là chúng ta thánh mẫu lần thứ hai hướng ngươi, chính thức khởi sứ mời. Nói, Hứa Vân Ca một đôi ngón tay ngọc cao cao nâng lên, giữa ngón tay kẹp lấy một phong đen kịt giấy viết thư, trên giấy viết thư có thiếp vàng chữ lớn, Thiên phạt dám bảo thịnh hội Đạo Quân, ngươi còn trẻ, có lẽ có chỗ không biết chúng ta thánh mẫu sẽ không định kỳ tổ chức một trận tên là thiên phạt giám bảo thịnh hội đến lúc đó đem rộng mời thiên hạ người trong đồng đạo tiến đến đánh giá hoặc giao dịch các loại kỳ chân dị bảo binh khí pháp bảo nó phạm vi bao trùm tại toàn nhân gian giới hữu hiệu các giới thần cấp thế lực thế gia tán tu thậm chí tam đại đạo khư bên trong đều sẽ phái ra nhân vật có mặt mũi đi tham gia trong đó không thiếu một chút bất học vô thuật nhị thế tổ ngài thật đúng là chớ xem thường bọn hắn mặc dù ngài địa vị đã rất cao nhưng người ta cũng nắm giữ không ít từ lao tổ tông trong tay lưu truyền xuống truyền thế bảo bối ở nơi đó người như vận khí tốt cũng có thể tìm tới thất truyền mấy triệu năm đa vương, khí phổ, linh dược, tiên dược, thậm chí là đại bí cảnh mở ra sơ kỳ, liền lưu lạc đi ra hiếm thấy trí bảo. tin tưởng, ngài nhất định sẽ cảm thấy rất hứng thú. người thật như vậy coi là? lạc trường thanh hỏi lại. hứa vân các người, đương nhiên, hiện tại thái hư điện tự thân khó đảm bảo, ngài có lẽ không có tâm tình đó đi thăm ra, nhưng mà chắc hẳn lấy người tạo nghệ, ước chừng đã nhìn ra tam đại đạo khư từ chúng ta thánh nơi đó mua tiên ngọc. ta nếu không có đoán sai, ngài nhất gia thần trận chỉ có thể lại kiên trì 7 năm mà đã xong đi. lạc trường thanh giận quá thành cười, tuy ta hay là muốn công pháp của ta?" Hứa Vân Ca cười thần bí, "Ngài công pháp, chúng ta Thánh Mẫu đương nhiên vẫn là muốn, bất quá lần này mời ngài, công pháp cũng không phải là trọng điểm, mà là, chúng ta Thánh Mẫu có một kiện so công pháp chuyện trọng yếu hơn, cần đạo quân tự mình hỗ trợ." Nói như vậy, chúng ta Thánh Mẫu cũng không duy nhất một lần cho ra Tam Đại Đạo Khư toàn bộ tiên ngọc, mà là phân lượt giao dịch cho ra. Như ngài đáp ứng điều kiện của chúng ta, chúng ta Thánh Mẫu có thể gián đoạn giao dịch, không còn bán tiên ngọc. Ngài hộ điện đại trận, y nguyên có thể biến trở về. Kiên trì 70 năm. Thái Hư điện sinh tử tồn vòng chi chốt, ngay tại ngải trong tay. Bất quá, ngài cần phải nhanh lên làm ra quyết đoán u, thời gian không đợi người a. Chương 413. Xấu nhất dự định. Chương 413, Xấu nhất dự định. Nhìn qua, Thiên phạt thánh Mâu tựa hồ cho Lạc Trường Thanh một lần cứu vãn thái hư điện cơ hội. Nhưng, Lạc Trường Thanh tinh Mâu âm trầm, luôn cảm thấy trong chuyện này lộ ra một chút để hắn không cách nào dự tính biến số. Tội tiên muốn cao cấp hơn nhật xuất công pháp hắn hiểu được nguyên nhân ở Thiên phạt thánh Mâu xem ra, chỉ cần nàng tập được cao cấp hơn công pháp, nàng chính là tại nhân gian này giới phạm vi bên trong, tội tiên hàng ngũ ở trong, cũng tuyệt đối sẽ biến thành đệ nhất cường giả. Dù sao tội tiên không cách nào tăng lên cảnh giới, như vậy công pháp mạnh yếu liền trở thành quyết định thực lực một trong mâu chốt. Nhưng muốn, Hứa Vân Ca nói, Thiên phạt thánh mẫu bên kia còn có so công pháp chuyển trọng yếu hơn, muốn cầu hắn Lạc trưởng thành hỗ trợ. Chuyện gì? Đối với tội tiên mà nói, so cao cấp công pháp càng có sức hấp dẫn. Thái Bính nói chủ nhân, coi chừng có bẫy. Có lẽ đây chỉ là thiên phạt thánh mẫu lập hoang môn, mục đích là đem ngươi lừa qua đi, đem ngài diệt trừ. Huyền Lân trầm giọng nói, không bài trừ khả năng này, chủ nhân nếu chỉ trước người hướng, chính là tứ cô vô thân trạng thái, tình cảnh rất nguy hiểm. Hiện tại Lạc trưởng giữ im lặng lúc bốn đột nhiên thần sắc hắn run lên ngẩng đầu nhìn lên trời đây là nhưng gặp toàn bộ Nam Hải đạo khư bên trong rời rạc ở trong thiên địa linh khí còn tại liên tục không ngừng hướng Thái hư điện phương hướng tụ đến dưới tình huống bình thường những thiên địa linh khí kia sẽ bị Thái hư điện tụ linh trận hút vào hộ điện đại trận tiến vào Thái hư điện nội bộ nhưng giờ phút này tụ lại đến Thái hư điện trên không linh khí thế mà ly kỳ đổi đường Mênh Mông linh khí cuộn cuộn mà đến tại sắp tiến vào Thái hư điện thời khắc đúng là lập tức chuyển biến hướng về xa xôi phương Bắc lưu động mà đi tựa như là bị một cái bàn tay vô hình cấp đi bình thường cùng lúc đó Thân ở tại Thái Hư Điện kết giới nội bộ lạc Trường Thành, càng làm minh sắc cảm giác được, Thái Hư Điện trong cương vực linh khí đột nhiên suy giảm xuống tới. Suy giảm tốc độ, mau kinh người. Khi hắn cảm giác được sự biến hóa này thời điểm, tràn vào Thái Hư Điện lượng linh khí, đã chỉ còn lại có bình thường 8 thành tả hưu. Ngắn ngủi 10 hơi qua đi, tràn vào Thái Hư Điện lượng linh khí, liền giảm mạnh đến 5 thành. Lại làm 10 hơi qua đi, đã giảm bớt đến 3 thành. Lại 10 hơi, thế mà xuống tới hơn 2 phần 10 một chút, không đủ 3 thành. Càng hòng biết chính là, tràn vào Thái Hư Điện lượng linh khí biến thiếu, cũng dẫn đến Lạc Trường Thanh tại Thái Hư Điện bên trong cảm nhận được linh khí mật độ cũng xuất hiện bị pha loãng hiệu quả. Một cái thế lực nồng độ linh khí là do số lượng chất đóng, số lượng càng dày đặc, nồng độ linh khí càng dày đặc. Nhưng lúc này Thái Hư Điện nồng độ linh khí đã giảm mạnh đến bình thường hai thành. Sự biến hóa này làm cho Lạc Trường Thanh trong lòng đỗn nhiên trầm xuống. Bên ngoài kết giới hứa vân ca tự nhiên cũng phát hiện sự biến hóa này, nàng ý vị thông trường nhìn phía phương bắc, nếu ta không có cảm thụ sai, Thái Hư Điện nồng độ linh khí đã do trung cấp rất đẳng hạ xuống là cao cấp cấp ba đúng rồi, đây là chính chúng ta bình phán tiêu chuẩn chúng ta không rõ ràng đem siêu thần cấp thực lực nồng độ linh khí, xưng là rất đẳng, đem thần cấp thực lực xưng là cấp B, cao cấp cấp B, đại biểu cho thái hư điện linh khí mật độ, so tuyệt đại đa số thần cấp tông môn mạnh hơn nhiều, lại rơi ra siêu thần cấp thực lực phạm chủ, vậy cũng vẫn là tương đối tại thần cấp tông môn nồng độ linh khí. Hứa Vân Ca cười như không cười nhìn xem lạc Trường Thanh, đây cũng không phải là tin tức tốt ta, vì cái gì thần cấp tông môn lãnh tụ, rất khó vượt qua tiên đạo ngũ trọng, linh khí mật độ không đạt được rất đẳng, là một cái nguyên nhân rất trọng yếu. Đạo Quân, hiện tại các ngươi linh khí mật độ quá bạc lượng, hẳn là không đủ để để tiên đạo ngũ trọng trở lên cường giả bế quan tu luyện tổng các chủ tứ lao bọn hắn còn đang bế quan đâu hiện nhiên thái hư điện các cao tầng cũng trước tiên phát hiện cái này biến hóa kinh người trong khoảnh khắc vô số đạo truyền tin lệnh từ thái hư điện nội địa bay tới lơ lửng tại lạc trường thành trước mặt truyền tin trong lệnh các loại thanh âm rồn dập nhanh chóng bay ra trong đó vội vã nhất thuộc về viên chính cương hiền đệ cuối cùng là chuyện gì xảy ra chúng ta linh khí mật độ giảm xuống gấp bội dạng này linh khí mật độ làm chúng ta cùng bốn vị sư hình, tu vi rốt cuộc khó tiến nửa bước đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương. giờ phút này thái hư điện hộ điện đại trận chẳng những không kiên trì được bao lâu thậm chí ngay cả để tiên đạo ngũ trọng trở lên cơ giả, bế quan tu luyện đều trở thành một loại không có khả năng. Đây rõ ràng là muốn để thái hư điện rơi vào vạn kiếp bất phục vực sâu. Lạc Trường Thanh hít sâu một hơi, đối với tất cả truyền tin lệnh nói đừng nóng vội, chư vị lại an vu hiện trạng, ta rất nhanh sẽ giải quyết vấn đề. Chật, đem tất cả truyền tin lệnh thả trở về. Hắn biết, càng là lúc này, càng không có khả năng tự loạn trận cước. Thả truyền tin lệnh sau, Lạc Trường Thanh âm trầm ánh mắt nhìn chăm chú Hứa Vân ca, nếu ta không có đoán sai, bị phân đi gần tám thành linh khí, là bị tam đại đạo khư cướp đi đi. Hứa Vân ca cười mỉm gật đầu, là Lạc Trường Thanh Điểm nhìn nói, lại là các ngươi dở trò quỷ. Hứa Vân Ca nói, lần này ngươi coi như đoan huống chúng ta. Nàng nhìn về phía phương Bắc, cướp đi các ngươi linh khí, là Tam phẩm tụ linh trận, là người ta Tam đại đạo khư đem chính mình tụ linh trận trở tới, chính là vì đoạt các ngươi linh khí. Cái gì? Đáp án này làm cho Lạc Trường Thanh thật bất ngờ. Hoàn toàn chính xác, đem ba tòa tụ linh trận đặt ở Thái hư điện cửa nhà, liền có thể chia cắt Thái hư điện linh khí. Nhưng này cũng đại biểu cho, Tăng Thiên đạo khư, Tây Mạc đạo khư, đạo bọn chúng bản thổ linh khí, cũng bởi vì tụ linh trận bị lấy đi, mà không cách nào tụ tập ba người bọn hắn đạo khư thủ nhà các tu sĩ cũng vô pháp tu luyện lạc trường thanh không nghĩ tới tam đại đạo khư vì giết hắn lạc trường thành thế mà lại cực đoan đến loại trình độ này lúc trước ngũ đại cổ tộc còn tại thời điểm năm tộc cũng có tụ linh trận chỉ là năm tộc cùng thái hư điện giữa lẫn nhau cách xa nhau rất xa sẽ không xuất hiện chia cắt linh khí hiện tượng thử hỏi ai sẽ đem nhà mình tụ linh trận bày ở địch nhân cửa ra vào đi đây không phải là chờ lấy bị cướp sao nhưng tam đại đạo khư dám bọn hắn có lòng tin thái hư điện không dám ra đến cất đoạn thậm chí ước gì thái hư điện đi ra hứa vân ca mỉm cười nói đạo quân Thuận tiện nhắc nhở ngươi một câu, chúng ta năm nay Thiên phạt giám bảo trên tình hội sẽ có so tam phẩm tiên cấp cao hơn trận cơ xuất hiện. Ha ha, có hứng thú không? Muốn thoát khỏi bị Tam đại đạo khư chia cắt linh khí, nhất định phải dùng cao cấp hơn tụ linh trận đi đoạn. Ít nhất cũng phải tứ giai tiên trận, tốt nhất là ngũ giai, hoặc lục giai. Lạc Trường thanh hít sâu một hơi, nói như vậy, Thiên phạt dám bảo tình hội, ta còn thực sự là không đi cũng không được. Muốn cho ta đi cũng có thể, trả lời ta một vấn đề, Tam đại đạo khư là dùng cái gì thẻ đánh bạc cùng các ngươi thánh mẫu trao đổi tiên ngọc? Thứa Vân ca lần này ngược lại là thông khoái, nói một thanh kiếm. Kiếm gì? Lạc Trường thanh truy vấn, Hứa Vân Ca nói không thể trả lời, mà lại thanh kiếm kia chúng ta thánh mẫu chính mình cất chứa, tuyệt không buôn bán, cũng không có nói chỗ trống. Một thanh kiếm, tiên ngọc, thế nhưng là nhân gian giới hiếm có bảo bối, tuyệt không có khả năng là phổ thông phi kiếm có thể đổi lấy. Lạc Trường thanh lập tức liên tưởng đến thân chủ kiếm. Đến tận đây, hắn rốt cục hạ quyết tâm muốn đi thiên phạt giám bảo thịnh hội. Thất đi lý do có bốn cái. Thứ nhất, nhất định phải gián đoạn thiên phạt thánh mẫu đối với tam đại đạo khư tiên ngọc ứng. Thứ hai, nhất định phải mua được tam phẩm trở lên tiên cấp trợ cơ. Thứ ba. Vì thu thập lạc giật trần thê tử thần cách mạnh vỡ, nhất định phải đem thần chủ kiếm nắm bắt tới tay. Còn có trọng yếu nhất điểm thứ tư, hắn nhìn thiên phạt thánh mẫu đã không thể nhịn được nữa, là thời điểm cùng trong truyền thuyết thiên phạt thánh mẫu gặp một lần. Nếu là bất đắc dĩ, hắn không để ý diệt trừ đối phương. Tốt, các ngươi mời, ta tiếp nhận. Hứa Vân Ca cười một tiếng, ta nói qua, không ai có thể cự tuyệt chúng ta thánh mẫu mời, chính là ngươi trưởng thanh đạo quân cũng giống vậy. Bất quá, ta nhưng không có quyền lợi đem ngươi mang ra nam hải đạo khư, coi như ta nguyện ý, tam đại đạo khư cũng sẽ không đồng ý. Tam đại đạo khư đã đem toàn bộ nam hải đạo khư phong tỏa, ta lần này tới hay là đánh lấy đưa tiên ngọc danh hảo mới có thể ở chỗ này tự do hoạt động. Nhưng ngươi lại khác biệt, ngươi dám bước ra kết giới một bước, ba cái đạo chủ sẽ lập tức đến đây tru sát. Ta sẽ đi nam hải thánh địa cùng đạo khư lối vào chờ ngươi. Nếu như ngươi ngay cả chạy trốn qua tam đại đạo chủ linh thức giám thị đều làm không được, vậy cũng trách không được chúng ta, chỉ có thể trách ngươi không có bản sự. Hứa Vân ca quẳng xuống một câu treo chọc sau, chính là phất tay áo đi xa khinh người quá đáng. Thái Anh Hiếm thấy tức giận, các nàng hết lần này tới lần khác ở thời điểm này muốn bán ra cao cấp trợ cơ, coi như tụ linh trận không phải thiên phạt thánh mẫu cho, cũng nhất định là thiên phạt thánh mẫu cho Tam Đại Đạo Khư 7 miêu tinh kế. Lạc Trường thanh gật đầu, "Ân, nếu thiên phạt Thánh mẫu đuổi tới tìm đường chết, ta không để ý thành toàn nàng." Nói xong, hắn lấy ra truyền tin lệnh đến, nói "Yên huynh, là giải quyết Thái Hư điện trước mắt khốn cảnh, ta cần ra ngoài một chuyến. Các ngươi cùng tứ lão, liền tạm thời đình chỉ bế quan đi, chờ ta trở lại, nhất định giải quyết vấn đề. Tại ta trở về trước đó, tuyệt đối không thể hành động thiếu suy nghĩ." Trận phản phất truyền tin lệnh. Hắn lấy ra Tù Thiên Vô Cực thân Tháp, đem trong tháp cẩm tù và Sơn, cùng đạm đài ngọc Quỳnh song song thả ra. Lúc này, hai người này chẳng những tu vi bị phế, cảnh giới hoàn toàn không có. Tức thì bị thần tháp tra tấn người không ra người quỷ không ra quỷ người tới. Đệ tử tại, một tên tuần tra đệ tử phi tốc đến đây phó mệnh. Lạc Trường thanh chỉ vào Đỗ Vạn Sơn cùng Đạm Đài Ngọc Quỳnh, đem hai người này áp giải trí thánh nữ cung, chặt chẽ trông giữ. Nếu ta sư phụ ngẫu nhiên xuất quan, liền đem hai người này giao cho sư phụ xử trí. Đệ tử tuân mệnh. Đợi đệ tử đi xa 64, Lạc Trường thanh hướng về trước mắt kết giới nô ra một chỉ, theo ngón trỏ tung bổ, kết giới kia bên trên bị cắt ra một vết nứt. Cùng lúc đó, hắn lập tức thi triển đạo thể hóa hư trạng thái, đem thân thể phân giải làm vô hình vô sắc mây tố, bay ra khỏi kết giới. Thái Bính Lo lắng nói, "Chủ nhân, ngài không phải dự định tại nửa đế sau khi xuất quan, mới giao ra đô vạn sơn cùng đạm đại ngọc đỉnh, chúc mừng nửa đế tấn cấp à. Có thể ngài hiện tại đây là?" Thái Bính sinh ra dự cảm không ổn. Lạc Trường Thanh cử động lần này, phản phất như là lo lắng hắn rốt cuộc không về được một dạng. Mây Nguyên tố trạng thái dưới Lạc Trường Thanh, trong lòng nói, "Này vừa đi hội kiến thiên phạt thánh mẫu, tiền đồ chưa biết, ta cũng không hoàn toàn chắc chắn. Nàng thân là tội tiên, ở nhân gian giới đã cày sâu quốc bẫm không biết mấy trăm ngàn năm, trong tay nắm giữ cao cấp binh khí pháp bảo có bao nhiêu, ta hoàn toàn không biết gì cả." Huống chi, dưới tay nàng còn có 12 tên lão từng cái là tiên đạo đại viên mãn, không có khả năng thất lở. nhất định phải làm tốt dự tính xấu nhất. chương 414. đảo ngược thiên cương, chương 414. đảo ngược thiên cương. thái hư điện thánh nữ cung đạm đài nguyệt dao mặt lạnh như băng, nhìn xem bị trói gô, hai đầu gối quỳ xuống đất đỗ vạn sơn cùng đạm đài ngọc quý bốn, tiêu hận cùng lửa giận xé lẫn, làm cho đạm đài nguyệt dao mái tóc dài không gió mà bay, thoáng như báo thù nội tiên. ta chỉ là đi ra ngoài tìm tìm trưởng thành, hỏi một chút cái này thái hư điện linh khí là chuyện gì xảy ra, lại không nghĩ rằng thế mà có thể ở chỗ này xem lại các ngươi hai cái. Cửu Nhân gặp mặt hết sức đỏ mắt, Đạm Đài Nguyệt giao răng trắng cắn chặt, trôn giấu dưới đáy lòng cửu hận tại thời khắc này bị nhen lửa, làm nàng đem răng đều nhanh cắn nát. Nguyệt giao a. Đỗ Vạn Sơn nước mắt chảy ngang, một bộ chẳng biết xấu hổ bộ dáng, ta đồ mẫu người biết sai rồi. Ta có lỗi với ngươi, ta không nên hai lần hãm hại ngươi, có thể, xin ngài nể tình ngươi ta quen biết nhiều năm phần bên trên, tha ta một mạng đi. Một bên, Đạm Đài Ngọc Quỳnh ngược lại giữ tận cười ha ha, Đạm Nguyệt giao, ngươi con hoang này, ngươi một ngày là con hoang, liên cả một đời đều là con hoang. Ngươi cũng chính là vận khí tốt, thu lạc trường thanh như thế đồ nhi, nếu không Ngươi đời này đều khó có khả năng đấu qua được ta, ha ha ha ha. Đỗ Vạn Sơn đều dọa kinh ngạc, dùng ánh mắt bất khả tư nghị bắn về phía Đạm Đài Ngọc Quỳnh. Hắn không nghĩ tới, chính mình cũng biến thành trên tất thịt cá, Đạm Đài Ngọc Quỳnh thế mà còn như thế không biết sống chết tiêu gạo. Đạm Đài Ngọc Quỳnh. Đỗ Vạn Sơn giống giận ngươi cái này ngu xuẩn kỹ nữ, ngươi có biết hay không ngươi đang làm gì? Ngươi muốn chết là của ngươi sự tình, ngươi không cần liên lụy ta đỗ mỗ người. Sống chết trước mắt, cái gì dịu dắt chi ân. Đỗ Vạn Sơn sớm ném xóc, đúng là đối với ân nhân của hắn Đạm Đài Ngọc Quỳnh chửi ầm lên Đạm Đài Ngọc Quỳnh chậm rãi quay đầu, âm trầm biểu lộ nhìn về phía quỳ gối bên cạnh Đỗ Lưu Vân, điềm nhiên nói, "Ngươi còn dự định về tháp kia bên trong, lại hưởng thụ một chút?" Một câu bừng tỉnh người trong động. Đỗ Lưu Vân rốt cuộc minh bạch Đạm Đài Ngọc Quỳnh ý đồ. Đột nhiên, Đỗ Lưu Vân cũng mắng to lên, "Đạm Đài Nguyệt giao ngươi tiện hóa này, có gan ngươi giết ta?" Cẩu viết thấp hèn nữ nhân, ngươi cuộn cái gì cuộn? Nếu không phải lão phu luân lạc tới Lạc Trường Thanh trong tay, sao đến phiên ngươi ở trước mặt lão phu giễu vợ Dương Ai? Hắn sợ Hắn thả rằng chết một 100 trăm lần, một ngàn lần cũng tuyệt không nguyện lại bị ném tiến tù thiên vô cực thần tháp, mà càng làm hắn hơn hạ quyết định chịu chết quyết tâm chính là hai người bọn họ tại trong tòa tháp gặp một cái tiên nhân chân chính, một màn kia đều nhanh đem hai người họ dọa điên rồi, càng là đối với lạc trường thanh sợ hãi đạt đến cao độ trước đó chưa từng có, lạc trường thanh thế mà có thể làm tiên nhân, bọn hắn vô luận như thế nào đều không muốn lần nữa rơi vào lạc trường thanh trong tay, Thử vong là bọn hắn hy vọng xa vời duy nhất. Như vậy tại hai người dùng âu nôn Hế ngữ chửi mắng thời khắc, đạm đài giao giận đặt đến đỉnh phong đến a, Tí nữ tại. Đem hai người bọn họ áp tiến mà thất. Ta, muốn một kiếm một kiếm, đánh chết bọn hắn. Tuân mệnh, bốn. 7 ngày sau, Nam Hải Thánh địa, cùng Nam Hải đạo khư chô giao giới, vòng xoáy lớn phụ cận. Trong hư không, có nhàn nhạt gợn sóng quanh của ra. Ngay sau đó, một đạo mờ mịt thân ảnh hư ảo, ở trong không khí chậm chậm ngưng tụ thành hình, hóa thành một tên dáng người thẳng nam tử. Lạc Trường Thanh đứng chắp tay, nói ra đi. Ngay phía trước, hư không và mèo một đạo tịnh lệ thân ảnh bước ra một bước. Hứa Vân Ca kinh ngạc đánh giá Lạc Trường Thanh, ngươi, ngươi thế mà thật tránh thoát Tam đại đạo chủ lĩnh Ta nghĩ đến lấy bản lĩnh của ngươi có thể trốn tới, nhưng không nghĩ tới thế mà lại nhanh như vậy. Ta mới chân trước đến, ngươi chân sau liền đi theo. Trường Thanh Đạo Quân nói thực ra, nếu không phải ngươi cảnh giới thấp, ta đều kém chút nhanh hoài nghi, ngươi cũng là một tên tội tiên. Lạc Trường Thanh lạnh nhạt nói, lợi khách khí liền miễn đi. Thời gian của ta gấp. Hứa Vân Ca gật đầu, hướng Lạc Trường Thanh ném ra ngoài một viên linh giới. Trong này là chúng ta Thánh Mâu chuyên vì ngươi chuẩn bị một kiện Tam phẩm Tiên ý, ý ấy, cùng một tấm Tam phẩm Tiên cấp mặt nạ pháp bảo. Mặc vào bọn chúng, nhân gian này giới đem không người có thể nhận ra thân phận của ngươi. đương nhiên, chỉ là mượn, ngươi vẫn là phải trả lại. Lạc Trường Thanh treo chọc nói, các ngươi thánh mẫu ngược lại là chuẩn bị rất chú đáo. Hứa Vân Ca cười một tiếng, dù sao ngươi xuất hiện ở Thiên Phạt Giám Bảo Thịnh Hội như vậy long trọng trường hợp, một khi tin tức để lộ, Tam Đại Đạo Chủ thế tất tiến đến truy sát. Chúng ta thánh mẫu còn cần phải ngươi đây, sao chịu để cho ngươi chết? Tiên tâm đi, mặc vào tiên ý đeo lên sau mặt nạ, ngươi tham gia Thiên Phạt Giám Bảo Thịnh Hội một chuyện, chính là thần không biết quỷ không hay, chỉ có trời biết đã biết, ngươi biết ta biết, thánh mẫu chi. Lạc Trường Thanh không cần phải nhiều lời nữa, từ trong linh giới lấy ra một kiện màu trắng tinh đạo y sau khi mặc vào, toàn thân đều bao phủ tại áo bảo trắng ở trong. Sau đó mang lên trên mặt nạ pháp bảo, mặt nạ kia cũng là thuần trắng, hoàn mỹ che khuất khuôn mặt đồng thời, cái này đạo ý cùng mặt nạ phóng xuất ra hơi mộng tiên vận, đem lạc trường thanh thể nội toát ra khí tức, tiến hành nhiễu loạn, làm cho ngoại nhân không cách nào thông qua khí tức phán đoán thân phận nơi này là một tòa thông hướng thiên phạt tiên cảnh chuyển thống trận, tới đi, có truyền thống trận tiết kiệm thời gian, không sai. Hai người đạp vào truyền thống trận, song song biến mất không thấy gì nữa bốn. Thiên phạt chủ thể đại lục vô tận chi hải, mênh vô tận hải vực chỗ sâu, có một tòa bao phủ tại tầng mây chỗ sâu hòn đảo khổng lồ, như ẩn như hiện hư vô mà mịt. Hòn đảo kia chi cử có thể so với một tòa trung đẳng quốc thổ diện tích khí thế rộng rãi giờ phút này hòn đảo chung quanh không chung đã là đầu đầy đến từ đông nam tây bắc tứ đại cương vực cùng thiên phạt chủ thể đại lục vô số linh chu càng có che khuất bầu trời hiếm thấy yêu thú toại kỵ lang không nằm sấp mệt mỏi muốn ngủ những linh chu này cùng toại kỵ các chủ nhân sớm liền tiến nhập trong đảo đi tham gia toàn nhân gian giới long trọng nhất giám bảo thịnh hội giờ phút này hòn đảo nơi nào đó một tòa truyền tống trận có trận quang lập lạc trường thanh cùng hứa vân ca song song hiện thân lạc trường thanh trước tiên nhìn quanh tứ phương ấn tượng đầu tiên trên hòn đảo lơ lửng này Linh khí lại so thái hư điện càng thêm rở rào, chỉ là mặt này tích bốn. Hòn đạo quy mô mặc dù lớn, nhưng cùng tứ đại đạo khư so sánh, thật sự là không đáng giá nhắc tới. Danh sưng toàn nhân gian giới thứ nhất giàu có thiên phạt thánh mẫu, nó thiên phạt tiên cảnh, làm cho Lạc Trường Thanh cảm thấy thất vọng. Hứa Vân Ca tựa hồ đọc hiểu Lạc Trường Thanh biểu lộ, che miệng cười nói, "Ngươi cho rằng cái này phù đảo chính là chúng ta thánh mẫu duy nhất lãnh địa. Ngươi sai, nơi này chỉ là chuyên môn vì tổ chức thiên phạt giám bảo thị hội nơi trú thôi. Thỉnh hội kết thúc, liền sẽ để đó không dùng. Mà giống như vậy phù đạo, chúng ta thánh mẫu có 108 tòa." Mà cái kia 108 phù đạo cũng đều không phải chúng ta Thánh Mẫu Đại Bản Doanh. Ha ha. Nói, nàng chỉ hướng ngoài đảo linh chu cùng tọa kỵ, đến đây tham gia giám Bảo Thịnh hội các khách quý, có lẽ tại trên tu vi, rất khó nhập người pháp nhãn. Nhưng tin tưởng ta, bọn hắn tại giới sưu tập, không có chỗ nào mà không phải là lớn người thu thập, người chơi lớn, bọn hắn chỗ cất giữ cổ quái kỳ lạ các loại chất bảo, nhất định có thể làm đạo quân mở rộng tầm mắt. Bất quá bây giờ, chúng ta muốn trước đi một chuyến Thánh Mẫu cung phó mệnh. Giám bảo Thịnh hội, Thánh Mẫu cung. Vàng son lộng lẫy trong cung điện, trống rỗng, không một người thân ảnh. Chỉ có một tấm to lớn màn đem cung điện một phân thành hai màn bên ngoài Hứa Vân Ca cùng lạc Trường Thanh song song đến Hứa Vân Ca hướng về màn một mực cung kính túi đầu khởi bẩm thánh mâu thị nữ đã đem Trường Thanh đạo quân mang đến màn hậu phương bay ra một đạo tiếng trời tốt phi thường tốt Vân Ca lui ra đi tuân mệnh Hứa Vân Ca trước khi đi nhìn chăm chăm lạc Trường Thanh một chút cũng cạn xuống một câu nhớ kỹ thân phận của chính ngươi cũng đừng quên chúng ta thánh mâu chính là đường đường tội tiên một hồi cùng thánh mâu nói chuyện với nhau lúc cung kính điểm Thái Hư điện vận mệnh liền nắm giữ trong tay người nói xong Hứa Vân Ca quay người rời đi. Lạc Trường Thanh liền cảnh đều không có để ý đến nàng. Ngay sau đó, cách to lớn màn, Lạc Trường Thanh ở trong điện đứng chắp tay, cài eo lưỡi lên thẳng tắp. Một đôi trong tinh ngâu, tại cái kia màn bên trên chậm rãi quét mắt. Hắn từng một lần bị nộ nhận thành là tội tiên qua, hôm nay, ngay tại trăm trưởng có hơn màn sau, liền tồn tại một cái sống sờ sở, sở tội tiên. Cùng lúc đó, màn phía sau, tựa hồ cũng có được một ánh mắt. Chính bay ra, tại Lạc Trường Thanh trên thân cẩn thận xem kỹ lấy. Phương Nam Cương vực trưởng thứ nhất quyền người, tán tu giới lãnh tụ Trường đạo quân, cùng trong truyền thuyết tội tiên thiên phạt thánh mâu 4. Hai cái này thân phận siêu tuyệt, giẫm chân một cái đều có thể để nhân gian giới rung động ba rung động quyền quý đại năng, rốt cục tại một ngày này, cường cường gặp nhau. Thời gian, từng giây từng phút trôi qua. Có thể hai người, ai cũng không có trước tiên mở miệng. Phản phất, ai như trước một bước mở miệng, liền trên khí thế yếu đi đối phương một đầu. Rai răng giật răng có ở trong, mà không thay đổi Lạc Trường Thanh, khóe miệng dương lên một vòng cười lạnh. Sau đó, hắn làm một cái làm cho Thiên Phạt Thánh Mẫu đều không tưởng tượng được cử động. Lạc Trường Thanh, đúng là gọn gàng dứt khoát, quay người hướng ngoài cung liền đi. Chính là ngang như vậy, là Thiên Phạt Thánh Mẫu muốn cầu cảnh hắn lại mơ ước thần thông của hắn, La Nang tuần tự hai lần thành mời, cũng không phải Lạc Trường Thanh thấp kém, chủ động tới cầu kiến. Nếu đối phương không có ý lên tiếng, Lạc Trường Thanh đương nhiên sẽ không lung chiều nàng tận xấu. Liên Lam Lạc Trường Thanh, sắp vừa sải bước xuất cung ngoài cửa số 4, Thiên phạt thánh mẫu, rốt cục thỏa hiệp. Màn Hậu Vương, bay tới khẽ than thở một tiếng, "Đạo quân, dừng bước." Lạc Trường Thanh thu hồi bước ra bước chân, tại nguyên chỗ đứng vững ai. "Trường Thanh đạo quân, thật sự là thật là khó mời, tính khí thật là lớn a." Lạc Trường Thanh quay người lại, giọng nói nhàn nhạt, nhạt nói, "Thiên phạt thánh mẫu năm lần bảy lượt cho ta chế tạo phiến phức, tin tưởng ta." hiện tại biểu hiện ra kiên nhẫn, đã rất khá. Thiên Phạt Thánh Mâu nhẹ nhàng tiếng cười truyền ra, có tính cách, bản Thánh Mâu ưa thích. Trường Thanh Đạo Quân, ngươi lần thứ nhất, đánh bản Thánh Mâu thị nữ, bản Thánh Mâu không có trách cứ ngươi, càng đem thị nữ tháo thành tám khối đưa đi tạ tội. Lần thứ hai, ngươi hủy bản Thánh Mâu bảy tòa tiên địa, bản Thánh Mâu vẫn như cũ dễ dàng tha thứ. Lần thứ ba, bản Thánh Mâu phái ra 12 các lao tiến đến mời, đã cho đủ mặt mũi ngươi, ngươi vẫn không chịu nể mặt, bản Thánh Mâu cũng vẫn là lựa chọn chuyện cũng sẽ bỏ qua. Lạc Trường Thanh Phong khinh vấn đạo, nói nói tiếp. Thiên Phật Thánh Mâu ha ha cười, ngay cả ngũ đại cổ tộc cổ chủ Tam đại đạo khư đạo chủ cũng sẽ không dễ dàng như thế làm trái bản thánh mẫu, nhưng ngươi có biết vì sao bản thánh mẫu duy chỉ có đối với ngươi như vậy dễ dàng tha thứ? đều là bởi vì phóng nhãn toàn nhân gian giới, ngươi đại đạo tạo nghệ không ai bằng, ngươi đích thật là một cái hiếm có nhân tài. Bản thánh mẫu biết, nhân tài tôi, đều là có tính tình, vì nhân tài như ngươi, bản thánh mẫu có thể một nhẫn lại nhẫn. Lạc Trường Thanh nói lời xã giao liền miễn đi, nói thẳng mục đích. Thiên phạt thánh mẫu nói, bản thánh mẫu nhìn chúng ngươi. Lạc Trường Thanh, ngươi có thể nguyện làm bản thánh mẫu bộ hạ. Bản Thánh Mẫu nguyện ý cho ngươi một cơ hội, chỉ cần ngươi chịu gật đầu đáp ứng, ngươi đối bản Thánh Mẫu bất kính, bản Thánh Mẫu đều có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Mà lại bản Thánh Mẫu hứa hẹn, thân phận của ngươi đem cao hơn 12 cấp lao, đem gần với bản Thánh Mẫu, chính là dưới một người, trên vạn vạn người. Lạc Trường Thanh ồ một tiếng, trong lòng minh bạch. Nguyên Lai Thiên phạt Thánh Mẫu, là cùng hắn chơi 7 lần bắt 7 lần tha, thu mua lòng người một bộ này. Lạc Trường Thanh không tự chủ cười. Một cái nho nhỏ tội tiền, thế mà đánh lấy, muốn thu phục vạn vực chi chủ chuyển thế thân, buồn cười suy nghĩ bốn. Đảo ngược thiên cương, chương 415. Thánh Mẫu, muốn sống. Trường 415, Thánh mẫu, muốn sống. Lạc trường thanh cười, nếu ta chịu thần phục với ngươi, trở thành thuộc hạ của ngươi, ngươi chẳng những nhận được một thành viên tướng tài đắc lực, càng có thể thuận lý thành trường mua sắm công pháp của ta. Thánh mẫu, ngươi như ý này tính toán đánh rất tốt, đáng tiếc, ta không có hứng thú. Thiên phạt thánh mẫu tiếng nói bay ra, nói lời tạm biệt nói như thế này, suy nghĩ một chút tình cảnh của ngươi đi. Tụ linh trận là một loại trận pháp khổng lồ, có khác với phổ thông trận pháp, tụ linh trận cần trận cơ số lượng rất nhiều. Như bản thánh mẫu điều tra không sai, ngươi trí ít còn cần 156 dễ tứ phẩm tiên cấp trận cơ, mới có thể đem Thái Hư Điện Giáng cấp tụ linh tiên trận tăng lên đến tứ phẩm. Lạc Trường Thanh híp mắt, thiên phạt thánh mẫu ngay cả giáng cấp tụ linh tiên trận đều nói đi ra, nói rõ nàng đối với Thái Hư Điện tụ linh trận là phi thường hiểu rõ. Không sai, Thái Hư Điện tụ linh trận vốn là cửu phẩm tiên trận, nhưng dưới mắt, cũng không phải là biến thành tam phẩm tiên trận, mà là huy lực giáng cấp đến, giống như là tam phẩm tiên trận mà thôi. Muốn có được tứ phẩm tiên trận nhất định phải đem cựu phẩm tiên cấp trận cơ sửa thành tiêu chuẩn tứ phẩm tiên trận trận văn, cũng lại bổ đi vào 150 160 dễ tứ phẩm tiên cấp trận cơ. Loại bí mật này, Thiên phạt Thánh Mẫu lại biết đến nhất thanh nhị sở. Lạc Trường Thanh trước tiên liên tưởng đến chính là Thái Hư Điện, có Thiên phạt Thánh Mẫu hai mắt. Thiên phạt Thánh Mẫu tiếp tục châm ngòi thổi gió, lần này dám bảo thịnh sẽ lên, là có đầy đủ số lượng trận cơ bán ra, nếu ngươi thần phục bản Thánh Mẫu, bản Thánh Mẫu có thể tất cả trận cơ mua lại, không rằng buộc đưa tặng cho ngươi, như thế nào? Lạc Trường Thanh cười ha ha, thứ nhất, ngươi cái gọi là ta ba lần đắc tội ngươi, là ngươi suy nghĩ nhiều nhưng thật ra là ngươi ba lần đắc tội ta, là ta khoan hồng độ lượng, một mực không có tìm làm phiền ngươi. Thứ hai, hơn 100 cây tứ phẩm tiên cấp trợ cơ, liền muốn thu mua ta. Ha ha, thánh mẫu có phải hay không quá coi thường ta lạc trường thanh giá trị? Thiên phạt thánh mẫu nói, xem ra là không có nói chuyện. Lạc trường thanh thản như nói, ngươi cảm thấy thế nào? Thiên phạt thánh mẫu trầm mặc một chút, không biết đang làm cái gì. Sau đó, nàng nói, ừn, quy thuận cũng tốt, công pháp cũng được, chỉ là thứ yếu. Quy thuận không thể đồng ý, chúng ta còn có thể nói giao dịch. Lần này mọi người đến, đích thật là có việc muốn nhờ. Nếu ngươi khả năng giúp đỡ bản thánh mẫu bản thánh mâu có thể lập tức gián đoạn hướng tam đại đạo khư cung cấp tiên ngọc điều kiện này rất phong phú đi đạo quân ngươi đến đến màn phía sau đừng nói cho ta ngươi không dám chủ nhân nguyệt nhi lo lắng nói nàng có phải hay không là muốn đem ngài hô qua đi địa phương tốt liền đánh lấy ngài lạc trường thanh trong lòng nói sẽ không nếu nàng muốn gây bất lợi cho ta hiện tại liền có thể động thủ không cần thiết làm những này sức tưởng tượng trận lạc trường thanh thản nhiên trôi hướng màn cái tiêu màn không gió mà bay xuất lên một cái hở dung lạc trường thanh nghiêng người mà và ở chỗ này hắn rốt cục gặp được trong truyền thuyết tổ tiên thiên phạt thánh bộ mặt thật Nam nghiêng tại một tấm lộng lây trên giường, là một cái tuyệt mỹ phụ nhân. Mi đại Xuân Sơn, Thu thủy Tiên Đồng, ngũ Quan duyên dáng không cho phép một tia bất bệ. Nhưng lấy dung mạo mà nói, thiên phạt này thánh mẫu sắc đẹp, vẹn vẹn chỉ so với đạm đài nguyệt dao, trung ly một tuyết, hơi thua nửa bậc. Giống như vậy dung mạo, đã thuộc cực phẩm nhân gian. Nhưng làm cho Lạc Trường Thanh ngoại ý muốn chính là, thiên phạt này thánh mẫu, lại là một cái phụ nữ có thai. Một đầu nhu hỏa nhung tơ bị tròng tại đường cong lạ lướt trên thân thể mềm mại, nhưng cũng gặp, nó bụng dưới cao cao nổi lên, có mang thai nhi. Khi ngày đó phật thánh mẫu nhìn về phía Lạc Trường Thanh lúc, trên trán tràn ngập một loại sống lâu thượng vị uy nghiêm khí chất làm sao, thật bất ngờ. Thiên phạt thánh mẫu cười khinh khách, dùng một cánh tay ngọc vuốt ve bụng dưới. Lạc trường thanh ánh mắt tại bụng đối phương bên trên ngắn mũi dừng lại, không có tiếp cái đề tài này, nói không liên quan gì đến ta, không có hứng thú. Nói mục đích. Thiên phạt thánh mẫu hướng lạc trường thanh nô ra một cái thon dài tay ngọc, màu hồng phấn sáng lấp lánh móng tay đặc biệt chói mắt nghe qua đạo quân y thuật vô song, làm gốc thánh mẫu chuẩn bệnh một cái đi. Lạc trường thanh cũng không nói nhảm, nô ra ba ngón tay khoác lên đối phương trên cổ tay ngọc, chuẩn bệnh mạnh đập tiên thai rất khỏe mạnh, không cần trị liệu trong khuyến khác, lạc trường thanh liền cấp ra chuẩn bệnh kết quả. Không sai, nghiêm chỉnh mà nói, tội tiên cũng là tiên nhân. Tiên nhân sinh hạ thai nhi, trời sinh liền có được tiên khu, xưng là thiên tài. Nếu nàng sinh hạ tiên anh chịu đưa cho bất kỳ bên nào thế lực làm đệ tử, liền cho dù là tứ đại đạo hư, cũng đem chạy theo như vịn. Tiên tiên có được tiên khu người, đặt ở nhân gian giới, thực lực tuyệt không phải nhục thể phạm thai tu sĩ, nhưng so sánh. Tiên phạt thánh mẫu chậm rãi cười, lắc đầu nói, đạo quân hiểu nhầm rồi, bản thánh mẫu để cho ngươi chuẩn bệnh cũng không phải là thai nhi, mà là bản thánh mẫu, tội tiên là gấn. Bản thánh mẫu là muốn hỏi một chút ngươi, ngươi có thể có năng lực, bài trừ bản thánh mẫu tội tiên là gấn. Lạc Trường Thanh trong lòng hơi động một chút. Thiên phạt thánh mẫu lại có loại này lịch thiên dự định. Đối với cái gọi là tội tiên là lớn, Lạc Trường Thanh chính mình cũng rất tò mò. Lúc này, liền lần nữa cẩn thận bắt mạch. Lúc này, Thiên phạt thánh mẫu đôi mắt đẹp chớp lóe, chờ mong quan sát lấy Lạc Trường Thanh phản ứng. Nếu ngay cả Lạc Trường Thanh đều làm không được lời nói như vậy phóng nhãn nhân gian giới, chỉ sợ cũng không có người thứ hai có thể làm được. Sau đó, Lạc Trường Thanh thu hồi thủ trường. Thiên phạt thánh mẫu bận bịu truy vấn thế nào? Bàng đạo quân y thuật có thể làm đến? Lạc Trường Thanh mi hơi nhỉ, làm sơ trầm ngâm sau, lắc đầu. Tình huống so trong tưởng tượng của ta càng thêm nghiêm trọng. Thánh Mẫu chẳng những tiên khu bên trên bị đánh xuống tội tiên lạc ấn, ngay cả tiên hồn bên trên cũng giống vậy bị đánh lên lặc ấn. Lặc ấn này là một loại mệnh số gông xiềng tướng lệnh thánh mẫu cảnh giới, vĩnh viễn không cách nào đột phá tiên đạo đại viên mãn. Thậm chí, dù là thánh mẫu vô số lần luân hồi chuyển thế, trùng sinh, cái này tiên hồn bên trong tội tiên lạc ấn cũng sẽ đời đời tiếp tiếp làm bạn, không thể thoát khỏi. Chính là thánh mẫu đoạt xá người khác, người tiên hồn bên trên tội tiên lặc cũng giống vậy sẽ chuyển rời đến thân thể mới ở trong. Thiên phạt thánh mẫu thần sắc đạm xuống, liên đạo quân đều làm không được a đồng thời lạc trường thanh nói ta thuận tiện cũng vì thánh mẫu tiên thai chẩn đoán một chút tiếp nối là ngay cả ngươi tiên thai cũng có được tội tiên là vấn ngươi đời đời con cháu tiên tiên mang theo tội tiên là cấn không một dòng dõi có thể phi thăng tiền giới rất khủng bố loại này tội tiên là vấn có thể nói là ác độc đến cực điểm tựa hồ giờ khắc này lạc trường thanh có chút lý giải vì sao trong truyền thuyết tội tiên phần lớn đều tính cách bất thường thiên phạt thánh mẫu thở dài ân mặc dù rất khó tiếp nhận nhưng cũng liệu đến loại này tội tiên sống mấy trăm ngàn năm nhất định là tìm khắp thiên hạ danh y lẻ thậm chí là mấy lời mấy chục đời danh y hiển nhiên không một người có thể giải tội tiên lạc cấn xem ra lạc trưởng thanh nói giữa ngươi và ta giao dịch không cách nào đã đạt thành thiên phạt thánh mẫu lắc đầu đã sớm ngờ tới tội tiên lạc cấn không cách nào giải trừ tìm đạo quân trần bệnh chỉ là tiện thể mà thôi chân chính giao dịch là cần đạo quân vì ta trị liệu một người nói xong thiên phạt thánh mẫu phủi tay thanh âm bay ra cung điện sau đó hứa vân ca tiến vào cung điện cũng đem một cái khay đưa đến lạc trưởng thanh trước mặt xúc lên trên khay bao trùm vải đỏ bên trong đúng là một bàn tay thiên phạt thánh mẫu nói không nên hỏi vì sao chỉ có một bàn tay cũng đừng hỏi bất luận cái gì không có quan hệ gì với ngươi vấn đề. Trước trận bệnh, Lạc Trường Thanh đem bàn tay kia cầm lên, đơn giản quan sát một chút sau, nhân tiện nói, đây không phải tay của người sống, ngươi là muốn cho ta đem tay này chủ nhân khởi tử hoàn sinh. Làm được sao? Thiên Phạt Thánh Mẫu truy vấn. Lạc Trường Thanh gọn gàng dứt khoát, không khó, nhưng cần tiên dược rất nhiều. Hàng đi ra. Thiên Phạt Thánh Mẫu đạo. Lạc Trường Thanh tiếp nhận hứa Vân Ca đưa tới giấy bút, soát soát điểm điểm viết tròn vẹn 810 chủng tiên dược. Trong đó đã bao hàm tiên thảo, thiên căn bốn, tông nhất phẩm đến thất phẩm, đều là bày ra trong đó. Thiên phạt Thánh mẫu nhận lấy nhìn thoáng qua, trong đôi mắt đẹp có ánh sáng lóe lên một cái rồi biến mất. Ân, rất tốt. Những tiên dược này, không cần đạo quân vất vả, bản Thánh mẫu sẽ tự hành thu thập đủ chuẩn bị. Đến lúc đó, chỉ cần đạo quân thi triển cao minh ý thuật, đem tay này chủ nhân cứu sống, ngươi và ta giao dịch liền coi như là thành. Tựa hồ nhìn thấy phương thuốc sau, Thiên phạt Thánh mẫu tâm tình tốt rất nhiều, cười tủm tỉm nói, trong khoảng thời gian này, bản Thánh mẫu còn muốn chuẩn bị một chút, đạo quân không ngại đi, dám bảo thịnh sẽ đi dạo một vòng đi. Đợi chuẩn bị hoàn tất, bản Thánh tự sẽ triệu kiến đạo quân đến đây cứu người. Đối phương hạ lệnh trục khách, lạc trường thanh cũng không lưu lại ôm quyền cáo từ sau, rời đi thánh mẫu cung chủ nhân, nàng đến cùng đang dở trò quỷ gì? Thái Uyển phát ra tiếng, bàn tay kia, nhìn qua có thể cũng không phổ thông a. Lạc Trường Thanh trong lòng nói, ưn, đó là một cái tiên nhân bàn tay. Thiên phạt thánh mẫu muốn làm cái gì, ta ước chừng là có một ít manh mối, cuối cùng không đến mức bị nàng nắm muối dẫn đi. Thái Uyển nói đúng rồi chủ nhân, ngài thật không cách nào giải trừ tội tiên lạc ấn a. Lạc Trường Thanh trong lòng cười ha ha, ta nhưng cho tới bây giờ chưa nói qua loại lời này, là nàng thiên phạt thánh mẫu chính mình cho rằng như vậy mà thôi. Bất quá, muốn giải trừ tội tiên lạc cấn, quá trình rất rườm rà. Cần vật liệu cũng nhiều đến kinh ngạc không gì sánh được, những tài liệu kia ta cũng không có. Coi như có, ta lại vì sao muốn trợ nàng phi thăng. Bay ra một khoảng cách sau, gặp phụ cận không người nơi này không sai biệt lắm, trở về. Lạc Trường thanh dấu ở trong mây, cũng lấy U Minh thần chủ kiếm, thi triển thần du thái hư. Bản tôn dấu tại biển mây, mà hắn thì lại lấy thần du trạng thái một lần nữa trở về Thánh Mâu cung đạo thể hóa hư cũng là lựa chọn tốt, nhưng cuối cùng đạo thể hóa hư vẫn có thể bị công kích đến, mà thần du thái hư thì sẽ không. Thánh cung, dưới trạng thái thần du Lạc Trường Thanh phiêu phủ ở cung đình trên không, yên lặng nhìn chăm chú lên Thiên Phạt Thánh Mẫu cùng Hứa Vân Ca. Giờ phút này, cái kia Hứa Vân Ca cũng không còn bình dị gần gũi, mà là Phương Dung băng Hàn. Thánh Mẫu, cứ như vậy tùy tiện buông tha Lạc Trường Thanh. Lấy tu vi của ngài, muốn khống chế lại hắn, dễ như trở bàn tay. Sao không trực tiếp đối với hắn tiến hành sư hồn, trực tiếp thu hoạch công pháp của hắn gội quyết. Hắn lần này tới, nhưng không có bất kỳ người nào biết. Ngay liền giết chết hắn, cũng là thần không biết quỷ không hay. Thiên Phạt Thánh nói, lúc đầu, bản Thánh cũng là tính toán như vậy. Bất quá, ngươi xem một chút cái này nói, Thiên phạt Thánh Mẫu lại tay lấy ra phương thuốc, cũng đem Lạc Trường Thanh viết phương thuốc cùng một chỗ đưa cho Hứa Vân Ca. Hứa Vân Ca cẩn thận quan sát hai tấm phương thuốc, ngạc nhiên nói: "A, giống nhau như lúc." Thiên phạt Thánh Mẫu nói: "Ừm, bản Thánh Mẫu phương thuốc là tại tiên giới lúc ngẫu nhiên đo được, mà Lạc Trường Thanh viết phương thuốc lại cùng tiên giới phương thuốc một chữ không kém." Hắn lại là thật có thể cứu sống người kia. Bản Thánh Mẫu tìm 2500005, hắn là một cái duy nhất có thể viết đối với phương thuốc y sư, cùng bản Thánh Mẫu đại kế so sánh, công pháp của hắn chung quy là thứ yếu. Hứa Vân Ca kích động nói: "Vậy nhưng quá tốt rồi." nói như vậy hoàn toàn chính xác không thể cùng lạc trường thanh về mặt được chưa vậy liền để hắn còn sống nghe đến đó thái huấn nguyệt nhi huyền lân đều âm thầm kinh chạy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người nguyên lai thiên phạt thánh mẫu để lạc trường thanh viết phương thuốc nhưng thật ra là một loại thăm dò dù là lạc trường thanh viết phương thuốc cùng nàng nắm giữ phương thuốc có một chút khác nhau nàng vừa rồi đều sẽ không chút do dự đối với lạc trường thanh động thủ thật sự là kinh tâm động phách tân đột nhiên thiên phạt thánh mẫu phát ra một tiếng ngâm khẽ hứa vân ca thấy thế vợ nói thánh mẫu ngài muốn sống chương bốn thiên anh Chương 416: Thiên Anh. Thiên phạt thánh mẫu cái chán thấm ra tinh mịn đổ mồ hôi, Vân Ca đỡ bản thánh mẫu về cung điện bí mật. Cung điện bí mật. Lạc Trường Thanh chú ý tới hai chữ này. Hứa Vân Ca nói qua, dưới mắt tòa này phù đạo, cũng không phải là thiên phạt thánh mẫu đại bản doanh. Chẳng lẽ nàng không có ý định ở chỗ này sinh hạ Thiên Anh, mà là muốn về đến chính nàng bí mật trong cung điện đi. Hứa Vân Ca vội vàng đẩy ra thánh mẫu giường, cũng hai tay cái ấn, tại giường kia hạ xuống hiện ra một tòa trận pháp. Lạc Trường Thanh nhìn một cái liền biết, cái kia lại là một tòa hiếm thấy hư vô truyền tổng trận. Trận. Hứa Vân Ca đỡ lấy thiên phạt thánh mẫu Song song bước lên trận pháp, Long Hiếu kỳ mách liệt, khu xử lạc Trường Thanh muốn theo sau tìm tỏi hư thực điều này cũng làm cho hắn rất may mắn. Hắn là dùng Thần Du Thái hư tới thám thính tin tức. Nếu là dùng đạo thể hóa hư đi theo các nàng đi cung điện bí mật, nếu các nàng trong thời gian ngắn không trở về nữa, hắn lạc Trường Thanh thế nhưng liền không về được. Nghĩ tới đây, dưới trạng thái Thần Du lạc Trường Thanh cũng đi theo bay vào cái kia hư vô trên truyền thống trận. Theo quang mang đen kịt lóe lên, ba người cùng nhau biến mất không thấy gì nữa. Khi lạc Trường Thanh lần nữa có thể thấy vật lúc, phát hiện hắn đã xuất hiện ở một tòa u tinh xảo huyệt ở trong. Sao huyệt này phi thường bao la. Một chút không nhìn thấy được cuối cùng. Làm cho Lạc Trường Thanh động dung chính là, nơi này lại nuôi nốt vô số kể to lớn con kiến là Thông Linh Thiên Nguyên Tiên kiến. Lạc Trường Thanh liếc mắt nhận ra những con kiến kia thân phận. Vô số tiên kiến, chính cần cù đổi dưỡng lấy trong xảo huyệt, hàng trăm triệu á tiên thảo, đến hàng vạn mà tính nhất phẩm đến thất phẩm tiên thảo. Chỉ là thất phẩm tiên thảo, liền chừng trăm cây nhiều. Thái bánh kinh hô, vài ước cá tiên thảo. Mấy vạn chu tiên thảo. Ông trời ơi, chính là tứ đại đạo khư liên hợp lại, dồn hết sức lực phu phí, cũng đủ phung phí hơn ngàn năm. Nếu là bình thường tiêu hao, tùy tiện đều có thể nuôi sống tứ đại đạo khư đặt năm ngàn năm lâu, mà lại nàng không có để dược sư đến bồi dưỡng dược điển, mà không tiếc vận dụng cực kỳ quý giá tiên kiến, nói rõ nàng nơi này chân tảng linh dược tiên linh dược thuộc về tuyệt mật. Lạc trường thanh liền ấm trong lòng nói ra, nếu có thể đem tiên phạt thánh mâu đánh chết, cũng mang đi những linh dược này tiên linh dược, sợ là ngay cả thuộc hạ của nàng cũng không biết người nào cách làm, trừ hứa vân ca. bất quá, tựa hồ là rất không có khả năng. muốn giết một cái tội tiên, nói nghe thì dễ. lúc này ngày đó phạt thánh mâu tựa hồ cũng không tính ở chỗ này sinh hạ tiên anh, mà là lấy ra một đạo đen kịt lệnh bài theo trong lệnh bài thả ra từng sợi lưu quang, những lưu quang kia rơi xuống đất hóa thành một tòa hư vô truyền thống trận giữ bí mật biện pháp làm rất chu đáo à. lạc trường thanh lập tức ý thức được, dưới mắt tòa này tràn ngập tiên kiến sao huyễn, vẻn vẹn chỉ là thiên phạt thánh mẫu bảo khố một trong. Trận, ba người lại thông qua truyền thống trận, đã tới tòa tiếp theo động phủ. cái này tòa thứ hai động phủ lại là trống rỗng, không có bất kỳ cái gì bảo vật. lạc trường thanh trầm ngâm, trong lòng nói chỉ có thấy được nàng dự điển, còn không có nhìn thấy nàng cất giữ binh khí pháp bảo, linh thạch tiên ngọc các loại tư nguyên, xem ra nàng lệnh bài màu đen nhất định còn có mấy đạo. bất quá nơi này là Lạc Trường Thanh đưa mắt dò xét, lập tức phát hiện, ở trên đỉnh đầu không, chính lơ lửng một bộ băng quan, băng quan đang đứng ở một tòa thủy thuộc tính trong trận pháp, từng cây thủy thuộc tính trận cơ lơ lửng mà đứng. Trong trận pháp hàn ý kinh người, không ngừng hướng băng quan phun ra màu xanh đậm hạt khí. Cho dù là dưới trạng thái thần du, Lạc Trường Thanh cũng nhìn ra được, cái kia màu xanh đậm hạt khí, nhiệt độ thấp doanh người. Hắn lại cẩn thận quan sát, trong lòng quát, tiên ngọc. Những trận cơ kia cũng không phải là lấy cực phẩm linh thạch làm nguồn suối, mà là dùng quý giá tiên ngọc lấy tiên ngọc thúc đẩy trận pháp, nó trận uy hàn khí sẽ đạt đến chân chính đỉnh phong, mang ý nghĩa chính là tiên nhân tiến vào tòa trận pháp này cũng sẽ bị đóng băng, không cách nào động đậy. Hắn lại nhìn trong quan tài băng bộ, màu xanh đậm trong quan tài băng, loáng thoáng có thể nhìn thấy một cái mơ hồ nhân hình hình dáng ở trong đó bị băng phong, hẳn là chủ nhân của cái tay kia, tiên nhân di thể. Thái Mễ Ngạc nhiên nói, băng quan phong tồn chính là ai vậy? Là tiên phạt thánh mẫu thân nhân hay là đạo lữ đâu? Nàng đối với tiên nhân kia di thể coi trọng như thế, nhất định là cái đối với nàng vô cùng trọng yếu người. Lạc Trường Thanh còn chưa mở miệng, liền nghe được phía dưới có một tiếng khóc nhỉ non vang lên, tầm mắt của hắn hướng phía dưới chuyển gì, liền thấy được, ngay cả hắn đều khiếp sợ một màn. Thiên phạt thánh mẫu, tại Hứa Vân Ca phục thị bên dưới, đã sinh nở thành công thánh mẫu, là cái bé trai. Hứa Vân Ca hai tay dâng tiên anh, đưa đến thiên phạt thánh mẫu trước mặt, làm cho Lạc Trường thành khiếp sợ là bốn. Ngày đó phạt thánh mẫu hai tay ôm qua tiên anh đằng sau, chỉ là tại cái kia tiên anh trên khuôn mặt nhìn lướt qua bốn. Trên mặt của nàng, không thấy bất luận hành động gì nhân mẫu mừng rỡ, cùng đối với mình hài tử cương triều biểu lộ, mà là bốn. Nàng lại tiện tay đem tự mình sinh hạ Thiên anh ném vào giường bên cạnh một tòa cối xay bằng đá ở trong. Thái Uyển, Nguyệt Nhi, song song kinh hô, nàng sẽ không phải làm muộn. Lời con chưa dứt, Thiên Phạt Thánh Mẫu tay ngọc vung lên, một cây chày đá tung bay thăng lên, tiếp lấy lợi dụng lôi đỉnh vạn quân chi lực, hướng về cối xay bằng đá bên trong, đập ầm ầm bên dưới, phanh phanh phanh phanh, phanh. liên tiếp trọng kích, làm cho cối xay bằng đá bên trong huyết đục vang tung tóe. Mà từng tiếng kia kinh tâm động phách trọng kích, giống như đạo đạo tiếng sấm, làm cho Thái Uyển, Nguyệt Nhi, Huyền Lân, nhao nhao biến sắc. Lạc Trường Thanh biểu lộ, cũng lạnh như băng xuống tới. Chậm, Thiên Phạt Thánh Mẫu vây tay một cái tả ra một đạo lực lượng vô hình, từ trong tối xây bằng đá đem một đoàn huyết độc trà sát đi ra đi. Thiên Phật Thánh Mẫu sai sự hứa việt ca, đem cái này thuốc cầm lấy đi quận dưỡng tiên thi. Thuốc. Ở Thiên Phật Thánh Mẫu trong mắt, con trai ruột của nàng, ngay cả người đều không tính là, chỉ xứng xứng là thuốc. Nguyệt Nhi lại thường phẫn nộ, nói quả thực là xúc sinh không bằng. Hồ dữ còn không ăn thì con, nàng đúng là dạng này, một cái mẫn diệt nhân tính tà bã. Phía dưới, Hứa Vân ca hai tay giơ cái kia một đoàn thuốc trong ánh mắt lóe lên trong nháy mắt không đành lòng làm sao, ngươi đau lòng. Thiên Phật Thánh Mẫu, bằng âm thanh lạnh lùng nói bay ra, bất quá chỉ là hại tử mà thôi là thiên hạ không đáng giá tiền nhất đồ vật. Bản Thánh Mẫu muốn sinh bao nhiêu liền sinh bao nhiêu. Vân Ca, ngươi hẳn là cảm thấy may mắn, ngươi là bản Thánh Mẫu sinh hạ 3,956 đứa bé ở trong, một cái duy nhất người sống sót. Đừng cho bản Thánh Mẫu chơi cái gì như chân với tay một bộ này tục khí tiết mục. Hắn chỉ là thuốc, bản Thánh Mẫu dùng đến ngươi, ngươi mới là người. Nếu ngươi cũng không quả quyết, ngươi liền cũng là thuốc. Vân Ca không dám. Hứa Vân Ca hoa dung thất sắc, vội vàng phụ phục quỷ lạy, bị hủ run như run dày. Thái cùng Nguyệt Nhi hai mặt nhìn nhau, Hứa Vân Ca, thế mà cũng là thiên phạt Thánh Mẫu hải tử. Nàng thậm chí không đồng ý. Hứa Vân Ca gọi nàng một tiếng Mẫu thân, lại chỉ để Hứa Vân Ca làm nàng hèn bọn thị nữ. Nguyệt Nhi nói Thiên phạt Thánh Mẫu tên cặn bã này, đến tột cùng là ăn cái gì lớn lên. Lúc này, Thiên phạt Thánh Mẫu sắc mặt dịu đi một chút, "Tốt, đừng sợ, chỉ cần ngươi tận tâm tận lực phụ tá bản Thánh Mẫu, bản Thánh Mẫu sẽ không giết ngươi." Nhớ lấy, bản Thánh Mẫu mời Lạc Trường Thành một chuyện, quyết không thể để bất luận kẻ nào biết, bao quát những lao giả kia. Những lao giả kia đều là một chút tính cách quái dị, hại người không lợi mình câu vật, nếu để bọn hắn biết bản Thánh Mẫu kế hoạch, bọn hắn chắc chắn từ đó cản trở. Hứa Vân Ca hoảng hốt vội nói, "Thánh Mẫu ngài yên tâm, Lạc Trường Thành ngủ chuyện." tuyệt không người thứ tư biết được. Ân, thiên phạt thánh mâu vui mừng nhẹ gật đầu. Tiếp theo, nàng tham thẳm ánh mắt, hướng băng quan nhìn lại, tỷ tỷ a tỷ tỷ, ngươi đừng nội, nội nội nhất định sẽ không tiếp lại giới, dù là táng ra bại sản, cũng nhất định phải phục sinh ngươi. Ngươi chờ một chút, nội nội chẳng mấy chốc sẽ thành công. Vân ca, một hồi đem tỷ tỷ bàn tay đón về. Thuộc hạ tuân mệnh. Ngươi đi về trước đi, bản thánh mâu muốn bao nhiêu lưu lại mấy ngày, buổi tỷ tỷ trò chuyện. Làm muốn. Dám bảo thịnh hội phù đảo. Trong tầng mây, lạc trường thanh giải trừ thần du thái hư, mở ra tinh mâu. Nguyệt nhi nói chủ nhân. Ngài thật muốn giúp nàng phục sinh tiên thi sao? Lạc Trường Thanh nói trước mắt chỉ có biện pháp này mới có thể để cho Thiên phạt Thánh Mẫu gián đoạn Tiên Ngọc cung ứng. Bất quá không sao, trong nội tâm của ta đã có kế hoạch. Nếu là Thiên phạt Thánh Mẫu thành thành thật thật tuân theo giao dịch của chúng ta còn chưa tính. Nếu nàng không thành thật, ta liền để nàng hối hận. Hiện tại việc cấp bách, muốn đi nghĩ biện pháp mua được Tân Khách trong tay Trần Cơ. Nói xong, Lạc Trường Thanh tung bay hàng tại trên phù đảo tiến đến tham gia kia cái gọi là Giám Bảo Hội. Lúc này, một đạo tiếng nói bay tới, Khách quý muốn vào Giám Bảo Thịnh Hội, muốn trước kiểm nghiệm thư mời, mời đến. Theo tiếng nói. Một tên thân mang áo trắng thị nữ tiến lên đón, lạc trường thanh đưa ra thư mời, thị nữ kiểm tra hoàn tất sau, gật đầu, sau đó do nô tỳ làm bạn khách quý cùng một chỗ đồng hành, phụ trách là khách quý ghi chép cùng ban phát linh tệ. Đang khi nói chuyện, lạc trường thanh đã tiến nhập giám bảo thịnh hội hiện trường. Bắt ngát trên phù đảo, từng tòa khí thế rộng rãi kiến trúc lâm lập ở giữa, hắn phát hiện đến đây tham gia giám bảo thịnh hội các khách quý cũng tất cả đều tiến hành trang phục bên trên ngụy trang. tùy thân thị nữ mỉm cười nói, cùng ngay một dạng ở chỗ này, rất nhiều khách quý cũng không hy vọng để cho người khác biết chính mình mua đi bảo bối gì, cùng chính mình bán ra qua bảo bối gì. Lạc Trường Thanh gật đầu, cẩn thận quan sát cảnh vật trung quanh, cũng lắng nghe thị nữ giảng giải ở chỗ này có chút cự phú khách quý, lấy giá trên trời thuê lại từng gian bên ngoài, thậm chí mượn nguyên một dãy hoa lệ lầu các. Bình thường có loại nhu cầu này, là lấy buôn bán bảo vật làm chủ, thành quy mô lớn giao dịch, mục đích là làm ăn. Cũng có càng nhiều khách quý, trực tiếp sát đường bày quầy bán hàng, thờ mặt khách quý thuận tiện thưởng thức bảo vật, những người này, phần lớn không lấy sinh ý làm chủ, mà là thuần túy từ đối với bảo vật cất giữ yêu thích. Lạc Trường Thanh phóng tầm mắt nhìn tới, các loại thiết bị, dược liệu, phù tài, thậm chí thành phẩm pháp bảo đang được của cái kỳ lạ vật sưu tập, có thể nói là rực rỡ muôn màu. Từng cái tinh diệu ngụy trang thần bí các khách quý, vẫy vùng ở trên đảo, rất là hài lòng. Hứa Vân Ca nói không sai, nơi này thật là người mua lớn, lớn người thu thập thiên đường. Khả Lạc Trường Thanh vừa đi vừa nghỉ, lại phát hiện trên phủ đảo này đồ vật, thế mà không có một kiện vượt qua tiên cấp giám bảo thịnh hội, liền những vật này đem ra được. Lạc Trường Thanh hỏi thị nữ kia, thị nữ che miệng cười một tiếng, khách quý, giám bảo thịnh hội chia làm ba tòa phủ đảo, theo thứ tự là linh đảo, tiên đảo, thần đảo. Linh đảo giao dịch đồ vật đều là linh minh, linh dược, đến á thiên khí. Á tiên đan mà tiên đạo thượng, mới có tiên khí, tiên đan." Lạc Trường thanh hỏi, "Làm sao thượng tiên đạo?" Thị nữ nói, "Ngài cần thu thập 37 mai khác biệt linh tệ, cũng hối đoái thành một viên tiên tệ, mới có thể leo lên tiên đạo." "Mà tiên tệ, chẳng những có thể lấy dùng để mua sắm bảo vật, thậm chí có thể làm tiến vào thiên phạt tiên trì lệnh thông hành. Ngài như nguyện ý thanh toán 5 mai tiên tệ, liền có thể tiến vào thiên phạt tiên trì tu luyện 10 năm, mà lại tiên trì là nằm ở giới tử trong tháp, sẽ chỉ tiêu hao ngoại giới 10 ngày." "Khách quý, thiên phạt tiên chỉ thế nhưng là chúng ta thánh môn tự tay chế tạo tu luyện bảo địa U. Trong đó linh khí không kém hơn quá hoang tiên nguyên tầng thứ 5. A, Lạc Trường Thanh lập tức hứng thú. Tương đương với tại quá hoang tiên nguyên tầng thứ 5, tu luyện thời gian 10 năm. Lạc Trường Thanh cười, thật sự là muốn cái gì tới cái đó. Đang lo không có địa phương gia tốc tu luyện, kết quả cái này dám bảo thịnh hội thế mà chuẩn bị một cái thiên phạt tiên trì. Nói như vậy Lạc Trường Thanh thầm nghĩ trong lòng, ta nhất định phải nghĩ biện pháp, chí ít lấy tới 5 mai tiên tệ. Chương 417, Ma khí hiện thân. Chương 417, Ma khí hiện thân. Lạc Trường Thanh trầm ngâm, nếu như muốn cầm tới năm mai tiên tệ, điều kiện trước tiên chính là đi hướng tiên nào. Mà muốn đi tiên nào liền muốn thu thập 37 mai linh tệ. Nghe vào, tựa hồ cũng không phải là một cái rất khó hoàn thành nhiệm vụ. Lạc Trường Thanh hỏi tùy hành thị nữ, giải thích cặn kẽ một chút, như thế nào thu hoạch linh tệ. Hai người một bên đi dạo, một bên trò chuyện. Thị nữ nói, thiên phạt giám bảo thịnh sẽ, trong vòng 2 năm, mà thu được linh tệ có 3 loại con đường, loại thứ nhất con đường là thông qua buôn bán hoặc giao dịch bảo vật, do giám bảo thịnh sẽ phía quan phương đưa tặng linh tệ. Chỉ có người bán sẽ thu hoạch được ban thưởng, người mua sẽ không. Một kiện bảo vật, bao quát cũng không cực hạn tại đang lượng, pháp bảo, phù lục, công pháp chỉ cần là lần đầu giao dịch liền có thể thu hoạch được một viên linh tệ ban thưởng điều kiện tiên quyết là món bảo vật này là lần đầu biểu diễn nếu như là đã giao dịch qua một lần lời nói lần nữa giao dịch liền sẽ không sinh ra ban thưởng chúng ta phía quan phương sẽ đối với mỗi một kiện giao dịch qua bảo vật tiến hành ghi chép lấy cam đoan một kiện bảo vật sẽ không bị lặp lại lợi dụng lạc trường thanh gật đầu là cái rất thông minh cách làm dạng này các tân khách vì thu hoạch phía quan phương ban thưởng linh tệ liền sẽ liên tục không ngừng đem mới bảo vật lấy ra dám bảo sẽ để dám bảo thịnh sẽ từ đầu đến cuối tràn ngập tươi mới bảo vật thị nữ nói đương nhiên bị giao dịch qua bảo vật Y Nguyên có thể lần nữa tiến hành giao dịch, mặc dù không cách nào lại thu hoạch linh tệ ban thưởng, nhưng ngươi có thể cho người khác dùng bảo vật đến đổi, có thể là dùng linh thạch tới mua, người Y Nguyên có thể thu lợi. Linh tệ cũng không phải là duy nhất tiền tệ. Lạc Trường Thanh lại hỏi, nếu như ta có được 37 kiện, chưa bao giờ giao dịch qua linh minh, ở chỗ này thành công xuất thủ, ta có thể hay không thu hoạch 37 mai linh tệ? Cái này tôi hồ, là cái trên quy tắc lỗi thùng a linh minh, linh khí, a bảo khí, bảo khí, a tốt khí, tốt khí, a thanh khí, thanh khí, á tiên khí. Thị Nữ mỉm cười, hoàn toàn có thể, nhưng quý khách. Ngươi không cách nào thông qua loại phương thức này, hồi đó một viên tiên tệ. Nói, thị nữ đem một loạt chúng 36 mai linh tệ lấy ra, cũng đang không cản, cản ra. Lạc Trường Thanh nhìn kỹ lại, phát hiện cùng mình đoán trước địa phương khác nhau. Cái này 36 mai linh tệ, lại là có cấp. Từ số 1 linh tệ, số 2 linh tệ, mai cho đến số 36 linh tệ. Thị nữ nói, lấy pháp bảo làm thí dụ, hạ phẩm linh binh lần đầu giao dịch có thể lấy được lấy số 1 linh tệ ban thưởng, trung phẩm thu hoạch số 2 linh tệ ban thượng, cực phẩm á tiên khí thu hoạch số 36 linh tệ ban thượng. Như quý khách buôn bán 37 quyển hạ phẩm linh binh ngươi sẽ chỉ đạt được 37 mai số một linh tệ. Nhưng nô tỷ lúc trước nói qua, muốn hối đoái một viên tiên tệ lời nói, cần chính là 37 mai khác biệt linh tệ. Lạc Trường Thanh nói nói cách khác, muốn thu thập khác biệt linh tệ, nhất định phải đem linh binh bắt đầu, mai cho đến A tiên khí, toàn bộ bán một lần mới được. Đồng thời, cấp càng cao linh tệ giá trị càng cao. Số một linh tệ là buôn bán hạ phẩm linh binh đoạt được, ở loại địa phương này có thể coi như là phế phẩm 4. Nhưng, thực phẩm á tiên khí cũng chỉ có thể thu hoạch được số 36 linh tệ ban thượng, cái kia số 37 linh tệ đâu? Lạc Trường Thanh hỏi một cái mang tính then chốt vấn đề. Thị nữ nói Số 37 linh tệ, cần buôn bán một kiện, nhất phẩm tiên khi mới có thể thu hoạch được ban thưởng. Lạc Trường Thanh nói điều kiện này, thể có chút hà khắc ra, như một tên tân khách không bỏ ra nổi tiên khí, hắn liền mãi mãi cũng không có cơ hội tiến về tiên đảo. Số 37 linh tệ, là mấu chốt nhất đồ vật. Lạc Trường Thanh ánh mắt trông về phía xa, nhìn qua linh đảo thượng người ta tấp nập, hắn ý thức đến, nơi này các tân khách, có lẽ sẽ vì một viên số 37 linh tệ, bỏ ra vượt qua tưởng tượng đại giới. Nếu một tên tiên đảo tân khách, cầm trong tay số 37 linh tệ xuống tới, cũng nguyện ý dùng để mua sắm bảo vật, như vậy linh đạo thượng các tân khách nhất định sẽ chạy theo như vị. Trong lúc vô hình này, cho Tiên đạo Tân khách tăng lên thật nhiều địa vị tôn quý, cũng làm cho rất nhiều tham mộ hư vinh lớn nhóm người sưu tầm, tha rằng bỏ ra viễn siêu số 37 linh tệ đại giới, mua sắm viên này linh tệ, trở thành Tiên đạo Tân khách. Dù là giám bảo thịnh sẽ kết thúc, ở bên ngoài, chỉ cần một người lấy ra một viên tiên tệ thị chúng, cũng sẽ bị tất cả mọi người coi trọng mấy phần. Lạc Trường Thanh nói không hổ là thương nhân, thiên phạt thánh mâu thật sự là đem cái này giám bảo thịnh biết chơi ra bỏ ra. Lạc Trường Thanh nghĩ nghĩ, hỏi, nếu ta có một kiện bảo vật người khác rất muốn, ta có thể hay không để hắn lấy linh tệ tới mua ta bảo vật? Dạng này chẳng phải là cũng có thể thu hoạch linh tệ. Thị nữ nói: "Đương nhiên có thể, đây chính là loại thứ hai thu hoạch linh tệ mừng đến, từ người mua trong tay thu hoạch được. Nhưng, lấy linh tệ mua sắm bảo vật sẽ không sinh ra phía quan phương ban thưởng, ngươi hay là chỉ có thể thu hoạch một viên linh tệ. Mà lại, lấy linh tệ mua sắm bảo vật là không có hạn chế. Nếu như đối phương vừa lúc thiếu khuyết một viên số 35 linh tệ, ngươi thậm chí có thể dùng nó mua được cực phẩm á thiên khí, mà không phải nhất định phải dùng số 36 linh tệ đi mua." Lạc Trường Thanh nói loại thứ ba thu hoạch linh tệ con đường đâu? Thị nữ nói: "Chúng ta dám bảo thịnh sẽ tiến hành liên cho." Ngài có thể dùng đại lượng linh thạch hoặc bảo vật, lại vô luận là có hay không đã tiến hành qua giao dịch, chỉ cần hiến cho cho ta dám bảo thịnh sẽ phía quan phương ta phía quan phương sẽ phái người đối với ngài hiến cho đồ vật, tiến hành xem xét, định giá cũng cho ra tương ứng linh tệ. Khá lắm. Lạc Trường Thanh nói tay không bắt sói. Linh tệ, còn không phải dám bảo thịnh sẽ nghĩ tạo bao nhiêu chỉ làm bao nhiêu, chống dòng chế tạo giá trị. Thị Nữ mỉm cười, quý khách hiến cho là tự nguyện đủ, nhưng ngài không đồng ý loại này con đường, có thể không nhìn. Nói là nói như vậy, nhưng không bỏ ra nổi tươi mới bảo vật các tân khách, vì thu hoạch mới linh tệ, nhất định sẽ bất đắc dĩ lựa chọn hiến cho lúc này cái đó không xa truyền đến một trận tranh chấp tiếng huyên náo cái gì ngươi nói ngươi dùng trung phẩm tuôn khí đội ta cực phẩm á thanh khí ngươi cùng ta nói đùa cái gì lạc trường thanh hiếu kỳ tiến tới quan sát chỉ gặp một tên trên mặt nạ vẽ lấy xong nguyện đồ án thân khách đang tay cầm một kiện cực phẩm á thanh kiếm tức giận kêu gào lạc trường thanh phát hiện trong tay người này cực phẩm á trên thanh kiếm treo một viên nho nhỏ màu đỏ nhãn hiệu thị nữ tại lạc trường thanh bên người thấp giọng giải thích lần đầu biểu diễn bảo vật trải qua sau khi giám định sẽ phủ lên màu đỏ nhãn hiệu giao dịch qua một lần bảo vật thì sẽ đem màu đỏ nhãn hiệu thay thế thành màu đen nhãn hiệu. Lạc Trường Thanh gật đầu, lại tiếp tục xem náo nhiệt Song Nguyệt Tu Sĩ chính Tiêu Gạo là đứng ở trước mặt hắn, một tiên trên mặt nạ vẽ có cỏ ba lá Tu Sĩ. Song Nguyệt Tu Sĩ kích động cơ cực phẩm A Thanh Kiếm, trung phẩm tôn Khí, đổi ta cực phẩm A Thanh Khí, ngươi có phải hay không uống nhiều quá? Cái kia của ba lá Tu Sĩ, ánh mắt đùa cợt quét đối phương cực phẩm A Thanh Khí một chút, không nhanh không chậm nói, tham đoạt cực phẩm A Thanh Khí, ngươi hẳn là thiếu khuyết số 28 linh tệ đi. Ngươi như muốn cầm tới linh tệ ban thường đâu, liền cùng ta đổi, ngươi như cảm thấy không đáng, ha ha, liền chính mình phát sầu đi thôi. Lạc Trường Thanh thấy rõ. Cổ Ba là tu sĩ biết Song Nguyệt tu sĩ nhu cầu cấp bách số 280 tệ, cho nên ngay tại chỗ hạ giá. Nếu như Song Nguyệt tu sĩ không bán, liền không chiếm được số 280 tệ. Song Nguyệt tu sĩ gấp, trực tiếp đem cực phẩm á thánh kiếm dơ lên cao cao, trên không trung cơ, giao dịch cực phẩm á thanh kiếm, chỉ cần thượng phẩm á thanh khí, liền có thể trao đổi. Đám người kêu loạn nhìn xem náo nhiệt, lại không người trả lời. Của Ba là tu sĩ ôm vai cười lạnh. Song Nguyệt tu sĩ cắn răng, ai chịu ra trung phẩm á thánh khí, ta liền cùng ai đổi? Hay là không người lên tiếng? Song Nguyệt tu sĩ khí chân, hạ phẩm á thánh khí Hạ phẩm Á thanh khí liền đổi. Ta đổi với ngươi, một tên bạch hổ tu sĩ cười lớn đi tới, lấy ra một thành treo thăm đen hạ phẩm Á thanh kiếm, đưa cho đối phương. Xong nguyệt tu sĩ hung giữ chừng có ba lá tu sĩ một chút, quả quyết cùng bạch hổ tu sĩ tiến hành trao đổi. Tiếp lấy, xong nguyệt tu sĩ bên người đi theo thị nữ tiến lên, đưa ra một viên số 28 linh tệ nói đây là ngài ban thưởng, xin cầm lấy. Xong nguyệt tu sĩ vừa mới nhận lấy linh tệ, nhẹ nhàng thở ra lúc, liền lập tức nhìn thấy làm hắn tức điên một màn. Bạch Hổ Tu sĩ đi vào cỏ ba lá Tu sĩ trước mặt, lặng lẽ cười lấy cơ vừa mới đổi lấy cực phẩm Á Thanh Kiếm. Ngươi nhìn, cái này không liền đến tay a. Hai người bọn họ là thông đồng tốt, dùng diễn một tuần kịch thời gian, lấy hạ phẩm Á Thanh khí đổi lấy cực phẩm Á Thanh khí, kiếm lời là ra. Mà trôi kia cực phẩm Á Thanh kiếm, thì bị thị nữ lấy xuống thăm đỏ, đổi lại thăm đen có chút ý tứ. Lạc Trường Thanh cười cười, tiếp tục đi lên phía trước. Hai bên đường, các loại có kẻ mặc cả thanh âm, bên hai không dứt đạo hữu, ngươi liền bán cho ta đi. Ta thật thiếu một bộ tử vong thuộc tính thánh cấp công pháp. Ta nguyện ý dùng một bộ quang minh thuộc tính, một bộ thuần âm thuộc tính thánh cấp công pháp, cùng ngươi hai đổi một. Bản tu nói qua, trừ phi ngươi chịu xuất ra một bộ tiên cấp công pháp, nếu không không đổi. 4. Đạo hữu, thứ không dám giấu giếm, gia tộc bọn ta gặp phải kiều gia truy sát, đã cùng đường mặt lộ, ta nhu cầu cấp bách một thanh trung phẩm á tiên kiếm. Ta nguyện ý dùng hai viên 34 hảo linh tệ mua kiếm của ngươi. Không được, ta muốn số 36 linh tệ. Ngươi nhân lúc cháy nhà mà đi hối của. Số 36 linh tệ đều có thể mua cực phẩm á tiên kiếm. Có thích mua hay không? 4. Lạc Trường Thanh đi đến trước một gian hàng trước mặt chủ quán, tựa hồ là vừa mới mở bày, chính tướng từng kiện cổ quái kỳ lạ bảo vật từng cái lấy ra, bày ở trải đất trên thảm đỏ. lạc trường thanh chỉ nhìn lướt qua, liền bị hấp dẫn lực chú ý đều là bởi vậy lúc, chủ quán kia lấy chính thức ra một thanh, vết dỉ loang lộ tổn hại tùy thủ. lạc trường thanh tinh mâu ngưng tụ, một chút liền nhìn ra, tùy thủ kia đúng là một kiện cực kỳ hiếm thấy, ma khí. nhưng sau đó, hắn lại thất vọng gật đầu, cái kia ma khí cấp bậc rất thấp, chỉ là thượng phẩm tôn cấp mà thôi. loại cấp bậc này ma khí, đối với lạc trường thanh ngay sau đó cảnh giới mà nói, không có chút giá trị. nhất là ma khí tùy thủ đã tổn hại muốn chữa trị nó còn cần ma tài có thể ma tài đồng dạng khan hiếm lạc trường thanh lập tức đã mất đi hứng thú nhưng vào lúc này trên bầu trời đột nhiên có ba đạo lưu quang phi tốc đáp xuống trước gian hàng cái kia là ba tên lão giả một người cầm đầu thân mang kim bảo hai cái tùy tùng lão nhân thân mang áo bảo màu bạc lại không có mang mặt nạ lạc trường thanh biết toàn bộ giám bảo thịnh sẽ lên duy nhất không sẽ mang mặt nạ chính là giám bảo phía quan phương nhân viên tựa hồ giám bảo phía quan phương nhân viên là lấy đạo bảo nhan sắc đến phân cấp thị nữ lấy áo bảo trắng ba cái lão nhân thì là áo bảo màu bạc cùng kim bảo hiện nhiên kim bảo lão nhân cấp bậc rất cao. Ba người vừa mới rơi xuống đất, lần đầu tiên liền khóa chặt tồn Hại Ma khí truy thủ. Cái kia ngay tại lấy ra bảo vật chủ quán, nhìn xem ba tên phía quan phương cao tầng, không rõ ràng cho lắm. Cầm đầu kim bảo lão nhân, gắt gao nhìn chằm chằm trên thảm đỏ Ma khí truy thủ, khẩn thiết nói đạo hữu, đem vật này bán cho ta dám bảo thịnh sẽ đi. Lạc Trường Thanh trong lòng hơi động một chút, lập tức ý thức được là lạ địa phương. Tới nhanh như vậy, ba người này, cơ hồ là tại chủ quán vừa mới lấy ra truy thủ, không đủ trong ba hơi, liền tới mua Ma khí. Qua bóng ánh nói chủ nhân, cái này ba cái lao giả khẳng định không phải ngẫu nhiên trải qua, bọn hắn rõ ràng là trực tiếp khóa chặt ma khí, chuyên môn đi tìm tới. Chương 418, ngươi một cái linh tệ đều lấy không được. Chương 418, ngươi một cái linh tệ đều lấy không được. Lạc Trường thanh bất động thanh sắc, bí mật quan sát lấy. Ngay cả chủ quán kia cũng hơi sửng sốt một chút ba vị, sẽ không như thế trùng hợp, tại ta vừa mới đem chủy thủ này lấy ra linh giới, liền đi ngang qua nơi đây, lại vừa vặn trông thấy chủy thủ đi. Hiển nhiên, chủ quán cũng là người khôn khéo, lập tức ý thức được, ba cái lao giả là chuyên môn là thủ tới. Sau một khắc, chủ quán cười hắc hắc, ngay tại chỗ lên, lên giá Một kiện thượng phẩm tôn cấp pháp bảo, đối tiêu chính là số 23 linh tệ, như vậy đi các ngươi, cho ta một viên 25. Không, số 26 linh tệ, ta liền bán." Lạc Trường Thanh ở một bên trong lòng cười thầm, liệu định dám bảo thị hội chắc chắn sẽ không ngu xuẩn như vậy, đáp ứng như vậy không công bằng giao dịch. Cái kia thượng phẩm tôn cấp ma khí đã tổn hại, chỉ có rất nhỏ ma lực còn tại lưu động. Dù là tính cả nó thân là ma khí khan hiếm tính, cũng không đáng số 23 linh tệ, huống chi chủ quán muốn là số 26. Sao liệu? Tiếp theo một cái trước mắt, lão giả Mạc Kim bảo kia lại trực tiếp lấy ra một viên linh tệ nhét vào trên quầy hàng, thành giao linh tệ cấp chính là 26. Chợt, lão nhân cầm qua truy thủ, bay thẳng đi. Chủ quán sửng sốt, hắn không nghĩ tới đối phương đồng ý thông khoái như vậy. Lạc Trường Thanh cũng đối một màn này, cảm thấy khó hiểu, thầm nghĩ trong lòng, thiên phạt thánh mẫu cũng không giống như là một cái chịu làm mua bán lô vốn người. Loại giá trị này giáng cấp ma khí, dùng số 26 linh tệ mua sắm. Chẳng lẽ, nàng chỉ là thuần túy xuất phát từ cất giữ đặc biệt thích, mới mua tổn hại ma khí? Lạc Trường Thanh một bên trầm ngâm, vừa quan sát chủ quán bày ra tới bảo vật, muốn tìm tìm còn có hay không cùng ma khí tương quan tồn tại. Qua bóng ánh nói chủ nhân Ngài còn giống như không có có được tiên cấp ma kiếm đâu. Nếu là có thể có được một thanh tiên cấp ma kiếm, phối hợp ngài thần chủ kiếm, liền có thể thi triển ma thuộc tính siêu thần cấp kiếm trận, tướng lệnh kiếm trận uy lực lại tiến thêm một bậc thang. Lạc Trường Thanh trong lòng ừ một tiếng. Tiên cấp ma kiếm, thật sự là hắn vẫn luôn rất khát vọng đạt được. Chỉ tiếc, thất lạc ở nhân gian giới ma khí, thật sự là quá hiếm thấy. Hắn bức thiết cần đạt được một thanh, thậm chí dù là chỉ là tiên cấp ma tài cũng có thể, hắn còn có thể chính mình luyện. Nhưng rất đáng tiếc, trước mặt chủ quán trên vài hàng, không còn có bất luận cái gì cùng ma thuộc tính tương quan bảo vật. Lắc đầu, Lạc Trường Thanh tiếc nuối rời đi. Sau đó, hắn khai thác nhanh chóng phi hành phương thức, từ từng cái trên quầy hàng không lướt qua, tìm kiếm mình cảm thấy hứng thú bảo bối. Lấy hắn thần đan sư, thần khí sư, tạo nghệ, căn bản không cần cẩn thận quan sát mỗi một kiện bạo vật, chỉ cần từ đại lượng trên quầy hàng không lúc bay qua, tùy tiện quét mắt một vòng, liền nhìn rõ mọi việc. Hắn chỉ dùng 3 ngày, liền bay khắp toàn đảo, kiểm tra mỗi một cái quầy hàng. Lại dùng 3 ngày, kiểm tra mỗi một nhà kiến trúc, mỗi một gian mặt tiền cửa hàng. Cuối cùng phát hiện, cái này toàn bộ trên linh đảo, không còn có có thể gây nên hắn hứng thú đồ vật. Lạc Trường Thanh tại linh đảo trung hoàn chỗ ngừng lại, trong lòng nói, linh đảo cũng liền dạng này không còn đáng giá thăm dò, là thời điểm góp nhặt linh tệ, đi một chuyến tin đảo. Có lẽ ở nơi đó, có thể tìm tới ma khí vật liệu, cùng trận cơ. Qua hóm ánh nói chủ nhân, ngay thật dự định từ hạ phẩm linh binh bắt đầu bán, một mực bán được thực phẩm á tiên khí à. Lạc Trường Thanh thở nghĩ, vậy quá lãng phí thời gian. Huống chi trên người của ta cũng không có linh binh, linh khí, á bảo khí, bảo khí, cấp thấp phá bảo, hắn liền nhìn cũng sẽ không nhìn nhiều, cũng từ trước đến nay không có cất giữ những này rách dưới thói quen. Hắn khai thác trực tiếp nhất thu bạo phương thức. Lúc này liền tế ra hai thanh thực phẩm á tiên kiếm hạ tại đại bí cảnh bên trong thu hoạch á tiên kiếm đều dùng đến hấp thu luyện thể dưới mắt cái này hai thanh là quá hoang tiên nguyên sắt long đỉnh quân liễu du bạch ba người đoạt được tổng cộng có năm trôi mà hắn thần ma đạo thể muốn từ cựu giai sơ kỳ tiếp tục tấn cấp đã cần thôn phệ tiên khí á tiên khí đối với hắn vô dụng bên cạnh tùy thân thị nữ mỉm cười nói quý khách nhưng là muốn bán ra cực phẩm á tiên khí à ta hiện tại liền vì ngài tiến hành xem xét thị nữ lấy ra một đạo ngọc giản cũng lấy ngọc giản thả ra hai đạo lưu quang bao phủ hai thanh á thiên kiếm lưu quang chiếu rọi tại trên thân kiếm hiện ra màu đỏ cũng xuất hiện phát sáng văn tự đạo thu tính tư phẩm á tiên kiếm, hỗn độn thuộc tính, tư phẩm á tiên kiếm. Thị nữ nói: "Chúc mừng quý khách, ngài hai thanh á tiên kiếm là lần đầu tại giám bảo thị hội biểu diễn." Nói xong, nàng là hai thanh kiếm tiếp lên màu đỏ nhãn hiệu từ ngọc Dàn chiếu xạ ngài phi kiếm bắt đầu, ngài phi kiếm đã ghi lại ở sách. Lạc Trường thanh cầm lại kiếm của mình, hỏi: "Giám bảo Thịnh hội hiện trường, phải chăng có thể phóng thích thuộc tính chi lực?" Thị nữ không rõ ràng cho lắm: "Đương nhiên có thể, nhưng điều kiện tiên quyết là không thể cùng bất luận kẻ nào tiến hành tư đấu, đây là mệnh lệnh rõ ràng cấm chỉ." Như Thịnh hội hiện trường một khi xuất hiện đánh nhau, tức đoạn, trộm cắp các loại hành vi sẽ có các lão lập tức hiện thân chế tải. Quý khách, ngươi tính làm cái gì? Lạc Trường Thanh nói nếu muốn bán đủ, tự nhiên đến gào to. Nói xong, hắn đem hai thanh cực phẩm Á tiên Kiếm ném đến giữa không trung, ngay sau đó lấy đạo thần lực hỗn độn thần lực rót vào sòng kiếm. Tranh tranh. hai thanh kiếm lập tức kịch liệt rung động, cũng bộ phát ra rộng lớn kiếm uy. Trong chốc lát, phụ cận đại lượng tân khách đều cảm nhận được kiếm uy, nhất thời như như thủy triều xuống lại tới. Thị Nữ thấy thế, cười vỗ tay. Quý khách thật sự là kỳ tư diệu tưởng, dùng loại phương thức này hấp dẫn người mua, hảo thủ đoạn. Lạc Trường Thanh thất vận. Tự nhiên không cho phép hắn như cái người bán hàng rong một dạng là to, đương nhiên, dùng loại phương pháp này điều kiện tiên quyết là hắn biểu hiện ra pháp bảo nhất định phải cấp bậc đủ cao, nếu không cũng sẽ không có người cảm thấy hứng thú lại gần. Ngay sau đó, chen trúc dòng người liền phát ra liên tiếp tiếng than thở hoắc. Lại là đạo thuộc tính, hỗn độn thuộc tính cực phẩm á tiên kiếm. Hai loại thuộc tính thế nhưng là không thấy nhiều a. A u. Các vị đạo hữu mau nhìn, cái kia hai thanh á tiên kiếm linh khí rồi rào không gì sẽ được, nhất định là do đỉnh cấp cao thủ sử dụng tới không dưới 3000 năm mới có thể dưỡng ra loại này hoàn mỹ khí cùng nhau. Người chỉ có thấy được khí cùng nhau hoàn mỹ. Chẳng lẽ ngươi không có phát hiện, cái kia hai thanh á trong tiên kiếm đã dựng dục ra khí linh hình thức ban đầu sao? Cái gì? Khí linh hình thức ban đầu? Người có thể nuôi ngọc, cũng có thể dưỡng khí. Long đỉnh quân cái kia ba cái cường giả, cũng không phải hạng người hời hợt, bọn hắn dùng mấy ngàn năm tiếp thân binh khí, càng phi phàm phẩm. Khí linh hình thức ban đầu, mới là cái này hai thanh á tiên kiếm, giá cao nhất giá trị chỗ. Lạc Trường thanh nghe những bọn người đứng xem nghị luận, trong lòng hài lòng. Không hổ là người chơi lớn, lớn nhóm người sưu tầm, ánh mắt hoàn toàn chính xác độc đáo, cũng dạ mất hắn mèo khen mèo dài đuôi quá trình cho ăn. Vị đạo hữu kia Ngươi hai thanh cực phẩm á tiên khí bán thế nào? Là muốn linh thạch, vẫn là có ý định lấy vật đổi vật? Vị đạo hữu kia, ngươi cho một cái giá đi, ngươi hai thanh kiếm, ta đều cất chứa. Lạc Trường Thanh đứng chắp tay, bình tĩnh ngữ khí, nói ta muốn linh tệ. Ai nếu chịu ra một đến 3 số 16 linh tệ, cho vẹn, liền có thể mua đi hai thanh kiếm này. Tùy thân thị nữ kinh ngạc nhìn về phía Lạc Trường Thanh. Nàng lúc này mới ý thức được, Lạc Trường Thanh căn bản liền không có muốn thông qua phía quan phương ban thưởng thu hoạch linh tệ, mà là trực tiếp bán kiếm, từ người mua trong tay đạt được linh tệ. Dạng này, liền giảm bất đem cấp 9, hạ trung thượng cực phẩm tứ phẩm binh khí. Toàn bán một lần phiền thoái. Một tên trên mặt nạ vẽ lấy cựu đầu xa đồ án tu sĩ, sau mặt nạ bay ra giảng mua tiếng nói, một đến ba số 16 linh tệ, mua hai thanh thượng dục gia khí linh hình thức ban đầu cực phẩm á tiết kiếm, rất có lời. Lão Hồ muốn, Lạc Trường thanh cho ra giá cả, hoàn toàn chính xác phi thường có lời. Phải biết, chỉ có đến 33 hảo linh tệ, giá trị đối tiêu mới là á tiết khí. Một thanh kiếm đổi số 36 linh tệ, một thanh khác đổi một đến ba số 15, tuyệt đối là người mua kiếm lợi máu. Bây giờ Lạc Trường Thành cũng lời đi so đo những này nho nhỏ được mất, hắn chỉ muốn nhanh tiến về tiên đã bán. Lạc Trường Thanh thảy Cái kia cựu đầu xà lão nhân lập tức lấy ra 36 mai linh tệ, hướng về Lạc Trưởng Thanh đi tới, chuẩn bị hoàn thành giao dịch. Có thể, ngoài ý muốn một màn lại đột nhiên phát sinh. Lão nhân kia vừa mới đi đến một nửa, liền không có dấu hiệu nào dừng bước, không biết đang làm cái gì. Làm sơ trần chờ sau, lão nhân vậy mà lúc đầu tính toán lại thu thập một bộ linh tệ cũng tốn sức, không mua. Nói xong, lão nhân quay người về tới trong đám người. Một màn này, làm cho Lạc Trưởng Thanh như có điều suy nghĩ a. Như thế có lời đều không mua, một tên tiếng nói nghe vào rất trẻ trung tu sĩ, xuyên qua đám người, rất rất ngươi không mua vừa vặn, ta mua. Lạc Trường Thanh cảm giác được, người này cảnh giới không cao, chỉ có thiên mạch ngũ trọng mà thôi. Loại cảnh giới này tiểu tu sĩ có thể đi vào giám bảo thịnh hội, hiển nhiên là thế lực nào đó nhị thế tổ bốn. Nhưng một màn kế tiếp làm cho Lạc Trường Thanh đã nhận ra vấn đề không đối. Cái tên nhị thế tổ cũng là mới vừa đi ra mấy bước, liền nguyên địa ngừng chân một người. Một lát sau nhị thế tổ cũng lắc đầu, ai, cảnh giới của ta cũng không cần đến cực phẩm Á Thiên Kiếm, ta cũng không mua. Đám người một mảnh xôn xao, sau đó lại phân biệt có mười mấy người có mục đích muốn mua Lạc Trường Thanh phi kiếm, có thể không như nhau bên ngoài, tất cả đều là đột nhiên đổi ý bọn hắn thường thường đang đi ra mấy bước qua đi, liền dừng lại một đoạn thời gian bốn. liền phán phất, tại lắng nghe người nào đó truyền âm. lạc trường thanh ý thức được cái gì, đem ánh mắt lạnh như băng, hướng mình tùy thân thị nữ nhìn lại, là ngươi làm à? thị nữ kia duy trì lễ tiết tính mỉm cười, quý khách, nô tỳ không rõ ngài có ý tứ gì. lạc trường thanh ha ha cười lạnh, ta không biết ngươi dùng chính là uy hiếp, hay là dụ dỗ phương thức, để bọn hắn không dám mua phi kiếm của ta. ngươi biết ta muốn đi tiên đảo mua sắm chợ cơ, cho nên, các ngươi ngay cả cho ta tập hợp linh tệ, tiến về tiên đảo cơ hội đều đoạn tuyệt rơi. Thị nữ ý nguyên mỉm cười, "Quý khách, nô tỳ không hiểu ngài nói cái gì. Có mua hay không, là người mua tự nguyện, chúng ta như thế nào lại từ đó cản trở?" Lạc Trường Thanh đệ thấp tiếng nói, "Hay là muốn bức ta giao ra công pháp?" Thị nữ ý cười càng tăng lên, "Ngài như nguyện ý giao ra công pháp, chúng ta đương nhiên hoàn nên. Nào có thể đoán được nàng câu nói này, bại lộ." Lạc Trường Thanh gật đầu, "Quả nhiên là ngươi. Ta cũng không có nói qua, muốn giao ra loại công pháp nào, ta thậm chí không có cho thấy thân phận của mình, có thể ngươi tự hồ nhất thanh nhị sợ." Xem ra, hoàn toàn chính xác tiên thánh mẫu ý tứ, là nàng phải ngươi đi theo ta, cản trở ta thị nữ dáng tươi cười có chút cứng đờ, biết mình nóng vội nói lỡ miệng, nói ngài nghĩ như thế nào, là chính ngài sự tình. chúng ta dám bảo thịnh hội phía quan vương luôn luôn công bằng công chính, xin ngài không cần tự dưng nói xấu chúng ta thánh mẫu. ngài muốn bán đan, bán khí, bán phủ, bán trận đều theo ngài ưa thích, chỉ cần người mua nguyện ý ra giá, chúng ta sẽ không ngăn lấy. ha ha, lạc trường thanh nói đi, cùng ta chơi một bộ này. các ngươi coi là, thật có thể ngăn cản ta leo lên tin đạo. coi là, ta chỉ biết luyện đan, luyện khí, luyện trợ, luyện phủ sẽ chỉ bán những vật này. vậy ngài còn có thể biết cái gì đâu? Thị nữ rứt khoát cũng không giả, hỏi ra, hiển nhiên là mang theo khiêu khích. Lạc Trường Thanh nói có một loại năng lực, ta chưa bao giờ tại bất luận cái gì công khai trường hợp hiện ra qua. Hôm nay, ta liền để cho các ngươi thánh mẫu kế hoạch biến thành trò cười. Ta không tin thị nữ cười, bản lĩnh của ngươi, chúng ta nhất thanh nhị sở. Không dối gạt ngài nói, ngài một cái linh tệ cũng đừng nghĩ là được. Lạc Trường Thanh gật đầu, vậy liền trợn to mắt chó của ngươi, chuẩn bị xem cái vui. Chương 419, thần tích a. Chương 419, thần đế a. Thánh mẫu trong cung điện Một cái hình bầu dục phát sóng trực tiếp trên tấm hình, chính lộ ra được Lạc Trường Thanh bộ kia đã tính trước Tuấn dung. Thiên Phạt Thánh Mẫu ngồi ngay ngắn ở trên bảo tọa, một đôi đôi mắt đẹp nhìn chăm chú trong tấm hình Lạc Trường Thanh, như có điều suy nghĩ. Thiếp thân thị nữ Hứa Vân Ca, một mực cung kính bưng chén trà, ở một bên hầu hạ Thánh Mẫu, ngài vừa mới kinh lịch sinh nợ, đây là thuộc hạ cố ý để cho người ta từ dám bảo thịnh hội mua được 30,0005 nhân sâm, vì ngài chế biến trà sâm. Ngài uống chút đi. Thiên Phật Thánh Mẫu không chớp mắt nhìn chằm chằm phát sóng trực tiếp hình ảnh, tiếp nhận chén trà sau, tiện tay đặt ở bên cạnh. Hiển nhiên, giờ phút này tâm tư của nàng không có ở trà sâm bên trên thế thế, Hứa vân ca nói khẽ, thánh mẫu, ngài nói cái này là trường thanh lại đang làm cái quỷ gì hoa dạng. chúng ta sớm đem hắn lịch sử điều tra nhất thanh nhị sở, chúng ta đem hắn đã tham gia tứ thuật thịnh điện, thiên phạt luật đạo, thái hư trên giảng đạo tất cả biểu hiện đều như lòng bàn tay. nhưng hắn hiện tại còn nói, hắn còn có ngay cả chúng ta cũng không biết năng lực, hắn có phải hay không đang cố lộng miền hư? thiên phạt thánh mẫu hiếp hi mắt, ha ha cười, đan khí phụ trận, y dương động, phật đạo nho, đao ý kế ý, hắn nắm giữ những đại đạo này tạo nghệ, hoàn toàn chính xác sáng chói. nhưng coi như hắn năng lực mạnh hơn, còn có thể nhảy ra cái vòng này. Tiên giới các tiên nhân đủ mạnh đi, có thể các tiên nhân năng lực cũng trốn không thoát cái vòng này. Hắn lạc trường thanh lại dám nói có chúng ta không biết đến năng lực ha ha, loại người thôi. Hứa Vân Ca xem thời cơ. Ninh Nộn, không sai, một người tu sĩ trừ tu luyện cũng liền chỉ còn lại có những này tạo nghệ có thể học tập, nắm giữ. Hắn một cái chỉ là phàm nhân, hẳn là còn có thể tự sáng tạo một đạo a. Thánh mẫu ngài nói rất đúng, hắn chính là tại nói vậy. Ấy, Thánh mẫu ngài mau nhìn, đó là cái gì? Thiên phạt Thánh mẫu nhìn qua phát sóng trực tiếp hình ảnh, trong đôi mắt đẹp lóe lên một vòng kinh sợ trong tấm hình lạc trường thanh tại trên chúc đám người trên đất trống đúng là phất tay ở giữa không trung nương tụ ra một loạt phát sáng văn tự công pháp tu bổ bốn chữ này làm cho mây ca kinh ngạc chỉ lên thiên phạt thánh mẫu nhìn lại thánh mẫu đó là cái gì ý tứ cái gì gọi là tu bổ công pháp những danh từ này thuộc hạ ngay cả nghe đều không có nghe nói qua à chẳng lẽ hắn là dự định đem tổn hại công pháp thư tịch đem trang giấy tu bổ lại thiên phạt thánh mẫu cũng mất động tĩnh chỉ là nhìn chăm chăm bốn chữ kia cảm thấy không thể tưởng tượng muốn linh đảo cái gì gọi là công pháp tu bổ khi lạc trường thanh lộ ra bốn chữ chiêu bài lúc vây xem các tân khách lập tức nghị luận lên Lạc Trường Thanh tùy thân thị nữ cũng nhìn chằm chằm bốn chữ kia, một mặt mở miệng. Lạc Trường Thanh cười không nói, hắn biết đến từ thần cấp thế lực các tân khách đều từng tiến vào riêng phần mình thánh địa tiểu bí cảnh, cũng nhất định tìm tới qua không chọn vẹn công pháp điện tịch. Hắn chiêu này tuyệt đối không thiếu thị trường. Tiên kia leo cựu đầu xa mặt nạ tân khách lại đứng dậy, treo chỏng nói, cái kia mặt trắng mặt nạ đạo hữu, ngươi chẳng lẽ một cái giấy tự đi? Lão hủ trong tay ngược lại là thật có một bản bị trùng nhi cắn nát lỗ nhỏ công pháp điện tịch, ngươi có thể cho bổ sung. Làm sao? Ngươi cho rằng cho người ta công pháp trên trang giấy đánh cái miên vá, liền có thể hoàn linh tệ? A. Ha ha ha ha ha! Hiện trường một trận cười vang. Tiên Thiên nhị thế tổ tu sĩ tuổi hầu nghĩ tới điều gì, vô đùi nói, hắn sao? Bản thiếu gia biết, ngươi nhất định là dám bảo thịnh hội phía quan phương dùng tiền thuê đến, cho chúng ta biểu diễn, đùa chúng ta cười một tiếng con hất đi. Dám bảo phía quan phương phục vụ càng ngày càng chú đáo. Hiện trường lại là một trận cười vang, càng là có người cười ngửa tới ngửa lui, thở không ra hơi. Ngay cả lạc trường thanh tùy thân thị nữ, đều là một bộ dở khóc dở cười biểu lộ, trêu chọc nói, quý khách, ngài liền vì cho thấy ngài thật có chúng ta không biết năng lực, liền bị buộc làm một màn như thế trò cười đi ra. Nô tỷ nhất định phải thừa nhận, ngài hài hước năng lực, chúng ta thực sự là thật bất ngờ. Câu nói này, ngay cả Thánh Mẫu cung bên trong Thiên Phạt Thánh Mẫu, cùng Hứa Vân Ca đều bật cười. Trong lúc nhất thời, các loại vui cười, trêu chọc thanh âm, giống như là thủy triều tuôn hướng Lạc Trường Thanh. Hiện trường tràn ngập khoái hoặc không khí. Dấu ở sau mặt nạ mặt Lạc Trường Thanh mặt, thì là không chút nào giận, chỉ là cười không nói. Các loại tham gia náo nhiệt đám người đều cười đủ bốn. Lạc Trường Thanh mới không nhanh không chậm ném ra ngoài một câu, "Tu không phải thư tịch, là không chọn vẹn công pháp khẩu quyết. Tôi diễn, tu bổ công pháp, đây chính là Lạc Trường Thanh dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng tuyệt kỹ một trong" thật sự là hắn là cực kỳ lâu, cũng chưa dùng qua một chiêu này. mà lúc này hắn lời này vừa nói ra, giống như đất bằng kinh lôi, vui sướng các tân khách tập thể im lặng. tuy thân thị nữ biểu lộ lập tức mất tự nhiên đứng lên, quý khách ngài đừng nói giỡn, không chọn vẹn khẩu quyết làm sao chữa trị. ngài cứ như vậy có tự tin, người khác đưa lên không chọn vẹn công pháp, ngài nhất định đều nhìn qua. được bỏ qua, cái tiêu cửu đầu xả tân khách đi lên phía trước, tựa hồ lạc trưởng thành câu nói tia, xúc động trong lòng của hắn nào đó dây thần kinh bình thường, người này nhìn qua có chút kích động, nhưng vẫn như cũ duy trì lý trí, không có dễ tin lạc trưởng thành Hắn chỉ là từ trong linh giới tế ra một bộ điện tịch, ngươi nói ngươi có thể tu bổ công pháp khẩu quyết. Ai biết ngươi có phải hay không ăn nói bịa chuyện, Loạn lập một chút khẩu quyết đi ra. Ngươi chứng minh một chút. Nói, cựu đầu xà tân khách mở ra trong tay điện tịch, thuận miệng niệm một đoạn khẩu quyết, vừa nhìn về phía lạc trường thanh, tiếp theo đoạn khẩu quyết, ta chỗ này thế nhưng là có. Ngươi như đọc lên khẩu quyết, cùng trên điện tịch này kém một chữ này, đều chứng minh ngươi tại nói hiệu nói vượng. Lạc trường thanh nghe qua đối phương đọc lên một đoạn khẩu quyết sau, đó là ngay cả suy nghĩ đều không có suy nghĩ, trực tiếp đem từng cái khẩu quyết văn tự ra. Hiện trường tiếng kim rơi cũng có thể nghe được vô số tân khách đều đem chăm chú ánh mắt hướng cái tiêu cựu đầu sà tân khách nhìn lại. Cựu đầu sà tân khách một bên nghe lạc trường thanh khẩu quyết, một bên quan sát tay mình nâng thư tịch tiến hành chữ trục so sánh ở trong quá trình này. Mặc dù không nhìn thấy người này sau mặt nạ biểu lộ, có thể tiếng hít thở của hắn lại càng phát ra rồn rậm. Khi lạc trường thanh đem nguyên một đoạn khẩu quyết sau khi đọc xong 4. đùng, cựu đầu sà tân khách một tay lấy điện tịch khép lại, cũng từ sau mặt nạ bắn ra hai đạo ánh mắt khiếp sợ. Ngươi, ngươi làm sao? Hiện trường một mảnh xôn xao, chính là đồ đần đều có thể từ đây người phản ứng đoán được. Lạc trường thanh. Thuận miệng nói ra khẩu quyết, lại là thật. Thánh Mẫu cung bên trong, Thiên phạt Thánh Mẫu càng là bỗng nhiên đứng dậy, trên mặt kinh sợ, điều đó không có khả năng. Vừa rồi tu sĩ kia trong miệng đọc lên tới, là thất giai chân tiên công pháp Linh Hư phá diệt tiên điện. Công pháp này xuất từ Tây Mạc bí cảnh, mà lại, Hứa Vân Ca hoa dung thất sắc, hoảng sợ nói, mà lại, Thánh Mẫu, đây không phải là chúng ta tại Tây Mạc bí cảnh tìm tới công pháp sao? Thuộc hạ nhớ mang máng, là chúng ta tại 3000 năm trước, đem công pháp kia lấy giá cao, bán cho Tây Mạc Thánh địa Hoàng Thiên Thần Tông đó a. Chứ chúng ta cùng Hoàng Thiên Thần Tông bên ngoài, không có bất kỳ người nào thấy qua công pháp a. Hắn lạc trường thanh là thế nào biết khẩu quyết? 4. Ngươi thật có thể tu bộ công pháp khẩu quyết. Cửu đầu xả Tân khách kích động cơ trong tay điện tịch, đạo hữu, thực không dám giấu giếm, bộ công pháp kia lúc trước mua được, cũng không phải là vì tu luyện dùng, mà là lão hủ muốn nghiên cứu công pháp này nguyên lý, tham khảo mạch suy nghĩ, dự định tự sáng tạo một loại công pháp khác dùng. Nhưng lão hủ học nghệ không tinh, căn cứ công này chỗ tự sáng tạo công pháp, thiếu hụt rất nhiều, ta tôn tập được sau, vô ý tẩu hỏa nhập ma, đến nay chưa khỏi hẳn. Ngài nếu có thể đem công này chữa trị chỉ hoàn chỉnh, lão hủ liền có thể làm cho ta tôn tu luyện, cũng có thể khôi phục. Đạo hữu ngài ra giá đi người này tôn nhi có thể hay không được cứu, tựa hồ vận mệnh đã nắm giữ tại lạc trường thanh trong tay. lúc này đối với lạc trường thanh không những không còn chế dêu, thậm chí liên Xưng hô đều trở nên cung kính. chẳng qua là khi bên dưới, đại đa số người đứng xem còn ôm thái độ hoài nghi, mặc dù kinh ngạc, nhưng tiếp tục kiên nhẫn đứng ngoài quan sát. lạc trường thanh đưa tay, đem cựu đầu xà tu sĩ điện tịch đòi lấy tới, tiện tay lật xe một lượt. hắn nói thất dài chân tiến cấp. cựu đầu xà lão nhân dùng sức gật đầu, không sai không sai, ngài minh giám, đám người lại lần nữa nghị luận lên. Thất Giai Chân Tiên cấp công pháp cơ hồ đã là thần cấp thế lực, có thể nắm giữ cao cấp nhất công pháp, trừ phi có cao cấp hơn, siêu thần cấp thế lực ban thường, quả tặng mới có thể làm thần cấp thế lực thu hoạch thất Giai Chân Tiên cấp trở lên công pháp. Nói cách khác, dù là bộ công pháp kia bị sửa chữa tốt đằng sau, không dùng làm cứu người cũng có thể trở thành một cái thần cấp thế lực, chấn thông cấp bảo điện. Chữa trị công này giá trị vượt quá tưởng tượng, ngài có thể chữa trị a? Cựu đầu xa tu sĩ mong đợi truy vấn. Lạc Trường Thanh đem điện tịch khép lại, thản nhiên nói, đơn giản. Cựu đầu xa tu sĩ lập tức kích động lên, ngài nếu có thể tu, lão hủ người ra. Từ số 1 đến số 27, chung 27 mai linh tệ. Thiếu đi. Lạc Trường Thanh không hề nghĩ ngợi, một ngụm từ chối. Cửu đầu xà tu sĩ vội vàng nói, "Có thể, ngài dù sao không phải giao ra một bộ hoàn chỉnh công pháp, mà là tại lão hủ công pháp trên cơ sở, bổ đủ một chút khẩu quyết mà thôi à. Bộ này điển tịch tự thân liền có 9 thành khẩu quyết, chỉ kém một thành khẩu quyết mà thôi, 27 mai linh tệ không ít. Gặp Lạc Trường Thanh thờ ơ, tu sĩ kia làm sơ trầm mặc, nhẫn tâm nói bằng không, "Lão hủ ra 30 mai." Một đến 3 số 10. Nhìn ra được ngài một viên linh tệ đều không có, hẳn là mới đến, coi như mở trướng. Được không? lạc trường thanh làm sơ suy nghĩ, nói thành giao. cựu đầu xà tu sĩ vui mừng hớn hở, tốt tốt tốt, chỉ cần ngài bù đắp khẩu quyết, linh tệ lập tức dâng lên. sau đó, lạc trường thanh tiện tay tế ra một cọ lông bút, cũng mở ra điện tịch, tại mấy chỗ khẩu quyết trống không chỗ, xoát xoát điểm điểm, đặt bút như bay. một hơi, hai hơi, ba hơi, kết thúc. lạc trường thanh khép lại điện tịch, đưa trả lại cho cựu đầu xà tân khách. kết thúc. những người vây xem, ngộ. cái kia cựu đầu xà tu sĩ cũng ngây ngẩn cả người, hắn vội vàng lật ra địa tịch, cẩn thận đi xem lạc trường thanh tu bổ khẩu quyết văn tự chỉ một thoáng vô số ánh mắt đồng loạt hướng cửu đầu xà tu sĩ nhìn lại, tùy thân thị nữ cũng một mặt kinh nghi bất định, không ai tin tưởng, thế mà thực sự có người có được chữa trị công pháp khẩu quyết bản sự, mà lại thế mà nhanh như vậy, ba hơi, người ở bên ngoài xem ra lạc trường thanh giống như ngay cả suy nghĩ thời gian đều không có, trực tiếp là cầm bút liền viết, thời gian ba cái hô hấp liền viết đầy một thành khẩu quyết, tất cả mọi người đều lòng nóng như lửa đốt chờ đợi cửu đầu xà tu sĩ cho ra kết quả, duy chỉ có lạc trường thanh không đội vã, kiên nhẫn chờ lấy tê rốt cục, cửu đầu xà tu sĩ xem hết khẩu quyết, lúc ngẩng đầu lên. Hai đạo ánh mắt khiếp sợ từ sau mặt nạ mặt bắn ra thế mà. Thông suốt. Thần tích A, cái này cái này cái này, đây quả thực là thần tích A. Hiện trường, doanh động, chương 420. Ngươi làm bộ. Chương 420, ngươi làm bộ. Lạc Trường Thanh cái này thần lai nhất bút, làm cho hiện trường tôn quý các tân khách kinh động như gặp tiên nhân. Có người có thể chữa trị công pháp tin tức, không cánh mà bay, cấp tốc lan tràn ra. Tại linh đạo phạm vi bên trong, đưa tới doanh động to lớn. Rộng lượng các tân khách nghe hỏi chạy đến, đem Lạc Trường Thanh trung hoàn khu vực, vây chặt như nêm cối Ai, ai có thể chữa trị công pháp khẩu quyết? chính là hắn, cái kia mang theo mặt nạ thuần trắng tu sĩ. Sao, các ngươi sẽ không phải là nhìn lầm? Khẩu quyết cũng có thể chữa trị. Khôi hài đâu? Thật. Tấn mắt nhìn thấy, mới tới các tân khách, từ một mực tại hiện trường chứng kiến toàn bộ quá trình tân khách trong miệng, đạt được đáp án này sau, cũng đều kinh ngạc. Nhưng, cũng có người ôm cẩn thận từng ly từng tí thái độ, đưa ra khác biệt cái nhìn hứ, giả thần giả quỷ. Theo ta thấy, cái kia mặt nạ thuần trắng tu sĩ, cùng cựu đầu xa mặt nạ tu sĩ, tám thành là cùng một bọn. Hai người bọn họ cố ý diễn một màn như thế đùa giỡn, là muốn gạt chúng ta mắc lừa đi. Ấy. Đúng a? có đạo lý. Lúc này, lạc trường thanh tùy thân thị nữ lập tức khẩn trương hỏi cái kia cựu đầu xà tu sĩ, khách quý, ngài lại nhìn kỹ rõ ràng một chút. bị tu bổ khẩu quyết bộ phận, thật không có vấn đề sao? người khác không biết lạc trường thanh cùng cái kia cựu đầu xà tu sĩ, có phải hay không cùng một bọn? có thể nàng biết không phải là? nàng phi thường rõ ràng, cựu đầu xà tu sĩ không có khả năng phối hợp lạc trường thanh diễn kịch, cái này ngược lại càng làm nàng hơn cảm thấy chấn kinh. giờ phút này, cựu đầu xà tu sĩ mọi loại chắc chắn, lão hủ nghiên cứu bộ này địa tịch đã đạt 3.000 năm, thôi diễn vô số lần, đem mỗi một cái khẩu quyết văn tự đều nhớ kỹ trong lòng không sai vị này mặt nạ trắng đạo hữu bổ khuyết khẩu quyết lão hủ nhìn một cái liền thể hồ quan đỉnh thật giải quyết khốn nhiễu lão hủ ba năm nan a lạc trường thanh tùy thân thị nữ sợ ngây người nói xong người này hưng phấn khoa tay múa chân lập tức tiến lên đạo hữu đây là một đến ba số 10 linh tệ chúng ta ước định cẩn thận hiện tại bọn chúng về ngài lạc trường thanh mỉm cười đem linh tệ lấy đi dễ như trở bàn tay liền thu được 30 mai linh tệ chợt hắn đạm mạc ánh mắt nhìn về phía tùy thân thị nữ làm sao rất kinh ngạc không phải danh xưng biết được lai lịch của ta a chiêu này chưa thấy qua tuy thân thị nữ bị chẹn họ một cái mặt đỏ thấm, vì lúc trước ngang ngược càng rỡ dỡ lung túng hận tìm không được một cái lỗ để trôi vào có thể trừ xấu hổ bên ngoài càng nhiều hơn chính là không thể tưởng tượng nổi lúc này có người đứng xem hết lên sao đến cùng phải hay không âm nhu a lão phu nơi này nhưng cũng có một bản công pháp tàn quyền, muốn chữa trị đâu lạc trường thanh nhìn về phía tên tu sĩ kia gặp nó trên mặt nạ vẽ lấy một cái thái dương hoa đồ án nói có phải hay không âm nhu, trọng yếu sao ta như chữa trị thất bại ngươi đại khái có thể không trả tiền thái dương hoa tu sĩ trầm giọng nói tốt tạm thời tin ngươi một lần Đến xem. Người này tế ra một bộ điện tịch, đưa cho Lạc Trường Thanh. Lạc Trường Thanh tiện tay lật xem, cũng hứng hờ thuận miệng nói, "Thất giai chân tiên công pháp, thiếu khuyết hai thành khẩu quyết. Thanh toán 31, 32, 33 hảo, ba viên linh tệ." "Mắc như vậy?" Thái Dương Hoa tu sĩ cả giận nói, "Ngươi vừa rồi thu lấy người khác 30 mai linh tệ, cao nhất có thể chỉ có số 30 mà thôi. Số 30 trước kia linh tệ đều không đáng tiền." Lạc Trường Thanh nói hắn thiếu hụt khẩu quyết chỉ có một thành, mà ngươi thiếu khuyết hai thành. Thiện nghi một chút, không có cỏ kẻ mặc cả chỗ trống. Thái Dương Hoa tu sĩ cắn răng một cái, "Đi." cho ta tu bổ, nếu không có vấn đề, ta cho ngươi linh tệ. Hiện trường các tu sĩ lâm vào sao động đại lượng chưa thấy qua lạc trường thanh tu bổ công pháp tu sĩ, tất cả đều mở to hai mắt, ngáy mắt cũng không ngáy mắt. Lạc trường thanh lúc này lật ra điện tịch, cầm trong tay bút lông, tại khẩu quyết trống không trôi nhanh chóng viết, cũng không phải là một bản công pháp, vừa lúc tại nào đó đoạn khẩu quyết chỗ xuất hiện trống không. Như loại này điện tịch là đằng sau phó bản, trống không chố là sao chép người của ý lưu bạch. Chân chính điện tịch nguyên bản bình thường là do trang sách không trọn vẹn, tạo thành khẩu quyết mất đi. Mà lần này Lạc trường thanh đồng dạng là chỉ dùng ba hơi. Ba hơi sau khi kết thúc liền đem điện tịch khép lại, đưa cho Thái Dương Hoa Tu sĩ lại là Ba hơi. Lần trước hắn Ba hơi bổ khuyết một thành khẩu quyết, lần này Ba hơi bổ khuyết hai thành khẩu quyết. Khác biệt văn tự viết số lượng, dùng thời gian lại giống nhau như lúc. Cái này làm cho vạn chúng ý thức được một cái đáng sợ hiện thực. Ba hơi căn bản cũng không phải là mặt nạ trắng tu sĩ, tu bổ khẩu quyết tốc độ cực hạn. Mặt nạ trắng tu sĩ chỉ là lười nhắc viết nhanh như vậy mà thôi. Hắn như nguyện ý, hắn còn có thể càng nhanh. Ngay sau đó, Thái Dương Hoa Tu sĩ tiếp nhận điện tịch, vội vã không nhịn nổi là xem, kiểm tra thực hư. Một lát sau, người này hoảng sợ nói: Trời ạ! phản ứng của hắn làm cho những bọn người đứng xem lại lần nữa chấn kinh. Có người truy vấn, khẩu quyết xứng đáng sao? Thái Dương Hoa Tu sĩ ngẩng đầu lên, tiết hầu mãnh liệt trên dưới toán loạn hai lần, là là thật. Bộ công pháp kia, lão phu tu luyện qua rất nhiều lần, hắn bổ khuyết khẩu quyết hoàn toàn chính xác có thể. Điền vào chỗ trống. Hoa. Hiện trường vỡ tổ, vô số tân khách tranh đoạt lấy hướng phía trước trên. Thu ta, thu ta. Không, ta tới trước, luận cũng đến phía ta. Đánh dám, nào có tới trước được trước loại sự tình này, lão phu ra 34 hào linh tệ. này. Lão phu ra hai viên 34 hào linh tệ. Một cái, có thể tu bổ thất giai chân tiên công pháp người, cho dù là ở Thiên phạt giám bảo thị hội dạng này, lòng trọng trường hợp, cũng là xưa nay chưa từng có. Lạc Trường Thanh chỉ dựa vào chiêu này được kĩ, liền làm cho thần cấp thế lực các tân khách nhiệt huyết sôi trào. Thánh Mâu trong cung, Hứa Vân ca gấp, Thánh Mâu không song, cái kia Lạc Trường Thanh cứ theo đàn này, rất nhanh liền có thể thu tập đến càng nhiều linh tệ, tiến về thiên đạo. Trong tay hắn thế nhưng là có nhất phẩm, nhị phẩm tiên kiếm ở, hắn có thể lập tức trao đổi đến khan hiếm nhất số 37 linh tệ. Những tân khách kia bọn họ như lang như hổ bộ dạng, chúng ta xem ra là ép không được bọn hắn, nhất định phải nghĩ biện pháp khác ngăn cản lạc trưởng thành mới được a. Dùng Thiên phạt thành mẫu mặt mũi, ngăn cản các tân khách cùng lạc trưởng thành tiến hành giao dịch kế hoạch, triệt để thất bại. Tu sĩ có được khác biệt thuộc tính chi lực, mà công pháp cũng là phân thuộc tính. Một cái thần cấp thế lực, rất khó đem 29 chủng thuộc tính thất giai tiên công toàn bộ gom góp, liên dẫn đến rất nhiều đệ tử ưu tú, bởi vì tìm không thấy đối ứng thuộc tính công pháp, chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác, tu luyện lục giai tiên công, thậm chí ngũ giai bốn, có thể bổ đủ, thu hoạch một bản hoàn chỉnh thất giai tiên công, đối với thần cấp tông môn sức hấp dẫn, không cần nói cũng biết lợi lớn trước mắt, cái nào tân khách sẽ còn cố kỵ thiên phạt thánh mẫu mặt mũi, mặt mũi đáng giá mấy đồng tiền, hơn được thần cấp tông môn hưng suy a. Lúc này, thiên phạt thánh mẫu sắc mặt âm trầm xuống, thật đúng là xem thường hắn lạc trưởng thanh. Thế mà có thể đem bản thánh mẫu thiên phạt dám bảo thịnh hội, quái phiên vân phúc vũ. Hứa Vân Ca vội nói, cái này cũng không thể trách ai, dù sao ai có thể nghĩ tới hắn thế mà lại còn tu bổ công pháp chiêu này đâu. Thiên phạt thánh mẫu sắc mặt càng phát ra khó coi, không thể để cho hắn tiếp tục thu thập linh tệ. Hứa Vân Ca nói, thuộc hạ cái này phải người tới một chuyến. Thiên phạt thánh mẫu lắc đầu. Lạc Trường Thanh quỷ kế đa đoàn, người bình thường đấu không lại hắn, vô số đại năng trong tay hắn thua thiệt qua. Người đi truyền lệnh, để linh đạo đạo chủ bài gái các người quen cũ từ đi một chuyến. Người khác đi, bản thánh mộ không yên lòng. Tuân mệnh, 4. Không đến gần nửa canh giờ, Lạc Trường Thanh tuần tự làm người tu bộ công pháp, đã kiếm lấy đến thứ 34, 35, số 36 linh tệ. Khoảng cách hối đoái một viên tiên tệ, chỉ kém sau cùng số 37 linh tệ. Mà số 37 linh tệ, đối ứng là Tiên khí. Nhược Lạc Trường Thanh có thể tại linh đảo thượng, thành công bán một kiện nhất phẩm tiên khí liền có thể do phía quan phương ban thưởng số 37 linh tệ đang lúc Lạc Trường Thanh chuẩn bị thu quán cũng xuất ra tiên khí số 4. Trong đám người, chợt có một tên đeo tam nhãn mặt nạ tu sĩ, đi ra láo hủ nơi này, cũng có một bản công pháp điện tịch, cần người hỗ trợ tu bổ. Lạc Trường Thanh mí mắt đều không có nhấc, ngươi tới chậm. Ta chỉ kém số 37 linh tệ, lại chữa trị thất giai chân tiên công pháp, giá trị khẳng định là không đáng một viên số 37 linh tệ. Lạc Trường Thanh không cho rằng có người sẽ cao nguyện ăn thiệt thòi lớn như thế. Mà số 37 linh tệ trở xuống linh tệ, hắn cũng không còn cần, bởi vậy cự tuyệt đối phương cái tia tam nhãn tu sĩ khàn khàn tiếng nói, nói lão hủ tàng quyền, chính là cựu giai chân tiên cấp công pháp. người như tu bổ thành công, lão hủ nguyện bỏ ra một viên, số 37 linh tệ. a, lạc trường thanh nghe vậy, ngước mắt nhìn lại, quan sát tỉ mỉ lấy đối phương. hiện trường lập tức táo động cựu giai chân tiên cấp công pháp. hắn thế mà có được cao cấp như vậy công pháp, có thể xuất ra loại này công pháp cao cấp người, nhất định cùng cái nào đó đạo khư quan hệ không ít. ta trời, cái tia lão giả ba mắt, nhất định là có lai lịch lớn. lúc này, lạc trường thanh quan sát đến tam nhãn lao nhân, nói có thể. Sao liệu Tam nhãn Lão nhân cũng không lập tức lấy ra địa tịch, mà là thâm trầm tiếng nói, nói ngươi sẽ không dở trò dối trá, lừa gạt lao hủ đi. Lạc Trường Thanh nói ngươi quá lo lắng. Tam nhãn Lão nhân nói, ngươi nếu thật dở trò dối trá, phải bị tội gì? Theo Tam nhãn Lão nhân cùng nhau đến đây thị nữ, lập tức đưa tay thả ra nhất đồng lưu Quang. Lưu Quang ở giữa không trung ngưng tụ thành văn. Thiên phạt giám bảo thịnh hội thứ nhất thiết luật, nghiêm cấm hết thảy cướp đoạt, trộm cắp hành vi, người xúc phạm, giết không tha. Thứ hai thiết luật, nghiêm cấm tự tiện xông vào, trộm nhập bảo thị hội, người phát hiện, tịch thu tất cả linh tệ, thiên tệ, thần tệ, hủy bỏ tu vi thứ ba thiết luật nghiêm cấm ép buộc, bức hiếp người khác ép mua ép bán, người xúc phạm, tịch thu tất cả linh tệ, hủy bỏ tu vi. thứ tư thiết luật nghiêm cấm hết thể dở trò dối trá hành vi, phàm bán giả, lừa gạt tân khách người, giả một buổi mười. thứ năm thiết luật bốn. lạc trường thanh ngẩng đầu nhìn một chút trừng phạt điều lệ, ý vị thâm trưởng đối với lão giả ba mắt nói ngươi chuẩn bị rất đầy đủ à? lão giả ba mắt nói kiểu giai chân tiên cấp công pháp không thể coi thường, đúng chi, ngươi như nhìn qua lão hủ khẩu quyết, liền đồng đẳng ngươi cũng nắm giữ loại công pháp này, lão hủ không thể không đề phòng. nói, lão giả ba mắt hỏi bên người thị nữ. Hắn nếu dùng giả khẩu quyết lựa gạt lá hủ, trừ gấp 10 lần bồi thường, còn có cái gì trừng phạt? Thị nữ nói, hắn như làm bộ, nói rõ tu bổ công pháp chính là trò lừa gạt, hắn sẽ vĩnh viễn cầm chế ở thiên phạt, giám bảo thịnh hội tái sử dụng loại thủ đoạn này tiến hành lợi nhuận. Tam nhãn lao nhân hài lòng gật đầu, đối với lạc trưởng thanh nói, ngươi nếu có thực học, liền sẽ không sợ những này thiết luật. Người đứng xem bên trong, có người nhỏ giọng nói thầm lấy, cái này tam nhãn mặt nạ lao đầu nhi, ngược lại là tính toán khá lắm. Như mặt nạ thuần trắng tu sĩ cho hắn bổ đủ khẩu quyết, hắn cũng không lỗ. Nếu là tu bổ khẩu quyết thất bại. Hắn còn có thể giảm một buổi 10, kiếm lấy mười viên số 37 linh tệ, thấy thế nào đều là không lô a." Lạc Trường thanh cười, nhìn xem Tam Nhãn lão nhân, "Ngươi dùng loại phương pháp này, đến chỗ của ta kiếm lời linh tệ tới." Tam Nhãn lão nhân cũng cười, "Ngươi như sợ có thể không tiếp nhận khoản giao dịch này?" "Sợ?" Lạc Trường thanh lắc đầu, "Giao dịch của ngươi, ta tiếp nhận." "Tốt." Tam Nhãn lão nhân đưa ra một bộ nặng nghề điện tịch. Chỉ một thoáng, toàn trường ánh mắt đều tập trung vào điện tịch kia bên trên, chúng những bọn người đứng xem mắt tinh quang, không ngừng hâm mộ. Lạc Trường thanh tiếp nhận điện tịch, tùy tiện lật nhìn hai mắt, chính là lấy ra bút lông, nhanh chóng viết một phen. Ba hơi, vẫn là ba hơi. Hắn đem điện tịch hoàn trả cho lão giả. Lão giả ba mắt tiếp nhận điện tịch, chỉ tùy tiện mở ra trang sách, liền bộ một tiếng, đem điện tịch khép lại. Sau một khắc, người này ngón tay lạc trưởng thành, nghiêm nghị quát, ngươi làm bộ, khẩu quyết của ngươi là giả. Một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng. Hiện trường kinh hô không ngừng. Chương 421, chán sống. Chương 421, chán sống khẩu quyết là giả. vậy xem các tu sĩ lập tức xì xào bàn tán đứng lên, hướng về lạc trưởng thành bên này chỉ trỏ. Trong lúc nhất thời, các loại nghi kỵ thanh âm bay đầy trời, ông trời ơi. Mặt nạ trắng tu sĩ nếu là làm bộ, đây cũng không phải là một hạng tội nhẹ à, hắn đến bồi thường tam nhãn lão nhân 10 viên số 37 linh tệ. Mẫu chốt là hắn ngay cả một viên đều không có, đi đâu làm 10 viên đi bồi thường cho người khác. Khi tam nhãn lão nhân vạch ra Lạc Trường Thanh làm bộ lúc, Lạc Trường Thanh giấu ở sau mặt nạ mặt mặt, ngay tại cười lệnh. Hắn đạo ý thức được, sự tình tuyệt đối không phải 10 viên số 37 linh tệ đơn giản như vậy. Quả nhiên. Lão giả ba mắt hướng về phía trước đứng ra một bước, chỉ vào Lạc Trường Thanh, nói ngươi thiếu lão hủ 10 viên số 37 linh tệ. Từ giờ trở đi, lão hủ mặc kệ ngươi dùng phương pháp gì nhưng ngươi chỗ kiếm lấy mỗi một mai linh tệ đều muốn giao cho lão hủ, mãi cho đến trả hết nợ mới thôi. mà lại như ngươi loại này làm người tu bổ công pháp khẩu quyết phương thức sẽ vĩnh viễn không có khả năng tại giám bảo trên thịnh hội sử dụng, bởi vì lão hủ đã nghiệm chứng ngươi là đang lộng hư làm bộ. đôi cáo quả nhiên lộ ra. lạc trường thanh như lấy bình thường giao dịch phương thức muốn kiếm lấy linh tệ là không thể nào. hắn đã nghiệm chứng qua các khách quý sẽ bức bách tại thiên phạt thánh mẫu mặt mũi mà không cùng lạc trường thanh giao dịch. dù sao với ai giao dịch đều là giống nhau, không cần thiết không phải tìm lạc trường thanh đi đắc tội thiên phạt thánh mẫu duy chỉ có tu bổ công pháp khẩu quyết là lạc trường thanh độc môn tuyệt kỹ các tân khách không tìm lạc trường thanh liền tìm không thấy người khác nhưng bây giờ tu bổ công pháp khẩu quyết phương thức cũng phải bị cấm chỉ tương đương lạc trường thanh tại năm nay thiên phạt dám bảo thịnh hội trong lúc đó sẽ vĩnh viễn hoàn lại không rõ tam nhãn lão nhân thiếu nợ liền vĩnh viễn không có cơ hội đi tiên đảo mua sắm trận cơ mua không được trận cơ thái hư điện tất vong cái này sẽ khiến cho lạc trường thanh cuối cùng hướng lên phạt thánh mâu đầu cam nguyện giao ra đại nhật như lai thần thông để phạt thánh mâu giúp hắn bãi bình khốn cảnh đây rõ ràng là một cái nhằm vào lạc trường thanh chuyên môn đặt ra bẫy lúc trước Cái tia cừu đầu xả tân khách ngạc nhiên nói: "Không nên à, Mặt nạ trắng đạo hữu, lúc trước hoàn toàn chính xác giúp lão hủ chữa trị công pháp, mà lại là không có vấn đề à. Tam nhãn mặt nạ tu sĩ, ha ha cười, hắn cho ngươi chữa trị công pháp không có vấn đề, không có nghĩa là cho lão hủ chữa trị cũng không thành vấn đề. Có lẽ hắn vừa lúc biết công pháp của ngươi khẩu quyết đâu, mà hắn lại không biết lão hủ công pháp khẩu quyết, cho nên hắn bức bách tại mặt mũi, lung tung biên tạo khẩu quyết đến lừa gạt lão hủ. Tân quần chúng vây xem bọn họ trầm ngâm, cũng tiếp nhận tam nhãn lão nhân loại suy đoán này. Lúc này, Lạc Trường Thanh tùy thân thị nữ đi ra, nhìn như hảo ý đưa ra đề nghị. Nếu chúng ta tân khách, bồi thường ngài 10 cái nhất phẩm thiên khí, có thể đền đủ. Tam Nhãn lão nhân một bước cũng không nhường, không được. Lão hủ chỉ cần số 37 linh tệ. Lạc Trường thanh cười, hắn nhìn thoáng qua chính mình tùy thân thị nữ, khá lắm, ngươi đây là đã đại biểu lập Trường của ta, hướng đối phương thừa nhận ta gần người. Ta hỏi ngươi, hắn nói khẩu quyết là giả chính là giả. Chỉ bằng hắn há miệng. Các ngươi dám bảo phía quan phương liền không có xem xét cơ cấu, có thể đến xem xét công pháp. Tùy thân thị nữ mỉm cười, đối với Lạc Trường thanh giải thích nói, chúng ta sắp đặt phía quan phương giám bảo cát, là có thể đối với công pháp tiến hành giám định nhưng có khác với bảo vật, công pháp có tự thân đặc biệt tính. Bình thường công pháp giao dịch, người mua là không thể sớm kiểm hàng, bởi vì một khi người mua nhìn qua khẩu quyết, chẳng khác nào có được quyền công pháp này. cho nên công pháp giao dịch lúc, người mua cần đem linh tệ giao cho ta phía quan phương tiến hành ủy trị. khi người mua cầm tới công pháp, cũng nghiệm chứng không sai sau, ta phía quan phương mới đưa ủy trị linh tệ, chuyển giao cho người bán, giao dịch đã thành. như người mua nhận định công pháp có vấn đề, giám bảo các mới có thể ra mặt tiến hành xem xét, cũng làm ra cuối cùng bình phán. lạc trường thanh nói vậy, vì sao không mời ra giám bảo các đến xem xét ta viết khẩu quyết thật giả? tùy thân thị nữ lắc đầu. Loại này xem xét có cái điều kiện trước tiên, chính là người bán nguyện ý tiếp nhận công pháp của hắn, bị giám bảo các thành viên quan sát, nghiên cứu. Ta không nguyện ý, tam nhãn lão nhân lập tức bắt bỏ. Các ngươi giám bảo các nhìn qua công pháp của ta, tương đương các ngươi cũng có được quyển công pháp này khẩu quyết. Ta còn thế nào cam đoan chính mình công pháp tính duy nhất? Lạc Trường Thanh tùy thân thị nữ, hướng Lạc Trường Thanh Giang tay ra, ngài nhìn, người ta không nguyện ý tiếp nhận xem xét. Kỹ thuật công pháp giao dịch trước đó, chúng ta phía quan phương có nghĩa vụ nhắc nhở mua bán song phương, có khả năng sẽ cần giám bảo các ra mặt, như song phương tán thành, mới có thể tiếp tục giao dịch. Nhưng ngài loại này tu bổ khẩu quyết cũng không thuộc về chính thống công pháp giao dịch, mà là ngài tự sáng tạo một loại hoàn toàn mới hình thức, chúng ta dám bảo thị hội chưa bao giờ xuất hiện qua loại này tiền lệ, cũng không có căn cứ loại giao dịch này chế định tiêu chuẩn quy tắc. Cho nên, nô tỷ cũng không biết nên làm như thế nào, cũng không có sớm nhắc nhở ngài. Lạc Trường Thanh yên lặng gật đầu, trong lòng cởi lạnh, đối phương đây là đem mỗi một bước đều đoán chắc, mới đến thiết lập văn cục. Tam Nhãn lao nhân chỉ vào Lạc Trường Thanh, "Tiểu tử, đừng muốn dung giải, bồi thường." Lạc Trường Thanh không nhanh không chậm, nói "Ngươi nói khẩu quyết của ta có vấn đề, ngươi thì như thế nào chứng minh?" Tam Nhãn lao nhân hỏi lại, Ngươi cảm thấy Lão Hủ phải làm thế nào chứng minh? Tại chỗ đem toàn bộ khẩu quyết công bố ra, để mọi người phân xử. Ngươi là đang nói đùa à? Lạc Trường Thanh tùy thân thị nữ nghĩ nghĩ, nói nô tỷ cũng có cái biện pháp, không bằng Tam nhãn mặt nạ khách quý, ngài tại chỗ tu luyện công này, liền có thể nghiệm chứng thật giả. Còn chúng vây xem bọn họ nhao nhao gật đầu, cũng cho là làm như vậy biện pháp tốt nhất. Tam nhãn Lão Nhân chỉ chỉ Lạc Trường Thanh thị nữ cái mũi, tốt, các ngươi phía quan Phương cũng giúp hắn đúng không? Đi, Lão Hủ cái này nghiệm chứng cho các ngươi nhìn. Nói xong, Tam nhán Lão Nhân lập tức khoanh chân ngồi tinh tuệ, bắt đầu tu luyện lạc trường thanh chính là không rên một tiếng, ở bên cạnh yên lặng xem vui. Theo tam nhãn lão nhân bắt đầu vào công, nó linh trong cung thuộc tính trí lực, bắt đầu ở trong kinh mạch du đầu, bạo phát ra khí tức minh ngông. Hiện trường lập tức truyền ra tiếng kinh hô ông trời ơi, khí tức của hắn bại lộ, hắn lại là một tên tiên đạo đại viên mãn cường giả. Gặp quỷ, hắn là cái nào đạo khư đạo chủ, có thể là cái nào đạo khư thái thượng nguyên lão a. Thứ đại nhân vật này làm sao lại tại nho nhỏ linh đạo đi dạo, chẳng lẽ là ngay cả tiên đạo bên kia đều nghe nói linh đảo nơi này có người có thể chữa trị công pháp, tiên đạo đại viên mãn cường giả hi cho hiện trường các tu sĩ mang đến cực lớn cảm giác gáp bách lần này cái kia mặt nạ trắng đạo hữu có thể xong đời. Hắn khẳng định không nghĩ tới đá chúng thiết bạn, hắn gạt người thế mà lừa gạt đến tiên đạo đại viên mãn cường giả trên đầu. Mặt nạ trắng tu sĩ, không có cách dọn dẹp a. Hắc hắc, đó cũng là chính hắn đang đợi. Cần biết thường tại bờ sông đi đâu có không có giải. Hiện trường dư luận xôn xao, có người vì mặt nạ trắng tu sĩ cảm thấy đồng tình, cũng có người xem náo nhiệt không chê sự tình lớn. Tại dài rằng giặc chờ đợi ở trong, ba canh giờ chớp mắt liền qua đột nhiên. Cái kia vận chuyển công pháp lao giả ba mắt, đầu tiên là không nhúc nhích, tiếp lấy Toàn thân đạo bảo lại bị vết dịch thẩm thấu, hắn một thanh kéo áo, hiện trường kinh hô trùng thiên. Nhưng gặp tam nhãn lão nhân toàn thân là da, lại bị sốt xét thuộc tính chi lực, bắn thủng vô số đạo nhỏ bé miệng máu. Theo sát lấy, nó thể nội kỳ kinh bất mạch, thập nhị chính kinh, xuất hiện mảnh liệt hỗn loạn dấu hiệu, thuộc tính chi lực tại thể nội triệt để mất không chế. Suy suy suy suy, tam nhãn lão nhân toàn bộ kinh mạch bị sụp ra vô số vết nước. Lão nhân đột nhiên xoay người, một miệng lớn máu tươi vỡ ra, thuận dưới mặt nạ xuôi theo chảy xuôi đến trên mặt đất, dót thành một vũng suối máu. Ông trời ơi, tiên đạo đại viên mãn cường giả kinh mạch nghiêm trọng tổn hại, kinh mạch sắp phế đi mặt nạ trắng tu sĩ cho khẩu quyết, quả nhiên có vấn đề a. sao, giả danh lừa bịp đến dám bảo thịnh hội tới, cũng không hỏi tham một chút, cái này dám bảo thịnh hội cao nhất lãnh tụ, thế nhưng là tội tiên a. thật sự là tham tài không muốn sống nữa, phạt hắn, phạt hắn. trong lúc nhất thời, lạc trường thanh trở thành ngàn người chỉ trỏ, mà lạc trường thanh tùy thân thị nữ, giả bộ kinh hoàng đi nâng tam nhãn lao nhân, bị lao nhân kia một bàn tay đẩy ra, tam nhãn lao nhân thở dốc kịch liệt, chỉ vào lạc trường thanh, ngươi, hô, ngươi còn có lời gì nói? lạc trường thanh vẫn là không hề bận tâm trạng thái, ha ha cười, diễn trò làm như thế đủ thật cam lòng hạ bản a lời vừa nói ra hiện trường quần chúng tập thể bạo nộ rồi ngươi con bà nó còn dám nói ngồi chăm trọc. đều lúc này ngươi còn dám nói người ta là cố ý hại ngươi người ta thế nhưng là tiên đạo đại viên mãn tu sĩ người ta điên rồi liều mạng tẩu hỏa nhập ma cũng muốn ham hại ngươi chính là ngươi cũng không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem chính mình ngươi đáng giá người ta như thế hy sinh sao rõ ràng là ngươi cho giả khẩu quyết còn tại mạnh miệng các đạo hữu loại con sâu làm giàu nổi canh này tuyệt không thể lưu cùng tiến lên đem hắn áp giải đến tiên phạt thánh mẫu nơi đó thánh mẫu nhất định sẽ công bằng bình phán Còn chúng lựa giận, mắt thấy liền ép không được. Trong này, có là thật là Tam Nhãn lão nhân bên vực kẻ yếu, càng nhiều thì là thừa cơ lên tiếng ủng hộ, muốn cho lão giả ba mắt lưu cái ấn tượng tốt đông đảo bọn thị nữ giống như hồ kinh hoàng, nhao nhao thả ra truyền tin lệnh. Từng đạo truyền tin lệnh phóng lên tận trời, mục tiêu trực chỉ Thánh mẫu cung. Ngắn ngủi mười hơi qua đi âm ầm, ầm. Thiên không bị một đạo tiếng sấm, bổ ra hai nữa. Mênh ngông trong hư vô, một khung vượng liên từ trên trời giáng xuống, cũng kèm thêm 9981 tên mỹ mạo như tiên thị nữ, tùy hành vung hoa. Hiện trường các tân khách, lập tức bị hù không dám lên tiếng, tất cung tất kính ôm quyền văn bối, tham kiến thiên phạt Thánh tiền bối. Thiên phạt thánh mẫu thế nhưng là sống hơn 200. không không không tuổi lão quái, đặt ở nhân gian giới, đó là tiêu chuẩn lão tiền bối. Duy chỉ có lạc trường thanh một người vẫn là đứng thẳng, hắn hướng cái kia phượng liên nhìn lướt qua, thì thào cười, tới rất kịp thời. Ngay sau đó, phượng liên ở trong bay ra một đạo uyển chuyển thân ảnh, chính là thiên phạt thánh mẫu. Bây giờ nàng đã đổi trang dung, thân mang một bộ thuần kim sắc đế bảo, lấy kim sa che mặt chuyện gì xảy ra. Thiên phạt thánh mẫu, đôi mắt đẹp hướng lạc trường thanh phương hướng nhanh chóng nhìn lướt qua. Lúc này, lạc trường thanh tùy thân thị nữ bước nhanh đi ra, quỳ xuống, đem sự tình từ đầu chí cuối nói thẳng ra. Thiên phạt Thánh Ngẫu sau khi nghe xong, ha ha cười lạnh một tiếng, ánh mắt lại lần nữa bắn về phía Lạc Trường Thanh, Tam nhãn mặt nạ khách quý, đã đầy đủ đã chứng minh khẩu quyết của ngươi là giả. Ngươi nếu đi lừa gạt, liền nên tiếp nhận trừng phạt. Nhất là, Tam nhãn mặt nạ khách quý, bởi vì ngươi mà dẫn đến tẩu hỏa nhập ma, ngươi càng phải gấp đôi bồi thường, là 20 mai, số 37 linh tệ. Không được, gấp ba, Tam nhãn lão nhân lòng đầy căm phẫn, tẩu hỏa nhập ma há lại trò đùa. Lão hủ có thể hay không chữa trị tốt, cũng còn chưa hẳn. Thiên phạt Thánh nhẹ gật đầu, nhìn về phía Lạc Trường thanh, ngươi có thể nhận phạt. Lạc Trường Thanh phong khinh vân đạm, không nhận. Vạn chúng nổi giận. Làm càn. Lớn mật. Đuông Lịch Hoành đuồng lịch đến Thánh mẫu Tiền Bối nơi này tới. Ta nhìn ngươi là chẳng sống. Chương 422. Ngươi còn nó lắm. Chương 422. Ngươi còn nó lắm. Lạc Trường Thanh cười nhạt một tiếng, ánh mắt đùa cợt nhìn về phía Thiên Phạt Thánh mẫu. khẩu quyết của ta không giả, vì sao nhận phạt? Đều đến lúc này, ngươi còn dám giảo biện. Hứa Vân Ca đứng ra, chỉ vào Lạc Trường Thanh giận dữ mắng mỏ. Lạc Trường Thanh ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn nàng một chút, mà là một mực nhìn thẳng Thiên Phạt Thánh mẫu con mắt, ngươi biết, có câu nói gọi cây cao chịu gió lớn. Vừa lúc ta chính là cây kia thú mộc, ngươi có biết ta đoạn đường này đi tới, bị biết bao nhiêu tự dưng lên án, hãm hại, tính toán. ngươi muốn nói cái gì? Thiên phạt thánh mâu những mày. lạc trường thanh nói chính là những này kinh nghiệm bị báo, để cho ta vẫn luôn tối quân tại, làm việc lưu lại thủ đoạn. á á á á. lạc trường thanh cười sảng lặng, ngã một lần khôn hơn một chút. lạc trường thanh ăn cũng không chỉ một hố, như còn học không thông minh, đó chính là thật ngu xuẩn. hắn đưa tay một chỉ, chỉ vào tam nhãn lao nhân trong tay công pháp điện tịch, hỏi tam nhãn lao nhân, ta hỏi ngươi, do ta viết khẩu quyết, ngươi nhận định là giả. tam nhãn lao nhân nói, nói nhảm. Lạc Trường Thanh lại nói ngươi xác định, ngươi cẩn thận nghiên cứu qua do ta viết khẩu quyết. Tam Nhãn lão nhân nói, đừng muốn hung hăng tấn công. Lão hủ nếu không cẩn thận nghiên cứu, vì sao tự dưng hãm hại ngươi? Lạc Trường Thanh hài lòng gật đầu, nói như vậy ngươi nhìn kỹ khẩu quyết của ta, vậy ngươi liền làm lấy thiên phạt thánh mẫu mặt, đem thư tịch mở ra. Làm cho tất cả mọi người tất cả xem một chút, do ta viết là cái gì khẩu quyết. Lời vừa nói ra, vạn chúng kinh ngạc. Liên thiên phạt thánh mẫu, Hứa ca, Tam Nhãn lão nhân cũng đều ngơ ngác một chút. Tam Nhãn lão nhân không rõ ràng cho lắm, mở ra thư tịch liền muốn tìm đọc. Lạc Trường Thanh băng âm thanh lạnh lùng nói nói phát sóng trực tiếp, làm cho tất cả mọi người đều trông thấy. Ngươi có thể chỉ biểu hiện ra do ta viết khẩu quyết bộ phận, sẽ không bại lộ công pháp của ngươi toàn bộ. Lạc Trường Thanh quét tùy thân thị nữ một chút, "Đi." Tùy thân thị nữ không biết làm sao, xin giúp đỡ ánh mắt nhìn về phía Thiên Phật Thánh Mẫu, gặp Thánh Mẫu gật đầu cho phép sau, liền lấy ra một mặt không gian bảo kính đi tới, đem bảo kính nhắm ngay Thư Tịch. Tam Nhãn lão nhân ẩn ẩn dự liệu được tình huống không đúng lắm, nhưng việc đã đến nước này, cũng không có đường rút lui. Hắn cắn răng một cái, đem Thư Tịch lật ra, chuyên môn đi thăm dò duyệt Lạc Trường Thanh chô viết khẩu quyết bộ phận ma tùy thân thị nữ tiến hành phát sóng trực tiếp hình ảnh, ở giữa không trung xuất hiện một đạo hình bầu dục màn ảnh. hiện trường tất cả tu sĩ ngẩng đầu lên, đem màn ảnh bên trong phát sóng trực tiếp thư tịch văn tự, nhìn rõ ràng. bộ công pháp kia khẩu quyết nhiều chỗ thiếu thốn, liền dẫn đến lạc trưởng thanh điển khẩu quyết tương đối dài rác. khi tất cả đoạn khẩu quyết sâu chối đến cùng một chỗ lục bốn, một đoạn không thể tưởng tượng, khiến cho mọi người đều bất ngờ nội dung xuất hiện. khẩu quyết nội dung nếu như lật ra khẩu quyết, là phía quan phương xem xét cơ cấu, nơi này cho thấy, đây không phải khẩu quyết, đây không phải khẩu quyết, đây không phải khẩu quyết. tam nhãn lao quái người khác cầu ta tu bổ khẩu quyết. Lực chuyên chú chỉ ở công pháp phải chăng có thể được chữa trị, mà ngươi vừa lên đến, liền làm rõ ta dở trò dối trá, sẽ gặp phải loại nào xử phạt, lại đối với chính ngươi công pháp phải chăng có thể bị tu bổ, cũng không quan tâm. Ta đoán định ngươi động cơ không tinh khiết, liệu định ngươi liền nhìn, cũng sẽ không chăm chú nhìn ta viết là cái gì, liền sẽ một mực chắc chắn do ta viết khẩu quyết là giả. Ngươi cái này lão ngu xuẩn, muốn thiết lập ván cục lừa gạt bản tu. Ngươi còn nói lắm. Nếu như ngươi thật chăm chú nhìn qua đoạn văn này, tới tìm ta, ta sẽ nói cho ngươi biết chân chính khẩu quyết. Nếu không, ha ha. Hiện trường an tĩnh, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Tam Nhãn lão nhân, choáng váng. Thiên phạt thánh mâu run lên hồi lâu, thời gian dần trôi qua, nhìn về phía Tam Nhãn lão nhân ánh mắt, càng phát ra băng lạnh đứng lên, phảng phất muốn ngưng kết thành sương. Ánh mắt của nàng, khó coi tới cực điểm. Sao, thế nào lại là những chữ này? Tam Nhãn lão nhân bị thiên phạt thánh mâu tức giận ánh mắt, bị hù ngự không thành câu, tại sao sẽ là như vậy? Hắn làm sao lại viết loại chuyện hoang đường này đi lên? Vì cái gì? Hắn không phải hẳn là viết khẩu quyết sao? Vì cái gì hắn muốn viết những này hồ ngôn loạn ngữ? Lạc Trường thanh ánh mắt buộc cận, nhìn chằm chằm Tam Nhãn lão nhân, ngươi nói ngươi nhìn qua khẩu quyết. Nhìn kỹ Ngươi còn giả vờ giả vịt tại chỗ tu luyện bộ công pháp kia. Ta hỏi ngươi, ngươi luyện thế nào? Chỉ bằng ngươi cái gọi là những này chuyện ma quỷ liên bắt đầu luyện. Chân tướng rõ ràng, vạn chúng chỉ cảm thấy đầu ông ông. Lạc Trường Thanh viết những lời này, thậm chí ngay cả Khẩu Quyết cũng không tính, làm sao có thể luyện? Rõ ràng là Tam Nhãn Lão Nhân cố ý mù luyện, cố ý tẩu hỏa nhập ma ngươi. Ngươi ngươi Tam Nhãn Lão Nhân chỉ vào Lạc Trường Thanh. Lạc Trường Thanh nói ta cái gì? Ngươi ngay cả Khẩu Quyết đều không có nhìn qua, liền nói ta là bộ, đây không phải hãm hại lại là cái gì? Lớn mật, thiên phạt thánh mẫu giận chỉ Tam Nhãn Lão Nhân. Tựa hồ không muốn để cho lạc trưởng thanh nói tiếp, sợ sẽ dính dấp ra càng nhiều phía sau màn đồ vật. Nàng thổi đều muốn tức nổ tung. Đối với tam nhãn lão nhân cả giận nói, ngươi dám ở chỗ này nói xấu bản thánh mẫu khách quý. Đồng thời, nàng đối với tam nhãn lão nhân bí mật truyền âm, ngươi cái thành sự không có bại sự có dư cầu vật. Bản thánh mẫu để cho ngươi hại hắn, có thể đây chính là ngươi có thể xuất ra hoàn mỹ kế hoạch. Trên mặt nổi, thiên phạt thánh mẫu nhìn về phía lạc trưởng thanh, nói khách quý, bản thánh mẫu tuyệt không nhân nhượng bất luận kẻ nào. Ngươi yên tâm, một bồi 10 y nguyên có hiệu quả. Bản thánh mẫu, lệnh cưỡng chế hắn hướng ngươi, đưa lên 10 viên số 37 linh nói ra câu nói này thời điểm thiên phạt thánh mẫu kế hoạch chẳng những phá sản ngược lại trợ lạc trưởng thành một chút sức lực lòng của nàng đều đang chảy máu ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo a cho tam nhãn lao nhân như bị dành thời gian linh hồn đặt mông ngồi sập xuống đất lão hủ nhật phạt lão hủ chính là đập nồi bán sắt bán ra sản lấy tiền cũng nhất định sẽ hoàn lại hắn lúc này hứa vân ca lại đứng dậy nàng một bộ trầm ngâm trạng nói không đối không đối tam nhãn mặt nạ lão nhân thật là ác ý vu hãm nên phạt nhưng ngươi hứa vân ca chỉ hướng lạc trưởng thành người cũng hoàn toàn chính xác không có viết lên chân chính khẩu của ta đúng a vạn chúng tỉnh ngộ lại, nhao nhao gật đầu không sai a. mặt nạ trắng tu sĩ, không có đem chính xác khẩu quyết viết lên a. hắn cũng đồng dạng đang lộng hư làm bộ a. lạc trường thanh cười, ánh mắt trôi hướng hứa vân ca, ai nói ta không có chân dung chính khẩu quyết đi lên, ta liền để phòng ngươi chiêu này. còn nhớ rõ ta dòm cuối cùng nói viết cái gì sao? do ta viết là nếu như ngươi thật chăm chú nhìn qua đoạn văn này, tới tìm ta, ta sẽ nói cho ngươi biết chân chính khẩu quyết. lạc trường thanh ha ha cười, lật ra công pháp điện tịch một trang cuối cùng. mà sau, tam nhãn lao nhân lật ra một trang cuối cùng, quả nhiên, một trang cuối cùng mà sau lại viết đoạn lớn khẩu quyết ở phía trên, người viết đến chỗ khác, Hứa Vân Ca bất ngờ, Lạc Trường Thanh nói hắn nếu thật nhìn kỹ do ta viết văn tự, ta tự nhiên sẽ nói cho hắn biết chân chính khẩu quyết viết ở nơi nào. Huống chi, ai quy định khẩu quyết nhất định phải viết tại đoạn chống không chỗ, có đầu này văn bản rõ ràng quy định. Hứa Vân Ca bị đôi á khẩu không trả lời được, phẫn nộ, tức hận hện, làm cho Thiên Phạt Thánh Mẫu nhắm lại đôi mắt đẹp, âm thầm cực lực áp chế giết người xúc động hô. Hồi lâu sau, Thiên Thánh Mẫu đường dài một ngụm nước lan, chậm rãi mở ra đôi mắt đẹp, bản Thánh Mẫu phán quyết như sau: Tam nhãn mặt nạ tu sĩ ác ý hại cần hướng mặt nạ thuần trắng tân khách bồi thường, 10 viên số 37 linh tệ. Mặt nạ thuần trắng tân khách, không sai lầm. Cứ như vậy, Tam nhãn mặt nạ tu sĩ, khóc không ra nước mắt. Hứa Vân Ca, ngọc thủ tàng tại trong tay háo, gắt gao siết thành nắm đấm. Chậm đã. Đúng lúc này, Lạc Trường Thanh lên tiếng lần nữa nói chuyện ngươi còn muốn như thế nào? Thiên phạt Thánh Ngô nhẫn mại lấy lửa giận, hỏi Lạc Trường Thanh. Hứa Vân Ca cả giận nói, ngươi lại không tẩu hỏa nhập ma, ngươi sẽ không phải cũng muốn gấp 10 lần bên ngoài, tiếp tục gấp 3 bồi thường đi. Lạc Trường Thanh không để ý các nàng, mà là Ánh mắt lạnh như băng, nhìn chăm chú Tam nhãn mặt nạ lão nhân, môi chữ môi câu, nói ra làm cho Tam nhãn lão nhân nhịp tim đột nhiên ngừng lời nói đến. Ngươi mời, xin mời, vất viện, đâu? Cái gì? Tam nhãn lão nhân, lão khu run như run dậy, hiện trường lại lần nữa lâm vào yên tĩnh như chết. Thiên phạt thánh mẫu, Hứa Vân Ca cũng đều không nói, ai cũng không ngờ tới, lạc trường thanh thế mà lại đột nhiên đưa ra một vấn đề như vậy. Các nàng căn bản không nghĩ tới, hại lạc trường thanh kế hoạch sẽ lây nháo kịch kết thúc. Cái gì thư mời, cũng căn bản không có ở phạm vi suy tính bên trong, có thể lạc trường thành. Hết lần này tới lần khác liền kiếm tàu thiên phong, họ như thế một cái làm cho tam nhãn lao nhân trở tay không kịp vấn đề dưới mắt lạc trường thanh hai ngón kẹp lấy một phong màu đen giấy viết thư biểu hiện ra cho tam nhãn lao nhân đây là ông trời của ta phạt kiếm ôm thư mời như vậy ngươi đâu ta ta ta tam nhãn lao nhân luống cuống chỗ hắn tại vạn chúng chú mục trạng thái dưới tuyệt không cơ hội lâm thời tại hiện trường chế tắt một phong đi ra lặng ngắt như tờ lạc trường thanh nói không bỏ ra nổi đến tam nhãn lao nhân như rơi vào hầm băng lão nguyện ý bồi ngươi mai số 37 linh tệ tam nhãn lao nhân bắt đầu không lựa lời nói Lạc Trường Thanh gật đầu, thản nhiên nói, theo ta được biết, tại ngày này phạt giám bảo trên thịnh hội chỉ có hai loại người, là không có thứ mời, loại thứ nhất là tự tiện xông vào, lặng lẽ chui vào thịnh hội hạng giá áo túi cơm. Loại thứ hai chính là thiên phạt giám bảo thịnh hội phía quan phương thành viên. Lạc Trường Thanh môi nói ra một chữ, liền làm cho Tam nhãn lão nhân bỗng nhiên run rẩy một lần. Như vậy Lạc Trường Thanh nhìn chăm chú lên Tam nhãn con mắt của ông lão, ngươi thuộc về loại nào? Tam nhãn lão nhân mất hết can đảm, thừa nhận chính hắn là phía quan phương thành viên, là thiên phạt thánh mẫu cấp dưới, vậy liền thừa nhận trận này vu oan hại là thiên phạt thánh mẫu một tay bảy kế, không được. Tam nhãn lao nhân biết, tuyệt đối không thể thừa nhận. Nếu không, hắn sẽ nên đón thiên phạt thánh mẫu một tên tội tiên cầm giận ngút trời. Nhưng nếu không thừa nhận hắn là loại thứ hai thân phận, chính là muốn thừa nhận hắn là lặng lẽ chui vào giám bảo thịnh hội. Lúc này, lạc trường thanh hỏi mình tùy thân thị nữ, thiết luật bên trong, tự tiện xông vào, chui vào giám bảo thịnh hội hiện trường là cái gì trừng phạt? Ta nhớ được, trước đó đã biểu hiện ra qua đi. Tiên thị nữ kia hai tay đều đang run rẩy, nàng lặng lẽ nhìn thoáng qua tam nhãn lao nhân, lại lặng lẽ quan sát thiên phạt thánh mẫu phản ứng, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Trong nội tâm nàng rất rõ ràng, Tam nhãn mặt nạ lão nhân là một tên các lão, Thiên phạt Thánh mô dưới cờ, 12 các lão một chồng, bạch ái. Nàng không biết nên làm sao bây giờ quên. Lạc Trường thanh ánh mắt buộc cận, nhìn sang tùy thân thị nữ, ngươi quên, ta chưa. Thứ hai thiết luật, nghiêm cấm tự tiện xông vào, trộm nhập dám bảo thịnh hội, một khi phát hiện, tịch thu tất cả linh tệ, tiên tệ, thần tệ, hủy bỏ tu vi. Tùy thân thị nữ, đầu góc ông một tiếng tiếng vang. Hứa Vân ca trong tròng mắt, đều muốn chừng ra lửa tới. Bảy thế nhưng là tiên đạo đại viên mãn cường giả Đây chính là có thể so với một tên đạo khư đạo chủ. Thái thượng nguyên lão tồn tại. Thiên phạt thánh mẫu bồi dưỡng một cái cường giả như vậy, cần hao phí tài lực, tài nguyên, thời gian, nhiều đến không thể đo lường, đó là bao nhiêu năm tâm huyết ta huống chi, có thể trở thành các lão người, tuyệt đối là thiên phạt thánh mẫu tín nhiệm nhất người thân cận. Chọn lựa một cái tuyệt đối trung thành thuộc hạ, đồng dạng là muôn vàn khó khăn. Hiện nay, dạng này một cái tiên đạo đại viên mãn các lão, lại để cho bị phế sạch một thân tu vi. Hắn đều số tuổi này, một khi tu vi bị phế, còn lại dưỡng thọ, tuyệt không có khả năng để hắn tự linh cung nhất trọng, lần nữa tới qua. Cái kia, hắn liền đồng đẳng tại phế vật vô dụng. Thiên phạt thánh mẫu tâm Phản phất bị đao hung hăng cắt một thanh, đang dỉ máu. Lạc Trường Thanh lạnh lùng nhìn về tam nhãn lão nhân, chơi ta. Ngươi còn non điểm, ta từng chịu đựng tính toán, so ngươi ba đời cộng lại đều nhiều. Ngược lại, Lạc Trường Thanh nhìn về phía thiên phạt thánh mẫu, khiêu khích giọng điệu nói thánh mẫu, là ngài tự mình động thủ, hay là ta đến? Chương 423, ngươi nghèo đến điên rồi. Chương 423, ngươi nghèo đến điên rồi. Thánh mẫu, lão hủ van cầu ngài, tam nhãn mặt nạ lão nhân hướng lên thiên phạt thánh mẫu hoàng hốt quỳ xuống, xin ngài nể tình lão hủ tu vi không dễ phần bên trên, liền khoan dung lão hủ một lần đi. Lão Hủ nguyện ý xuất ra toàn bộ gia sản đến chỗ tội. Ngài có thể đem lão Hủ đánh thành trọng thương, không, ngươi có thể đem lão Hủ kinh mạch đánh gãy. Câu ngài tuyệt đối đừng phế bỏ lão Hủ tu vi a. Thiên phạt Thánh Mẫu không có đi xem hắn, mà là đem ánh mắt chuyển rời đến Lạc Trường Thanh trên thân, dùng thương lượng giọng điệu nói hắn còn thiếu ngươi mười viên số 37 linh tệ, nếu thật phế bỏ hắn tu vi, hắn sợ rằng sẽ không có năng lực tiếp tục hoàn lại ngươi. Bản thánh mẹ có ý tứ là, ngươi cảm thấy có thể hay không thay cái trừng phạt phương thức? Thật như phế đi hắn, ngươi cũng không chiếm được chỗ tốt gì. Lạc Trường Thanh hơi chút trầm năm sau, hướng Tam Nhãn lão nhân xuề bản tay ra, linh giới Giao ra. thiên phạt thánh mẫu âm trầm biểu lộ, cuối cùng dịu đi một chút. Tam nhãn lao nhân nghe vậy cũng hỉ, ngay cả một cái chớp mắt đều không có do dự, liên tục không ngừng giao ra một chiếc nhẫn. Lạc Trường Thanh tiếp nhận xem xét, gật đầu, tân, không sai, hay là một viên linh phụ linh giới. Chậm, hắn mở ra linh giới, liền từ trên bầu trời mở ra to lớn linh phụ cửa lớn. Vạn chúng các tân khách nhao nhao kích động ngẩng đầu nhìn quanh Đại môn kia. rất ngạc nhiên, một tiên tiên đạo đại viên mãn cường giả, sẽ có như thế nào kinh người dấu hàng? Tất cả mọi người đánh bóng con mắt, chuẩn bị mở rộng tầm mắt thầm theo lấy cửa lớn mở ra. Nam đạo lưu quang từ trong môn nhao nhao bắn ra, rơi xuống đất hóa thành bảo vật đập vào mi mắt, là năm chuôi phi kiếm. Cái kia năm chuôi kiếm, tản ra chói mắt tiên huy, người sáng suốt liếc qua thấy ngay, đây tuyệt đối là tiên khí năm chuôi tiên kiếm. Hiện trường các tân khách kích động không thôi, phát ra trận trận kinh hô. Nhưng, Lạc Trường Thanh lại là không cảm thấy kinh ngạc, chỉ là đơn giản nhìn lướt qua, nói nhất phẩm tiên kiếm ba thanh, nhị phẩm tiên kiếm hai thanh, cũng cũng tạm được đi. Đụng, chịu đựng, những bọn người đứng xem dùng ánh mắt bất khả tư nghị nhìn về phía Lạc Trường Thanh hắn đến cùng có biết hay không, đây chính là năm chuôi tiên kiếm à, nhất là trong đó còn có hai thanh là nhị phẩm a. Hắn chỉ sợ là căn bản chưa thấy qua tiên kiếm, đối với tiên kiếm giá trị hoàn toàn không có khái niệm đi. Một thanh tiên khí đặt ở trên linh đảo, tuyệt đối là có thể gây nên oanh động. Phải biết phóng nhãn toàn bộ linh đảo, tất cả tân khách đều chung vào một chỗ, cũng rất khó kiếm ra một kiện tiên khí đến. Nếu là bọn họ thật có, đã sớm có thể được đến số 37 linh tệ, tiến về tiên đảo đi. Lạc Trường Thanh nhìn về phía tùy thân thị nữ, nói cái này vài thanh kiếm, giá trị bao nhiêu tiên tệ? Cùng số mấy tiên tệ? Thị nữ giải thích nói, trên tiên đảo tiên tệ là không chi nhánh, bởi vì không ai có thể gom góp nhất phẩm đến cựu phẩm tiên khí, trước hướng thần đảo. Cho nên chỉ cần tại trên tiên đảo gom góp 10 viên tiên tệ, liền có thể hối đoái một viên thần tệ. Bình thường, nhất phẩm tiên khi đối ứng là một cái tiên tệ, nhị phẩm đối ứng hai viên, cửu phẩm đối ứng 9 mai. Cái này năm chuôi tiên kiếm, có thể hối đoái 7 viên tiên tệ. Bất quá thị nữ lấy ra ngọc giản, hướng về cái kia năm chuôi tiên kiếm chiếu rọi một chút, gặp năm chuôi tiên kiếm đều tản ra hắc quang. Thị nữ nói, cái này năm chuôi kiếm, không phải lần đầu tại giám bảo thịnh hội tiến hành giao dịch, ngài không cách nào dùng bọn chúng đến thắng được phía quan phương ban thượng tiên tệ. Lạc Trường Thanh nói thì ra là thế. Cũng được. Nói, hắn vây tay một cái đem năm chuôi tiên kiếm bỏ vào trong túi đội không thành tiên tệ hắn cũng không quan tâm vậy liền trực tiếp tự mình thôn phệ hết dùng để tăng lên thần ma song thể chính là như thần ma song thể năng đột phá giai thứ 9, liền có thể thoát ly nhục thể phạm thai phạm vi đúc thành tiên nhân thân thể khi đó có được tiên hồn cùng tiên cung hắn liền cùng chân tiên không có khác biệt về bản chất chỉ là cảnh giới rất lại phía sau mà thôi sau đó lạc trường thanh lại kiểm kê mặt khách chiến lợi phẩm huy huy huy lại có mấy đạo lưu quang bay ra linh phủ cửa lớn những lưu quang này sau khi hạ xuống hóa thành mười khối chỉnh chỉnh tề tề xếp chống chất hình lập phương kết tinh. Mỗi khối hình lập phương cao tới 10 trượng, trong đó phóng xạ ra cường quang, làm cho người đầu váng mắt hoa. Có người hoảng sợ nói, hoặc là linh thạch cực phẩm kết tinh." Loại vật này Lạc Trường Thanh là biết đến. Khi một người tu sĩ nắm giữ linh thạch cực phẩm, số lượng quá khổng lồ lúc, không tiện mang theo, liền sẽ đem linh thạch cực phẩm, dung luyện đến cùng một chỗ, hình thành đơn nhất hình lập phương kết tinh. Dạng này một khối hình lập phương kết tinh, cung cấp 100 triệu linh thạch cực phẩm. Mà Tam Nhãn lao nhân linh phủ nội thu cất giấu 10 khối, giá trị chính là một tỷ linh thạch cực phẩm đối với bất kỳ tu sĩ nào mà nói, đây đều là một bút con số không nhỏ. Lạc Trường Thanh hỏi thị nữ kia, Linh Thạch cùng Tiên Tệ ở giữa, như thế nào chuyển đổi? Không đợi thị nữ mở miệng, cái kia cựu đầu xa mặt nạ Tân Khách sớm nói đạo hưu nói dỡn. Linh Thạch có thể tái sinh, có thể tiên khí là không thể tái sinh. Tiên khí không có giá thị trường, Tiên Tệ cũng liền một dạng không có. Những linh thạch này chung vào một chỗ, ngay cả một viên Tiên Tệ đều không thể hối đoái. Lạc Trường Thanh nói một tiếng đa tạ, đem một tỷ linh thạch cực phẩm tất cả đều lấy đi. Hắn lúc đầu cũng không có ý định hối đoái thành Tiên Tệ, dù sao Nguyệt Nhi Huyền Lân còn muốn thôn vệ linh thạch, dùng để tăng lên cảnh giới. Lấy Nguyệt Nhi, Huyền Lân nhu cầu số lượng mà tính hai nàng một khi tấn cấp giai thứ 9, cần thiết linh thạch cực phẩm số lượng lợi dụng ước kế cửu giai nhất trọng tăng lên tới cửu giai nhị trọng liền muốn thôn phệ 200 triệu linh thạch cực phẩm dưới mắt một tỷ này còn không quá đủ đâu nguyệt nhi huyền lân cái này mười khối linh thạch kết tinh cho các ngươi làm khẩu phần lương thực nguyệt nhi vui vẻ nói quá được rồi đa tạ chủ nhân huyền lân nói đa tạ chủ nhân thanh toàn sau đó lạc trường thanh lại lần nữa không chế linh phủ linh giới lại từ cửa lớn kia bên trong thả ra vô số đạo lưu quang những lưu quang này sau khi hạ xuống hóa thành vụn vặt lẻ tẻ các loại bảo vật có thánh thảo á thiên thảo thánh tài Á tiên tài bốn. Lạc Trường Thanh chỉ đơn giản đánh giá một chút, liền mất đi hứng thú, những vật kia bên trong cũng không có gì quá có giá trị bảo bối. Bất quá, đang lúc hắn dự định thu hồi ánh mắt lúc, lực chú ý lại bị một kiện vật không ra gì, hấp dẫn đi đó là chôn ở thánh thảo trong đống, một viên nho nhỏ ngọc bội. Trên ngọc bội, còn phủ lấy một viên thủy thuộc tính hạ phẩm á tiên giới. Lại hai vật, đều bị một khối phương phương chính chính lam băng, cùng một chỗ băng phong lấy để Lạc Trường Thanh cảm thấy kỳ quái là, khối tiên lam băng hiển nhiên là thủy thuộc tính á tiên giới thả ra, mục đích tựa hồ là vì băng tổn ngọc bội. Có thể ngọc bội phẩm cấp cũng không cao trên đó có một chỗ nho nhỏ tổn hại lỗ hổng chính là một kiện giáng cấp thiên khí bây giờ đã giáng cấp là trung phẩm á thanh khí cấp bậc đây chính là kỳ quái chỗ dùng hạ phẩm á thiên khí bảo hộ một viên trung phẩm á thanh khí khi lạc trường thanh đem khối băng mẫu làm cầm ở trong tay trong nháy mắt hắn bén nhạy chú ý tới bốn thiên phạt thánh mẫu cùng cái tiêu tam nhãn lao nhân cùng hứa vân ca ánh mắt cũng hơi thay đổi một chút nhưng các nàng vẫn là da vẻ trấn định không có bất kỳ cái gì tỏ thái độ thái Mánh cũng chú ý tới cái này không giống bình thường một màn nói chủ nhân ngài vừa mới lấy đi năm chui tiền kiếm lúc bọn hắn đều không có phản ứng lớn như vậy chúng ta đã biết tam nhãn lao quái nhất định là thiên phạt thánh mâu phái tới cấp dưới hẳn là cái kia tổn hại ngọc bội là thiên phạt thánh mâu để tam nhãn lao quái đi thu thập là nàng đồ vật muốn lạc trường thanh trầm ngâm thầm nghĩ trong lòng ân, mặc dù không biết bọn hắn vì sao thu thập giáng cấp tiên khí nhưng hiển nhiên miếng ngọc bội này nhìn thiên phạt thánh mâu rất trọng yếu ta cũng phải tìm tòi hư thực nhìn xem ngọc bội kia cất giấu môn đạo gì hắn âm thầm thi triển thần cấp khí thuật cách lam băng trực tiếp dò xét ngọc bội hư thực nhưng lấy được kết quả làm hắn cảm thấy càng thêm cổ quái trong lòng của hắn thầm nghĩ miếng ngọc bội này bên trong trầm tích lấy chút ít ma lực. Thái Vĩnh Ngạc như nói, "Có thể ngọc bội kia không phải ma khí a, nó không phải tiên khí a?" Lạc Trường Thanh trầm nghĩ, "Hẳn là thần ma đại chiến trong lúc đó, miếng ngọc bội này chủ nhân cùng ma tộc lúc chiến đấu, ngọc bội bị ma lực đánh đến tổn hại. Mà ma lực kia cũng thẩm thấu tiến vào ngọc bội, vừa rồi làm cho ma lực có thể bảo tồn lại." "Đúng rồi." Lạc Trường Thanh chợt nhớ tới một chuyện, trầm nghĩ, "Trước đó, Thiên Phạt Thánh Mâu thủ hạ, lấy giá cao mua sắm qua một kiện cấp thấp ma khí đi. Có thể, ngọc bội kia cũng không phải là ma khí, chỉ là trầm tích ma lực giáng cấp tiên khí mà thôi, chẳng lẽ là ta muốn nhầm phương hướng?" Thiên Phạt Thánh Mâu muốn cũng không phải là hoặc cũng không chỉ là ma khí bản thân nàng muốn chính là ma lực lúc này lạc trường thanh quan sát lam băng đã có trong một giây lát hắn cũng một mực âm thầm lưu ý lấy thiên phạt thánh mâu thần thái biến hóa liền phát hiện theo hắn quan sát lam băng thời gian càng lâu thiên phạt thánh mâu ánh mắt cũng càng nóng rỗi liền phảng phất nàng sợ lạc trường thanh từ lam băng bên trong có thể nhìn ra chút gì một dạng dù sao ai cũng biết lạc trường thanh khí thuật tạo nghệ đây chính là có một không hai nhân gian giới tồn tại hứa vân ca ho nhẹ một tiếng thiên phạt thánh mâu không có tỏ thái độ hứa vân ca dẫn đầu không giữ được bình tĩnh nàng đối với lạc trường thanh nói khách quý Ngài trong tay á tiên giới rất thú vị, nó hẳn khí thế mà có thể bằng tồn pháp bảo, rất là hiếm thấy. Bán a, ta nguyện dùng một viên số 35 linh tệ mua ngươi á tiên giới. Số 35 linh tệ, đối ứng đã là thượng phẩm á tiên khí, mà chiếc nhẫn kia bất quá là hạ phẩm á tiên khí. Nàng mở giá cả đã rất cao. Nguyệt Nhi ngạc nhiên nói, "Ấy, chủ nhân, vì sao nàng muốn không phải ngọc bội?" Thái Bánh khẽ cười, nha đồng đốc, ngươi đây liền không hiểu được, từ từ xem đi." Ngay sau đó, Lạc Trường Thanh gật đầu, "Khoản giao dịch này tựa hồ không sai, ta đồng ý." Hứa Vân ca tựa hồ âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Lúc này lấy ra một viên số 35 linh tệ, nói ơn. Số 35 linh tệ mua phẩm á tiên khí, ta tựa hồ rất thua thiệt chứ. Bất quá, chiếc nhẫn kia ta cũng là thật rất ưa thích, mặc dù nó giá trị không cao, ta cũng rất nguyện ý đơn thuần cất giữ nó. Như vậy đi, ta giá cao mua chiếc nhẫn của ngươi, ngươi thuận tiện đem viên kia không đáng tiền mà bỏ, cũng dựng vào đi, nguyên bộ dâng tặng cho ta như thế nào? A Nguyệt Nhi bừng tỉnh đại ngộ, thì ra là như vậy. Hắc, nhân tộc, thật sự là tâm địa gian dạo nhiều lắm. Lúc này, Hứa Vân Ca đã triển lộ ra thắng lợi giống như dáng tươi cười, mà ngày đó phạt thánh mẫu, cũng yên lặng nhìn nàng một cái. Mắt lộ ra vẻ tán thành. Sao liệu bốn? Lạc Trường Thanh nhưng cũng cười, cười lắc đầu, "Chiếc nhẫn, số 35 linh tệ bạn ngươi." Ngọc bội, "Không được." Thửa Vân ca dáng tươi cười cứng đờ, ra vẻ chấn định nói, "Khách quý ngài cũng quá hẹp hỏi đi, Ngọc bội kia bất quá là tổn hại dáng cấp tiền khí thôi, không đáng tiền." Lạc Trường Thanh như có thâm ý ném động lên làm bằng, "Ừm, ngươi nói cũng có đạo lý, Ngọc bội hoàn toàn chính xác không đáng tiền. Như vậy đi, ta đem miếng ngọc bội này hủy đi tốt." "Đừng." Thửa Vân ca nghe vậy kinh hãi. Lạc Trường Thanh nghiền nói, "A, ngươi muốn không phải chấp nhận a?" Vì sao đối với Ngọc Bội để ý như vậy? Hứa Vân Ca thiết thanh nghiêm mặt, không có quan hệ gì với ngươi. Ngươi cứ nói ra đi. Ngọc Bội ta thu. Lạc Trường Thanh Ý cười càng đậm. Mặc dù hắn không biết đối phương muốn thứ này làm gì, lại biết hắn đã bằng vào vật này, đem Hứa Vân Ca cùng Tiên phạt Thánh Ngô nắm năm hai. Tiếc tệ. Lạc Trường Thanh đạo. Hiện trường một mảnh xôn xao. Hứa Vân Ca phản phất không tin lỗ thai của mình bình thường, cả giận nói, ngươi nghèo đến điên rồi. Chương 424. Cổ quái Ngọc Bội. Chương 424. Cổ quái Ngọc Bội. Tất cả mọi người trợn tròn mắt. Ai cũng không nghĩ tới. Lạc Trường Thanh thế mà công phu sư tử ngạo, muốn năm mai tiên tệ. Nhất là trong đám người tên kia nhị thế tổ tân khách, kinh ngạc nói: Ta thao năm mai tiên tệ. Sắp tới đi. Lạc Trường Thanh đích thật là tại công phu sư tử ngạo, lại không phải vì chiếm tiện nghi. Hắn là đang thử thăm dò, thăm dò viên này ẩn chứa yếu kém ma lực ngọc bội ở thiên phạt thánh mẫu tầm quan trọng của nơi này. Hứa Vân Ca cả giận nói: Không được. Năm mai tiên tệ không có khả năng. Một viên, ta cho ngươi tối đa là một viên tiên tệ. Hiện trường lại lần nữa xôn xao. Nhị thế tổ lần này, ánh mắt kinh ngạc từ Lạc Trường Thanh trên thân rời đi. Ngược lại nhìn phía Hứa Vân Ca, "Ta tao, một viên tiên tệ mua phá ngoạn ý này mà." "Xắt ta đi." Lạc Trường Thanh dựng thẳng lên bốn cái ngón tay, bốn mai tiên tệ. Hứa Vân Ca cả giận nói, liền một viên, không có thương lượng." Lạc Trường Thanh nói tốt, "Vậy ta hủy nó." Nói xong, liền làm bộ muốn bóp nát Lam Băng. Thiên Phạt Thánh Mẫu đôi mắt đẹp run lên, Dừng tay. Hứa Vân Ca vội vàng nói, "Một viên tiên tệ, cộng thêm một viên số 37 linh tệ, đây là danh giới cuối cùng của ta." "Thành giao." Lạc Trường Thanh không còn trả giá, trực tiếp đem Lam Băng ném cho Hứa Vân Ca. Thẳng đến nàng vững vàng đem Lam Băng cầm ở trong tay. Vừa rồi thở một hơi dài nhẹ nhõm, chợt hướng Lạc Trường Thanh ném ra ba viên tiền xu, số 35 một viên, số 37 một viên, cùng, không, có số hiệu lượng ngân sắc tiền tệ một viên. Lần này, hiện trường vỡ tổ. Vô số ánh mắt đồng loạt hướng Lạc Trường Thanh nhìn lại, cho hắn vận khí tốt, không ngừng hâm mộ hắn thật sự là nhận được đệ lọt lớn a. Ngọc đội kia đến cùng là lai like lịch gì? Lão Hủ làm sao một chút cũng nhìn không rõ. Lão Phu thấy qua bảo bối cũng không biết, có thể, ngọc bội kia tại lão phu xem ra, rõ ràng chỉ là tổn hại giáng cấp thành trung phẩm á bảo khí đồ vật mà thôi, làm sao lại có thể như thế đáng giá tiền? không ai có thể nghĩ rõ ràng đạo lý trong đó. lạc trường thanh lấy đi ba viên tiền xu sau, thò tay cũng đem tam nhãn lao nhân tất cả bảo vật thu sạch đi. cuối cùng, hắn nhìn lướt qua tam nhãn lao nhân, ngược lại nhìn thiên phạt thánh mẫu nói ngươi có thể lọt tủ, phế hắn tu vi. cái gì? thiên phạt thánh mẫu, tam nhãn lao nhân, hứa vẫn ca, đều kinh. tam nhãn lao nhân giận dữ hét, họ. mặt trắng tu sĩ, ngươi có ý tứ gì? thiên phạt thánh mẫu cũng đôi mắt đẹp giận tái đi, ngươi không phải đáp ứng đổi loại phương thức trường phạt hắn, mà lại cũng đã cầm hắn đồ vật. ngươi nghĩ ra trở mặt. lạc trường thanh nhàn nhạt giọng điệu nói ta lúc nào đáp ứng là ngươi nói hắn một khi bị phế liền vô lực hoàn lại ta gấp 10 lần linh tệ ta bắt hắn đổ vật chỉ là cắt lỗ mà thôi liền hắn những vật này cũng còn không đủ hoàn lại ta đây ta cũng không so đo ngươi thiên phạt thánh mẫu bị nẹn kém chút không thở nổi cẩn thận hồi tưởng lạc trường thanh hoàn toàn chính xác không có đồng ý qua thậm chí đều không có điểm quá mức mặt trắng tu sĩ ngươi kinh người quá đáng tam nhãn lao nhân giận không kèm được đúng là trực tiếp hướng lạc trường thành hung dữ bay nào mà đi hiện trường một mảnh sao động làm cản mang tội chi thân sao dám thương bản thánh mẫu khách quý thốt ngu bại hoại ngươi là không đem bản thánh mẫu để vào mắt Lương theo lấy Thiên phạt Thánh Mâu giận dữ mắng ngỏ, nàng đột nhiên tế ra một chỉ, cách không điểm hướng về phía Tam Nhãn lão nhân đây chính là nàng chủ sự giám bảo thịnh hội. Vô số ánh mắt đều nhìn đâu. Nhược chân để Tam Nhãn lão nhân tại nàng Thiên phạt Thánh Mâu dưới mí mắt, đem người bị hại Lạc Trường Thanh làm cho bị thương, nàng đem mất hết thể diện. Nàng bị tình thế ép buộc, đã không thể không động thủ đạo kia chỉ lực, đúng là tản mát ra vô lượng đạo thuộc tính tiên lực. Chỉ lực tiên huy nọ rộ, đem gần phân nửa linh đạo đều chiếu rọi sáng chói tươi đẹp. Chỉ lực tại xuyên thủng hư không tiến lên lộ tuyến bên trên, nó bá đạo chỉ lực tạo thành uy áp kinh khủng, lại làm cho toàn trường tiên đạo cảnh Thiên đạo cảnh các đại năng đồng thời ngã tở. Tất cả mọi người trong kinh mạch thuộc tính trí lực, thoáng như gặp tự nhiên khắc tinh bình thường, vận chuyển bị ngăn trở. Tại một cái chớp mắt này, khi cái kia chỉ lực bay qua vạn chúng trên đỉnh đầu lúc, tất cả nhận chỉ lực uy áp chấn nhiếp tu sĩ, toàn bộ đánh mất sức hoàn thủ. Vạn chúng hai nhiên, lông Tơ dự thẳng. Thụ tiên xuất thủ, không tầm thường. A, lão hủ biết sai. Và anh. không đợi Tam Nhãn lão nhân cầu xin tha thứ, cái tiêu một chùm tiên huy chói mắt sáng chói chỉ lực, đã là chúng đích hắn mi tâm. Bạo ngược lực, trong nháy mắt đem Tam Nhãn lão nhân linh cùng phá hủy, tu vi hoàn toàn không có. Nhưng còn sót lại chỉ lực dư huy, càng tại tam nhãn lão nhân thể nội tàn phá bừa bãi nổ tung, phá hủy lấy huyết nhục của hắn, gân cốt, kỳ kinh bất mạch, thập nhị chính kinh. phanh, không đủ một cái chớp mắt, tu vi bị phế tam nhãn lão nhân, đúng là thân thể bạo phá, nổ thành đầy trời bẩn mịn. thiên phạt thánh mẫu chẳng những phế đi tu vi của hắn, thậm chí đem hắn từ trên thế giới xóa đi. giờ khắc này, hiện trường lặng ngắt như tờ, không ai dám tin tưởng con mắt của mình. một tên đường đường tiên đạo đại viên mãn cường giả, thật cứ như vậy vẫn là, mà lại thiên phạt thánh mẫu chỉ dùng một chỉ mà thôi, lớn như vậy trên linh đảo vô số tân khách dọa đến không dám lên tiếng tức giận chưa tiêu thiên phạt thánh mẫu băng lanh lấy một đôi đôi mắt đẹp nhìn trầm trầm lạc trường thanh ngươi hài lòng lạc trường thanh trong lòng tuổi lạnh giết người gì khẩu hắn biết tam nhãn lão nhân tu vi bị phế tại hám lợi thiên phạt thánh mẫu trong mắt đã không có bất kỳ giá trị gì nàng liền dứt khoát, trực tiếp đem nó diệt sát để tránh tiết lộ phong thanh hồi cung thiên phạt thánh mẫu lạnh như băng bỏ rơi một câu liên vượng liễn đều không lên trực tiếp hóa thành một đạo lưu quang biến mất ngay tại chỗ hứa vân ca nhìn trầm trầm lạc trường thanh một chút nói tốt ngươi có gan nói xong, nàng cũng mang theo trăm tên mỹ lệ thị nữ rời đi hiện trường. Nguyệt Nhi vỗ tay cười to, đáng đợi. Dám hãm hại ta chủ nhân, thiên phạt thánh mẫu lần này thật đúng là mất cả chỉ lẫn trải. Đáng tiếc, không thể công bố cái kia tam nhãn lao quái thân phận. Nếu không, như làm cho thiên hạ tu sĩ biết nàng thiên phạt thánh mẫu phái người đến vu hãm tân khách, nhất định có thể làm nàng danh dự sẽ không? Lạc trường Thanh thẩm nghĩ, cái kia tam nhãn người đeo mặt nạ chính là tiên đạo đại viên mãn, nhất định là thiên phạt thánh mẫu dưới cờ 12 các láo một trong. Lần này nàng tổn thất nặng nề, cũng coi như tiểu tiểu xả được cơn giận. Ngay sau đó. Lạc Trường Thanh kiểm kê thu hoạch, số 1 đến số 36 linh tệ một bộ, trong đó từ Tam Nhãn lão nhân nơi đó, thu hoạch số 37 linh tệ mai. Lúc này, Lạc Trường Thanh dùng cái này trọn vẹn linh tệ, từ thị nữ nơi đó, đổi một viên trắng loa tiên tệ. Mặt khác, từ Hứa Vân Ca nơi đó, giao dịch đến 35, số 37 linh tệ, còn kém một đến ba số 14, cùng số 36 linh tệ, có thể lại gom góp một bộ đồng thời, còn có bán ra ngọc bội lấy được một viên tiên tệ. Vô số người, chơ mắt nhìn qua Lạc Trường Thanh trong tay hai viên tiên tệ, thẳng nuốt nước miếng. Lạc Trường Thanh quay người lại, mỉm cười nói, hiện tại lần nữa bắt đầu tu bộ công pháp. Vạn chúng lập tức tranh đoạt lấy vồ lên. Ai cũng biết, Lạc Trường Thanh trong tay có Hứa Vân Ca số 37 linh tệ, hắn lại muốn gom góp một bộ. Lưu cho các tân khách cơ hội không nhiều lắm. Gần nửa canh giờ qua đi, Lạc Trường Thanh tu bổ ba bộ công pháp, đem thiếu hụt linh tệ gom góp, lại hối đoái một viên tiên tệ. Linh đảo chi hành, hắn tổng cộng thu hoạch tiên tệ ba viên, bốn. Thánh Mẫu cung Thánh Mẫu, ta nuốt không trôi khẩu khí này. Hứa Vân Ca trong đôi mắt đẹp sắc ý bùng lên, ngay thế nhưng là hao phí tới tận hơn 25.000 năm, cùng đếm mãi không hết tài nguyên, mới thật không dễ dàng nuôi dưỡng 12 tên các lão Có thể bạch cái các lão, tại Lạc Trường Thanh trên thân không những không thể chiếm được một chút tiện nghi, ngược lại không công dựng một cái mạng đi vào. Vừa nghĩ tới Lạc Trường Thanh cái kia xuân phong đắc ý sắc mặt, ta liền hận không thể đem hắn sống sờ sờ mà lùa ra. Thiên Phạt Thánh Mâu đôi mắt đẹp băng hàn, điểm như nói, "Lạc Trường Thanh, bản thánh mâu khắp nơi dễ dàng tha thứ ngươi, ngươi lại được một tấc lại muốn tiến một thước. Bản thánh mâu sống 250 000 không không giữ trở, từ trước đến nay là bản thánh mâu chiếm tiện nghi người khác, còn không có ai có thể tại bản thánh mâu trong tay đoạt thức ăn. Ngươi từ bản thánh mâu cầm trong tay đi hết thảy, đến cuối cùng đều muốn cho ta còn nguyên phun ra." Hứa Vân Ca răng trắng cắn chặt, để thuộc hạ phái người đi làm thị thánh đi. Xong hết mọi chuyện, người của chúng ta, thậm chí 11 các lão khẳng định đã không thể nhịn được nữa. Làm cản. Thiên phạt thánh mẫu cả giận nói, ngươi vắng đầu. Quyền hắn còn muốn giúp bạn thánh mẫu trị liệu tỷ tỷ. Có thể Hứa Vân Ca không cam tâm. Thiên phạt thánh mẫu lạnh giọng nói, truyền lệnh ra ngoài, bất luận kẻ nào, bao quát tất cả các lão đều cho ta thành thật một chút. Không được động lạc Trường Thanh một quọn tóc gáy. Hứa Vân Ca vội la lên, nhưng hắn lạc Trường thanh, như tiếp tục được đã lần tới đâu. Thiên thánh mẫu hít sâu một hơi, kiềm nén lửa giận, chịu được. Tại hắn đối bản Thánh Mẫu còn có giá trị lợi dụng trước đó, vô luận hắn làm quá nhiều phân, tất cả đều nhịn cho ta. Là, thuộc hạ tuân mệnh. Hứa Vân Ca dùng sức nắm chặt nắm đấm. Thiên phạt Thánh Mẫu hiếp híp mắt, việc cấp bách, tiếp tục đi tìm ma khí. Đã nhanh tập hợp đủ, chỉ thiếu một chút, quyết không thể tại mấu chốt này bên trên tự nhiên đông ngang. Tiếp tục cho ta chầm chậm chết Lạc Trường Thành, đừng để hắn lại thu hoạch càng nhiều tiên tệ. Cùng, hắn nếu có phạm phải bất luận cái gì làm trái quy tắc tiến hành, lợi dụng này áp chế hắn, để hắn giao ra công pháp. Hứa Vân Ca nói, thuộc hạ minh bạch. Hồ Thiên phạt Thánh Mẫu thở ra thật dài khẩu khí vì bản thánh mâu thiên thu bá nghiệp điểm ấy tiểu tiểu bị khuất không tính là gì bản thánh mẫu nhịn được đợi bản thánh mẫu đại kế hoàn thành hắn tiểu tiểu lạc trường thanh tại bản thánh mâu trong mắt lại tính là cái gì đồ vật bốn linh đảo lạc trường thanh đã lấy được ba viên tiên tệ sớm có tư cách đạp vào tiên đảo tại tùy thân thị nữ dẫn đường bên dưới hắn tiến nhập linh đảo phía quan phương đại sảnh tại phía quan phương nhân viên kiểm nghiệm tiên tệ không sai sau, đạt được tiến vào tiên đảo tư cách tiên đảo cùng linh đảo, cũng không phải là cùng một tòa đảo tiến về tiên đảo, cần thông qua một tòa truyền thống trận lạc trường thanh tiến vào một tòa thiên điện sau bước lên thông hướng tiên đảo chuyển tống trận trận quang lấp lóe hưu một tiếng lạc trường thanh cùng thị nữ song song biến mất theo trước mắt tối sầm lại một mình lạc trường thanh phát hiện chính mình xuất hiện ở một tòa cơ hồ giống nhau như lúc tiên điện ở trong đi ra thiên điện rời đi tiên đảo phía quan phương đại sảnh liền chính thức bước lên thần bí tiên đảo lãnh thổ hắn dương mắt nhìn ra xa phát hiện trước mắt thế giới cùng linh đảo hoàn toàn khác biệt tiên đảo này phong mạo thật thoáng như nhân gian tiên cảnh bình thường tương vân lượn lờ tiên hạ giữa trời nhảy múa từng tòa tinh mỹ lộng lẫy thủy tạ lầu cát san sát tại linh khí dư thừa rừng cây ở giữa cung linh đảo duy chỉ có khác biệt chính là trên tiên đảo này lạc trường thanh liếc nhìn lại lại không gặp được một bóng người tùy thân thị nữ giới thiệu nói tiên đảo khách quý số lượng cực ít năm nay cũng chỉ gom góp giải rắc hơn 300 người mà thôi tòa này so linh đảo khổng lồ gấp 10 lần trên hòn đảo ngay mắt thường có khả năng nhìn thấy hết thể kiến trúc đều là thành tiên đảo khách quý chuẩn bị cá nhân hành cung có thể không thường vào ở đương nhiên tới xứng đôi cao đẳng đái nổ cũng nhất định sẽ không làm ngài thất vọng đang khi nói chuyện thị nữ vụng trộm nhìn lạc trường thanh một chút trong đôi mắt đẹp vẻ oán hận lóe lên một cái rồi biến mất loại tiểu động tác này Hắn có thể trốn qua có được tiên tức lạc trường thanh pháp nhãn cái kia tam nhãn lão nhân, bình thường đối với ngươi rất tốt à? Ngươi như thế thay hắn bất bình. Lạc Trường Thanh đột nhiên nói chuyện, làm cho thị nữ kia thần sắc bối rối lên, vội vàng túi lầu nói, "Nô tỳ không rõ ngươi nói cái gì, nô tỳ cùng cái kia tam nhãn khách quý cũng không có biết." Lạc Trường Thanh nghiền ngẫm cười cười, ước lượng bàn tay bên trong bà viên tiên tệ, "Như vậy, tại tiên đảo thượng, các ngươi còn dự định đối với ta vận dụng loại nào dơ bẩn thủ đoạn?" Thị nữ túi đầu, nghiến răng nghiến lợi, "Nô không rõ ngài nói cái gì." Lạc Trường Thanh nói không quan hệ, có thủ đoạn cứ việc phóng ngựa tới chính là. Lần trước các ngươi hãm hại ta, phản làm ta thu hoạch lớn, vừa vặn ta còn kém rất nhiều tiết đệ, tước gì các ngươi lại nhiều làm mấy lần. chương 425 thất sảo ngự bảo hạ chương 425 thất sảo ngự bảo hạ tùy thân thị nữ mặc cho lạc trường thanh nói thế nào đều là ngậm miệng không nói cũng không phản bác. hiện nhiên ăn một lần thiệt thòi lớn đằng sau nàng đã học xong thủ liễm lạc trường thanh dự báo tiên đảo hỏi thị nữ nói nơi này vì sao không có linh đảo như thế phương thị thị nữ duy trì nghề nghiệp tính mỉm cười nói bởi vì tiên đảo tân khách số lượng có ít chỉ có hơn 300 vì vậy các khách quý đều tập trung ở một cái giám bảo trong đại điện tự do hoạt động. Ngài hiện tại là dự định đi trước chọn lựa một cái hành cung hay là trực tiếp tiến về giám bảo đại điện đâu? Lạc Trường Thanh nghĩ cũng không nghĩ, nói mang ta đi giám bảo đại điện. Thị nữ mỉm cười nói, ngài đã thăng cấp làm tôn quý tiên đạo khách nhân, có thể nào cực khổ ngài tự mình đi đường. Chúng ta là mỗi một danh tiên đạo khách quý đều chuẩn bị thuyền hoa, xin ngài chờ một chút. Nàng lấy ra một đạo truyền tin lệnh, thấp giọng nói, mời làm khách quý phái tới một chiếc thuyền hoa. Thuyền hoa là cái gì? Lạc Trường Thanh trong lòng cảm thấy thú vị, kiên nhẫn chờ đợi. Không đủ thời gian một chén trà công phu, liền có một chiếc vi hình lình chu từ đằng xa bay tới trước mặt. Lạc Trường Thanh phóng tầm mắt nhìn tới, phía trước chiếc linh chu kia không lớn, trang trí cực kỳ hoa mỹ. Tại một tấm to lớn mà thoải mái dễ chịu ghế mây hai bên, phân biệt chuẩn bị sơn hào hải vị mỹ vị, cùng hiếm thấy các loại hoa quả. Hai tên thị nữ tại ghế mây tả hữu cầm trong tay quả hương bù. Hai tên thị nữ phân biệt tại ghế mây trước sau, phía trước thị nữ hai đầu gối quỳ xuống đất, tùy thời chuẩn bị phục thị tân khách. Lạc Trường Thanh đạp vào thuyền hoa, tọa hạ ghế mây, phía sau thị nữ lập tức là Lạc Trường Thanh vai nấm lưng, phía trước thị nữ thì làm Lạc Trường Thanh tỉ mị cởi giày, hòa bản chân. Lại có hai tên thị nữ đi lên phía trước một nữ cầm trong tay bầu rượu, một nữ thì cầm trong tay đóm trà, cảm thụ được tỉ mỉ mà chu đáo phục thị. Lạc Trường Thanh cười ha ha, tiên đảo này đãi ngộ chính là không giống mới. Cha rượu liền không uống, trực tiếp lên đường đi. là tôn quý tân khách, thuyền hoa chậm rãi cất bước, cũng dần dần gia tốc, hướng về thiên đảo khu vực hạch tâm càng bay càng nhanh. Lạc Trường Thanh đại mã kim đao ngồi, trong lòng thì suy tư tại tiên đảo kế hoạch. trong lòng của hắn âm thầm trầm ngâm, mua sắm tứ giai tiên trận trận cơ cần bao nhiêu linh hạch, trước mắt còn không có manh mối, nhưng lượng trước ít nhất cũng phải chuẩn bị 4 tới 5 cái tiên tệ, mà tiến vào thiên phạt tiên chỉ cũng cần năm cái tiên tệ. Nói cách khác, ít nhất cũng cần lại lấy tới bảy viên tiên tệ. Ngụy Nhi, ta còn có bao nhiêu đồ vật có thể đem ra hối đoán tiên tệ? Thái Văn tại ma cảnh bên trong đơn giản kiểm lại một chút, nói chủ nhân, ngài có 6 thanh nhất phẩm tiên kiếm, trong đó 3 thanh là từ Huyền Thiên thần tông, Vãi hư tộc tông, Thiên cơ thần điện thu được, Mặt khác 3 thanh từ Tam nhãn mặt nạ tu sĩ đoạt được. Nhị phẩm tiên kiếm 2 thanh, từ Tam nhãn lao nhân đoạt được. Có khác 3 thanh nhị phẩm tiên kiếm, cần phối hợp thần chủ kiếm thi triển siêu thần cấp kiếm trận, ba kiếm này không có khả năng động. Ngay tại tiến công côn luôn cổ tộc lúc, thu được nhất phẩm tiên diễm 30 đóa, tăng thêm ngài tự thân một đóa. Tổng cộng 31 đóa, bây giờ ngài tuyên cổ thần ma chi diễm ngay tại thôn Phệ Đóa thứ hai. Ước chừng cần lại dự lưu 5 đóa, có thể khiến tuyên cổ thần ma chi diễm tấn cấp nhất phẩm tiên diễm. Về phần ngài từ đại bí cảnh bên trong thu được đại lượng tài nguyên, tại ngài cùng Lý đạo nhiên trò chuyện với nhau lúc, đã hiến cho cho thái hư điện, nhờ Kho. Ngoài ra, ngài còn có thần diễm một đóa, trí tôn thần khí hai kiện, thần chủ kiếm bốn chôi, những này ngài hẳn là sẽ không ra bán. Thái bánh dừng một chút, tiếp tục nói, có thể cung cấp ngài mua bán tiên kiếm, tổng cộng làm nhất phẩm 6 thanh, nhị phẩm 2 thanh. Có thể cung cấp ngài mua bán nhất phẩm tiên diễm là 24 đóa. Trong đó, từ tam nhãn lao nhân chỗ thu hoạch năm trôi tiên kiếm, không cách nào thông qua giao dịch, do phía quan phương ban thượng tiên tệ, ngài chỉ có thể trực tiếp đem tiên kiếm bán thành tiên tệ. Ma tiên diễm, không biết phải chăng là tại giám bảo trên thị hội tiến hành qua giao dịch, bởi vậy không cách nào phán đoán. Lạc Trường Thanh nhẹ gật đầu, trong lòng nắm chắc, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, hắn nắm giữ những tài nguyên này, muốn gom góp cần thiết tiên tệ, hẳn là không thành vấn đề. Trừ phi thiên phạt thánh mẫu lại làm cái quỷ gì hóa dạng. "Chậc, Lạc Trường Thanh hỏi tùy thân thị nữ, tiên đạo có cái gì tiết mục a? Ta có thể từng bỏ lỡ?" tùy thân thị nữ đáp ngài chỉ ở linh đảo làm trễ ngài không đến nửa ngày thời gian xin ngài yên tâm tiên đảo tiết mục ngài còn kịp trong lúc nói chuyện thuyền hoa tại một tòa to lớn cung điện hoa lệ trước chậm chậm tung bay hàng phô trường thật lớn lạc trường thanh nhìn lướt qua cung điện đây chính là giám bảo đại điện rồi sao cả tòa giám bảo đại điện chủ thể kết cấu lấy cực phẩm linh thạch chế tạo thành trong đó cũng khảm nạm lấy các loại nhan sắc thuộc tính khác nhau luyện khí bảo thạch đa số là cấp á cấp làm cho cả tòa đại điện từ ngoại bộ nhìn qua có thể nói là tỏa ra ánh sáng lung linh châu quang bảo khí càng có tại cung điện kia đỉnh chót Cang La khảm nạm lấy một viên sáng chói Minh Châu, Lạc Trường Thanh chỉ nhìn một chút liền minh mạch, Minh Châu kia đúng là nhị phẩm tiên cấp Kim Lưu Châu. Lạc Trường Thanh nói châu này, thế nhưng là dùng để chế tạo tiên cấp Bế Quan mật thất, hiếm có hiếm thấy thiên tài. Ngay cả ta Thái Hư Điện, điện chủ Bế Quan mật thất, dùng cũng chỉ là nhất phẩm tiên cấp Kim Lưu Châu mà thôi a. Nguyệt Nhi nói không hổ là nhân gian thứ nhất phú bà nha. Một tòa cung điện đều hao phí nhiều như vậy quý giá vật liệu, ngày đó phạt Thánh Mẫu thật đúng là ưa thích khoé của. Nếu không chúng ta tìm cơ hội, đem nàng Kim Lưu Châu trộm đi đi. Thái cười mắng, đừng nói mò. Nếu là bị người biết, vậy nhưng mất mặt chết. Lạc Trường Thanh tại tùy thân thị nữ dẫn đường bên dưới đi vào đại điện. Tùy theo một chùm rồi rào linh khí nồng nặc đập vào mặt. Tùy thân thị nữ kiêu ngạo giới thiệu nói, tòa đại điện này mặc dù chỉ là cung cấp các tân khách hoạt động nơi trốn, nhưng công hiệu quả lại so một ít siêu thần cấp thế lực lãnh tụ mất thất còn cao cấp hơn đâu. Đây là chúng ta thánh mẫu, vì tôn quý tiên đạo tân khách cố ý chế tạo, ngài chỉ cần dành thời gian nhắm mắt dưỡng thần, đều so ăn một chút cấp thấp linh thảo càng được lợi đâu. Thứ Nguyệt Nhi bĩ môi, cùng cái gì cuồng? Chúng ta chủ nhân định cấp bảo bối nếu là lấy ra, đảm bảo đem thiên phạt thánh mẫu dọa chết tươi. Đang khi nói chuyện. Lạc Trường Thanh đã đi vào chính sảnh, khoáng đạt sáng tỏ trong đại sảnh, trưng bày hơn 300 tấm lộng lấy bàn trà. Ngồi sau cái bàn ngồi ngay thẳng một tên mang mặt nạ tiên đạo tân khách. Trong sảnh không khí trang nhã mà yên tĩnh, chưa có ồn nào, chỉ có từng dãy dung mạo như thiên tiên thị nữ ở trong đại sảnh chậm rãi xuyên thẳng qua, là các tân khách bưng trà dâng nước. Lạc Trường Thanh tiến điện cũng không gây nên bất luận cái gì tiếng vọng chủ nhân. Thái Mảnh nói những tân khách kia mặc dù đều không có nhìn ngài, nhưng Mảnh Nhi có thể cảm nhận được bọn hắn lực chú ý đã yên lặng tập trung ở ngài trên thân. Hiển nhiên thiên phạt thánh mâu nhất định là sớm chuẩn bị qua. Những người này chỉ sợ sẽ không tùy tiện cùng ngài giao dịch. Lạc Trường Thanh không nói chuyện, tại thị nữ dọn tới bàn trà sau ngồi xuống. Ngước mắt nhìn lại, trong chính sảnh tâm khu vực, đứng thẳng lấy một tòa cao 3 thước triển bảo đài. Lúc này, triển bảo đài bên cạnh, một tên mèo tân nguyệt mặt nạ tân khách, ngay tại thao thao bất tuyệt giảng thuật hắn đặc ý cất giữ. Lạc Trường Thanh ánh mắt hướng triển bảo đài nhìn lên đi, nhưng gặp trên đài bảy biển một vật, là một cái cổ quái hình vuông vật thể. Vật thể kia bên trên ấn có kỳ quái đồ án, toàn thân phát ra nhất phẩm tiên khí mới có ánh ánh tiên huy. Lạc Trường Thanh nhìn thấy cái kia hình vuông vật thể trong mắt, tinh mâu chính là có chút lúng tụ. Trong lòng của hắn thầm nghĩ, Thế mà có thể ở chỗ này, nhìn thấy loại đồ vật kia. Trên bảo đài bên cạnh, Tân nguyện Tân khách miệng lưỡi lưu loát chư vị, chính như lão phu lúc trước giới thiệu như thế, vật này kiếm không dễ, chính là đời đời tiếp tiếp truyền xuống trí bảo, tuổi thọ quá từ lâu không thể tra, lượng trước không thua kém 6 triệu năm. 6 triệu năm, tựa hồ là cái mẫn cảm số lượng. Bên trong đại sảnh tôn quý các tân khách, lập tức xì xào bàn tán đứng lên 6 triệu năm trở lên bảo vật. Làm không tốt là xuất từ đại bí cảnh. Ân, vô cùng có khả năng, nếu có cơ hội, phải nghĩ biện pháp mua lại. Lạc Trường Thanh trong lòng hiểu rõ. Thái huynh nói tăng trời, tây mạc, Bác Uyên Tam đại đạo khư là tại 6 triệu năm trước thực hiện đại nhất thống. Tại đại nhất thống trước đó, bọn hắn cùng Nam Hải đạo khư một dạng, cũng là tràn ngập đủ loại siêu thần cấp thế lực. Không khó suy đoán, tại 6 triệu năm trước đại nhất thống trong quá trình, nhất định là nhấc lên một phen gió tanh mưa máu, trong đó sẽ có bộ phận siêu thần cấp thế lực quy thuận, cũng có bộ phận thoát đi đạo khư, tự lập một phái. Nói cách khác, 1000 vạn năm đến, đại bí cảnh xuất ra sinh ra bạo vật, cũng không phải là chỉ nắm giữ tại tứ đại đạo khư trong tay, trong đó sẽ có một bộ phận lưu lạc tại đạo khư bên ngoài thánh địa, hoặc thiên phạt chủ thể đại lục. Lạc Trường Thanh trong lòng một tiếng đại biểu cho, tại loại này dám bảo trên tịch hội xuất hiện bảo vật siêu cấp sát suất, hay là không nhỏ. Dù là thần cấp thế lực, cũng chưa chắc không bỏ ra nổi đại bí cảnh ở bên trong lấy được ba bối. Lúc này, Vương Trăng non kia tu sĩ vây tay, nói vật này, trải qua xem xét làm nhất phẩm tiên khí, bán ra giá cả là 5 mai tiên tệ. Lập tức có người đứng lên, nói 5 mai tiên tệ. Quá ít, ta đề nghị ngươi ra giá 500 tiên tệ. Người này trêu chọc, gây nên hiện trường một trận cười khẽ. Tân nguyệt tu sĩ xấu hổ nhìn về phía trêu chọc người, nói ngươi nếu không biết hàng, liền ý miệng Ngươi biết vật này là lai lịch gì a? Ngươi như biết, liền sẽ vì mình vô tri, cảm thấy xấu hổ. Trêu chọc người không phục nói, vậy chính ngươi thử nói xem nhìn, ngươi cái kia phương phương chính chính đồ chơi, đến cùng là cái gì tiên bảo? Làm gì dùng? Là binh khí, phối sức, hay là cái gì? Tân Nguyệt tu sĩ tựa hồ có chút có cáp, nói ta, ta dựa vào cái gì nói cho ngươi? Ngươi như biết hàng, tự nhiên sẽ mua, nếu không biết hàng, ta cũng không cùng ngươi lãng phí miệng lưỡi. Giới lại. Lạc Trường thanh thờ ơ lạnh nhạt, trong lòng nói, xem ra, vầng trăng non kia tu sĩ, cũng không biết chính hắn mua bán là loại nào bà bối. Vật kia, ta phải nghĩ biện pháp mua lại. Nguyệt Nhi ngạc nhiên nói, chủ nhân Ngươi biết cái kia tiên bảo lai lịch, vật kia rất quý giá sao? Lạc Trường Thanh trong lòng nói, cái kia đích thật là một kiện tiên bảo, nhưng nói đúng ra, nó nhưng thật ra là một kiện trang thịnh cao cấp tiên bảo hộ. hộ. Thái Bánh Nạp Nhi nói, nguyên lai cái kia đúng là một kiện vật chứa. Bánh Nhi phát hiện, ngài ngay cả khí thuật đều không có thi triển, liền thấy rõ. Lạc Trường Thanh trong lòng cười cười, ta không cần thi triển khí thuật cũng có thể biết, vật này tên là thất xảo ngự bảo hạ. Thái Bánh nói ngài ngay cả danh tự đều biết. Lạc Trường Thanh trong lòng nói, bởi vì cái hộp kia là ta sáng tạo, là ta làm lạc giật trần một đời kia, tại 13 triệu năm trước nhất thời cao hứng chế tạo mà ra. Năm đó ta tổng cộng chế tạo lục lục 36 cái, cũng đưa tặng cho một chút năm đó lao bằng hưu, lưu lạc đến dân gian. Thái Bánh Kinh hỉ nói, "A, nguyên lai còn có loại này duyên vật. Cho nên ngài nhìn chúng không phải hộp, mà là trong hộp bảo bối." Lạc Trường Thanh có chút gật đầu, hộp tự thân liền vì nhất phẩm thiên khí, nó nội bộ chứa thịnh bảo vật, nhất định là viễn siêu hộp bản thân giá trị. Hiển nhiên, vầng trang non kia tân khách cũng không biết điều này. Có khả năng hay không, hộp đã là trống không?" Thái Bánh thử hỏi. Lạc Trường Thanh trong lòng cười nói, "Hộp rỗng, không phải là hiện tại loại trạng thái này." Lúc này Vườn trăng non kia tu sĩ mắt quét bắt phương, có người hay không ra giá, giá? Không người hưởng ứng. Chợt 4. Lạc Trường Thanh nâng lên một ngón tay, một viên tiên tệ. Chương 426. Ai có thuốc? Chương 426. Ai có thuốc? Lạc Trường Thanh ra giá cử động, một bên tùy thân thị nữ không có bất kỳ phản ứng nào. Người mua, mua sắm hoặc trao đổi bất luận cái gì bảo vật, là sẽ không sinh ra phía quan phương tiên tệ ban thưởng. Hiển nhiên, chỉ cần Lạc Trường Thanh tiên tệ không phải dùng để mua sắm trận cơ, thiên phạt thánh mẫu bên kia liền bỏ mặc không để ý tới. Thậm chí, các nàng con nước gì Lạc Trường Thanh Có thể đem trong tay hắn cái kia ba viên tiên tệ cho tiêu xài. Chỉ một thoáng, 300 đạo ánh mắt đồng loạt hướng Lạc Trường Thanh bên này phong tới. vầng Trăng Non kia tu sĩ sửng sốt một chút, tiếp theo cả giận nói, "Một viên tiên tệ, ngươi cùng lão phu cái này pha cho đâu?" "Không được, lão phu nhường một bước, ít nhất bốn mai." Lạc Trường Thanh cười cười, không nói nữa, dùng trâm mặc làm công tâm chiến thuật. Có người không kiên nhẫn được nữa, hỏi, "Ngươi cái kia đến tội cùng là cái gì tiên bảo a?" "Sợ là ngay cả chính ngươi đều không rõ đi." Tân Việt tu sĩ vội la lên, "Lão phu làm sao không rõ? Ngươi nói đùa cái gì?" Nói xong, tựa hồ vì nghiệm chứng hắn nói tới bình thường, chính là tại chỗ tại cái hộp kia phía trên bảy ra đến, chỉ gặp hắn dùng ngón tay tại hộp nơi nào đó thọc một chút, bị đâm vị trí, thế mà răng rắc một tiếng, lâm vào đi vào. Sau đó, hắn lại dùng tay nắm ở hộp một góc, tuấn ra phía ngoài sách kéo, lại là răng rắc một tiếng, đem một khối nhỏ dài mảnh trò kéo lên. hắn lay hoay nửa ngày, đem cái hộp kia làm thành lộn xộn hình dạng tựa như là một loại nào đó cơ quan trang bị. Hiện trường lớn nhóm người sưu tầm, khe khẽ bàn luận đứng lên. Thái Ánh lo lắng nói, chủ nhân, ngài xác định, hắn thật không biết cái hộp kia là ra. Cái hộp kia tại hắn tổ thượng đều 6 triệu năm, làm không tốt bọn hắn một trận loạn đâm loạn kéo, liền thật đem hộp mở ra đâu. Vạn nhất mèo mù gặp cá rán đâu." Lạc Trường Thanh trong lòng nói, "Yên tâm, để hắn đếm thử một vài lần, 100 triệu lần, hắn cũng phát động không được hộp cơ quan." Lúc này, loay hoay hộp tân nguyệt khách quý, cái chán đầy mồ hôi. Có người trêu chọc nói, "Ngươi làm nửa ngày, cũng làm không ra trò gì, món đồ kia sẽ không phải chỉ là một cái đồ chơi mà thôi đi." "Ha ha ha, ta nhìn à, cái kia thứ đồ nát, ngươi chẳng một cái tiên tệ bán đi tính toán, đừng ở chỗ này mất mặt xấu hổ." Không đợi Tân Nguyệt Tu Sĩ mở miệng, Lạc Trường Thanh giơ lên hai ngón tay, hai viên tiên tệ, đây là danh giới cuối cùng của ta. Tân Nguyệt Tu Sĩ gặp Lạc Trường Thanh vẫn chịu ra giá, lập tức nói, bốn mai, liền bốn mai. Lạc Trường Thanh trầm giai nói, ngươi vật kia, chỉ sợ thử qua không chỉ một lần bán ra đi. Ngươi chớ cho rằng ta là nhìn chúng nó. Ta chịu ra giá, thuần túy là xuất phát từ cất giữ hứng thú. Hai viên tiên tệ, ngươi nếu không bán, liền chính mình thu đi. Tân Nguyệt Tu Sĩ quay hàm vịnh lên, tựa hồ là cắn răng, gật đầu nói, nếu không phải lão phu nhu cầu cấp bách tiên tệ, đi, lão phu nhịn đau cắt thịt thành rao. Ngay sau đó, Lạc Trường Thanh đem hai viên tiên tệ đưa cho tùy thân thị nữ, thị nữ chậm rãi tiến lên, giao ra tiên tệ, đem hộp mang về. Hiện trường một trận cười vang lỗ sổ. Các tân khách cảm khái lắc đầu. Tràng ngập cảm giác ưu việt lời nói ở giữa, nghiêm nhiên đem Lạc Trường Thanh xem như không biết hàng nhị thế tổ, bại gia tử. Lạc Trường Thanh lơ đến, đem trên cái hộp bị làm loạn cơ quan một lần nữa quý vị, cũng bất động thanh sắc, thu nhập ma cảnh. Thái Bánh đem hộp tiếp trong tay, hương phấn nói, lần này có thể kiếm lớn. Nhưng chủ nhân, thứ này mở thế nào nha? Lạc Trường Thanh trong lòng nói, đây là một loại thời gian vật chứa, đem pháp bảo tổn nhập trong đó có thể khiến pháp bảo cơ hồ không bị tuế nguyệt tan mòn, tại ngàn vạn năm bên trong cũng sẽ không giáng cấp. Mở ra phương pháp kỳ thật không khó, nó tổng cộng cần phát động 12 lần cơ quan, nhưng chỉ biết là mở ra cơ quan thủ pháp cũng là không đủ. Bởi vì 12 lần cơ quan mở ra, cần nghiêm ngặt tuân theo thời gian hạn chế. Căn Nguyên, mỗi một canh giờ, muốn phát động một lần tương ứng cơ quan, sớm một chút, muộn một chút, hồ cũng sẽ không mở ra. Cho nên, 12 đạo cơ quan nhìn như không nhiều, nhưng giao cho người không biết hàng, chính là loay hoay bao nhiêu năm đều mở không ra. A. Thái sợ hai thán nói, không hổ là chủ nhân thế mà đem vật này thiết trí kỳ diệu như vậy lạc trường thanh sau đó sắp mở ra cơ quan trình tự nói cho thái Hoánh, cũng đem canh giờ nghiêm ngặt quy định do thái Hoánh, ở sau đó 12 canh giờ bên trong đem bảo hạp mở ra cái này cần một chút thời gian chậm rãi chờ đợi một bên thị nữ niết miệng lên âm thầm mừng thầm nàng biết lạc trường thanh chỉ còn một viên tiên tệ mà lạc trường thanh lại tốn hao hai viên tiên tệ mua xuống một cái không biết thứ quỷ gì đồ chơi làm nàng trong lòng âm thầm cười nạo sau đó lạc trường thanh trực tiếp đứng lên hướng triển bảo đài đi đến hắn biết tiên cấp trận cơ lúc nào cũng có thể biểu diễn như khi đó hắn không bỏ ra nội tiên tệ sẽ cực kỳ bị động, nhất định phải dùng thời gian nhanh nhất, đạt được càng nhiều thiết tệ. U, nhìn a, cái kia lộn số đi lên. Ha ha, các ngươi đoán, hắn sẽ móc ra bảo bối gì? Bảo bối, chỉ bằng hắn cái kia nhã lực, đoán chừng móc ra cũng là một chút, không biết chỗ nào tìm tòi hàng vỉa hè hàng đi. đám người lại là một trận cười khẽ. Đông nhiên, lạc trường thanh đi vào triển bảo đài trước, thiện tay vung lên, sáu thanh nhất phẩm tiên kiếm, hai thanh nhị phẩm tiên kiếm, năm đóa nhất phẩm tiên diễm, trực tiếp sáng mù tất cả tân khách con mắt. Tiên đảo các khách quý, nhất thời im bặt, hai đôi mắt đều nhìn thẳng ta. Ông trời của ta, giàu có như vậy, lai lịch gì a? Nhị thế tổ, tuyệt tuyệt đối đúng là nhị thế tổ. Lạc Trường Thanh giới thiệu nói, nhất phẩm tiên kiếm, giá bán một viên tiên tệ. Nhất phẩm tiên diễm, giá bán ba viên tiên tệ. Nhị phẩm tiên kiếm, giá bán ba viên tiên tệ. Nhị phẩm tiên kiếm đối ứng là hai viên tiên tệ, nhưng này không phải giá bán giá trị, mà là lần đầu giao dịch, do phía quan phương cho ra ban thưởng. Riêng lấy giá trị tới nói, một thanh nhị phẩm tiên kiếm, hồi nói ba thanh nhất phẩm tiên kiếm đều là hơi thua thiệt, mà cùng cấp bậc đạo hỏa, giá trị vượt qua pháp bảo bởi vậy ba viên tiên tệ hơi thua thiệt thua thiệt không nhiều khi lạc trường thanh lộ ra dòng dã một loạt bảo vật lúc hiện trường các tân khách đều là hai mắt sáng lên có thể không gây một người ra giá lại tới lạc trường thanh tinh mâu hơi khép hắn biết nhất định là thiên phạt thánh mâu âm thầm nhắc nhở qua xem ở thánh mâu trên mặt mũi sẽ không có người cùng lạc trường thanh tiến hành giao dịch trừ phi lạc trường thanh chịu thiệt thòi lớn bản đi bán mới có thể dưới lợi lớn nhảy ra rũ vu lạc trường thanh một bên tùy thân thị nữ ánh mắt nhìn trong lòng đắc ý có người hướng về lạc trường thanh khoát tay áo đồ vật của ngươi không ai muốn thu hồi đi thôi trong đại sảnh bầu không khí cứng đờ, lạc trường thanh đối xử lạnh nhạt nhìn về phía bên người thị nữ, không xong. thị nữ hé miệng cười một tiếng, quý khách, nô tỳ không rõ ngài có ý tứ gì. đúng lúc này bốn, phanh, cửa điện bị người man lực một cước đá văng. ngay sau đó, một tên khiêm to lớn quan tài nam tử anh tuấn, đại đại liệt liệt đi đến. lạc trường thanh kiếm mi hơi nhũ, quay đầu nhìn lại, đã thấy bốn, cái tên nam tử anh tuấn, bề ngoài nhìn qua bất quá 27-28 tuổi quan cảnh, tướng mạo tuấn tú, da trắng như ngọc, kỳ quái là người này thế mà không có mỹ trang, mà là trực tiếp lộ ra tuôn dung, cảnh giới của hắn cũng là cao đoan người, lại đã đạt tới tiên đạo tiểu trọng, không sai, người này ngay cả khí tức đều chẳng muốn ngụy trang, làm cho lạc trường thanh đặc biệt lưu ý chính là, người này như vậy thô lỗ xâm nhập, lại không người dám lên tiếng trách cứ. trong đại điện tất cả thị nữ, tất cả đều trước tiên, tất cung tất kính đứng vững, đúng là không dám ngẩng đầu. mà những cái kia quần vọng tự đại tiên đạo các tân khách, tựa hồ cũng lập tức khẩn trưng lên. có người nhỏ giọng nói thầm, vừa mới xuất hiện một cái giàu có nhị thế tổ, lần này tốt, lại tới một cái ác hơn nhị thế tổ. dám không ngụy trang tướng mạo người, hoặc là ngu xuẩn, hoặc là chính là kẻ tài cao gan cũng lớn, hoàn toàn không sợ. Hiện nhiên, căn cứ cảnh giới phán đoán, hẳn là người sau. Lạc Trường Thanh biết, người này, lai lịch không thể coi thường. Phanh. Nam tử một tay lấy to lớn con tải, trực tiếp vứt trên mặt đất, "Sao? Tối hôm qua cái kia 365 cái tiểu thị nữ, quả thực là yêu tình, kém chút đem bản thiếu gia hút khô. Thế mà hại bản thiếu gia tới chậm, cũng không biết bỏ qua bao nhiêu bà bối. Một đêm, 365 cái tiểu thị nữ." Chỉ dựa vào lời ấy, Lạc Trường Thanh liền phán đoán đến, tên nam tử này nhất định là sắc bên trong ác quỷ cực tham nữ sắc chi đồ. Chợt, người này tiện tay đem Lạc Trường Thanh tùy thân thị nữ, một thanh kéo qua đi. Dùng sức nắm nuốt cái mông của nàng sao đã bắt đầu bản thiếu gia bỏ qua bao nhiêu bà bối lạc trường thanh tú thân thị nữ tại nam tử bị ội bên dưới ngay cả một tia dũng khí phản kháng đều không có hoàng luận nói tháp bạt chí thiếu gia ngài chỉ bỏ qua một kiện bà bối tháp bạt chí ánh mắt phát lệnh bỏ qua cái gì ai mua lấy ra cho bản thiếu gia nhìn xem thị nữ vội nói là tân nguyện mặt nạ khách quý cái kia phương phương chính chính tiên bảo tháp bạt chí kinh ngạc tiếp theo phình bụng cười to ha ha ha phá ý nhi kia thế mà thật bán đi ai mua nhanh cho bản thiếu gia dẫn tiến một chút bản thiếu gia nhìn xem ai như thế nhân tài thị nữ khẩn trương chỉ hướng lạc trường thanh Thác bạt trí ánh mắt chuyển hướng lạc trường thanh cười to đồ đần một cái đi một bên đừng cản trở bản thiếu gia làm chính sự nói xong cái kia thác bạt trí đúng là đại thủ quét ngang đem lạc trường thanh lăng không lơ lửng tiên kiếm tiên diễm tất cả đều cho quét đến nơi xa tựa hồ những cái kia tiên kiếm tiên diễm căn bản là không có bị thác bạt trí để vào mắt khi rắc rối một dạng tiện tay cho quét lạc trường thanh tinh mưu phát lệnh chợt tháp bạt trí một cước đem quan tài đá lên đến phi một tiếng trung địa đặt ở triển bảo đài bên trên. Hắn một trường đem quan tài đập nát, bên trong lộ ra một bộ băng quan một bộ nữ thi. Lạc Trường thanh nước mắt nhìn lại, trong quan tài băng có một người hình lõm, hiển nhiên nữ thi là từ trong quan tài băng cứng rắn móc ra. Nữ thi hoa nhường người thẹn, khuynh quốc khuynh thành, có thể quần áo lộn xộn. Tựa hồ, nữ thi thế mà bị thác Bạt Trí cho bốn. "Cị, si. thác Bạt Trí vô vô nữ thi cái bụng, nói nữ thi này móc ra băng quan sau, làm không trở về, thi thể ngay tại khô mục, ai có thuốc? Có thể ngừng nàng khô mục vấn đề." Vừa dứt lời, hiện trường có hai tên tu sĩ giận dữ đứng dậy. Một người trong đó, nội trận lôi đình, chỉ vào nam tử ảnh tuấn quát, tháp bạc trí, ngươi, ngươi thế mà trộm lấy chúng ta lăng thiên thần tông, tổ sư gia băng quan, ngươi đối với chúng ta tổ sư gia làm cái gì? người tốt gan to, tháp bạc trí lơ đễm, cười khẳng khắc quá gì, thế nào? ngạc nhiên, trách thì trách các ngươi tổ sư gia dáng dấp quá đẹp, nếu không phải nàng nhục thân bắt đầu mục nát, đã bắt đầu phát ra thi sú, bản thiếu gia còn muốn chơi nhiều mấy ngày đâu? bản thiếu gia trộm đi các ngươi tổ sư gia băng quan, đem nàng móc ra chơi hai ngày, đó cũng là các ngươi lăng thiên thần tông vinh hạnh. nghe vậy, ngay cả lạc trường thanh đều nho nhỏ giật mình một cái. Tháp Bạch Chí lại háo sắc đến loại trình độ này, thế mà bị ổi nữ thi, cái thứ hai cái lăng Thiên Thần Tông tu sĩ kém chút khí ngất đi. Tháp Bạch Chí, ngươi đừng muốn cho là ngươi phụ thân là tội tiên, ngươi liền có thể hoành hành bá đạo. Ngươi đây không phải không đem chúng ta lăng Thiên Thần Tông để vào mắt. Lạc Trường Thanh trong lòng hơi động một chút. Tội tiên chi tử. Tháp Bạch Chí không nhịn được nói, bất nói nhảm, bản thiếu gia đây không phải đem các ngươi tổ sư ra thi thể mang về sao? Sao? Ai có thuốc? Ai có thể đem nữ thi này một lần nữa nhét trở về? Bản thiếu gia cho hắn ba viên tia tệ. Không người lên tiếng. Lúc này, Lạc Trường Thanh mở miệng, ngươi tiên tệ a, đừng. Lạc Trường Thanh tùy thân thị nữ kinh hô, nàng là mang theo nhiệm vụ tới, tuyệt không thể để Lạc Trường Thanh kiếm lấy tiên tệ đừng cái gì. Các bạn chí một cái cái tát, trực tiếp đem thị nữ phiến bay tứ tung ra ngoài, ngay cả các ngươi thánh mẫu gặp bản thiếu gia phụ thân cũng phải ngoan ngoãn. Bản thiếu gia sự tình, ngươi một cái nho nhỏ thị nữ cũng dám ngăn cản? Chán số ngươi. Lạc Trường Thanh trong lòng hơi động một chút. Các bạn chí phụ thân, luận địa vị, thế mà so thiên phạt thánh mẫu còn cao hơn một chút. Hắn lập tức hoạt động tâm tư, nhị thế tổ này căn bản không quan tâm thiên phạt thánh mẫu quyền uy. Có lẽ kiếm lấy tiên tệ sự tình, có thể ở đây trên thân người tin tức manh mối. Chương 427, không bán. Bản thiếu gia móc ngươi trong mắt. Chương 427, không bán. Bản thiếu gia móc ngươi trong mắt. Vừa nghe nói, có người có thể ngăn cản Lăng Tiên Thần Tông tổ sư gia tiếp tục hủ hóa, cái kia hai cái Lăng Tiên Thần Tông tu sĩ lập tức kích động lên. Tháp Bạt Chí thì là cao hứng húc đuổi, đối với Lạc Trường Thanh nói rượu quá thay. "Tiểu tử ngươi có thuốc?" "Sao liệu?" Lạc Trường Thanh lại lắc đầu, "Không có." Lời vừa nói ra, toàn trường ngạc nhiên. Hai cái Lăng thiên Thần Tông tu sĩ lại lần nữa nổi giận, quáp, Tháp Chí Thác Bạt Chí không nhịn được quát, gào cái quỷ gì? Bản thiếu gia không phải liền là đem các ngươi tổ sư ra thi thể móc ra chơi một chút, lại không thiếu khối thịt, có gì ghê gớn đâu? Lại nói, bản thiếu gia không phải đã ra giá, tìm người giúp các ngươi tổ sư ra một lần nữa phong vệ băng quan sao? Để người ta tổ sư ra chúng đi, từ trong quan tài băng móc ra chơi một chút. Loại lời này đều hiện lộ rõ ràng thác bạn Chí cả gan làm loạn, vô pháp vô thiên. Có thể cái kia hai cái lăng Thiên Thần Tông tu sĩ bị vô cùng đục nhã này, quả thực là chỉ dám nổi giận, không dám động thủ. Cái này làm cho Lạc Trường Thanh Ý thức được Thác Bạt Chí tại cất giữ trong vòng tròn đã sớm tiếng xấu vang xa. Lúc này, Thác Bạt Chí không có sắc mặt tốt nhìn về phía lạc Trường Thanh. Ngươi vừa nói có thuốc, hiện tại còn nói cây mặt dược. Đuông như ta. Lạc Trường Thanh gật đầu, bình tĩnh nói ta cây mặt dược, nhưng ta có thể ngăn cản nàng thi thể tiếp tục hủ hóa. Ai nha? Thác Bạt Chí lập tức hứng thú. Ngươi còn có bản lĩnh này. Nhanh làm một làm, để bản thiếu gia mở mắt một chút. Lạc Trường Thanh cũng không nói nhảm. Lúc này tiến ra một sợi trường phong, đem nữ thi thổi vào băng quan trong lỗ khảm. Thác Bạt Chí xem xét, nhân tiện nói, không được. Đem nàng một lần nữa băng phong trở về một chiêu này. Bản thiếu gia đã thử qua, không dùng được. Đóng băng lại nàng, thi thể của nàng hay là sẽ tiếp tục hủy hóa." Lạc Trường Thanh nói: "Đương nhiên, ngươi chút ít tiên lực đã tiến nhập trong cơ thể nàng, phá vỡ nục thể của nàng cân bằng, còn muốn đơn thuần bằng phong nàng, tự nhiên là không có hiệu quả. Chỉ cần đem ngươi lưu tại trong cơ thể nàng tiên lực lấy ra, liền có thể." Nói nhảm." Thất bạn chỉ nói, bản thiếu gia không biết đem nàng tiên lực lấy ra. Nhưng vấn đề là làm không ra, nàng hắn sao đều đã chết mấy triệu năm, khí kinh bắt mạch cũng sơ cứng." Lạc Trường Thanh thản nhiên nói: "Ngươi không được, không có nghĩa là ta không được." Nói xong, Lạc Trường Thanh tiện tay tế ra một đạo lưu quang, lưu quang kia ở giữa không trung hóa thành 108 mai ngân châm. Hắn cũng không cùng Thác Bạt Trí giải thích, nói nhảm, trực tiếp đem tất cả ngân châm đâm vào nửa thi thể nội. Hiện trường các tân khách cảm thấy hiếu kỳ, rời đi ngồi vào, phần Phật lập tức vây quanh, ngó dao giác quan sát. Thác Bạt Trí một cước đạp lăn ba cái tu sĩ, chính mình chiếm lấy tốt nhất quan sát vị trí, hiếu kỳ quan sát. Nhưng gặp, Lạc Trường Thanh hai tay kết ấn, thi triển thần cấp ý thuật. Cái kia 108 mai ngân đột nhiên có cảm giác, đồng thời rất nhỏ rung động. Trật, Lạc Trường Thanh kết thúc kết ấn, lấy tay phải hướng về nửa thi phần bụng, vỗ nhẹ một trượng. Phanh! Lớn mật. Lăng Thiên Thần Tông tu sĩ nổi giận. Y miệng. Tháp Bạt Chí đang cao hứng nhìn, quát, cho các ngươi trị liệu tổ sư ra đầu, còn dám mù kêu to, ta đem các ngươi đương nhiệm tông chủ cũng trống đi, chơi mấy ngày. Hai tên Lăng Thiên Thần Tông tu sĩ nghe vậy, quả nhiên không dám lần nữa lên tiếng. Có người nhỏ giọng lẩm bẩm một câu, "ấy, Lăng Thiên Thần Tông đương nhiệm tông chủ, không phải năm sao?" Lúc này, Lạc Trường Thanh thuần hậu mà mềm mại trường lực, đã tiến vào nửa thi thể nội. Ngay sau đó, 108 cây ngân trầm dao động tăng lên. Hu hu hu. Từng kia bạch quang Dọc theo ngân trâm từng sợi tràn ra, hội tụ ở giữa không trung sau, tiêu tán ở không ai nhà a. Tháp bạt trí hai mắt sáng lên, đồng nốc, ngươi thật sự có tài a. Lạc Trường Thanh không để ý tới đối phương, hướng về nữ thi, liên tiếp lại đập hai trưởng. Trường thứ hai từ nữ thi thể nội tràn ra tiết lực, đã ít đến nếu không có thể thấy được. Trường thứ ba xuống dưới, nữ thi thể nội tràn ra tiết lực, bị triệt để nhổ sạch sẽ. Lạc Trường Thanh thu hồi ngân trâm, trợ đối với băng quan nói đem nàng phong trở về đi. Tháp bạt trí móc ra một cái tiểu xào bình ngọc, mở ra nắp bình, hướng trên băng quan nhỏ một giọt kỳ lạ, màu u làm giọt nước đùng. Giọt nước rơi vào trên băng quan, một tầng thật mỏng tấm băng lập tức ngưng tụ ra, đem nữ thi băng phong tại trong quan tải. Sau đó, tất cả mọi người chừng to mắt, cẩn thận quan sát nữ thi kia, phải chăng còn sẽ tiến một bước hủ hóa? Nửa canh giờ qua đi, nữ thi lại không bất luận cái gì hủ hóa dấu hiệu. Tất cả mọi người rung động ngẩng đầu đến, không thể tưởng tượng nổi nhìn chằm chằm lạc trường thanh trời ạ. Bị tiên lực nhiễu loạn nữ thi, hắn thế mà cũng có thể đem tiên lực rút ra. Đây là cấp bậc gì y a? Thật bất khả tư nghị. Thất bạn chí cười to, một cước đem băng quan đạp hướng Lăng Thiên Thần Tông hai tên tu sĩ, các ngươi tổ sư gia, trả lại cho các ngươi Đương nhiên, bản thiếu gia không trắng chơi, thưởng các ngươi một viên tiên tệ làm bồi thường. Hai tên Lăng Thiên Thần tông tu sĩ, liên tục không ngừng tiếp nhận ban quan, lại tiếp được đối phương ném tới một viên tiên tệ. Hai người hai mặt nhìn nhau, đúng là đem trong lòng lửa giận, cứng rắn đè xuống đây là người ba viên tiên tệ. Thác Bạt Chí lại ném cho Lạc Trường Thanh ba viên tiên tệ. Lạc Trường Thanh tiếp nhận tiên tệ, nhẹ gật đầu. Thăng thêm cái này ba viên tiên tệ, trong tay có bốn mai. Lạc Trường Thanh quét Thác Bạt Chí một chút, nói Thác Bạt thiếu gia, có hứng thú hay không mua ta tiên kiếm, tiên diễm? Thác Bạt Chí một mặt khinh miệt, cái gì phá ngoạn ý nhi, bản thiếu gia chỉ cần khan hiếm chơi vui bà bối, những này tiền kiếm tiên diễm cũng không phải cái gì khan hiếm đồ vật, không cần. bất quá, tháp bạt trí hắc cười tiến tới góc mặt, y lý thuật của ngươi tinh như vậy chạm, sẽ không phải đối với đan đạo cũng có chỗ đọc lướt qua đi. lạc trường thanh nói hiểu sơ, tháp bạn trí lập tức hứng thú, đi. dạng này, người giúp ta xem xét một viên đan dược, ta liền mua ngươi một thanh tiên kiếm, được không? lạc trường thanh trong lòng cười, nghĩ cũng không nghĩ, nhân tiện nói, có thể. cơ hội tới, có cái này tội tiên nhị thế tổ ở chỗ này, liền có thể đảo loạn thiên phạt thánh mẫu, đối với lạc trường thanh chấn ép. ngay sau đó. Tháp Bạc Chí móc ra một phương nho nhỏ đàn hạ, cũng đem nó mở ra. Lạc Trường Thanh ngước mắt nhìn lại, đàn hạ bên trong, nằm ngang một viên màu hồng phách đàn dược. Loại màu sắc này đàn dược cũng không quá thấy nhiều. Lại, đàn dược kia đàn hương, rất là kỳ dị, cùng truyền thống đàn dược thấm vào ruột gan đàn hương khác biệt, viên đàn dược kia đàn hương, đúng là tản ra một cỗ nồng đậm mùi tanh. Tháp Bạc Chí hướng về hiện trường các tân khách vỗ tay, nói đến, đều đến giúp đỡ nhìn xem, không riêng gì cái này mặt nạ trắng tiểu tử nốc, các ngươi cũng đều có phần, ai có thể nhận biết đàn này, bản thiếu gia tất có trọng thượng. Nghe chút có trọng thượng, chúng tân khách lại tất cả đều vây quanh. Đối với đan dược chỉ trò thế nào? Ai nhận ra được a?" Thác Bạt Trí hỏi. "Có thể, nửa ngày qua đi, lại không một người mở miệng một đám phê vật." Thác Bạt Trí tức giận, xoay mặt nhìn về phía Lạc Trường Thanh, "Ngươi đây, nhận ra không có?" Lạc Trường Thanh nói tự nhiên. Thác Bạt Trí hưng phấn nói, "Thật, ngươi có thể tuyệt đối đừng lừa gạt bản thiếu gia. Sao? Viên đan dược kia, bản thiếu gia thế nhưng là dự định tự mình ăn hết, chính là không hiểu rõ lai lịch của nó, mới không dám ăn vậy. Ngươi nói trước đi, vật này là lai lịch ra sao?" Đám người đồng loạt nhìn về phía Lạc Trường Thanh. Lạc Trường Thanh không đội vã Nói nếu ta không có đoán sai, luyện chế viên đan dược kia người, hẳn là một tên yêu thích nữ sắc tà tu. Đúng đúng đúng. Các bạn trí vô đuổi, không sai. Bản thiếu gia coi trọng một tên xinh đẹp nữ tu, không nghĩ tới tà tu kia cũng coi trọng. Thiếu gia ta trong lòng không thoải mái, trực tiếp đem tà tu hang ổ cho bưng. Vậy cái này đan dược là làm gì dùng? Lạc Trường Thanh nói đan này là cực phẩm á tiên đan, có thể tư âm bổ dương, nhưng đây chỉ là đan hiệu một trong. Như nuốt luyện hóa chi, tại trong 3 năm, cùng đạo nữ chuyên miên có thể có trợ ở tu vi tăng lên, lại ngủ đạo nữ số lượng càng nhiều, tăng lên càng nhiều. Đồ tốt ta Tháp Bạt Chí thoải mái cười to, phụ thân ta già nói ta không làm việc đàng hoàng, không chuyên cần khổ luyện, chỉ biết là đùa bỡn nữ sắc. Lần này tốt, có đan dược này tại, ta đùa bỡn nữ sắc chẳng khác nào tu luyện. Ta đổ nhìn ta phụ thân còn có thể nói cái gì, rượu quá thay. Lạc Trường Thanh không còn gì để nói. Tháp Bạt Chí cao hứng khoa tay múa chân, lấy ra một viên tiên tệ ném cho Lạc Trường Thanh, cho ngươi, mua ngươi một thanh nhất phẩm tiên kiếm. Thấy thế, Lạc Trường Thanh tùy thân thị nữ quá sợ hãi, nàng đội vàng há mồm muốn khuyên can, có thể tiếng nói còn không có lối ra bốn. Tháp Bạt Chí ba chân bốn cẳng xông đi lên một cái miệng rộng, đem thị nữ phiến xoắn ốc bay ra, đúng ngã lăn mấy dương bàn trà. Lạc Trường Thanh cười ha ha, thông khoái. Thất bạn trí quay người đi về tới, cùng Lạc Trường Thanh kề vai sát cánh, "Tới tới tới, ngươi lại đến cho ta xem xét một viên đan dược." Lạc Trường Thanh quan sát qua sau, đây cũng là tên tà tu kia đang dược. nuốt đan này sẽ làm cho người mê loạn tâm trí, đối trước mắt khác phái nghe lời rầm rắp. "Tốt. Thất bạn trí mi bay sắc múa, "Muốn chính là thứ này. Ta hỏi ngươi, đan dược này, nhiều nhất có thể mê hoặc cảnh giới gì nữ tu?" Lạc Trường Thanh nói đây là một viên cực phẩm A đan đối với tiên đạo cựu trọng phía dưới tu sĩ đều hữu hiệu. ai Thác bạn trí nghe được câu trả lời này sau, tựa hồ rất là thất vọng. hiện trường các tân khách nhao nhao ngạc nhiên. tiên đạo cửu trọng phía dưới tu sĩ hắn đều không thỏa mãn, hắn muốn thay hoạ cảnh giới gì nữ tu. đột nhiên một cái điên cuồng suy nghĩ tại tất cả mọi người bao quát lạc trưởng thành cùng bọn thị nữ trong lòng, xông ra người này sẽ không phải là đánh thiên phạt thánh mẫu chủ ý đi. thiên phạt thánh mẫu chính là tiên đạo đại viên mãn. từ đây người bản tính không khó phán đoán, hắn thắc bạn chí tuyệt đối là cái dám đem bầu thiên đô đâm cho lô thủ nhị thế tổ trời thiên phạt thánh mẫu, tháp bạt chí rất có thể xuất hiện qua loại ý nghĩ này. lúc này, tháp bạt chí lại mua sắm lạc trường thanh một thanh nhất phẩm tiên kiếm, giao ra một viên tiên tệ đến tận đây. lạc trường thanh đã có được 6 mai tiên tệ. sau đó, tháp bạt chí lại liên tiếp để lạc trường thanh giám định hai viên đang ăn lại mua hai kiếm. lạc trường thanh tổng cộng có được 8 viên tiên tệ. khi lạc trường thanh lại nhìn về phía tháp bạt chí lúc cái tia tháp bạt chí lại là lắc đầu, không có, chờ lần sau a. nghe nói tam đại đạo khư ngay tại tiến đánh thái hư điện, chờ bọn hắn đem thái hư điện công hám lúc, ta thừa dịp xông loạn đi vào đục nước béo cỏ, làm điểm bảo bối đi ra lại để cho ngươi xem xét. Lạc Trường Thanh hí híp mắt, không nói gì. Các bắt trí hướng đám người phất phất tay, đều trở về ngồi đi, nên bán đồ tiếp tục đi lên bán, bình thường quá trình đi lên. Hắn một cước đạp lăn một tên tân khách, chiếm trước đối phương bàn trà, liền tùy tiện tòa hạ, khoanh tay ngồi đợi trên bảo bối đài. Lạc Trường Thanh còn lại tiên kiếm, tiên diễm, cũng không ai dám mua, Lạc Trường Thanh cũng liền ngồi chỗ ngồi. Chật. một tên trên mặt nạ vẽ lấy mặt hổ tu sĩ, đi tới triển bảo cái chỗ. Người này vây tay một cái, thả ra đạo đạo lưu quang bốn. Lạc Trường Thanh lập tức tinh mâu chớp lóe. Mặt hổ tu sĩ thả ra lưu quang, hóa thành 30 cây thứ phẩm tiên cấp chợ cơ hiện trường lập tức vỡ tổ loại phẩm cấp này chợ cơ không có bất kỳ cái gì một phương thế lực có thể làm được nhìn như không thấy bạn thế nào lạc trường thanh cái thứ nhất mở miệng sao liệu cái kia mặt hổ tu sĩ lại là quét lạc trường thành một chút thản nhiên nói người khác đều có thể mua duy chỉ có không bán ngươi lạc trường thanh tinh mâu hơi khép trong lòng hàn ý bốc lên không đợi hắn mở miệng muốn cái kia thắc bạn chí cả lơ phát phơ đứng dậy nói làm sao hắn sao liền không thể bán cho hắn ân cho bản thiếu gia giải thích giải thích giải thích hợp lý còn chưa tính như giải thích không hợp lý bản thiếu gia móc ngươi trong mắt Chương 428, tám hơi bên trong, quỳ xuống cho ta. Chương 428, tám hơi bên trong, quỳ xuống cho ta. Trong đại sảnh bọn thị nữ luôn cuống, các nàng cũng đều biết, không thể để cho một cái đeo mặt nạ thuần trắng người kiếm lấy tiết tệ, càng không thể để hắn mua được trận cơ. Nhưng bây giờ, nửa đường giết ra tới một cái tội tiên nhị thế tổ, hoàn toàn làm rối loạn kế hoạch của các nàng. Nhất là Lạc Trường Thanh tùy thân thị nữ, càng là tâm loạn như ma, nhanh như kiến bò trên trảo nóng. Ngay cả Lạc Trường Thanh chính mình cũng không nghĩ tới, chính mình gặp phải phiền phức, thế mà bị một cái nhị thế tổ giải quyết cho. Nói Thác Bạt Trí không buông tha, chỉ vào mặt hổ tu sĩ, làm sao lại không thể bán cho hắn? Mặt hổ tu sĩ so với ai khác đều càng hoảng. Cái này, cái này, cái này, cái này, cái này, cái này, cái gì cái này? Thác Bạt Trí một cước giẫm trên bàn, bản thiếu gia cha hỏi ngươi đâu, ngươi cái này cái rắm? Mặt hổ tu sĩ tình thế khó xử, rốt cục chịu thua, cũng, cũng không phải không thể bán, như xem ở Thác Bạt Trí thiếu gia trên mặt mũi, được chưa, ta tiếp nhận hắn ra giá. Lạc Trường thanh hướng Thác Bạt Trí ô quyền, đa tạ. Thác Bạt Trí hắc cười khoát tay áo, quay đầu đem tên thật nói cho bản thiếu gia, về sau bản thiếu gia tìm tới cổ quái Kỳ lạ đang lưỡng. Còn tìm ngươi, đến lúc đó cho bản thiếu gia tiện nghi một chút là được." Lạc Trường Thanh gật đầu. Hiển nhiên, chỉ là khách khí khách khí, đương nhiên sẽ không đem thân phận chân thật nói cho bất luận kẻ nào. Lúc này, Lạc Trường Thanh tùy thân thị nữ, gặp cục diện đã không bị khống chế, liền lặng yên không một tiếng động thối lui ra khỏi đại sảnh, không biết đi làm cái gì. Mà cái kia mặt hộ tu sĩ, cũng bắt đầu ra giá đây là 30 cây tứ phẩm tiên cấp trận cơ, tổ thượng chuyển xuống, vốn là không có ý định bán. Là các ngươi vận khí tốt, bản tu tìm không thấy tứ phẩm tiên trận sư hỗ trợ, đem trận cơ này luyện hóa thành trận pháp, cho nên mới đừng nói nhảm." Thất bạn chí đạo mặt hổ tu sĩ vội vàng nói, kia cái gì? Đây là 30 cây tứ phẩm tiên cấp chống không trận cơ. bán, một viên tiên tệ. hiện trường lập tức lộn xộn. có người đứng lên, quát, ngươi uống nhiều, ngươi đây chỉ là chống không trận cơ. ngay cả một đạo trận văn đều không có, ngươi cũng dám bán một viên tiên tệ? lại nói, phóng nhãn nhân gian giới, tam đại đạo khư lão tổ cũng chỉ có thể luyện ra tam phẩm tiên trận mà thôi. ta đi đâu tìm tứ phẩm tiên trận sư đi? mặt hổ tu sĩ vội la lên, tìm không thấy tứ phẩm tiên trận sư, ngươi sẽ không đem bọn chúng luyện thành tam giai tiên trận, nhị giai hoặc nhất giai tiên trận. cái kia không theo ngươi liền. Người kia lại nói lão phu mua ngươi trận cơ, còn phải tốn phí cao giá cả, Thỉnh Tiên trận sư hỗ trợ luyện trận. Hoa 2 phần tiền. Trận pháp loại vật này rất đặc thù, chống không trận cơ, chỉ có thể coi là làm là trận pháp nguyên vật liệu mà thôi. Lấy đan dược làm thí dụ, một viên thành phẩm đan dược giá trị, cung cấp nó nguyên vật liệu giá trị gấp 10 lần. Như vậy suy tính, nếu như 30 cây tứ phẩm tiên cấp chống không trận cơ, giá trị một viên tiên tệ, như vậy thành phẩm trận cơ giá trị chính là 10 viên tiên tệ. Một bộ trận pháp đắt nhất địa phương là Thỉnh Tiên trận sư luyện trận thuê mướn giá cả. Mà lại ngươi cái này 30 cây trận cơ cũng luyện không thành tứ phẩm tiên trận, ít nhất phải 750 dễ tả hữu mới được, hiểu không? Mặt hổ tu sĩ không kiên nhẫn được nữa, ngươi có thích mua hay không? Lạc Trường Thanh đứng dậy, ta ra một viên tiên tệ, mua ngươi 30 cây trống không trận cơ. Mặt hổ tu sĩ lập tức trầm ở rõ ràng, hắn không muốn bán cho Lạc Trường Thanh, nhưng lại kiên kỵ thất bản trí sẽ báo nổi. Lúc này, có người không nhẫn lại được, đứng lên nói, ta ra một viên tiên tệ, cộng thêm một viên số 36 linh tệ. Đều biết bán được quý, nhưng tứ phẩm tiên cấp trận cơ, hoàn toàn chính xác khan hiếm, cũng là sự thật. Mặt Hổ tu sĩ âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Lạc Trường Thanh đưa tay, một viên tiên tệ, cộng thêm hai viên, số 36 linh tệ. Lại có người đứng lên, một viên tiên tệ, cộng thêm ba viên, số 36 linh tệ. Ta ra một viên tiên tệ, cộng thêm một viên số 37 linh tệ. Lão hủ ra hai viên tiên tệ, một tên trên mặt nạ vẽ lấy hoa đảo tu sĩ, đứng lên quát. Hiện trường các tân khách lập tức yên tĩnh trở lại. Ai cũng muốn tứ phẩm tiên cấp trận cơ, nhưng vấn đề là trận cơ kia là trống không. Xin mời cao cấp tiên trận sư luyện trận giá cả. Bọn hắn cũng nhất định phải cân nhắc đi vào, cái kia chính là bọn hắn không thể thừa nhận con số trên trời còn có người ra giá sao?" Mặt Hồ Tu Si thuốc dùng nói. "Mặc kệ." Lạc Trường Thanh cắn răng một cái, trước tiên đem trận cơ mua lại suy nghĩ thêm tiền tệ sự tình. Hắn giơ bàn tay lên, "Ba viên tiền tệ, mua ngươi 30 cây trống không trận cơ." Hiện trường an tĩnh, từng đôi nhìn đồ đần một dạng ánh mắt, nhau nhau tập trung vào Lạc Trường Thanh trên thân. Ngay cả các bạn trí bại gia từ này, đều kinh ngạc nói, "A, cha ngươi nhiều tiền đến không có chỗ dùng." Đồ Đần, vậy hắn sao trận cơ thế nhưng là chống không? Mà lại trận cơ vật liệu dùng chính là thông linh thạch, cái đồ chơi này chỉ có thể dùng để luyện chế trận cơ, ngay cả binh khí pháp bảo cũng không thể luyện, quá mềm. Mềm, hiểu không? Ngươi cho rằng đó là thường quy tứ phẩm tiên tài đâu? Lạc Trường Thanh nói không quan trọng, người khác cần cân nhắc thỉnh tiên trận sư vấn đề, hắn không cần ngươi thắng. Tháp Bạt Chí không quan trọng giang tay, Thiên Phạt dám bảo thị hội, mạnh nhất bại gia từ tên tuổi, về ngươi. Lúc này, mặt hổ tu sĩ rất kích động. Thiên Phạt thánh mẫu mặt mũi tính là gì? Ba viên tiên tệ thế nhưng là hàng thật giá thật. Tốt, mặt hổ tu sĩ vung tay lên, thành chấm đã. Thành giao giao chứ? Còn chưa tới cùng lối ra. Ngoài cửa, một chân trưởng bước vào đại sảnh. Lạc Trường Thanh cảm thấy không ổn, liếc mắt nhìn lại, đã thấy đi tới là một tên đeo đen nhánh mặt nạ tu sĩ. Người này tiến đại sảnh, nhân tiện nói, "Lão hủ, ra 4 mai tiên tệ." Lạc Trường Thanh tinh mâu hơi khép. Sớm không tới trễ không tới, hết lần này tới lần khác tại loại này mấu chốt bên trên tới. Rõ ràng là thiên phạt thánh mẫu phái người đến lên nào ảo giá cả. Mặt hổ tu sĩ cũng mặc kệ nhiều như vậy, hắn hưng phấn thẳng xoa tay, "Tốt tốt tốt, 4 mai tiên tệ có thể nói định. Ngàn vạn không có khả năng đổi ý." Mặt nạ đen lão nhân nói đừng muốn nói nhảm. Mặt hổ tu sĩ liền đội vàng gật đầu, "Thành năm mai." Lạc Trường Thanh quyết tâm liều mạng. Trong đại sảnh, tính tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Liên cái này hơn 300 tân khách đều bị thiên phạt Thánh Mẫu sớm chào hỏi qua, cũng đều có thể đoán được, cái kia mặt nạ đen lão nhân chính là hướng về phía mặt nạ trắng tu sĩ tới. Hai người kia đòn kia lên. Mặt nạ đen tu sĩ hướng về Lạc Trường Thanh ha ha cười lạnh, "Năm mai tiên tệ, mua 30 cây trống không trận cơ." Người xác định, Lạc Trường Thanh trầm giọng nói, "Ngươi cảm thấy thế nào?" Mặt nạ đen tu sĩ ừ một tiếng, đưa tay, nói lão Hộ ra, "6 mai tiên tệ." Mắt hổ tu sĩ cao hứng sắp nhảy dựng lên. Lạc Trường Thanh cười, Tinh Mâu nhìn chăm chú mặt nạ đen lão nhân, các ngươi làm loại này quỷ hoa dạng, đã như thế chẳng trợn, đều không tỉ hiểm. Thiên phạt thánh mẫu nguyên kế hoạch, hiển nhiên là ngăn cản Lạc Trường Thanh mua sắm trận cơ. Nhưng, Thất Bạt Chí chặn ngang một cước, làm cho kế hoạch phá sản. Lập tức, kế hoạch thay đổi. Nếu không thể không bán cho Lạc Trường Thành, liền dứt khoát trực tiếp cố tình nâng giá. Để Lạc Trường Thanh vẫn như cũ mua không được trận cơ. Nhưng, sáu mai tiên tệ ra giá, quá trói mắt đều nhanh đánh mình bại. Cái kia mặt nạ đen lão nhân, mỉm cười nói, làm sao, lão là hủ ra giá làm trái quy tắc. Ca. hắn tùy thân thị nữ lập tức huyền chuyển cười một tiếng. ra bao nhiêu giá cả? là ngươi tỉnh ta nguyện sự tỉnh, không làm trái quy tắc. mặt nạ đen lão nhân gật đầu, đối với lạc trường thanh khiêu khích nói, nghe thấy được. ra không dậy nội tiên tệ, liền ngoan ngoãn ý miệng. thối nghèo kết hủ lậu cũng đừng mất mặt xấu hổ. lạc trường thanh kiềm nén lửa giận, bảy viên tiên tệ. mặt nạ đen lão nhân, ngay cả trần trợ đều không có, trực tiếp đưa tay, tám viên. vừa dứt lời, mặt nạ đen người lão nhân lập tức đối với lạc trường thanh nói lao hủ có thể cảnh cáo ngươi, đừng loạn ra giá. ngươi như muốn ra chín mai tiên tệ nhất định phải lộ ra 9 mai tiên tệ nghiệm chứng tài sản. Lão hủ xung phong đi đầu. Nói xong, người này vung tay ném đi 8 viên tiên tệ lằng không lơ lửng, chiếu lấp lánh. Lần này, Lạc Trường Thanh càng thêm có thể khẳng định mặt đen thân phận của lão nhân đối phương có thể vẫn luôn không có ở trong đại sảnh, cũng rất rõ ràng Lạc Trường Thanh chỉ có 8 viên tiên tệ. Lúc này, mặt đen lão nhân tùy thân thị nữ cười hỏi Lạc Trường Thanh, "Quý khách, ngài cần nghiệm tự à? Phải chăng có thể lộ ra 9 mai tiên tệ?" Lạc Trường Thanh cười ha ha, khoát tay nói, "Không cần, cho hắn." Thành giao, mặt hổ tu sĩ sướng đến phát rồ rồi. Tại chỗ Mặt đen lão nhân đem 8 viên tiền tệ dâng lên. 30 cây tiên cấp trận cơ được đưa đến trước mặt Hàn đến. Lần này, hiện trường có thể náo nhiệt. 30 cây tứ phẩm tiên cấp chống không trận cơ, bán ra 8 viên tiền tệ siêu cao giá. Lập tức liền có một người đứng lên nói, lão hủ cũng có tứ phẩm tiên cấp chống không trận cơ, tổng cộng có 50 cái. Mặt nạ đen lão nhân không hề nghĩ ngợi, đưa tay, 9 mai tiền tệ, lão hủ thu. Thành giao. Lại có người đứng ra, ta có 70 rễ, tứ phẩm tiên cấp chống không trận cơ. 150 rễ, gòn Mặt nạ đen lão nhân giơ bàn tay lên, nói 11 mai tiền tệ, ta chiếu đơn thu hết. Thành dao. 150 dễ trận cơ, toàn bộ tiến vào mặt nạ đen lão nhân trong tay. Ngụy Nhi, khí đem răng đều muốn cắn nát. đáng chết hỗn đản. Bọn hắn rõ ràng là cố ý tại cả chủ nhân. Lúc này, cái kia mặt nạ đen lão nhân làm ra một cái không gì sánh được cuồng vọng cử động. Hắn trực tiếp xuyên qua từng tấm màn trà, đi tới Lạc trường Thanh trước mặt. Cũng ngay trước Lạc trường Thanh mặt, ước lượng đổ đầy 150 dễ trận cơ linh giới, nói có phục hay không. Hoàng khẩu tiểu nhi, khuyên ngươi một câu, bởi vì cái gọi là thiên ngoại hữu thiên, nhân thượng hữu nhân, nên túi đầu thời điểm phải học được túi đầu. Đuông Nghị uy phong trước đó, chưa soi mặt vào trong nước tiểu mà xem chính mình, cân nhắc một chút chính mình bao nhiêu cân lượng. ngươi, tại lão hụ trong mắt, cái dám cũng không bằng. trước khi đi bốn, mặt nạ đen lão nhân phảng phất nghĩ tới điều gì mở dạng, lại quay người lại, hai ngón kẹp lấy một phong màu đen giấy viết thư a đúng, rồi đây là lão hụ thư mời, muốn hay không nhìn kỹ một chút. ha ha, ha ha ha, ha ha ha ha ha, khiêu khích, trắng trận khiêu khích. lạc trường thanh tinh mâu hơi khép, mặt nạ đen lão nhân cất tiếng cười to, hướng cửa đại sảnh đi đến. không thể nhất đủ. lạc trường thanh, chậm rãi đứng dậy. băng tinh mâu nhìn chằm chằm mặt nạ đen lão nhân bóng lưng, hắn ngựa khi ung dung không vội, ta người này có cái ma bệnh, thụ nhất không được người khác khi dễ. Trong mười hơi, ngươi sẽ quỷ cầu ta, lấy đi ngươi toàn bộ trận cơ. À, mặt nạ đen lão nhân ngửa mặt lên trời cười to, vậy lão hủ ngược lại là muốn nhìn, ngươi làm sao để lão hủ quỳ xuống? Vừa dứt lời, ông long, ông long, ông long, ông long, lão nhân chỗ ngực một chiếc gương đột nhiên rung động, lão nhân biến sắc, nhất là tấm gương kia lúc đầu rung động tương đối rất nhỏ, nhưng sau đó dao động càng kịch liệt. Đây là mặt nạ đen lão nhân quan sát đến tấm gương khủng bố giao động, hít sâu một hơi. Hai tay của hắn cũng bắt đầu bởi vì kích động mà run lấy bẩy. Hắn vội vàng lấy ra tấm gương, cũng căn cứ tấm gương chỉ dẫn phương hướng đi tìm dẫn phát tấm gương chấn động nơi phát ra bốn. Có thể tiếp theo một cái trước mắt, hắn nhìn thấy một màn, lại làm hắn giật mình. Tấm gương chỉ dẫn phương hướng lại là bốn. Lạc Trường Thanh. Nhưng gặp Lạc Trường Thanh chính lấy hai ngón tùy ý kẹp lấy một viên giác nát, giáng cấp tiên giới. Cái kia tiên giới đã giáng cấp là trung phẩm tôn khí mà thôi. Tất cả tân khách đều cảm thấy không hiểu chút nào. Bọn hắn đều thấy được cái kia tiên giới là hàng cấp rách dưới hàng, thậm chí còn tồn tại hai nơi lỗ hổng. Lại không biết vì sao, mặt nạ đen lão nhân tại nhìn thấy cái kia tổn hại tiên giới lúc, làm sao lại thành như vậy kích động. Phanh! Đại sảnh cửa lớn bị một cơn gió mãnh liệt phá tan. Một đạo tình ảnh, đông dạng nắm lấy một mặt phát sáng rung động tầm gương, vô cùng lo lắng vọt vào đại sảnh. Người đến, rõ ràng là Hứa Vân ca. Mà, Hứa Vân ca cũng liếc nhìn, Lạc Trường Thanh trong tay chấp nhẫn. Một đôi đôi mắt đẹp, đột nhiên co lại thành lỗ kim đen, đem chiếc nhẫn kia bán cho lão hủ, mặt nạ đen lão nhân, kích động tiếng nói cũng bắt đầu run rẩy. Lạc Trường thanh thản như nói, còn có tám hơi, tám hơi bên trong, quỳ xuống cho ta, nếu không, ta bóp nát nó. Một tia tinh thuần ma lực, ngay tại trong chiếc nhẫn kia, ẩn ẩn chạy xuôi, chương 429, một viên rách dưới chiếc nhẫn, chương 429, một viên rách dưới chiếc nhẫn. Lạc Trường thanh từ xuất ra tôn giới thời điểm, ngay tại cẩn thận quan sát mặt nạ đen lão nhân phản ứng, khắc diện cụ nhân rất kích động, lại thêm, vội vã xâm nhập hiện trường hứa Vân Ca. Lạc Trường Thanh liền biết chính mình đoán đúng bọn hắn quả nhiên muốn ma lực, thái mấy đạo. Nguyệt Nhi nói đó là tự nhiên, viên này tôn giới mặc dù không đáng tiền càng không phải là ma khí. Nhưng vừa mới chủ nhân hướng bên trong dốc vào, bị tận lực pha loãng gấp 10 lần cựu ưu ma lực, cũng so với bọn hắn trước đó mua dách dưới ma khí bên trong ma lực, còn tinh khiết hơn quá nhiều rồi. Thứ, bọn hắn ngược lại là rất biết hàng. Thiên phạt thánh mẫu thuộc hạ, từng tuần tự mua qua hai kiện, ẩn chứa ma lực rã rượi. Một kiện là trên quầy hàng tổn hại ma khí, ẩn chứa ma lực cực kỳ thưa thớt. Một kiện là tam nhãn lao nhân nơi đó có được, dùng lam băng phong bế ngọc đội, trong đó ma lực cũng không nhiều. Mấu chốt ngọc đội bản thân không phải ma khí. Lạc Trường Thanh bởi vậy phán đoán, Thiên phạt thánh mẫu nhu cầu cấp bách ma thuộc tính lực lượng còn có năm hơi. Lạc Trường Thanh không vội vã đến lượt lấy, hắn quan sát đến mặt nạ màu đen người cùng Hứa Vân Ca phản ứng. Từ trên mặt nổi đến xem, mặt nạ màu đen người cùng Hứa Vân Ca ở giữa, không có bất kỳ cái gì ngôn ngữ hoặc trên con mắt giao lưu. Nhưng Lạc Trường Thanh liệu định, hai người kia nhất định là đang tiến hành truyền âm thương nghị. Thái Hoanh nói chủ nhân, Hứa Vân Ca đã liên tục ba lần lặng lẽ quan sát trong tay nàng cái gương kia. Loại kia tấm gương hẳn là có thể kiểm tra đo lường đến ma lực tồn tại. Nàng hẳn là ngay tại ước định, ngài trong tay tôn giới ma lực hàm lượng cùng độ tinh thuần. Lạc Trường Thanh hừ một tiếng, không có chút nào sốt ruột. Hắn có tuyệt đối tự tin, hắn u ma lực chính là chư thiên vạn giới mạnh nhất ma lực, cho dù là bị hắn cố ý pha loạn gấp 10 lần, cũng không phải bất luận cái gì ma lực có thể sánh vai tồn tại. Hắn tin tưởng vững chắc, Hứa Vân Ca nhất định sẽ ý thức được, tôn kia trong nhận ma lực có bao nhiêu quý giá còn lại 3 hơi. Lạc Trường Thanh đếm lấy, lúc này, hắn cảm giác đến Hứa Vân Ca khí tức đã bắt đầu có chút rồn rập. Hắn là thông qua truyền âm phương thức, đang cố gắng thuyết phục Hắc Diện Cụ Nhân quỷ xuống hai hơi. Hắc Diện Cụ Nhân dùng sức siết chặt song quyền, đang đứng ở lớn lao dạy bên trong còn lại cuối cùng một hơi. Lạc Trường Thanh nói tới chỗ này, hai cây năm ngứu tồn giới ngón tay, bắt đầu dùng sức thôn thiên giới bị bóp phát ra cái tiếng. thế thanh âm, một bộ tùy thời muốn bể nát dáng vẻ dừng tay. hắc diện cụ nhân, rốt cục không giữ được bình tĩnh, mở miệng làm sao? lạc trường thanh hỏi lại. hắc diện cụ nhân không nói gì, hắn vùng vẫy một hồi, trợn bốn. hai chân run rẩy ốm lượn xuống tới, chầm rãi quỳ gối lạc trường thanh trước mặt. lạc trường thanh ha ha cười lạnh, ai, cái này đúng rồi. người a, phải học được tại nên túi đầu thời điểm, liền ngoan ngoãn túi đầu. giết người chu tâm. câu nói này, làm cho cái kia vì trên mặt đất hắc diện cụ nhân tức giận run như run rẩy. hiển nhiên. Hứa Vân Ca cũng bởi vì hắn quỳ xuống, mà chậm rãi thở phào một cái, tựa hồ trong lòng bung xuống một loại nào đó gánh vác. Nhưng hiện trường các tân khách bị một màn này làm đầy mắt đều là kinh ngạc thần sắc chuyện gì xảy ra à? Một viên tôn giới mà thôi, thế mà để có thể xuất ra 28 mai tiên tệ đại lão cho người ta quỳ xuống, thôn kia giới là lai lịch gì? 300 các cấp tân khách trâu đầu ghé hai, đầy bụng nghi ngờ. Cái kia quỳ trên mặt đất hắc diện cụ nhân, chậm rãi đứng dậy. Đối với lạc trưởng thành nói lao hủ quỳ cũng quỳ, ngươi trước những này một viên tiên tệ bán cho lão hủ, một viên tiên tệ mua cái phá tôn giới. Điên rồi đi. Thất bạn trí nghẹn họng nhìn chân chối. Lạc Trường Thanh lắc đầu, không đủ. Còn chưa đủ. Thất bạn trí giọng cất cao âm điệu, là các ngươi điên rồi, hay là bản thiếu gia điên rồi? Các ngươi làm trò gì đâu? Hắc diện cụ nhân lão nhân hung ác nhất tâm, hai viên tiên tệ, mua ngươi tôn giới. Lạc Trường Thanh lắc đầu, không đủ. Hai viên không ít. Ngươi không có tư cách mặc cả. Ba viên. Hắc diện cụ nhân tiếng nói phẫn nộ, ba viên tiên tệ mua ngươi tôn giới, có đủ hay không? Hiển nhiên, cho ra ba viên tiên tệ giá cả, Hắc diện cụ nhân đã quyết định quyết tâm rất lớn. Thiên phạt thánh mẫu mặc dù có thể chính mình tùy tiện chế tạo tiên tệ, nhưng cũng là phải trả giá thật lớn. dù sao chạy vào tân khách trong tay tiên tệ là có thể trực tiếp ở thiên phạt thánh mẫu bên này hối đoái tài nguyên, càng là có thể dùng tiên tệ hối đoái ở thiên phạt bên trong tiên chỉ tu luyện cơ hội. chính là thiên phạt thánh mẫu cũng không dám tùy tiện loạn ấn tiên tệ, làm như vậy đại giới nàng không chịu được nổi. sao liệu tại hắc diện cụ nhân mở ra 3 viên tiên tệ kinh người giá cả lúc lạc trường thành vẫn như cũ lắc đầu, không đủ, không sai biệt lắm. hứa vân ca không giữ được bình tĩnh, đứng ra nói, làm một cái người ngoài cuộc, ta nhất định phải nói câu công đạo. mọi thứ đều có nó tự thân giá trị, không thể nói ngươi muốn bao nhiêu tiên tệ liền phải bao nhiêu tiền tệ. Ngươi mở ra giá cả, như vượt qua nó tự thân giá trị quá nhiều, đó chính là ác ý nhiễu loạn thị trường. Lạc Trường Thanh cười cười, nói một cái bánh bao, tại người bình thường trong mắt chỉ trị giá một cái bánh bao giá cả. Nhưng ở một cái sắp chết đói trong mắt người, một cái bánh bao giá trị cung cấp một cái mạng. Lạc Trường Thanh ước lượng trong tay tuôn giới, thứ này đến cùng giá trị bao nhiêu, quyết định bởi tại người mua đến tuột cùng có mơ tưởng muốn nó, Hứa Vân Ca, các ngươi người làm ăn chẳng lẽ ngay cả đạo lý này đều không rõ đi. Ngươi Hứa Vân Ca bị á khẩu không trả lời được. Lạc Trường Thanh hỏi lại, ngược lại là ngươi Như thế nào tại mấu chốt này bên trên, lại tới đây? Có ý tứ gì? Ngươi cùng cái này hấp diện cụ nhân là cùng một bọn. Hứa Vân Ca cực lực bình tĩnh tâm tính, nói nghe nói nơi này có người lấy 28 mai tiền tệ giá cao, mua trống không chần cơ. Việc này kinh động đến chúng ta Thánh Mẫu, Thánh Mẫu phái ta đến xem tình huống, có vấn đề gì? Lạc Trường Thanh nói ân, rất hợp lý, không có vấn đề. Nhưng ba viên tiền tệ, không đủ. Ngươi không xong. Hứa Vân Ca giận dữ, không còn nói rõ, mà là thông qua truyền âm phương thức, cùng Lạc Trường Thanh nói chuyện với nhau, Lạc Trường Thanh, ngươi không cần làm quá quá mức. Lạc Trường Thanh cũng truyền âm đổi trở về, ta đi vào địa bàn của các ngươi, từ linh đạo bắt đầu, vẫn bị các ngươi nắm. Ngươi đoán làm gì? Phong thủy luân chuyển, đổi ta tới bắt bót các ngươi. Giận, nhịn cho ta. Hứa Vân Ca trong đôi mắt đẹp sát ý bay lên. Có thể nàng hàng ngày không dám phát tác vậy ngươi đến tột cùng muốn bao nhiêu? Hắc diện cụ nhân cả giận nói. Lạc Trường Thanh nói ha ha, ta muốn đổi ngươi 150 dễ, tứ phẩm tiên cấp, chống không chần cơ. Hiện trường một mảnh xôn xao. Hắc diện cụ nhân cả giận nói, đây chính là lão hụ dùng 28 mai tiền tệ mua được. Lạc Trường Thanh nói, nhưng tại trong mắt ta bọn chúng nhiều nhất chỉ trị giá 5 mai tiền tệ mà thôi. 28 mai tiền tệ là chính ngươi lung tung ra giá kết quả, không liên quan gì đến ta. Liên đổi lấy ngươi 150 dễ trợ cơ, không có thương lượng. Hắc diện cụ nhân quát, "Vậy ngươi nát nó đi." Lạc Trường Thanh nói đi. Đúng. Tiếng nói phủ lạc, hai ngón dùng sức, ẩn chứa kiểu u ma lực tôn giới, bị hắn trực tiếp bóp nát. Hứa Vân ca sợ ngây người. Hắc diện cụ nhân cũng sợ ngây người. Tất cả tân khách, cũng tất cả đều sợ ngây người. Ai nấy đều thấy được, hắc diện cụ nhân để Lạc Trường Thanh bẻ nát tôn giới, là công tâm kế nhưng ai đều không có nghĩ đến, lạc trường thanh lại như cái cái gì cũng đều không hiểu thường dần lăng đầu thanh một dạng nói nát liền thật đem tôn giới chói nát, hắc diện cụ nhân cùng hứa vân ca tấm ương, đồng thời dập tắt bốn hắc diện cụ nhân triệt để bạo nộ rồi, Quá, ngươi cái này đáng chết hoàng khẩu tiểu nhi lão hủ đều buông tha tấm mặt mo này cho ngươi quỳ xuống, ngươi thế mà thực có can đảm đem chiếc nhận bớt nát, ngươi đây là nói đến đây tiếng mắng chửi im mặt mà dừng đều là bởi vì lạc trường thanh lại giơ bàn tay lên lấy hai ngón kẹp lấy một chiếc nhẫn, hắc diện cụ nhân cùng hứa vân ca tấm ương, lại lần nữa rung động tản mát ra ô hắc trạch một cái chớp mắt này, hai người ánh mắt gắt gao tập trung vào lạc trường thanh chiếc nhẫn, ngay cả không dám thở mạnh một cái. sợ không cẩn thận chọc giận lạc trường thanh, lại bị lạc trường thanh cho bóp nát. nguyệt nhi hắc hắc cười quá dị, chủ nhân tốt xấu u. loại này rách rơi dáng cấp phá bảo, chỉ là bị chủ nhân rót vào pha loan qua cựu ưu ma lực, liền giá trị liên thành. cái đồ chơi này, chủ nhân còn không phải muốn tạo bao nhiêu chỉ làm bao nhiêu. phát tài, ha ha, lần này cần phát đại tài rồi. lạc trường thanh cầm chết nhẫn, không nhanh không chậm, loại nhân này ta một cào, nát một cái, còn có một cái, ngươi còn có một cơ hội. Ta nói nó giá trị bao nhiêu, nó đã làm cho thiếu, không tiếp nhận trả giá, không tiếp nhận phản bác. Còn dám nói nhảm một câu, ta liền lại nát nó. "Đừng." Hắc diện cụ nhân hoảng hốt vội nói, "Thành giao, một bộ trận cơ, đổi lấy ngươi một chiếc nhẫn." Lạc Trường Thanh lắc đầu, "Vậy ta vừa rồi chiếc nhẫn kia, chẳng nát. Hiện tại, trong tay của ta chiếc nhẫn này lên giá, một bộ trận cơ, cộng thêm 5 mai tiên tệ." "Ngươi?" Hắc diện cụ nhân kinh sợ. Lạc Trường Thanh làm bộ, hai ngón dùng sức dừng tay, "Cho ngươi, lão hủ cho ngươi." Hắc diện cụ nhân khí giận sôi lên, Run run rẩy rẩy đi ra phía trước, chẳng những giao ra tất cả trận cơ, càng là ngoài định mức dựng vào năm mai tiếp tệ. Lạc Trường Thanh đem chiếc nhẫn ném cho đối phương, lấy đi đối phương đưa tới đồ vật. Hứa Vân Ca nhìn chằm chằm Lạc Trường Thanh một chút, phất tay háo rời đi. Thái Vân thấy thế, nhẹ nhàng thở ra, tốt, cuối cùng là không hưởng công một chuyến, trận cơ còn gót. Lần này, Thái Hư Điện các đại năng, lại hưu cơ sẽ có thể bế quan tu luyện. Sau đó thời gian bên trong, Lạc Trường Thanh không có vội vã đi thiên phạt tiên chỉ tu luyện, mà là tiếp tục lưu lại tại hiện Trường, chuẩn bị nhìn xem, còn có hay không cái gì đáng giá xuất thủ bảo bối. Tên kia bán ra trận cơ tu sĩ, lấy được 28 mai tiên tệ sau, lập tức tài đại khí thô đứng lên. Phạm La hắn để mắt bà bối, chính là trực tiếp ra giá, tuyệt không ngập mờ. Bên này, Thất Bạt Chí tiến tới Lạc Trường Thanh bên người, dùng cánh tay gùi cùng Lạc Trường Thanh bả vai, nhỏ giọng nói, nghe nói ngươi mua một cái, loại kia phương phương chính chính phá. Bà bối? Ai, bản thiếu gia trong tay cũng có một cái, ngươi có muốn hay không? A. Lạc Trường Thanh lập tức hứng thú. Thất Bạt Chí, thế mà cũng có một cái thất xảo ngự bảo hạt. Chợt, đối phương quả nhiên móc ra một cái hình vuông vật thể. Thật sự là thất xảo ngự bảo hạp. Lạc Trường Thanh lập tức hứng thú, ngươi muốn bao nhiêu tiền tệ? Tháp Bạt Chí thần thần bí bí điệu nói, liền ngươi vừa rồi bán loại kia nhẫn nát, còn có hay không?" "Chức nhẫn." Lạc Trường Thanh tế ra một viên giáng cấp pháp bảo tuôn giới, "Ngươi nói cái này." Tháp Bạt Chí hai mắt tỏa sáng, gắt gao nhìn chằm chằm tuôn giới, "Không sai, chính là loại này giáng cấp rách dưới chức nhẫn. Ta dùng của ta kiện bảo bối này, đổi với ngươi chức nhẫn, được không?" Lạc Trường Thanh nghe vậy, rất là kinh ngạc. Thiên phạt thánh mẫu người nguyện ý ra giá cao, là bởi vì bọn hắn dùng pháp bảo, kiểm tra đo lường ra trong chức nhẫn ma lực. Bọn hắn muốn là ma lực Có thể Thác Bạt Trí căn bản không rõ trong đó môn đạo, nhưng vẫn làm thông minh, muốn Lạc Trường Thanh trong tay giáng cấp chiếc nhẫn đổi hay không a, cho câu thống khoái nói. Thác Bạt Trí thuốc dục đổi, đương nhiên đổi. Lạc Trường Thanh khẽ chút cười ra tiếng. Chương 430, đánh cược. Chương 430, đánh cược. Lạc Trường Thanh bí mật đem chiếc nhẫn giao cho Thác Bạt Trí đồng thời, cũng đã nhận được Thác Bạt Trí đưa tới thất xảo ngự bảo hạt. Cái kia Thác Bạt Trí yêu thích không buông tay, đem chức nhẫn cẩn thận từng ly từng tí thu lại, sau đó liền không biết đang suy nghĩ cái gì, trên mặt khi thì lộ ra cười xấu xa. Như nhặt được trí bảo. Thái Văn Kỳ nói, chủ nhân Hắn muốn chiếc nhẫn kia làm gì? Lạc Trường Thanh trong lòng cười, cái này thác bật trí, cũng không biết tham gia qua bao nhiêu lần thiên phạt giám bảo thịnh hội. Huống chi phụ thân của hắn cùng thiên phạt thánh mẫu hẳn là quen biết đã lâu, hắn ước lượng có thể nhìn ra được, cái kia mặt nạ đen người kỳ thật chính là thiên phạt thánh mẫu các lão một trong. Có lẽ hắn đoán thiên phạt thánh mẫu rất ưa thích loại nhẫn này, cũng dự định từ trong tay của ta đổi đi một viên, đi tìm thiên phạt thánh mẫu đổi bảo bối đi. A, Thái một mặt kinh ngạc, nhưng hắn từ ngài trong tay đổi đi chiếc nhẫn kia, cũng không có dót vào cựu đây chính là hàng thật giá thật. rách dưới hàng a. Lạc Trường Thanh trong lòng cười nói, ân, hoàn toàn chính xác. Nguyễn Nhi đều muốn cười nghiêng ngựa, ta thật sự là quá không thể chờ đợi, rất muốn nhìn xem tiểu tử này cầm chức nhận đi tìm Thiên phạt Thánh Mẫu giao giá trên trời lúc, Thiên phạt Thánh Mẫu im lặng biểu lộ. Nàng nhất định sẽ cho là tiểu tử này, tinh khiết là cái đại đồ đần." Lạc Trường Thanh trong lòng cười lạnh, "Thác bạc Chí không phải vật gì tốt, hắn tự cho là thông minh, ta sao không tác thành cho hắn? Lạc Trường Thanh bản tính bên trong, hay là tôn sư trọng đạo. Mà cái kia Thác Chí thì là vào tội của mình tiên phụ thân làm sằng làm bậy, thậm chí để người ta thần tông tổ, tổ sư ra đều chỏng ra, đem thi thể đều vũ nhục." mặt hàng này, lạc trường thanh căn bản chớm mắt, hắn sở dĩ nguyện ý giúp trợ thác bạt trí đi trị liệu nữ thi, một mặt là vì kiếm lấy tiên tệ, nhưng càng quan trọng hơn, hay là không đành lòng, muốn cho nữ thi một lần nữa nhập quan tại là ăn. giống thác bạt trí loại này sắp bên trong ác quỷ, chỉ cần hắn sống lâu một ngày, nhân gian dưới đám nữ tu liền cũng không an toàn. sau đó, lạc trường thanh tiếp tục quan sát người khác mua bán bạo vật, nhưng trên đại thể tương đối thất vọng. tuy nói nơi này là tiên đảo, nhưng chân chính có thể xuất ra thành phẩm tiên bảo, lại là phượng giác. những tân khách kia bọn họ dương dương đắc ý móc ra đồ vật, đa số là một chút không thành phẩm cùng nhau tiên thảo. Tiên tài, tinh khiết phế liệu. Chân chính dấu trong lòng thành phẩm tiên bảo người, vẫn là có ý định tiếp tục lưu truyền xuống dưới, không đến bất đắc dĩ, là không chịu lấy ra mua bán chủ nhân, chúng ta còn ở lại chỗ này làm gì?" Nguyệt Nhi hỏi. Lạc Trường Thanh trong lòng nói, đến đều tới, nhìn nhìn lại, có lẽ thật có thể đợi đến bảo bối gì cũng có nói. Dù sao, tam đại đạo chủ thế nhưng là nhân thủ một kiện nhất phẩm thần kiếm, mà chúng ta Thái Hư Điện tổng cắt chủ bọn họ, lại ngay cả một thanh cao cấp tiên kiếm đều không có. Ngay sau đó, Thái Hư Điện mạnh nhất tiên kiếm cũng chỉ là trung ly một tuyết trong tay lục phẩm tiên kiếm luận đỉnh cấp binh khí Thái hư điện cùng Tam đại đạo khư là không cách nào sánh được. Hùng chi lạc trường thanh thu nhiều như vậy tiên đạo ngũ trọng trở lên tán tu mà những tán tu kia trong tay ngay cả nhất phẩm tiên kiếm chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Lạc trường thanh cần tiết kiếm, vô cùng cần thiết tăng lên Thái hư điện cường giả thực lực tổng hợp nhưng lại đợi sau ba canh giờ hay là không thấy được bất luận cái gì ngưỡng mộ trong lòng bảo vật trước đi bán ra cái gọi là bảo vật tân khách càng ngày càng ít tất cả mọi người cùng lạc trường thanh một dạng đều là ôm nhặt nhạnh chỗ tốt tâm thái tới chân chính bán ra bảo bối người cũng không nhiều ngay tại lạc trường thanh không hứng lắm lúc muốn lại lưu ý đến chẳng biết tại sao hiện trường các tân khách tựa hồ cảm xúc kích động. hắn nghe được có người bàn luận xôn xao trên lệnh thời gian không nhiều lắm đi. Ân, cũng nhanh tới. Hắc hắc, không biết lần này lão hủ vận may như thế nào, cũng có thể kiếm lời máu một phen đâu. Ai, lần trước lão hủ thế nhưng là thua lô ba viên tiên tệ đâu. đau lòng đều không muốn sống, thật muốn nắm tay chặt. lạc trường thanh kiếm mi hơi nhũ, nghe người trung quanh nghị luận, trong lòng rất là kỳ quái. không biết bọn hắn nói chuyện rốt cuộc là thứ gì. hắn lại nhìn về phía thác bạn chí đã thấy, ngay cả thác bạn chí đều một bộ kích động hưng phấn biểu lộ, nháy mắt một cái không nháy mắt mà nhìn chăm chăm vào đại sảnh cửa vào không đợi Lạc Trường Thanh đi hỏi thăm muốn. Đại sảnh cửa đột nhiên mở. Bên ngoài phòng, một nhóm bốn người đi đến. Trong bốn người kia, có ba cái là thân mang áo bào đỏ thị nữ, hiển nhiên thân phận muốn so phụ thông áo bào trắng thị nữ cao một chút. Mà đi tại áo bào đỏ thị nữ phía sau, là một cái toàn thân bao phủ tại trong áo bào đen tu sĩ. Hắc bào tu sĩ kia khí tức, tựa hồ bị pháp bảo nào đó chế trụ, không cách nào phán đoán tu vi, thậm chí không cách nào phán đoán nam nữ. Tu sĩ mặc hắc bào không có bất kỳ cái gì quá nhiều cử động, cũng sẽ không mở miệng nói chuyện, phản phất là tại giám sát ba tên áo bào đỏ thị nữ đến rồi đến rồi. Hơn 300 các tân khách, hương phấn liên tục xoa tay. Nhưng gặp ba tên áo bào đỏ thị nữ đi đến trong đại sảnh ở giữa. Trong đó một tên áo bào đỏ làm mâu thị nữ hướng về đám người ngòn cười. để chư vị đợi lâu, chúng ta cực bảo tiết mục hiện tại bắt đầu. Cược bảo. Lạc Trường Thanh lập tức hứng thú, ngược lại muốn xem xem là thế nào cái cược pháp. Dưới mắt lam mâu thị nữ mỉm cười, chư vị có thể có ai nghe nói qua tuyệt tích Kim duyên ca? Có người lập tức nói thế nhưng là loại kia đem bất luận cái gì đang dược, pháp bảo linh dược thiết bị chờ chút để vào trong đó đều có thể hoàn toàn ngăn cách linh vận, thiên vận, linh lực, tiên lực khí tức, kim Duyên thạch. Lam Mâu thị nữ gật đầu, tán thưởng nói, không sai, tuyệt tích kim Duyên thạch có thể làm được không thể thấu thị, ngăn cách thanh âm, ngăn chặn hết thể linh thức, tiên thức, thần thức dò xét. Các bạn chí kỳ nói a, thiên phạt thánh mẫu lại có loại vật này. Lam Mâu thị nữ cười cười, phất tay, trên mặt đất triển khai một loạt màu vàng bình. Kim bình, tổng cộng có 5 cái. Vô luận ngoại hình, lớn nhỏ, đều giống nhau như đúc. Lam Mâu thị nữ nói, cái này 5 cái trong bình, ngẫu nhiên cất giữ 4 mai linh tệ cùng một viên tiên tệ. Ai có thể đoán được, cũng xác nhận cái nào kim trong bình còn có tiên tệ, liền coi như chiến thắng nói, Lam Mâu thị nữ lấy ra hai thanh phi kiếm, cái này hai thanh, theo thứ tự là kim thuộc tính, lôi thuộc tính nhất phẩm tiên kiếm, là lượt này cực bảo ban tuấn phẩm. Đoán bảo nhân, cần xuất ra một kiện nhất phẩm tiên khí, vô luận là phối sức, hay là binh khí, đến làm thẻ đánh bạc. Đoán chúng tiên tệ, chúng ta hai thanh nhất phẩm tiên kiếm liền trở về ngài, như đoán sai, ngài thẻ đánh bạc về chúng ta. Hiện trường các tân khách lập tức táo động, từng cái trong mắt lóe ra tham lam quan mang. Lạc Trường trong lòng trầm ngâm, đây cũng là có chút ý tứ, một bôi hai, nhưng đoán đúng xác suất chỉ có 1/5 Nhìn qua, Lam Âu thị nữ phần thắng muốn lớn hơn một chút. Hắn nhìn lướt qua cái kia năm cái kim bình, trong lòng nói, Tân, đối phương ngược lại là không có làm bộ, là hàng thật giá thật tuyệt tích kim Duyên thạch." Nói cách khác, loại này cứ pháp là công bằng công chính, không có gian lợ. Có người đứng lên, chỉ vào năm cái kim bình, "Các ngươi bình có phải thật vậy hay không?" Sẽ không động tay chân đi. Lam Mâu thị nữ mỉm cười, "Loại này cứ bảo, chúng ta Thánh Mộ đã cử hành không xuống 1000 giới, tín dự tuyệt đối có cam đoan." Cái kia tân khách nhẹ gật đầu, "Vậy cũng đúng, nếu như các ngươi dở trò dối trá, trọn vẹn hơn 1000 giới, không có khả năng không ai phát hiện." Không chi, người này ánh mắt trôi hướng thác bạc trì. Liệu các ngươi có lá gan lớn như trời, cũng không dám tại thác Bạt thiếu gia trước mặt làm bộ." Lam Mâu thị nữ mỉm cười, "Ân, như vậy vòng thứ nhất này, vị nào khách quý sùng phong nhận việc?" Nói chuyện tân khách, lập tức tiến lên, hương phấn nói, "Ta cái thứ nhất tới đi." Nói đi, người này lấy ra một cây châm gài tóc, đưa cho Lam Mâu thị nữ, "Đây là nhất phẩm tiên khí, đeo nó, có thể chống đỡ cản nhất phẩm tiên kiếm 10 lần chí mạng công kích." Lam Mâu thị nữ tiếp nhận châm gài tóc, cung cung kính kính đưa cho sau lưng tu sĩ mặc Hắc Bảo. Hác Bảo tu sĩ kia tuổi hồ chỉ là nhìn lướt qua châm gài tóc, ngay cả một cái chớp mắt đều không có nhìn nhiều, liền đỡ đầu. Lang Mâu thị nữ quay người lại, hướng tân khách nói ngài tiên bảo không có vấn đề, hiện tại ngài có thể bắt đầu đoán. A, Lạc Trường Thanh xem kỹ ánh mắt, hướng Tu sĩ mặc hắc bảo vào tới. Hắc bảo tu sĩ kia, tựa hồ là cái đỉnh tiêm người trong nghề, chỉ dựa vào một chút, một cái chớp mắt, liền giám định một kiện tiên khí là thật hay giả, bất quá bốn. Chẳng biết tại sao, Lạc Trường Thanh trong lòng trầm ngâm, phảng phất từ vào cửa trong nháy mắt, Hắc bảo tu sĩ kia liền trong bóng tối chú ý ta. Mặc dù hắn ngụy trang rất tốt, nhưng ta có thể cảm nhận được, đến từ một phần của hắn cử hận. Ha ha, chẳng lẽ lại, lại là một cái tiên đại đạo viên mãn cá lão? Lúc này 4. Cái kia đoán bảo nhân đã bắt đầu. Người này vây quanh năm cái kim bình đổi tới đổi lui, lộ ra không gì sánh được cẩn thận, lại chuyên chú ở đây các tân khách mặc dù không có tham gia cử bảo, nhưng cũng đều hào hứng cao, đi theo đoán bảo nhân cùng một chỗ lâm vào khẩn trương không khí. Theo thời gian từng phút từng giây vượt qua 4. Đoán bảo nhân vẫn như cũng là do dự. Dù sao nếu là thua, hắn nhất phẩm tiên khí liền về người khác đừng hắn sao do dự. Tháp Bạt Chí không nhịn được thúc dục, nhanh. Người thấy chết giả cũng nhìn không ra đầu mối. Đây chính là tuyệt tích kim duyên thạch chính là thiên phạt thánh mẫu, thậm chí phụ thân ta tới, đều nhìn không thấu nó. Đoán Bảo Nhân tựa hồ hạ quyết tâm, đưa tay, chỉ hướng từ đông hướng tây số, cái thứ hai kia bình. Lập tức, hiện trường tất cả tân khách nín thở. Cái kia Lam Mâu thị nữ cười cười, đưa tay làm một cái xin mời thủ thế, "Quý khách, xin ngài tự hành mà bình." Đoán Bảo Nhân hai tay run run, đem cái kia cái thứ hai kia bình, màu vàng cái nắp dùng sức vừa gãy bốn. Ba. Theo một tiếng vang trầm, cái nắp bị nổ xuống. Hắn hít sâu một hơi, đưa tay tiến trong bình sờ soạn một cái, vớt đi ra một viên tiền xu. "Thiên xu." Tản ra hào quang oai nghênh muốn. "Ai?" Là linh đệ đám người thở dài đoán bảo nhân lập tức ngây ngẩn cả người như bị sét đánh, không, cái này không đối, các ngươi nhất định là dở trò dối trá, đoán bảo nhân không chịu nổi cái này đả kích lớn, dân cờ bạc bản tính lộ rõ. Lam Mâu Thị Nữ mỉm cười, còn có bốn cái kim bình, chính ngài nghiệm chứng chính là. Đoán bảo nhân cuống quít đem còn lại bốn cái kim bình toàn bộ mở ra, lần lượt đưa tay đi vào sở. Kết quả bốn, từ đông hướng tây số, cái thứ ba kim trong bình, bị hắn lấy ra một viên tiên tệ, mặt khác tất cả trong bình, quả nhiên đều là linh tệ thật đáng tiếc, khách quý, ngài tiên bảo về chúng ta tất cả. Lam Mâu Thị Nữ lúng đồng tiền như hoa đem châm gài tóc đưa cho một bên áo bào đỏ thị nữ. "Phù phù." Đoán Bảo Nhân, đặt mông ngã ngồi trên ghế, hồn bay phách lạc, ánh mắt tan dã. Lang Mâu thị nữ vung tay lên, bốn mai linh tệ, một viên tiên tệ, phân biệt đầu nhập năm cái kim bình ở trong. Bên cạnh áo bào đỏ thị nữ ôm năm cái kim bình rời đi lại sảnh, sau đó trở lại, đem bình từ đông hướng tây, lại xếp thành một hàng. Hiển nhiên, bình trình tự đã bị đánh loạn. Lang Mâu thị nữ mỉm cười, "Vòng tiếp theo, ai đến cửa bảo?" Bản thiếu gia thử chút vận may. Các bạn chí ngang ngược đẩy ra đám người, đi vào năm cái bình trước. Hắn lông mày nhẹ nhàng vẫy một cái. Nhất phẩm tiên kiếm ban thường, bản thiếu gia trướng mắt, bản thiếu gia muốn cược nhị phẩm tiên bảo. Đang khi nói chuyện, tháp bạc trí lấy ra một thanh nhị phẩm tiên kiếm, đây chính là kế hoạch của ta. Lam mâu thị nữ thấy thế, quay đầu nhìn về phía tu sĩ mặc hắc bảo, tựa hồ đang trưng cầu ý kiến. Tu sĩ mặc hắc bảo có chút gật đầu. Lam mâu thị nữ ừ một tiếng, quay người lại, đem nhất phẩm tiên kiếm thu hồi, ngược lại, tế ra hai thanh nhị phẩm tiên kiếm, bày tại trước người khách quý, như ngài đoán chúng tiết tệ, cái này hai thanh nhị phẩm tiên kiếm liền trở về ngài. Bất nói nhảm. Tháp bạc trí đại bộ tiến lên, ôm lấy từ đông hướng tây, cái thứ ba bình, liền một thanh nổ xong cái nắp. Hắn lung lay, từ trong bình rơi ra một viên linh tệ 4. Ai nha, cỏ, các bạn trí tức hồn hẹn. Nhìn trước mắt một màn, Lạc Trường thanh dấu ở sau mặt nạ mặt, lộ ra dáng tươi cười. Trong lòng của hắn cười thầm, đây cũng là cái không sai kiếm tiền đường đi, có thể làm cho thiên phạt thánh mâu xuất huyết nhiều cơ hội, tự nhiên không thể bỏ qua. Nói xong, hắn tay giơ lên, buồn một tiếng, đem ba thanh nhị phẩm tiên kiếm đập vào trên mặt đất vòng tiếp theo, ta đến được. Ba thanh nhị phẩm tiên kiếm, đọ sức các ngươi sáu thanh nhị phẩm tiên kiếm. Hiện trường các tân khách lập tức vỡ tổ trời. Ác như vậy, cực lớn như vậy, điên rồi sao? ngay cả Lam Mâu thị nữ biểu lộ đều khẩn trương lên, quay đầu nhìn về hướng Tu sĩ Mạc Hắc Bảo. Sao liệu Tu sĩ Mạc Hắc Bảo không có cho ra bất cứ ý kiến đến gì, mà là đem Lam Mâu thị nữ đẩy ra, chính mình đứng ở Lạc Trường Thanh đối diện cực lớn như vậy, có thể. Nhưng muốn đổi cái cách chơi. chương 431 cực tức giận. chương 431 cực tức giận. là nữ. Tu sĩ Mạc Hắc Bảo cũng không ngụy trang chính mình tiếng nói, nàng lần đầu mở miệng liền có thể phán đoán, cũng là một tên nữ tu thay cái cách chơi. Lạc Trường Thanh nói ngươi có ý tứ gì? Người khác đều có thể bình thường cưỡng, đến ta chỗ này lại muốn đổi khác nhau đối lãi. Tu sĩ mặc hắc bảo lắc đầu, nói khách nhân hiểu lầm. Chúng ta cược bảo tiết mục, từ trước có cái quy củ, mỗi cái tân khách mỗi lần đoán bảo, chỉ có thể áp chú một kiện bảo vật, lại hạn định tại nhất phẩm đến nhị phẩm. Lại mỗi cái tân khách, nhiều nhất chỉ có thể tham dự ba lần cược bảo. Tu sĩ mặc hắc bảo không nội vã giải thích nói, làm ăn à, coi trọng chính là một cái tế thủy trường lưu. Quy củ này tồn tại, là vì tránh cho một chút tân khách đánh cược lên đầu, thua sạch toàn bộ vô liếng. Cũng khó tránh khỏi có người thất bại tức giận, tìm chúng ta liều mạng đương nhiên ai dám tại chúng ta địa bàn náo sự nhất định là phải trả giá thật lớn nhưng là chủ sử Lý Phương nếu là giết tân khách chuyến đi cuối cùng không dễ nghe một bên vây xem các tân khách nhao nhau gật đầu gần là có như thế cái quy củ nàng nói không giả lạc trường thanh trầm ngâm mỗi lần chỉ có thể áp chú một kiện bảo bối nhiều nhất tham dự ba lần cái này quá ít đối với người khác mà nói nếu là thắng đó chính là hạng ngư phi thân nhưng đối với hắn cái này Nam Hải đạo khư trưởng thứ nhất quyền người tới nói thắng một chút như thế đồ vật chỉ có thể coi là trợ trợ hứng lạc trường thanh nhìn về phía tu sĩ mặc khai bảo ngươi cái gọi là thay cái cách chơi. Có thể đánh vỡ quy củ này. Tu sĩ mặc Hắc Bảo lắc đầu, không phải đánh vỡ, là trùng kiến một quy củ. Ta sẽ lấy cá nhân ta danh nghĩa cùng ngài cược, nếu ta thua, ta tự móc tiền túi bồi giao ngài. Mà điều kiện của ta là, ngài áp chú bà bối, nhất định phải do ta tự mình chỉ định. Mà lại, kim bình số lượng cần gia tăng 10 cái. Lạc Trường thanh nghĩ cũng không nghĩ, tiện ý vị sâu xa nói ngươi muốn ta trận cơ. Tu sĩ mặc Hắc Bảo vỗ tay, khách nhân rất thông minh, không sai, ta muốn ngài ngăn chặn ngài toàn bộ trận cơ. Ngài như thắng, ta bồi cho ngài 6 thanh nhị phẩm tiên kiếm, ngài như thua, 150 dễ trận cơ về ta. Nhưng ngài cảm thấy điều kiện này không hài lòng, ngài có thể lựa chọn bình thường cơ bảo. Lạc Trường Thanh cười, đối với tu sĩ Mạc Hắc Bảo truyền âm nói, hay là muốn bức bách ta giao ra nhận xuất công pháp đúng không? Tu sĩ Mạc Hắc Bảo truyền âm tới, nói ngầm hiểu lẫn nhau, không cần nhiều lời. Lạc Trường Thanh, dám a. Lạc Trường Thanh truyền âm nói, các ngươi thật đúng là không nhớ lâu à, đối với ta dùng phép khách tướng, bình thường đều không có kết cục tốt. Tu sĩ Mạc Hắc Bảo truyền âm nói, có lẽ ngươi đối với mình rất có tự tin, nhưng tiếc nuối nói cho ngươi, trong mắt ta, ngươi khí thuật tạo nghệ cũng liền bình thường đi. Giám đối với nhân gian thứ nhất khí sư nói loại lời này, nàng vẫn là thứ nhất. Lạc Trường Thanh cười ha ha, đi, điều kiện của ngươi ta tất cả đều đáp ứng. Các tân khách cười vang tiểu tử kia có phải hay không hồ đồ rồi? Chẳng lẽ hắn chỉ nghe kết xù ban thưởng, lại không nghe thấy người ta muốn gia tăng 10 cái kia bình. Ngươi mặc kệ nó, dù sao lô vốn cũng không phải chúng ta, chúng ta xem náo nhiệt tốt bao nhiêu. Khách nhân hảo phế lực, tu sĩ mặc hắc bảo phủ tay, đi, đem ta linh phụ linh giới mang tới. Một tên áo bảo đỏ thị nữ rời đi, chỉ chốc lát sau một lần nữa trở về, đưa lên một viên linh phụ linh giới. Tu sĩ mặc hắc bảo từ đó tế ra 6 thanh nhị phẩm tiên kiếm, cùng 10 cái hoàn toàn mới kia Nàng đem kim bình từ đông đến tây theo thứ tự cả ra, cũng nói cái này 15 cái bình đã bị làm rối loạn trình tự, ngay cả ta đều không rõ ràng tiền tệ ở đâu. Quy củ ngươi hiểu, không cần thuật lại, khách nhân có thể bắt đầu. Hiện trường xem kịch vui các tân khách, lập tức kích động lên, làm thành một cái to lớn vòng tròn. Hai đôi mắt, tại cái kia 15 cái kim bình bên trên quét tới quét lui, cũng trong bóng tôi đảm bảo. Bên này, Lạc Trường thanh tại 15 cái kim bình trước, chậm chậm giáp bước, một đôi tinh mâu tại mỗi một cái trên bình đều làm ngắn ngùi dừng lại. Tu sĩ Mạc Hắc Bảo cũng bất gấp rút, khẽ mỉm cười, 15 so một xác suất, hoàn toàn chính xác không cao. Khách nhân cần phải hào hảo chăm trước, tuyệt đối đừng nhất thất tốc thành tiên cổ hận. Trượt chân, lạc trường thanh lắc đầu, có thể làm cho ta trượt chân người, thật đúng là không có mấy cái. Hắn tại giả bước, mà nàng đang quan sát, lạc trường thanh mỗi lần đi ngang qua một cái kim bình lúc, đều sẽ nhìn một chút tu sĩ mặc hắc bảo phản ứng. Hắc bảo tu sĩ kia cũng chú ý tới chi tiết nhỏ này, nói ngài muốn thông qua tâm ta xuất khí tức, cũng rất nhỏ cử chỉ biến hóa, để phán đoán ngài đi ngang qua kim trong mình, phải chăng có tiên tệ? Loại này cho trẻ con thủ đoạn, đối với ta không có hiệu quả. Thật sao? Lạc trường thanh tiện tay. Để cho đông đến tây cái thứ 10 kim bình cầm lên, nếu ta tuyển cái bình này đâu. Tu sĩ mặc Hắc Bảo ung dung không đội ngài cứ nói là được. Lạc Trường Thanh gật đầu, vậy liền mở. Hắn một thanh mở ra kim bình cái nắp, cũng đem bình đảo ngược tới, miệng bình hướng phía dưới ta trời, như thế vội vàng. Cái này còn chưa tới năm hơi đâu. Toàn trường tân khách đều nín thở, hai đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm miệng bình. Hiện trường không khí, khẩn trương tới cực điểm. Ai cũng không nghĩ tới, Lạc Trường Thanh lại nhanh như vậy liền tuyển định một cái bình. Cũng còn coi là, hắn áp chú lớn như vậy, ít nhất phải quan sát nửa canh giờ đinh ninh. Một viên tiền xu từ miệng bình rơi ra, rơi xuống đất phát ra tiếng va chạm giòn rã tê ông trời ơi là tiên tệ tiểu tử này vận khí thế mà tốt như vậy hắn thật từ 15 cái trong mình tìm được duy nhất một viên tiên tệ hơn 300 các tân khách chân kinh ba cái áo bảo đỏ thị nữ biểu lộ cũng đều rất mất tự nhiên khẽ nhăn một cái lạc trường thanh hai ngón vừa nhất một đạo lực lượng vô hình đem tiên tệ mang theo đến lấy hai ngón chuẩn xác kẹp lấy hắn đem tiên tệ tại tu sĩ mặc hắc bảo trước mắt lung lay nói ngươi nhìn ta nói qua đối với ta dùng phép khích tướng người từ trước sẽ chỉ rời lên tảng đá lên chân của mình tu sĩ mặc hắc bảo ăn một cái sẹp trầm mặc một chút Chật, bàn tay nàng nhẹ nhàng vung lên, 6 thanh nhị phẩm tiên kiếm tung bay đến Lạc Trường Thanh trước mặt dựa vào. Tiểu tử kia bên trong cuối cùng, đáng chết, làm sao lão phu liền không có vận tốt như vậy? Lạc Trường Thanh phân tệ chưa ra, bình bạch đạt được 6 thanh nhị phẩm tiên kiếm, chính là tại giàu có tiên đảo tân khách trong mắt, đây cũng là một bút cự phú tài nguyên. Phải biết Nam Hải Thần Tông cùng Tam Đại Thần Tông chi chiến, cũng hầu như chung mới xuất hiện 3 thanh nhị phẩm tiên kiếm mà thôi. Lạc Trường Thanh trong lòng nói, không sai, đã có được 9 chôi nhị phẩm tiên kiếm, còn kém 5 chui, liền có thể phân cho 14 vị tổng các chủ nhân thủ một thanh. Bất quá Ta trưởng thành các hơn 7000 đạo khư tán tu pháp bảo, còn không có tin tức manh mối. Điểm ấy tiên kiếm, cùng hắn trong lòng tư tưởng hoàn mỹ kết quả so sánh, còn kém nhiều đúng rồi. Lạc Trường thanh nhàn nhặt nhìn lướt qua tu sĩ mặc hắc bảo, vừa rồi ta mỗi khi đi qua một cái kim bình liền nhìn ngươi một chút, không phải là vì từ phản ứng của ngươi phán đoán tiên tệ ở đâu, mà là muốn khảo nghiệm một chút ngươi khí thuật tạo nghệ. Mặc dù ta cầm lấy cái này kim bình lúc, ngươi cực lực biểu hiện rất phong dòng, nhưng khi ta mở ra cái nắp trong nháy mắt, khí tức của ngươi có trong nháy mắt hỗn loạn không phải sao? Ha ha, ngươi cũng nhìn ra tiên tệ ở đâu, ngươi khí thuật tạo nghệ coi như chịu đựng các tân khách sững sờ, mặt nạ trắng tu sĩ, thế mà khảo nghiệm lên trưởng quản cực bảo tiết mục tu sĩ mặc hắc bảo đều. còn cơ đột nhiên, tu sĩ mặc hắc bảo hỏi một câu như vậy lại sảnh, lập tức yên tĩnh trở lại. từng đôi ánh mắt kinh ngạc nhìn về phía tu sĩ mặc hắc bảo nàng đã thua sáu thanh nhị phẩm tiên kiếm, thế mà còn dám cược. cấp trên, trước kia đều là tân khách cấp trên, lần này hoàn thiên phạt thánh mẫu người cấp trên. lạc trường thanh mỉm cười, chỉ cần ngươi còn cầm được gia bảo vật, ta tự nhiên phục buổi. tu sĩ mặc hắc bảo yên lặng gật đầu, phất tay thả ra 6 thanh nhị phẩm tiên kiếm, nói ý là nguyên muốn ngươi tất cả trợ cơ. Lạc Trường Thanh nói không hổ là phú khả địch quốc. Không, phú giáp một giới thiên phạt thánh mâu đắc lợi bộ hạ, quả nhiên giàu đến chảy mỡ. Bất quá, điểm ấy tiên kiếm, ta chứng mắt. Lạc Trường Thanh đem thắng tới 6 thanh tiên kiếm, hướng về phía trước đẩy, tất cả trận cơ, tăng thêm cái này 6 thanh nhị phẩm tiên kiếm, toàn áp. Hoa. Đánh cược càng ngày càng điên cuồng. Hắc Bảo Tu sĩ si kia nếu là thua, chẳng phải là muốn bội phục 12 trôi nhị phẩm tiên kiếm. Lúc này, Hắc Bảo Tu sĩ si hô hấp dần dần dồn dập lên, tựa hồ trong lòng vùng vẫy một hồi, nói tốt. Đồng ý. Chật, tu sĩ mặc Hắc Bảo nói, nhưng ta không có nhiều như vậy nhị phẩm tiên kiếm, ta dùng hai thanh tam phẩm tiên kiếm, đối đầu các loại thẻ đánh bạc." Lạc Trường Thanh nói có thể. Áo bào đỏ thị nữ đem 15 cái kim bình mang đi, rơi đi đại sảnh đợi đến sáo trộn trình tự sau, một lần nữa trở lại đại sảnh, dọn xong ở đây các tân khách, càng phát ra khẩn trương lên, cũng bị cái này càng ngày càng cao tiền đặt cược, đem cảm xúc tầng tầng đẩy lên cao. Lạc Trường Thanh, dạo chơi du tẩu tại 15 cái kim bình ở giữa, tinh mâu tại khác biệt kim bình bên trên chậm rãi quét mắt. Tu sĩ Mạc Hắc Bảo, từ mũ trùm trong bóng tối bắn ra hai đạo ánh mắt, thì là thời khắc đi theo Lạc Trường Thanh bộ pháp. Lạc Trường Thanh có thể cảm nhận được, tu sĩ mặc hắc bào khí tức không còn giống vừa rồi như vậy khí định thần nhàn. Một lát sau sau, Lạc Trường Thanh đưa tay vung lên, sẽ từ đông đến tây cái thứ năm kim bình nắm trong tay cũng mở ra cái nắp đinh linh, một viên tiền xu rơi xuống đất. Tiếp theo một cái trước mắt hiện trường vỡ tổ, gặp quỷ lại là tiết tệ, tiểu tử kia làm sao làm được? Chẳng lẽ hắn có mắt nhìn xuyên tường? Không có khả năng, cái kia kim bình không cách nào bị thấu thị. Trời ạ, hắn lần này chẳng phải là thắng được hai thanh tam phẩm tiền kiếm? A, lão hủ sống cả một đời có thể ngay cả sở đều chưa sở qua cao cấp như vậy tiên bảo a hắn thế mà lập tức liền có được hai thanh lạc trường thanh hướng tu sĩ mặc hắc bảo nhìn lại mỉm cười xem ra lần này ngươi lại thua tu sĩ mặc hắc bảo giống như là nhận lấy đả kích thật lớn nàng liên tiếp ba lần hít sâu mới đưa trong lòng phần kia táo bạo áp chế xuống tới nàng phát tay đẩy hai thanh tam phẩm tiên kiếm trôi giạt đến lạc trường thanh trước mặt dựa theo quy tắc cái này hai thanh tiên kiếm về ngươi các tân khách nhìn chằm chằm hai thanh tam phẩm tiên kiếm y mắng trong đại sảnh chỉ có nuốt nước miếng thanh âm liên tiếp còn cực a lạc trường thanh cho tu sĩ mặc hắc bảo một cái khiêu khích ánh mắt. Tu sĩ Mặc Hắc Bảo năm năm năm đấm, nói cược. Đi. Lạc Trường Thanh vây tay một cái, đem trận cơ, 6 thanh nhị phẩm tiên kiếm, hai thanh tam phẩm tiên kiếm, toàn đẩy đi ra. Ý kiến nguyên, toàn bộ áp chú. Trận cơ thêm 6 thanh nhị phẩm tiên kiếm, gấp bội là hai thanh tam phẩm tiên kiếm. Ta hai thanh tam phẩm tiên kiếm, gấp bội là 4 trôi. Cho nên, ta như thắng, ngươi phải cho ta 6 thanh tam phẩm tiên kiếm. Có dám hay không? Tu sĩ Mặc Hắc Bảo cả giận nói, ta có gì không dám? Tam phẩm tiên kiếm ta không có, dùng một thanh tứ phẩm tiên cấp làm tiền đặt cược. Có thể. Lạc Trường Thanh đạo. Hiện trường cấp tân khách. Tinh hô không ngừng chơi lớn như vậy, cấp trên, hai bên đều đánh cược đầu rồi. Đây là cược tức giận a. Chương 432, Lạc Trường Thanh, giết đi rồi. Chương 432, Lạc Trường Thanh, giết đi rồi. Tu sĩ mặc hắc bảo, thế ra một thanh tứ phẩm tiên kiếm. Cái kia tiên kiếm trôi nổi tại không, tỏa ra làm cho người khó mà nhìn thẳng nhấp nháy tiên huy. Rộng lớn khí huy tràn ngập tại trong toàn bộ đại sảnh, làm cho Lạc Trường Thanh bên kia nhị phẩm, tam phẩm tiên kiếm đều ảm đạm phai mắt nhìn thấy tứ phẩm tiên kiếm phong thái, làm cho trong đại sảnh trừ Thác Bạt Chí bên ngoài tất cả tân khách nhìn trong mắt đều thẳng. Mà cái kia Thác Bạt Trí, cười hắc hắc. Hắn đầu tiên là nhìn một chút tu sĩ mặc Hắc Bảo, ánh mắt trọng điểm tại tu sĩ mặc Hắc Bảo hai tay khẽ run bên trên, dừng lại chốc lát. Tiếp lấy, lại đem ánh mắt nhìn về phía Lạc Trường Thanh. Chật, Thác Bạt Trí lộ ra một bộ nghiền ngẫm biểu lộ, không biết suy nghĩ cái gì. Sau đó chính là bình thường quá trình. Một tên áo bào đỏ thị nữ rời đi lại sảnh, đem tất cả kim bình sáo trộn chỉnh tự, đều lần nữa trở về, dọn xong. Lạc Trường Thanh thì tại 15 cái kim bình ở giữa, dạo chơi du đấu, cẩn thận quan sát đến. Một lát sau, hắn để cho đông hướng tây, cái thứ bảy kim bình nắm ở trong tay, liền nó một cái chớp mắt này, tu sĩ mặc hắc bảo thân thể rõ ràng khẽ chấn động một chút. lạc trường thanh mở ra kim bình sau, hắn ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn bình một chút, mà là hai mắt mang theo một vòng khiêu khích hương vị, nhìn thẳng tu sĩ mặc hắc bảo con mắt, cũng từ kim trong bình lấy hai ngón kẹp ra một viên tiên tệ. tu sĩ mặc hắc bảo trầm mặc lại chúng. thương thiên a, tiểu tử này khẳng định không chỉ là vận khí tốt đơn giản như vậy, trong này nhất định có vấn đề. hắn khẳng định có biện pháp gì có thể biết cái nào trong bình có tiên tệ. không sai, khẳng định có vấn đề. đối diện ba cái áo bảo đỏ thị nữ biểu lộ đều trở nên vẻ u sầu thảm đạm đứng lên. Hắc bảo tu sĩ kia dùng sức 5 năm 5 năm đấm, vẫy tay một cái, đem một thanh tứ phẩm tiên kiếm đẩy hướng Lạc Trường Thanh đến tận đây, Lạc Trường Thanh bên này thẻ đánh bạc đã tích lũy là 150 dễ tứ phẩm chống không trợ cơ, 6 thanh nhị phẩm tiên kiếm, hai thanh tam phẩm tiên kiếm, một thanh tứ phẩm tiên kiếm. Trong đại sảnh, trong không khí không khí mười phần cháy bỏng. Lạc Trường Thanh nhìn về phía tu sĩ mặc Hắc bảo, còn ta. Tu sĩ mặc Hắc bảo cắn răng một cái, tức giận nói, "Cút." Lạc Trường Thanh hai tay hướng về phía trước đẩy, "Ta y nguyên áp chú tất cả thẻ đánh bạc đánh cược với ngươi. Ta những thẻ đánh bạc này tổng giá trị hai thanh tứ phẩm tiên kiếm, mà ta như thắng" Ngươi cần phải bại bởi ta, bốn trôi tứ phẩm tiên kiếm. Tu sĩ Mặc Hắc Bảo nói bớt nói nhảm, nói xong, nàng trực tiếp tế ra bốn thanh tiên kiếm, đều là tứ phẩm. Hoa háo hủi hay là lần đầu tại giám bảo trên thịnh hội, nhìn thấy nhiều như vậy tiên bảo, bị duy nhất một lần biểu diễn ra, vây xem các tân khách cảm xúc, tựa hồ so lạc trường thanh cùng tu sĩ Mặc Hắc Bảo đều càng thêm kích động. Lúc này, một tên áo bào đỏ thị nữ mang theo tất cả kim bình, liền muốn ra ngoài xáo trộn trình tự tự nhiên. Chờ chút, tu sĩ Mặc Hắc Bảo đưa tay, đem thị nữ ngăn lại. Nàng ánh mắt nghiêm trọng, xem kỹ lấy lạc trường thanh con mắt, nói ta có rất đầy đủ lý do hoài nghi. Đeo mặt nạ màu trắng khách quý, có thể nhìn đến người của chúng ta là như thế nào đem kim bình xáo trộn, cũng nhớ kỹ trình tự. Một câu bừng tỉnh người trong động. Các tân khách nhao nhao lên tiếng đúng a. Rất có loại khả năng này. Nếu không, hắn là thế nào đoán như vậy chính xác? Hắn khẳng định có thủ đoạn nào đó, có thể nhìn thấy kim bình bị đánh loạn trình tự quá trình. Đáng chết, chẳng lẽ lại tiểu tử này, thực có can đảm ở Thiên phạt Thánh Mẫu địa bàn ra lận. Thậm chí có người nhỏ giọng thầm nói, cái kia mặt nạ trắng tu sĩ, cũng có thể mua được thị nữ đâu? Ba cái áo bào đỏ thị nữ, hòa dung tất sát. Lạc Trường Thanh lại không đội vã, thản nhiên nói, có chứng cứ a. Tu sĩ Mạc Hắc Bảo thản nhiên trả lời: "Mặc dù không biết người làm sao làm được, nhưng chứng cứ, ta đích xác không có." "Bất quá, lần này Kim Bình chính tự, sáo trộn Vương thức muốn một lần nữa thay đổi." Nói xong, tu sĩ Mạc Hắc Bảo lấy ra một viên linh giới, đem tất cả kim bình thu nhập trong đó, cũng ở trước mặt tất cả mọi người, dùng sức đem cái kia linh giới rung mấy lần. Sau đó, lại từ trong linh giới đem kim bình toàn bộ thả ra. Tu sĩ Mạc Hắc Bảo sắp tán loạn kim bình theo thứ tự dọn xong, nói hiện tại không có bất kỳ người nào biết kim bình bị đánh loạn trình tự quá trình, ngay cả chúng ta thị nữ cũng giống vậy không biết. Lạc Trường thanh gật đầu: "Ân, cái này rất công bằng." hiện tại ta có thể bắt đầu. Tu sĩ Mạc Hắc Bảo nói xin mời. Tâm mắt của mọi người lại lần nữa ngưng tụ đến lạc trường thanh trên thân. Hiển nhiên thực sự có người coi là lạc trường thanh là sớm biết kim bình chính tự cũng tin tưởng vững chắc không nghi ngờ. Nhưng mà một màn kế tiếp lại đánh tất cả mọi người mặt. Chốc lát sau lạc trường thanh tuyển định một cái kim bình cũng tại chỗ mở ra. Kim bình bên trong thình lình rơi xuống ra một viên tinh tệ. Lần này lớn như vậy trong đại sảnh lặng ngắt như tờ. Giấu ở từng tấm gương mặt dưới mặt nạ, mặc dù không nhìn thấy biểu lộ, nhưng từ bọn hắn ánh mắt kinh ngạc không khó phán đoán, bọn hắn đối với kết quả này trong mối vẫn không có cách giải trở chút. Chờ một chút, tu sĩ mặc Hắc Bảo có chút thất kinh, nàng tế ra một trường, phịch một tiếng đập vào trên sàn nhà. Chỉ một thoáng, còn lại 14 kia bình, toàn bộ bị đánh bay cái nắp đinh đinh đang đàng uốn. Một trận loạn hưởng qua đi, 14 mai linh tệ, sáng loáng rơi trên mặt đất. Tiên sư cũng không thành vấn đề. Đích thật là một viên thiên tệ cùng 14 linh tệ. Không có người tại tiền xu bên trên làm tay chân tại sao có thể như vậy? Tu sĩ mặc Hắc Bảo rõ ràng hoảng loạn rồi, không có khả năng a. Cái này không có đạo lý. Các tân khách cùng tu sĩ Mạc Hắc Bảo nghi hoặc, một dạng bọn hắn đặng nghĩ đến mặt nạ trắng tu sĩ gian lận hết thể khả năng cũng tăng thêm niệm chứng có thể sự thật chứng minh mặt nạ trắng tu sĩ không có gian lận nhưng vẫn như cũ đoàn chúng tiên tệ còn dám cướp sao lạc trường thanh hỏi từng bước ép sát được tu sĩ mặc hắc bảo nghị cũng không nghĩ liền gầm thét đi ra ngải ba cái áo bảo đỏ thị nữ sắc mặt lo lắng muốn khuyên tu sĩ mặc hắc bảo tu sĩ mặc hắc bảo phất tay đánh gãy các nàng đều im miệng cho ta mặt nạ trắng tân khách lần này ngươi là có hay không còn muốn áp lên tất cả thể đánh bạc đương nhiên lạc trường thanh đem trợ cơ sáu thanh nhị phẩm tiên kiếm hai thanh tam phẩm tiên kiếm năm trôi tứ phẩm tiên kiếm toàn bộ đẩy đi ra. Lạc Trường Thanh nói ta những thẻ đánh bạc này hối đoái giá trị là 6 thanh tứ phẩm tiên kiếm, ngươi bồi giao gấp đôi là 12 trôi. Tu sĩ Mặc Hắc bảo đối với một tên thị nữ, quát đi, đem ta mai thứ hai linh phụ linh giới mang tới. Thị nữ kia vội la lên, có thể đừng muốn nói nhảm, ta cho ngươi đi, ngươi liền đi. Là nô tỳ tuân mệnh. Sau đó, thị nữ mang tới một viên linh phụ linh giới, giao cho tu sĩ Mặc Hắc bảo. Tu sĩ Mặc Hắc bảo hai tay run run, từ đó thế ra một thanh ngũ phẩm tiên kiếm, tứ phẩm tiên kiếm ta không có, dùng một thanh ngũ phẩm tiên kiếm làm tiền đặt cược. Lạc Trường Thanh nói có thể đến. Tu sĩ Mạc Hắc Bảo đem tất cả kim bình để vào linh giới, lay động, thả ra kim bình, sắp xếp trình tệ. Lạc Trường Thanh chọn chúng một cái kim bình, mở ra, hai ngón kẹp ra một viên tiên tệ. Ngũ phẩm tiên kiếm thắng được nơi tay. Còn đánh cược hay không? Lạc Trường Thanh hỏi cược. Tu sĩ Mạc Hắc Bảo tức hồn hệ đều, ngươi tất cả thể đánh bạc gấp đội là một chuôi ngũ phẩm tiên kiếm, tăng thêm ta thua ngươi một thanh gấp là hai thanh, chung là ba thanh. Ngươi như thắng, ta cho ngươi ba thanh. Ngươi như thua, ngươi tất cả thẻ đánh bạc, tất cả đều về ta. Lạc Trường Thanh nói đó là đương nhiên. Đến. Tu sĩ mặt hắc bảo lấy tay đi sáo trộn kim bình chính tự. Lớn như vậy hiểm uy đánh cực, làm cho ở đây các tân khách liền nói chuyện thanh danh đều không tự chủ giảm thấp xuống rất nhiều, hắc bảo tu sĩ kia dân cờ bạc sức mạnh đi lên a, đây là nhanh mất lý trí. Tân, hắc bảo tu sĩ kia có thể một một thua, nhưng chỉ cần nàng thắng một lần, liền có thể toàn bộ hồi vốn. Cái kia mặt nạ trắng tu sĩ có thể một một thắng, nhưng lấy hắn mỗi lần đều toàn áp cực pháp, chỉ cần hắn thua một lần, liền đem kiếm lấy tất cả bảo vật toàn bộ đến hết. Đổi thành lão phu, cũng sẽ một mực cùng hắn cược số dưới. Nhưng vấn đề là, hắc bảo tu sĩ kia ở thiên phạt thánh mộ bên kia, đến tột cùng là cấp bậc gì? nàng có thể chi phối tài nguyên lại có bao nhiêu? nếu nàng thua lấy thua lấy, liền không bỏ ra nổi cao hơn tiền đặt cược tới làm đánh cược, đó mới là đáng sợ nhất kết cục. sau đó, lạc trường thanh mở bình, quả nhiên đoàn chúng tiên tệ, thắng được 3 thanh ngũ phẩm tiên kiếm. lại đến, tu sĩ mặc hắc bảo trong mắt đều đỏ, ngươi là có hay không vẫn như cũ toán áp. lạc trường thanh nói đương nhiên. tốt, tu sĩ mặc hắc bảo khí huyết cuộn, ngươi như còn có thể thắng một lần, lần này ta bồi trả cho ngươi một thanh lục phẩm tiên kiếm. hiện trường lại một lần oanh động a. lục phẩm tiên kiếm a, lão hủ nhớ kỹ tại thái hư trên giảng đạo cái kia trường thanh đạo quân cùng 9 cái lao tổ kinh người đánh cờ bên trong cao nhất cũng chỉ luyện ra lục phẩm tiên kiếm đi đại bí cảnh bên trong đều hơn 5 triệu năm không có đi ra lục phẩm trở lên tiên kiếm a thiên phạt thánh mẫu tiên thủ hạ này bắt đầu móc nội tình tu sĩ mặc hắc bảo bày bình lạc trường thanh đoán bình bên trong thắng được một thanh lục phẩm tiên kiếm lại đến đến tu sĩ mặc hắc bảo bày bình lạc trường thanh đoán bình lại như bên trong thắng được 3 thanh lục phẩm tiên kiếm còn đánh cược hay không cược tiếp tục cược có thể trong đại sảnh quanh quần tu sĩ mặc hắc bảo phẫn nộ tiếng giống bày bình đoán bình lại bên trong lạc trường thanh thắng được 9 chuôi lục phẩm tiên kiếm tu sĩ mặc khắc bảo lấy một thanh thất phẩm tiên kiếm bồi dao đến tận đây lạc trường thanh đã có được nhị phẩm tiên kiếm 6 thanh tam phẩm tiên kiếm hai thanh tứ phẩm tiên kiếm năm chuôi ngũ phẩm bốn chuôi lục phẩm bốn chuôi thất phẩm một thanh lạc trường thanh giết đi rồi ở đây các tân khách cũng kích động đi rồi lạc trường thanh nhìn về phía tu sĩ mặc khắc bảo còn tôi tu sĩ mặc khắc bảo lạnh giọng nói ta như lại vừa liền bồi trả cho ngươi ba thanh thất phẩm tiên kiếm nhưng ta đã không có nhiều như vậy thất phẩm tiên kiếm lần này ta như thua người Ta nguyện ý bội phục ngươi một thanh, nhất phẩm thần kiếm. Hiện trường xôn sao. lạc trường thanh trong lòng đống nhiên khẽ động. Đại giới đâu? Tu sĩ mạc hắc bảo nghiêm nghị nói, ngươi tất cả thể đánh bạc ta cũng không cần, bao quát ngươi chặt cơ. Ta chỉ cần một vật. Ngươi biết ta nói chính là cái gì? Nàng bí mật truyền âm nói ta muốn ngươi nhật xuất công pháp. Lạc trường thanh nói có thể. Tu sĩ mạc hắc bảo bí mật truyền âm, ngươi nhất định phải dùng đạo tâm thể, quyết không thể dùng công pháp giả lừa gạt ta. Lạc trường thanh truyền âm nói, tốt, ta lạc trường thanh lấy đạo tâm phát thể, nếu không cho ngươi mong muốn nhận xuất công pháp liền làm ta đạo tâm phá thoái vĩnh viễn không được tấn cấp cảnh giới. Tu sĩ Mặc Hắc Bảo hài lòng, truyền âm nói, quyết định như vậy đi. ở đây các tân khách đầu góc đều nỗ. Ta, ta chưa từng nghe qua đi. Nhất phẩm thần kiếm, thật hay giả? Tu sĩ Mặc Hắc Bảo muốn là cái gì a? thế mà có thể giá trị một thanh Nhất phẩm thần kiếm? như thấy quỷ. Nhất phẩm thần kiếm. theo ta được biết, đây chính là chỉ có tam trời, tây mạc, bác uyên tam đại đạo khư đạo chủ mới nắm giữ binh khí mạnh nhất ta. ba cái áo bào đỏ thì nữ bối rối thành một đoàn. tu sĩ Mặc Hắc Bảo nghiêm nghị quát, đi, từ tăng bảo các bên trong cầm Nhất phẩm thần kiếm đến. Ba cái áo bào đỏ thị nữ phu phu một tiếng, cùng nhau quỳ xuống đất. "Không cần a. Ngài xin nghĩ lại a. Nếu là đem nhất phẩm thần kiếm bại bởi đối phương, Thánh Mẫu bên kia nhất định sẽ nổi trận lôi đình, không có cách nào bàn giao a." Tu sĩ mặc Hắc Bảo, giờ phút này trong mắt đều đỏ, quắc, "Thánh mô nếu là giáng tội, tự có ta đến đánh chịu. Đi đem nhất phẩm thần kiếm mang đến." Thua mắt đỏ, chương 433. Tu sĩ mặc Hắc Bảo thân phận. Chương 433, tu sĩ mặc Hắc Bảo thân phận. Bọn thị nữ không dám chống lại, không núm rời đi lại sảnh. Sau gần nửa canh giờ, ba cái áo bảo đỏ thị nữ trở về, giao ra linh phù linh giới. Hắc Bảo tu sĩ kia tại chỗ tế ra một thanh phi kiếm, chỉ một thoáng, trong toàn bộ đại sảnh đều bị cái kia thần kiếm vô hạn thần huy chiếu rọi tươi đẹp sang chói, thần vận lờ lờ, thoáng như thần cảnh ở đây các tân khách chưa từng gặp qua cao cấp như vậy thần minh, không ai có thể đem ánh mắt từ cái kia thần kiếm bên trên lại rời đi mảy may. Tu sĩ mặc Hắc Bảo chỉ vào làm cho người thèm nhỏ dãi, làm cho người điên cuồng thần kiếm. Đối với lạc trường thanh nói tiền đặt cược, ta mang đến. Lạc trường thanh nhìn chầm chầm thần kiếm, mừng thầm trong lòng, lại là đạo nho thuộc tính thần kiếm, vừa phù hợp sư phụ thổ tính, ta nhất định phải đem kiếm này nắm bắt tới tay, đưa cho sư phụ. Trung Ly Mộc Tuyết chẳng những có trí tôn thần khí thái huyền vạn thần y liệt, cũng có được lục phẩm tiên kiếm. Mà sư phụ Đạo Đài Nguyệt Giao vẫn còn không có một thanh tiện tay bình khí. Lạc Trường Thanh một chút liền nhìn chúng tu sĩ mặc hắc bảo trôi kia thần kiếm tốt, lợi dụng kiếm này làm tiền đặt cược. Lạc Trường Thanh tại chỗ đáp ứng. Sau đó, tu sĩ mặc hắc bảo lời nói xoay chuyển kiếm này căn hệ trọng đại, nếu là thánh mẫu trách cứ xuống tới, ta sợ đem khó giữ được tính mạng. Bởi vậy lần này ta nếu lại đổi một lần cách chơi, lần này ta muốn cùng ngươi cùng một chỗ sai bảo. 15 cái kim bình cất kỹ, ngươi ta đồng thời sai bảo, mỗi người chỉ có một lần cơ hội ra tay. Quy tắc là, ai trước nhìn chúng có dấu tiên tệ kia bình, liền có thể đi đoạt, ai cướp đến tay là thuộc về ai. Liều chính là một cái sai bảo tốc độ. Nhưng, nếu người nào cái thứ nhất cướp được bình, ngược lại mở ra không phải tiên tệ, như vậy thì tính thất bại, dù là đối phương không chọn bảo bình, cũng coi như đối phương chiến thắng. Đáng người suy nghĩ quy tắc này. Cơ chế này, tương đương người đầu tiên chỉ cần lấy được bình, kỳ thật người thứ hai cũng không cần lại đi tuyển. Người đầu tiên mở bình là tiên tệ, liền thắng, mở ra chính là linh tệ liền vua. Bởi vậy. Song vương cũng không thể vì chiếm trước tiên cơ mà lung tung cướp đoạt kỳ mình, nếu không sẽ bỏ ra thất bại đại giới đã liều nhá lực, lại liều phế lực. Được hay không, tu sĩ mặc hắc bảo hỏi. Lạc trường thanh hiểu rõ quy tắc đằng sau, nói có thể. Không đổi ý, tu sĩ mặc hắc bảo vì xác nhận, lại hỏi một lần. Lạc trường thanh nói không đổi ý, tu sĩ mặc hắc bảo nói tốt, đem ngươi tất cả tiền đặt cược đều áp lên đến. Lạc trường thanh tế ra một viên ngọc giản, đẩy lên tiền đến, thứ ngươi muốn đều ở bên trong. Kẻ đánh bạc các chú tuyệt không đổi ý. Lạc trường thanh lời vừa nói ra, có người lập tức cất tiếng cười to. Tại dạng này kinh tâm động phách đánh cược bắt đầu trước, cười như vậy âm thanh phá vỡ yên tĩnh, đặc biệt trời thay. Tất cả mọi người hướng về cười to nhân vọng đi đã thấy, người cười, đúng là Thác Bạc Trí. Hiện tại mọi người không rõ ràng cho lắm lúc 4. Cái kia Thác Bạc Trí ngón tay lạc Trường Thanh, cười ngửa tới ngửa lui, ngươi cái kẻ ngu, ngươi trúng kế, ha ha ha ha ha. Có ý tứ gì? Các tân khách hai mặt nhìn nhau. Thác Bạc Trí nhìn có chút hạ hê vô vô Lạc Trường Thanh bả vai, "Tiểu tử, ngươi thật sự là ngu xuẩn không có thuốc chữa, ngươi bị cái này tu sĩ mặc hắc bảo lựa gà xoay qua Lạc Trường Thanh nói a. Tháp Bạch trí phốc Suy cười một tiếng, nàng một mực tại diễn kịch, ngươi nhìn không ra. Nàng từ vừa mới bắt đầu thất kinh, lại đến đánh cược đầu, cực mắt đỏ, lại đến hiện tại liều mạng bị tiên phạt thánh mâu trách phạt, cũng muốn cưỡng ép mời ra thần kiếm, căn bản chính là đang dẫn dụ ngươi nhả hố. Nàng kinh hoàng, xúc động, tất cả đều là diễn xuất tới, mục đích đúng là để cho ngươi lần lượt thắng được trọng bảo, để cho ngươi tham lam không ngừng bành trướng. Ngươi giết đỏ cả mắt, cho là mình mọi việc đều thuận lợi, chỉ có dạng này ngươi mới bằng lòng từng bước một tăng thêm thể đánh bạc. Thẳng đến, lấy ra vật này. Tháp Bạch Chí chỉ hướng lạc Trường Thanh còn có đại nhật như lai thần thông khẩu quyết ngọc giản nói ta mặc dù không biết đây là vật gì, nhưng ta có thể khẳng định, tu sĩ mặc hắc bảo từ vừa mới bắt đầu chính là đánh chủ ý của nó. mà ngươi, rốt cục mắc câu rồi không phải sao? ngươi đem nó áp lên đi. tháp bạt trí tràn đầy tự tin, nói ngươi cũng không cần đầu óc của ngươi ngắm lại, tu sĩ mặc hắc bảo này ngay cả thần kiếm đều có thể điều động đi ra, nàng lại bởi vì thua vài trôi hai ba phẩm tiên kiếm, liền kinh hoàng. hiện trường các tân khách kinh hô, như ở trong ngưỡng mới tỉnh. quả nhiên, khi hơn 300 ánh mắt lần nữa hướng hắc bảo tu sĩ kia nhìn lại thời điểm muốn, tu sĩ mặc hắc bảo lại nơi nào còn có nửa phần trước đó bối rối, xúc động, thậm chí là hai mắt đỏ như máu dấu hiệu. Hắc bảo tu sĩ kia tựa như biến thành người khác, trong rong, chấn định làm cho người sợ sệt. Đám người cũng rốt cục ý thức được, đây là một cái bẫy, một cái tử vừa mới bắt đầu, liền là trắng mặt nạ tu sĩ chế tạo riêng, thiên cục. Dẫn hắn lên câu. Nghĩ tới chỗ này lúc, ở đây tân khách, nhao nhao kinh suất mồ hôi lạnh cả người. Thác Bạt chí đi vào lạc trường thành phía sau, đem miệng tiến đến lạc trường thanh bên hai, ha ha cười lạnh, ngươi không biết tu sĩ mặc hắc bảo này thân phận, nhưng ta biết, tử vừa mới bắt đầu liền biết. Nàng cũng không phải người bình thường. Nàng khí thuật tạo nghệ cử thế vô song, ta cho ngươi biết, nghe nói qua trường thanh đạo quân sao? Liền xem như khí thuật tạo nghệ thắng qua chín tổ lạc trưởng thành, đứng tại Hồng Ngân thủ tịch trước mặt, cũng phải túi đầu chịu thua. Hoa, hiện trường nổ, Nàng, nàng chính là trong truyền thuyết Hồng Ngân. Lão hủ nghe qua một cái truyền thuyết, tại 20 vạn năm trước lưu truyền một câu nói như vậy, gọi là thiên hạ khí thuật, duy Hồng Ngân chí tôn. Có thể, có thể lão hủ thậm chí đều coi là Hồng Ngân hai chữ này, chỉ là một cái kinh khủng khí thuật lưu phái mà thôi, không nghĩ tới Hồng Ngân lại là người danh tự. Thất Chí cười to, mặt nạ trắng tiểu tử, ngươi lần này thảm rồi. Ngươi thế mà đáp ứng cùng Hồng Ngân Đoan đoán bảo vật, ngươi chỉ sợ ngay cả Khố Sái Tử đều muốn vua mất. Lạc Trường Thanh ánh mắt, trôi hướng Tu Sĩ Mặc Hắc bảo. Không riêng gì nàng, liền ngay cả đi theo bên người nàng cái kia ba cái áo bào đỏ thì nữ, trên mặt khủng hoảng cũng biến mất không thấy. Từng cái cười như không cười nhìn trầm trầm Lạc Trường Thanh ánh mắt kia phảng phất tại nói, ngươi rút cục mắc câu rồi. Nói như vậy Lạc Trường Thanh chậm rãi sửa sang lấy ống tay áo, ánh mắt trôi hướng Tu Sĩ Mặc Hắc bảo. Nói như vậy, ngươi thật sự là đang giết ta. Tu Sĩ Mặc Hắc bảo cười, tiếng cười cho người ta một loại mâu thuẫn cảm giác, đó là một loại vững như bàn thạch xào xá. Tu sĩ mặc hắc bảo tiếng nói đạm mạc kỳ thật ngay từ đầu ta vốn là dự định cho ngươi thua ánh sáng vô liếng để cho ngươi phẫn nộ lại bởi vì phẫn nộ mà xuất ra ngọc giản nhưng bản ngã biết rõ có một loại đồ vật so phẫn nộ càng đáng sợ chính là tham lam cho nên ta cải biến sách lược để cho ngươi thắng để cho ngươi một đường thắng đẩy bàn thắng thắng đến ngươi tự tin bành trướng thắng đến coi ngươi nhìn thấy thần kiếm của ta lúc sẽ không chút do dự xuất ra người ngọc giản ta thành công không phải sao lại nói đến tận đây tu sĩ mặc hắc bảo đôi bàn tay nắm áo bào đen cũng vung tay đem áo choàng thoát đi nàng rốt cục hiện ra chân dung. Cái kia là một cái đẹp đến không gì sánh được nữ tính. Nàng có một đầu mang tính tiêu chí hỏa hồng tóc dài, cùng một đôi tinh hồng hai con ngươi. Nàng đẹp, là như vậy không chân thật, phản phất tử trong bức họa đi ra cái thế yêu nữ. Nhất là khi người nhìn chăm chú hai trong mắt của nàng lúc, sẽ phát hiện nàng đôi mắt thâm thúy như tinh không minh ngông, phản phất có thể thấy rõ thiên địa vạn vật vật, trí chân đạo nghĩa. Tất cả tân khách đều đang ngó chừng mặt của nàng, nàng thâm thúy đỏ mắt, nhìn ngây dại. Thậm chí ngay cả nhất phẩm thần kiếm ở trước mặt nàng đều ảm đạm phai mở, đem mọi người lực chú ý từ thần kiếm thượng man hoành cấp đi. Sau một khắc đám người đột nhiên từ ham sâu trong đó trong say mê tỉnh táo lại từng đôi nghiền ngẫm ánh mắt chuyển rời đến lạc trưởng thanh trên thân hắc hắc tiểu tử này xong đời hắn muốn thua thảm rồi đối diện cái kia hồng ngân mặt hướng lạc trưởng thanh hai tay có chút ung quyền lần đầu tự giới thiệu hồng ngân thiên phạt thánh mâu dưới cửa 12 các lao đứng đầu ngươi ngọc giản bản thủ tịch thắng chắc các tân khách đều nỗ bọn hắn nghĩ tới tu sĩ mặc hắc bảo thân phận có lẽ sẽ rất cao nhưng không nghĩ tới có thể cao như vậy 12 các lao đứng đầu đó chính là ở thiên phạt thánh mâu thế lực trong tập đoàn nhân vật số 2 t Lạc Trường Thanh nghe quá nhiều, ngoại nhân đối với Hồng Ngân Thiên Hoa loạn truy nói khoác, lại vẫn là cười thông, "Rong, bọn hắn nói, ngươi khí thuật tạo nghệ so Lạc Trường Thanh càng mạnh. Người khác không biết mặt nạ trắng tu sĩ là Lạc Trường Thanh, khả Hồng Ngân là biết đến." Ngay sau đó, tại biết mặt nạ trắng tu sĩ thân phận chân thật điều kiện tiên quyết, Hồng Ngân hời hờn nói, "Ân, hắn nếu là, ta chính là trời." Lạc Trường Thanh cười lắc đầu, "Vậy chúng ta liền bắt đầu." Hồng Ngân mỉm cười, "Đương nhiên. Sáo trộn Kim Bình trình tự, là ngươi đến hay là bản thủ tịch đến?" Lạc Trường Thanh chẳng hề để ý, nói "Ngươi tùy ý." "Ân, quyền kia thủ tịch tới làm." Hồng Ngân trong lúc nhấc tay, một cỗ lực lượng vô hình đem 15 cái kim bình, toàn bộ đầu nhập vào linh giới. Sau đó, nàng đem linh giới lắc lắc ba cái, cũng nói đã ngơi ta trước đó muốn chiến đấu kim bình đến Sai Bảo, vậy liền không thể đem kim bình sắp xếp chỉnh tề lại bắt đầu. Như vậy đi, coi ta đem kim bình vậy ra trong mắt, Sai Bảo liền chính thức bắt đầu. Lạc Trường Thanh gật đầu, có thể. Hồng Ngân giống như cười mà không phải cười nói, đúng rồi, quên nói cho ngươi một sự kiện, lấy bản thủ tịch khí thuật tạo nghệ, nhanh nhất có thể tại một hơi tài hữu, liền đánh giá ra tiền tệ chỗ. Công tâm thuật, ai cũng biết, Lạc Trường Thanh trước đó mỗi một lần Sai Bảo chỉ ít đều sẽ dùng mười hơi tà hữu. mà nàng hiện tại ném ra ngoài một hơi tin tức nặng ký, chính là vì để mặt nạ trắng tu sĩ cảm thấy áp lực cực lớn, từ đó làm cho mặt nạ trắng tu sĩ vì cấp đoạt tiên cơ mà mù quáng loạn đoạt một cái kim bình, chỉ cần hắn cấp kim bình bên trong không phải tiên tệ, hồng ngân thậm chí đều không cần xuất thủ liền thắng. hồng ngân công tâm thuật là minh bài, tất cả tân khách đều hiểu. vấn đề là dù là hiểu cũng vô kế khả thi, bởi vì không ai hoài nghi hồng ngân cái gọi là một hơi sai bảo là giả, nàng nhất định có thể làm được. một cái trước mắt này. Trong đại sảnh an tĩnh tới cực điểm, liền hô hấp cùng tiếng tim đập đều ngừng. Vô số khẩn trương ánh mắt, gắt gao nhìn chằm chằm Hồng Ngân trong tay linh giới, đang chờ đợi cái kia kinh tâm độc phách, Lịch Thiên đánh cược tiến đến. Một hơi qua đi, Hồng Ngân các loại lạc trường thanh triệt để tiêu hóa nàng thuật đằng sau, mới nói như vậy hiện tại, bản thủ tịch muốn bắt đầu. Tiếng nói phù lạc, Hồng Ngân cầm trong tay linh giới, hướng lên trời hất lên. Mười năm đạo lưu quang, bay khỏi linh giới, ở trên bầu trời hóa thành phân loạn 15 cái kiếm mình. Trong chớp nhoáng này, tất cả hiện trường các tân khách cũng bắt đầu kích động đến mức. Đối với một hơi, tiến hành tính thời gian. Một hơi là cân nhắc một phàm nhân, một lần thời gian hô hấp, lấy Lạc Trường Thanh chỗ Hoa Hạ Tiết để cân nhắc, ước chừng là 4 giây tả hữu, có thể 4. Ngay tại 15 cái kim bình vừa mới lộ diện, các tân khách vừa mới bắt đầu đến ngược 4. Tại hồng Ân, mắt sáng như bước đi quét ngang tất cả kim bình lúc 4. Lạc Trường Thanh đã xuất thủ. Hắn nhưng vô dụng một hơi, thậm chí ngay cả một cái chớp mắt đều không dùng đến. Một cái kim bình trực tiếp bị hắn lấy lực lượng vô hình từ giữa không trung lấy xuống, một mực nắm ở trong tay đối diện Hung ngân, đều vừa mới bắt đầu phán đoán tiên tệ tích, liền thấy được Lạc Trường Thanh cướp đoạt kim bình một màn. Nàng Tinh hồng sắc một đôi hai con người, đột nhiên ngừng tụ. Nhanh như vậy, hiện trường các tân khách lên tiếng kinh hô. Chương 434, ta lấy mạng đánh cược với ngươi. Chương 434, ta lấy mạng đánh cược với ngươi. Hán đoạn. Ha ha ha, tiểu tử kia thật loạn đoạt một cái ki mình. Ngắn ngủi tĩnh mịch qua đi, các tân khách phình bụng cười to. Thất bạn trí cười lạnh, hắn không thể không đoạn, chí ít lung tung đạt bình, còn có một tia xa vời phần thắng. Nhưng nếu thật sự đợi đến một hơi sau, hồng ngân xuất thủ. Hắn ngay cả một tia hy vọng cũng bị mất. Lúc này Hồng Ngân cũng dứt khoát không còn đi quan sát bất luận cái gì của mình, chỉ là cười nhìn lạc Trường Thanh, tựa hồ đang nhìn một cái làm cho hề người ngu người thua, mặt nạ trắng tân khách. Ngươi biết, bạn thủ tịch vì sao như vậy chắc chắn a? Bởi vì. Lạc Trường Thanh mỉm cười nói, biết, biết. Hồng Ngân lúc đầu chuẩn bị giải thích đâu, lại không nghĩ rằng bị Lạc Trường Thanh đột nói, càng không có nghĩ tới Lạc Trường Thanh sẽ trả lời biết. Nàng căn bản là không có dự định để Lạc Trường Thanh trả lời. Lạc Trường Thanh câu này trả lời, để nàng trợ tay không kịp. Hồng Ngân kẽ nhíu mày, nói a, vậy ngươi đến nói một chút nhìn. Lạc Trường Thanh nói ngươi sở dĩ như thế có tự tin có thể thắng ta là bởi vì ngươi biết, vô luận mạnh cỡ nào khí sư, đang phán đoán kim bình lúc, cũng cần thi triển khí thuật, mà chỉ cần ta thi triển khí thuật, liền nhất định thua với ngươi." Hồng Ngân biểu lộ run lên, "Vì sao nói như vậy?" Lạc Trường Thanh đã tính trước cười cười, "Bởi vì ngươi căn bản cũng không tất thi triển khí thuật, ngươi chỉ dùng khứ giác, liền có thể tìm tới chính xác kim bình. Cần thi triển khí thuật ta, lại nhanh, cũng không nhanh bằng, không cần thi triển khí thuật ngươi. Ngươi khứ giác, căn bản không cần đến một hơi, ngươi chỉ cần nửa hơi liền có thể phán đoán đến cái nào kim bình bên trong có tiếc tệ. Ta nói đúng chứ?" Hồng Ngân thủ tịch, "A không, xác thực nói" phải gọi ngươi, Hồng Thiên Đỏ Hoàng, ngươi? Hồng Ngân biến sắc. Sao liệu, Lạc Trường Thanh lần nữa lắc đầu, không, chuẩn xác hơn nói, ngươi hẳn là một cái sống ở nhân gian. Hóa hình tiên thú? Tiên thú? Ở đây các tân khách nhao nhao đem ánh mắt khiếp sợ nhìn phía Hồng Ngân. Tháp Bạt Chí kinh ngạc nhìn về phía Lạc Trường Thanh, ngươi, ngươi là thế nào biết đến? Ai nói cho ngươi? Hắn, làm cho hiện trường xôn xao. Tháp Bạt Chí hỏi ra vấn đề, chính đã chứng minh Lạc Trường Thanh lời nói không qua Hóa, Hóa hình tiên thú, một tên tân khách, khó khăn nuốt ngụm nước miếng. Nguyên Lai like Hồng Ngân, căn bản cũng không phải là người. Tin tức nặng ký này, bọn hắn rất là cần một chút thời gian để tiêu hóa nhưng, không đúng, một tên tân khách đột nhiên kịp phản ứng, vội nói, "Như Hồng Ngân thủ tịch đúng như ngươi lời nói, là một cái hóa hình tiên tú lời nói, vậy nàng vì sao muốn nói với ngươi cái gì một hơi liền có thể phán đoán? Nàng vì sao muốn buộc ngươi lung tung đập bình? Nàng vì sao không chính mình dùng nửa hơi thời gian đi lấy chính xác kia mình? Đây không phải vẽ vời cho thêm chuyện ra sao? Cái này nói không thông, ngươi nhất định là nói lung tung đúng hay không?" Bước ta loạn lập bình. Lạc Trường Thanh lắc đầu. Hoàn toàn tương phản, nàng chính là sợ sẽ ta sẽ loạn đoạt kim bình, mới cố ý thả ra một hơi tin tức giả. Dù sao, ta từ 15 cái kim trong bình tùy tiện đoạt một cái, cũng vẫn là có nhất định xác suất cầm tới tiên tệ không phải sao? Nàng không muốn gánh chịu loại phong hiểm này, nàng muốn đem phong hiểm xuống đến thấp nhất. Mà nàng sợ gì nói ra một hơi, chính là muốn nói cho ta biết, ta chí ít còn có một hơi thời gian đến thi triển khí thuật cùng nàng phân cao thấp. Nhưng ta nếu thật dùng một hơi đi thi triển khí thuật, kết quả đây, nàng sớm tại nửa hơi ở giữa lấy được chính xác kia mình. Một chiêu này dùng tại trên thân người khác là phản hiệu quả, nhưng dùng tại Lạc Trường Thanh trên thân Không phải, Hồng Ngân biết mặt nạ trắng tu sĩ chính là Lạc Trường Thanh, cũng biết Lạc Trường Thanh là số rất ít, thật có thể dùng một hơi liền thi triển khí thuật đại năng cho nên Lạc Trường Thanh nhìn xem biểu lộ băng lãnh Hồng Ngân, nàng chắc chắn ta tuyệt không buông tha khí thuật, trực tiếp ngủ tuyển kim bình. Bởi vậy coi ta thật ngủ tuyển kim bình lúc nàng mới khiếp sợ như vậy. Hơn 300 các tân khách đầu gốc có chút động, bọn hắn không nghĩ tới trong này thế mà cất giấu nhiều như vậy tính toán sao? Các bạn chỉ nói, bản thiếu gia đầu gốc đều sắp bị các ngươi bừa bãi. Lúc này. Hồng Ngân đã từ lạc trường thanh thổ lộ nàng thân phận chân thật trong lúc khiếp sợ, bình phục xuống tới, âm thanh lạnh lùng nói, kể một ngàn nói một vạn, ngươi y nguyên làm ra ngu xuẩn nhất quyết định, mù tuyển. Ngươi cảm thấy ngươi cao bao nhiêu tỷ số thắng? Vậy ngươi cảm thấy thế nào? Lạc Trường Thanh hỏi ngược lại, cũng mở ra cái nắp, lấy hai ngón tử trong bình, kẹp ra một viên tiền xu. Khi tiền xu kia bộc lộ tài năng trong nấy mắt, tất cả mọi người, hít thở không thông. Hồng Ngân càng làm mắt đỏ mãnh liệt quay vào, to lớn cảm giác bị thất bại, để nàng liền lùi lại ba bước. Tiên tệ. Lạc Trường Thanh thông dong bình tĩnh, từ kim trong bình kẹp ra, rõ ràng là một viên tiên tệ. Hồng Ngân cái kia tuyệt thế mỹ nhan, tái nhợt, nàng thua, thua mất một thanh, nhất phẩm thần kiếm, chơi ạ. Truyền thuyết cấp bậc nhân vật, Hồng Ngân thế mà thua, làm sao lại có người thắng Hồng Ngân đâu? Vật khí, nhất định là vật khí. Tiểu tử kia là bằng vật khí thắng Hồng Ngân. Không sai, Hồng Ngân thủ tịch ngay cả khí thuật đều không cần thi triển, liền có thể làm ra chính xác phán đoán, nàng là thua cho vật khí. Nàng thua hoàn a? Lúc này đối diện Hồng Ngân cắn răng, đối với lạc trưởng thanh nói ngươi vận khí rất tốt, ngươi bây giờ nhất định phi thường bất ý, ngươi còn dám cược sao? Lạc Trường Thanh hỏi lại: "Ngươi còn có cái gì, có thể lấy ra làm làm tiền đặt cược?" Hồng Ngân híp híp mắt: "Ta 2000005 cá nhân tư tạng, còn lại hai thanh nhất phẩm thần kiếm." Nàng phát húng ác, tại chỗ lại thế ra hai thanh nhất phẩm thần kiếm. "Không đủ." Lạc Trường Thanh lắc đầu: "Ngọc dạng của ta, tăng thêm ta thắng được nhất phẩm thần kiếm, ngươi phải bồi thường trả cho ta bốn trôi nhất phẩm thần kiếm." Các tân khách kinh ngạc, đầu óc cũng tê. Trận đánh cược này đánh cỡ, tiền đặt cược quá lớn. Mặt nạ trắng tu sĩ cùng Hồng Ngân thủ tịch mỗi lần nói thoại, đều làm các tân khách hai hùng khiếp: "Vĩ ngươi còn muốn cái gì?" Hồng Ngân giận dữ hỏi: Lạc Trường thanh liếc qua nàng linh phụ linh giới, nói ta muốn ngươi trong linh giới, tất cả tư tưởng. Ha ha ha ha. Hồng Ngân giận quá mà cười, ngươi cũng quá xem thường, một cái súng 200005 khí sư cá nhân đổ cất giữ. Nói xong, nàng dứt khoát đột nhiên vắt tay. Từ cái kia linh phụ linh giới trong cửa lớn, có vô số đạo lưu quang bay ra, rơi xuống đất thành núi. Hồng Ngân nói cực phẩm á tiên kiếm, 3.300 xu. Nhất phẩm tiên kiếm, 99 trôi, nhị phẩm 50 trôi, tam phẩm 17 trôi, tứ phẩm 9 xu, ngũ phẩm 5 xu, lục phẩm 3 thanh, thất phẩm 1 thanh, bát phẩm 3 thanh, cửu phẩm 5 xu. Dũng lượng á tiên kiếm, tiên kiếm, lơ lửng ở đại sảnh trong hư không, quang mang vạn trượng. Trong mù các tân khách mắt chó. Lạc Trường thanh tinh mâu nương tụ, Thiên phạt thánh mẫu quả nhiên là nhân gian cự phú. Ngay cả nàng một tên thủ hạ đều có nhiều như vậy tư tạng. Xem ra trước ngươi nói tiên kiếm không đủ thường trả cho ta, cũng là giả. Còn có, Hồng Ngân lại phất tay, từ cái kia cục trong môn lại bay ra một mảnh tiên quang. Những tiên quang kia lơ lửng ở trong hư không, hóa thành từng mai từng mai, tiên ngọc. Tiên ngọc số lượng tổng cộng 150 khỏa. Các bạn chí cái thứ nhất kích động, dựa vào, nhiều như vậy tiên ngọc Không hổ là thiên phạt thánh mẫu người đứng thứ 2 a. Phụ thân ta ngưng tụ 3000005 tiên ngọc, đều nhanh dùng hết, không nghĩ tới các ngươi nơi này còn có nhiều như vậy. Nghe được tiên ngọc hai chữ, các tân khách đã triệt để đã mất đi năng lực suy tính ngươi muốn ta những này. Hồng Ngân nhìn chằm chằm Lạc Trường thành con mắt, hiện tại, là của ngươi thẻ đánh bạc không đủ. Thủ tịch, ba cái áo bào đỏ thị nữ gấp, lần này là thật gấp, không phải đang diễn trò. Hồng Ngân quát, sợ cái gì? Bản thủ tịch có thể thua với vận khí một lần, tuyệt sẽ không thua với vận khí lần thứ hai. Mặt nạ trắng tân khách, ngươi như không bỏ ra nổi càng nhiều thẻ đánh bạc Liên Thành thành thật thật, chỉ dùng ngươi ngọc giản cùng ta cược." Lạc Trường Thanh cười ha ha, lật bàn tay một cái, trong lòng bàn tay nằm một viên tổn hại chấp nhẫn. "Ông ngoong." Hồng Ngân biểu lộ khẽ biến, lập tức lấy ra một chiếc gương, tấm gương kia tại rung động phát sáng. Nàng hai con ngươi trong nháy mắt khóa chặt Lạc Trường Thanh chấp nhẫn, ngươi còn có loại vật này? Không đủ, một viên không đủ. Lạc Trường Thanh tiếp tục bàn tay, lần này, trong tay xuất hiện một thanh rách nát phi kiếm, kiếm kia đã chỉ còn lại có nửa chuôi, nhưng lại tản ra ngoại nhân không cách nào phát giác, ẩn ngập ma lực. Hồng Ngân trong tay tấm gương, quang mang càng tăng lên. "Bất quá, còn chưa đủ." Hồng Ngân kích động, thở dốc kịch liệt. Lạc Trường Thanh trực tiếp vung tay lên, dòng dã năm kiện tổn hại binh khí xuất hiện trên không trung, đều là ẩn chứa ma lực. Loại vật này, hắn muốn tạo ra bao nhiêu, liền có thể tạo ra bao nhiêu. Một cái chớp mắt này, Hồng Ngân tấm gương đã chấn động đến đỉnh tay. Hồng Ngân sợ ngây người, ba cái áo bào đỏ thị nữ cũng sợ ngây người. Các tân khách đồng dạng sợ ngây người, bọn hắn giật mình là, vì sao những cái kia rách dưới hàng đáng tiền như vậy đủ chưa? Lạc Trường Thanh hỏi. Hồng Ngân hưng phấn thân thể mệt mỏi rung động, đủ. Lạc Trường Thanh cười cười, hắn tự Hồng Ngân ý nghe được ra, hắn cho ma lực chẳng những đủ thậm chí đã vượt ra khỏi thiên phạt thánh mẫu nhu cầu cái kia, đến cực. Lạc Trường thanh hỏi. Hồng Ngân kích động nói, "Đến." Nàng đem tất cả kim bình một lần nữa thu nhập linh giới, lay động 3 lần sau, nói quy củ không cần thuật lại, thả bình. Nàng vung tay ở giữa, linh giới bên trong, vẩy xuống 15 đạo lưu quang. Giờ khắc này, các tân khách trái tim, phấn khởi đến đều muốn nhảy ra miệng. Trong chốc lát, Hồng Ngân ánh mắt như điện, phi tốc quét ngang 15 cái kim bình. Cũng là tại nàng làm ra động tác này cùng một thời gian bốn, một đạo lực lượng vô hình, cuốn sạch lấy một cái kim bình, đã rơi vào Lạc Trường thành trong tay lại là dạng này. Nhanh như vậy, các tân khách tê cả ra đầu, hai tay dùng sức nắm chặt, cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Hồng Ngân giật mình, ánh mắt của nàng trở nên kinh hãi, nàng nhìn chằm chằm Lạc Trường Thanh, "Ngươi, ngươi đây là?" Lạc Trường Thanh phong dong mỉm cười, hướng Hồng Ngân truyền âm, "Ngươi là trời, ta là." "Đây là ngươi nguyên thoại đúng không?" "Đến, để cho ngươi nhìn xem trong miệng ngươi là thế nào thắng ngươi cái này trời." Truyền âm lúc kết thúc, Lạc Trường Thanh mở ra cái nắp, hai ngón kẹp ra một viên tệ." Lạc Trường Thanh nhìn xem mặt như cho Hồng Ngân, nói "Ngươi lại thua, vì cái gì? Vì sao lại sẽ thành dạng này?" Hồng Ngân lập tức đã mất đi lý trí. Tóc hai bổ sู่ hướng Lạc Trưởng Thanh gạt thét, ngươi đến cùng là thế nào làm được, cái này không có lý do gì. Lạc Trường Thanh nói ta biết, ngươi cho rằng chính ngươi rất mạnh, nhưng ngươi cho rằng sai. Ta còn biết, ngươi đầu này Hồng Thiên Đỏ Hoàng Tiên thú huyết mạch, như đi lên tầm căn tố nguyên lời nói, tổ tiên của ngươi tiên tổ, tiên tổ của tiên tổ. Gọi, bắt đầu nguyên mắt tím hoàng tổ. Ma cảnh bên trong, Nguyệt Nhi phình bụng cười to ha ha, cái này ngốc cô nàng. Tứ nàng bước vào đại sảnh thứ nhất trong nháy mắt, ta liền người được mùi của nàng. Cứ việc trên người nàng cũng chạy suốt ta, một phần nhỏ huyết mạch, có thể nàng trùng quy là cái tạp chủng mà tôi làm sao cùng ta cái này chính thống bắt đầu nguyên mắt tím hoàng tổ bị khử giác chủ nhân ngài diễn nhưng so sánh nàng đặc sắc nhiều nha từng bước một để nàng móc ra vô liếng thật sự là hạ giận thiên phạt thánh mâu nếu là biết nhất định sẽ tức hộc máu trong đại sảnh lạc trường thanh vung tay lên hồng ngân tất cả á tiên kiếm tiên kiếm thậm chí tiên ngọc thu sạch nhập trong túi lại cược hồng ngân tóc hai bù xù gầm thét ngươi còn có cái gì lạc trường thanh hỏi còn có ta cái mạng này hồng ngân gào thét ta dùng mệnh đánh cược với ngươi hiện tại ngươi hẳn là thật thua tức giận Lạc Trường Thanh nói nếu như ngươi chết, thiên phạt thánh mẫu cũng đừng thu được về tính sổ sách. Hồng Ngân cả giận nói, cái này cùng thánh mẫu không có quan hệ, là ta cùng cá nhân của ngươi ân oán, ta liền thật đã chết rồi, cũng nhận mệnh. Đánh cược hay không? Lạc Trường Thanh nói thả bình. Hồng Ngân nói đến, linh giới lắp bà lắp. Mười lăm đạo lưu quang phóng lên tận trời. Lạc Trường Thanh ngay cả nửa giây lát đều không dùng, cướp tới một cái kim bình, mở ra cái nắp bốn. một viên tiên tệ, chiếu lấp lánh, chương 435 trăm bồi thường, chương 435 trăm ba bồi thường, lại thắng bún. Trong đại sảnh, tức chết nặng nề. Hết thể đều phát sinh quá nhanh, từ Hồng Ngân dùng mệnh đến cực, đến mặt nạ trắng tu sĩ cầm tới tiên tệ, phát sinh quá nhanh, đến mức các tân khách cũng còn không có thể trở về qua thần mà đến, liền kết thúc. Nhưng lúc này đây, Hồng Ngân thua trận chính là tính mạng của nàng. Chúng tiên đảo các tân khách, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, đều không có người dám ở lúc này nói nhiều một câu. Tiếp xuống thời khắc, sống còn ai cũng sợ nói nhiều một câu, é e sợ cho rước họa vào thân. Cái kia Hồng Ngân thì là ánh mắt đỏ đẫm, nhìn trăm lạc trưởng thành trong tay tiên tệ. Thẳng đến lúc này, nàng tựa hồ vẫn không có thể tiếp nhận hiện thực, nàng không nghĩ ra, cũng nghĩ không thông. Không biết vì sao, bằng nàng hồng thiên đỏ hoàng tiên thú có thể trực tiếp người được tiên tệ tiên tiên ưu thế, làm sao lại bại bởi một tên nhân tộc tu sĩ? Chính là đánh chết nàng đều đoán không được. Tại lạc trường thanh không muốn người biết ma cảnh bên trong, còn cất giấu một cái nàng tổ tiên tổ tiên tổ tiên muốn. Một cái tên là nguyễn nhi bắt đầu nguyên mắt tím hoàng tổ. Hồng ngân biết mình xúc động, cũng hối tiếc không kịp. Có thể nàng đã thua mất đánh cực, lại nói cái gì cũng là chuyện vô bổ. Ta là thiên thú, người đây biết đến. Hồng ngân dùng gần như ánh mắt cầu khẩn nhìn xem lạc trường thanh, nếu ta có thể phi thăng thành tiên, liền sẽ trở thành yêu tiên. Lạc trường thanh ngữ khí đại mạc ta biết không cần ngươi nhắc nhở, ta tu hành không dễ Hồng Ngân đạo cho nên. Lạc Trường Thanh hỏi lại, Hồng Ngân vội nói, ngươi nhìn, có thể hay không dùng mặt khác tiền đặt cược đến đổi ta một cái mạng. Lạc Trường Thanh nói ngươi không phải thật biết diễn vì sao, ngươi không phải thận trọng từng bước, cho ta thiết lập vạn cục, muốn cho ta vạn kiếp bất phục a. Nếu như là ta thua, ngươi chịu rơi cao đánh khẽ a. Không, ngươi sẽ không, cho nên ta cũng sẽ không. Hồng Ngân quát, ngươi muốn đem chuyện làm tuyệt, ngươi đừng quên, ta là Thiên Phạt Thánh Mẫu thủ hạ nhân vật số 1 ta là toàn bộ Thiên Phạt Thánh Mẫu thế lực người đứng thứ hai, cho nên. Lạc Trường Thanh hỏi lại, ngươi muốn dùng thân phận của ngươi tới dọa ta? Rất xin lỗi, ta người này mềm không được cứng không xong, khó chơi. Ngươi muốn nói, thiên phạt thánh mô nhất định sẽ không bỏ qua ta đi? Ân. Ha ha, đó cũng là ngươi chết chuyện sau này, không nhọc ngươi quan tâm. Ở đây các tân khách không dám nói lời nào, giữ kín như bưng. Hồng Ngân cắn răng, căm tức nhìn Lạc Trường Thanh, ta không thể chết, ai cũng đừng nghĩ để cho ta chết. Tiếng nói phủ Lạc bốn. Phanh. Từ cái kia Hồng Ngân thể nội, bỗng nhiên bạo phát ra một chùm bá đạo tuyệt luân màu đỏ yêu lực cường hãn yêu lực ở trong đại sảnh căng phòng lên đến trong nháy mắt quét sạch tất cả không gian Trên bảo đài bàn trà tại yêu lực lôi cuốn bên dưới bị sẽ thành vô số mảnh vỡ ở đại sảnh nội bộ trong không gian phi tốc quay quanh chúng tân khách bị yêu lực thổi mở mắt không ra quá sợ hãi ngắn ngủi một hơi bên trong yêu lực tiêu tán bể nát đồ ăn ở đại sảnh trên mặt đất bày khắp một tầng thật mỏng bụi bặm nhưng tất cả mọi người bị sau đó nhìn thấy một màn sợ ngây người toa cung điện này bị phá vỡ một cái độc lớn mà hồng ngân không thấy theo hồng ngân cùng một chỗ biến mất không thấy gì nữa còn có lạc trưởng thành tất cả tháng tới chiến lợi phẩm À, Hồng Ngân thủ tịch thế mà chạy trốn, nàng còn mang đi nàng ba thanh nhất phẩm thần kiếm. Đám người ngạc nhiên, làm sao đều không có nghĩ đến, Hồng Ngân thế mà lại chạy trốn đường đường mười hai các lao đứng đầu, 20 vạn năm trước liền thành tên hóa hình tiên thú, lại sẽ không để ý đến thân phận, không để ý tôn nghiêm chạy trốn, còn trộm đi thần kiếm. Nàng nhất định là muốn trốn đến Thiên Nhai Hải Giác, bằng vào nàng thần kiếm Đông sơn tái khởi. Bây giờ, ngay cả nàng mang tới ba cái áo bào đỏ thị nữ cũng trở tay không kịp, đứng thẳng bất động tại chỗ. Nhưng mà bị trộm đi thần kiếm lạc trường thành, không chút nào không hoảng hốt. Hắn chỉ là cười cười, đem lực chú ý đặt ở cái kia ba cái áo bào đỏ thị nữ trên thân. Ba cái thị nữ chờ mặc. Lạc Chương Thanh nói ta muốn, sau đó nên làm như thế nào, ba người các ngươi hẳn là rất rõ ràng, không cần đến giáo ta đi. Cầm đầu áo bào đỏ thị nữ buồn bã thở dài, nàng lấy ra một đạo truyền tin lệnh, nói khởi bẩm Thánh mẫu, tiên đạo nơi này, ra một cái chuyện. Tình huống cụ thể, thuộc hạ sẽ đem ký ức bay lại rót vào truyền tin lệnh bên trong, xin ngài tự mình định đoạt. Nói xong, nàng mi tâm bắn ra một đạo lưu quang, đem ký ức bay lại rót vào truyền tin lệnh. Hưu. Truyền tin lệnh lóe lên một cái rồi biến mất. Sau khi làm xong, Ba cái áo bào đỏ thị nữ chạy ra hai hàng thanh lệ cũng tập thể mặt hướng đại điện lô rách phương hướng, hai đầu gối quỳ xuống đất, dập đầu. Cầm đầu áo bào đỏ thị nữ nước nở nói: Nhiều năm qua, càng tạ hồng ngân thủ tịch khổ tâm vun trồng, các nô tỳ không dám quên ngài đại ân đại đức. Nhưng các nô tỳ hiệu chung với ngài, càng hiệu chung với thánh mẫu, vì thánh mẫu lao nhân ra nàng danh dự, các nô tỳ không có khả năng giấu giếm không báo, xin ngài tha thứ. Sau đó, trong đại sảnh lâm vào yên tĩnh. Một khắc đồng hồ trôi qua bốn, hai phút đồng hồ đi qua. Lạc Trường Thanh đứng chắp tay, nhàn nhã vút vút trong tay một khối tiên ngọc. Hắn không nóng nảy, không có chút nào gấp. Ba khắc đồng hồ qua đi, chính giữa đại sảnh ở giữa khu vực, hư không đột nhiên mãnh liệt bắt đầu vặn vẹo. Ngay sau đó, hai bóng người phá hư mà ra. Một trong số đó là thời khắc làm bạn ở Thiên phạt Thánh mâu bên người tiếp thân thị nữ, Hứa Vân Ca. Hứa Vân Ca sắc mặt rất khó coi, thoáng qua một cái đến, liền đem tràn ngập sát ý ánh mắt, khóa chặt Lạc Trường Thanh. Một cái khác, thân mang một bộ vàng nhạt đạo ý y, tuyết trắng sáng loáng trên hai gò má treo tơ vàng sa mỏng, thân phận đã không nói cũng hiểu. Hiện trường các tân khách, lập tức kinh sợ, ôm quyền túi đầu, vặn vối, tham kiến Thánh Mẫu tiền bối. Thác bạn trí ho khan một tiếng, tiến lên hai bước, cũng quy củ ông quyền, nói tiểu trí, bái kiến thánh mẫu cô cô, chúc ngài quý thể an khang. Từ lúc trước hắn nói qua một ít lời đến xem, thánh mẫu hẳn không phải là hắn chân chính thân cô cô, mà là vạn bối đối với trưởng bối một loại tôn sưng. Nhưng ít ra có thể biết, thánh mẫu cùng thác bạn trí phụ thân là tương đối quen biết quan hệ. Tí tách bốn, có chất lòng rơi xuống mặt đất, phát ra thanh âm. Các tân khách chậm rãi ngẩng đầu lên, liền thấy được làm bọn hắn suốt đời khó quên một màn. Thiên phạt thánh mẫu cũng không phải là tay không mà đến, mà là tay ngọc mang theo một viên đấm máu thủ cấp mà bài kia cấp chủ nhân, thinh linh chính là 12 các lao đứng đầu, hồng Ân. Ma cảnh bên trong, Nguyệt Nhi nói ân, bài kia cấp đích thật là hồng Ân, không có giả. Thiên phạt thánh mẫu, đem hồng Ân giết. T. Trong đại sảnh, Thanh Ám hít vào khí lạnh liên tiếp. Chúng khách tân khách, cẩn thận từng ly từng tí đem ánh mắt chuyển rời đến Thiên phạt thánh mẫu trên khuôn mặt. Mặc dù nàng che mặt, nhưng từ nàng ánh mắt lạnh như băng không khó phán đoán, nàng giấu ở dưới khăn che mặt sắc mặt, nhất định khó coi tới cực điểm. Lại không người dám nói chuyện, ngay cả không dám thở mạnh một cái. Cho dù là ngang ngược thác bạch chí, cũng không dám ở thời điểm này nói thêm chọc cười. Ai cũng biết, thiên phạt thánh mẫu bị ép giết hồng ngân, nàng tâm tình vào giờ khắc này, nhất định là táo bạo sắp ép không được. Cái kia hồng ngân cũng không phải bình thường các lao, nàng chính là tiên thú. di lưu ở nhân gian tiên thú, mà lại là còn sống tiên thú, có bao nhiêu khó được, không cần nhiều lời. Hai cái chân người rất dễ tìm, có thể bốn cái chân tiên thú bốn. Thanh, thiên phạt thánh mẫu tay ngọc rơi lên, cái kia đấm máu thủ cấp rơi xuống đất quay cuồng, lan đến lạc trưởng thanh bên chân. Thủ cấp bên trên, lây dính đại lượng vỡ nát mảnh gỗ vụn, càng lộ vẻ chật vật thê thảm hài lòng không. Thiên phạt thánh mẫu hỏi lạc trưởng thanh. Lạc Trường Thanh có thể một chút cũng không có bị khí thế của nàng chấn nhất đến, Phong Khinh Vân đạm gật gật đầu, rất hài lòng. Thiên Phạt Thánh Mâu nhẹ gật đầu, lập tức đem ánh mắt đảo qua trong đại sảnh tất cả tân khách mặt nạ, cố gắng làm đến ôn hòa nhã nhặn, bản Thánh Mâu có thể được đến Thiên Hạ Đạo hưu tin cậy, nguyện ý xuất ra tổ truyền bảo bối cùng bản Thánh Mâu giao dịch, nguyện ý đến làm gốc Thánh Mâu Thiên Phạt dám bảo thịnh hội cổ động đều là nhờ vào, bản Thánh Mâu tuyệt đối nói 102 tỷ tín dự. Không có người có thể đánh vỡ bản Thánh Mâu lập xuống quy củ, chính là bản Thánh Mâu nhất yêu hái thuộc hạ, cũng không được. Cho nên, xin mời ở đây các tân khách không cần phải lo lắng. Sau này các ngươi Y Nguyên có thể yên tâm cùng bản Thánh Mẫu giao dịch, không cần có hậu chủ ý chi lo. Các tân khách nhao nhao gật đầu, vội vàng xưng là. Thiên phạt Thánh Mẫu để FF hòa khí, nói hôm nay vây bối này là bản Thánh Mẫu quản giáo thuộc hạ bất lực, ấy nếu trừ vị khách quý, vì bày tỏ ấy nấy. Sau đó, ở đây mỗi một vị khách quý đều có thể đạt được một viên tiên tệ tinh thần bồi thường. Thiên phạt Thánh Mẫu vừa nhìn về phía lạc trưởng thành, người của ta, cho ngươi tạo thành có nhiễu, hết sức xin lỗi. Chỉ là ngươi thắng đến chiến lợi phẩm, xin cầm lấy. Nàng tiện tay ném đi ba thanh nhất phẩm thần kiếm, phi chí lạc trưởng thành trước mặt, không lơ lửng. Lạc Trường Thanh như thế nào khách khí, một thanh lấy đi bất quá Thiên Phạt Thánh Mẫu lời nói xoay chuyển, đôi mắt đẹp nhìn về phía Lạc Trường Thanh bên kia, ẩn chứa pha loãng tiểu U Ma lực năng, cái rách dưới, nói ngươi những này dáng cấp tàn phá pháp bảo, có thể hay không bán cho bản Thánh Mẫu? Ngươi muốn mấy cái? Lạc Trường Thanh hỏi ba cái liền có thể, Thiên Phạt Thánh Mẫu đạo, Lạc Trường Thanh nói tiên tệ ta không muốn, đem đồ vật tới đổi, hắn muốn pháp bảo, trên cơ bản đều nắm bắt tới tay, mà lại sau này cũng không có ý định lại đến tham gia một lần giám bảo thịnh hội, tiên tệ đối với hắn mà nói đã mất đi giá trị, Thiên Phạt Thánh Mẫu lấy ra một viên linh phủ linh giới, còn chưa lên tiền 4 Lạc Trường Thanh nói thẳng, ngươi biết, ta đã thắng rất nhiều Thiên Kiếm. Nếu ngươi định dùng loại cấp bậc này đổ vật đến đổi, liền miễn mở tôn cầu đi. Nếu là Thần Kiếm, còn có thể cân nhắc. Ai sẽ ngại Thần Kiếm phòng tay? Hắn chỉ thắng được ba thanh Nhất Phẩm Thần Kiếm, mà Tam Đại Đạo Khư cũng có ba thanh. Tốt nhất là có thể cầm tới so Tam Đại Đạo Khư, càng nhiều Thần Kiếm Thần Kiếm. Tháp Bạt chí kinh ngạc nhìn về phía Lạc Trường Thanh, ngươi con bà nó điên rồi đi? Ngươi chỉ bằng ba cái rách dưới hàng, liền muốn từ cô cô trong tay lừa gạt đi một thanh Thần Kiếm? Sao liệu Thiên Phạt Thánh Mẫu thế mà thỏa hiệp? Nàng nói, 1.000 vạn năm đến. Đại bí cảnh bên trong xác thực sản xuất số lượng không ít thần kiếm, nhưng đa số tổn hại thần binh. Hơn 200 năm qua, bản thánh mẫu ngược lại là thu không ít tổn hại thần binh, cũng cố gắng chữa trị một bộ phận. Nhưng ngươi biết, dùng để chữa trị thần binh vật liệu cực kỳ hiếm thấy. Đến nay, bản thánh mẫu sở tu phục thần kiếm cũng đều phân phát cho đám các lão. Như vậy đi. Thiên phạt thánh mẫu nói, từ tuyết trắng như ngọc trên ngón trỏ, nhẹ nhàng tháo xuống một chiếc nhẫn. Chiếc nhẫn kia chất liệu trong suốt như ngọc, trên đó tản ra sâu không lường được thần uy. Ở đây các tân khách nhanh hâm mộ điên rồi, bọn hắn đều có thể cảm nhận được chiếc nhẫn kia mặc dù không phải thần kiếm, nhưng tuyệt đối là thần khí. mà lại, đây chính là từ trên thiên phạt thánh mẫu trên tay lột xuống bảo bối a. có thể là bình thường thần khí a. thánh mẫu hứa vân ca mỗi ngày phạt thánh mẫu thêm mà tháo xuống tự mình đeo thần giới, lập tức lo lắng. thiên phạt thánh mẫu tiện tay đem thần giới ném lạc trưởng thành, đây là nhất phẩm hộ thân thần giới. nếu là tiên đạo đại viên mãn phía dưới tu sĩ tiện tay đeo, có thể nhiều nhất ngăn cản tiên đại đạo viên mãn giả ba lần trí mạng công kích. nếu là tiên đạo đại viên mãn tu sĩ tiện tay đeo, thậm chí có thể ngăn cản tội tiên ba lần trí mạng công kích. đương nhiên, thần giới sẽ không bị đánh nát chỉ đợi nó một lần nữa hút đầy thuộc tính chí lực hoặc tiết lực, liền có thể lần nữa ngăn cản tổn thương. Ngươi ba cái dáng cấp tổn hại pháp bảo, không đáng viên này thần giới giá trị. Cho nên, thần giới thêm ra tới giá trị, liền xem như hồng ngân trộn người ba thanh thần kiếm, bản thánh Mâu đại nảng đưa cho ngươi bồi tội. Bản thánh Mâu, tuyệt sẽ không bạc đái ta các khách quý. Lời này vừa nói ra, các tân khách, nước bọt đều muốn chảy xuống. Ngay cả tội tiên ba lần trí mạng thương hại, đều có thể ngăn cản. Loại này hộ thân thần giới, tuyệt đối là có thể ngộ nhưng không thể cầu vô giới chi bảo. Chương 436. Nhân vật mấu chốt, Lạc Trường Thanh. Chương 436, nhân vật mấu chốt, Lạc Trường Thanh. Ngay cả Lạc Trường Thanh cũng vì đó động dung. Có cái tiêu nhất phẩm hộ thân thần giới nơi tay, nếu là lợi dụng thỏa đáng lời nói, có thể tính là nhiều một cái mạng a. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là thần giới hỗ trợ chống cự 3 lần trí mạng thương hại sau, thần giới chủ nhân có thể thành công đào thoát. Nếu là tội tiên đội theo thần giới chủ nhân không thả, một mực đánh, đừng nói 3 lần trí mạng công kích, chính là 300 lần cũng có thể làm đến. Nhưng dù cho như thế, dạng này thần giới cũng phi thường khó được. Lạc Trường Thanh ruột hộ thân thần giới, hỏi, nếu là tiên đạo đại viên mãn phía dưới tu sĩ đeo giới này, cũng gặp phải tội tiên chí mạng công kích đâu, thiên phạt thánh mâu nói, vậy phải xem đeo nhẫn chủ nhân là loại nào cảnh giới, như leo giới này chủ nhân là thiên đạo cảnh trở lên, thiên đạo đại viên mãn phía dưới, hoặc hắn vượt cấp năng lực vượt qua bình thường tiên đạo cảnh cường giả nói giới này gặp được tội tiên công kích, mặc dù không có khả năng hoàn mỹ trong cự tội tiên tổn thương, nhưng vẫn có thể bảo mệnh, căn cứ cụ thể cảnh giới khác biệt, nhiều nhất là trọng thương, hoặc kinh mạch đều nát, hoặc tu vi bị phế hạ tràng mà thôi. Nguyệt Nhi Lưng Vân nói, chủ nhân, đây thật là quá tốt rồi, lấy ngài vượt cấp năng lực, ngài như tiếp nhận tội tiên công kích, hẳn là tỷ trọng thương càng nặng so tu vi bị phế muốn rất nhỏ, ở vào kinh mạch đều nát giai đoạn. Có viên này thần giới giúp ngài hộ thân, ngài như gặp cường đại tội tiên địch nhân, cũng liền có cơ hội vì đảo mệnh vỡ tác. Thái Minh nói đúng là rất không tệ bảo bối. Lạc Trường Thanh dùng để bảo mệnh pháp bảo có hai kiện, một kiện là chí tôn thần khí, tu tiên vô cực thần tháp. Một kiện là chí tôn thần khí, càn khôn xã tát hình. Nhưng có được cái này hai kiện chí tôn thần khí cũng không có khả năng cam đoan thập toàn thập mỹ đều là bởi vì nếu là Lạc Trường Thanh gặp thiên phạt thánh mẫu loại này tội tiên cường giả đối phương chỉ cần trong lúc nhất tay liền có thể đem Lạc Trường Thanh tùy tiện diệt sát. Ngay cả cho hắn chạy đến thần tháp, trốn vào xã tắc hình thời gian đều không có, thậm chí hắn đều không có cơ hội thả ra cái này hai kiện chí tôn thần khí, mà, nhất phẩm hộ thân thần giới, vừa lúc đền bù cái này lớn nhất thiếu hụt. Đại thu người ta. Tốt. Lạc Trường Thanh lật bàn tay một cái, đem nhất phẩm hộ thân thần giới thu lại, tiện tay vung đi, đem ba cái ẩn chứa ma lực giáng cấp pháp bảo bắn về phía Thiên phạt thánh mẫu. Thiên phạt thánh mẫu tiện tay tiếp nhận giáng cấp pháp bảo, đối với Lạc Trường Thanh nói bản thánh mẹ hứa hẹn, hôm nay loại B4 này tuyệt đối sẽ không lại phát sinh. Trong thời gian kế tiếp, hy vọng các khách quý có thể tiếp tục hưởng thụ giám bảo thị hội phân tích. Cáo tử. cuối cùng, thiên phạt thánh mẫu nhìn chầm chăm lạc trường thanh một chút, nên ngang rời đi ở đây các tân khách cảm khái không thôi hoặc là nói người ta thiên phạt thánh mẫu có thể trở thành nhân gian cửu phú đâu người ta làm việc là thật rộng thoáng a chắc không được hơn 200 không năm qua vô số tu sĩ có thể yên tâm tới tham gia giám bảo thịnh hội đâu tháp bạt trí tiến đến lạc trường thanh trước mặt nhìn một chút lạc trường thanh đã đeo lên thần giới hâm mộ nói tiểu tử ngươi thật sự là kiếm lời lẻ ra cho ăn chiếc nhẫn kia đổi hay không a lạc trường thanh dương mắt nhìn lại ngươi có thần kiếm cùng ta trao đổi a Tháp Bạt trí nói, ngươi con bà nó coi là thần kiếm là hàng viện hè hàng đâu, ta đi đâu cho ngươi tìm thần kiếm đi, chẳng lẽ lại đi trộm lão tử ta? Như vậy đi. Tháp Bạt trí hắc hắc cười xấu xa đứng lên, nghe nói tây vực thừa thại mỹ nữ, ta đi phương tây cương vực thần cấp thế lực, cho ngươi trộm hai cái thần cấp nữ tông chủ đi ra, để cho ngươi hảo hảo chơi đùa. Bất quá ngươi nhưng phải đáp ứng ta, không thể đem người đùa chơi chết, bằng không lão tử ta khẳng định đánh gãy ta một cái chân. Lạc Trường Thanh kiếm mi hơi nhỉ, không có cái kia yêu thích. Tháp Bạt hậm hực nói vậy ta liền thật không có biện pháp, ngươi muốn chơi đạo khư cao tầng nữ tu. Thừa Quan Phi ngược lại là rất mê người, ta cũng muốn chơi đâu, đáng tiếc ta không dám đi trộm. Mặc dù Lão Tử ta không e ngại đạo khư thế lực, nhưng cũng sẽ không nhảm chản đến, bởi vì ta muốn chơi nữ nhân loại này hoang đường tiến hành, liền cùng đạo khư thế lực kết thủ. Hắc hắc, nghe nói Trường Thanh đạo quân nữ nhân, cùng sư phụ của hắn ngược lại là nhân gian hiếm có tuyệt sắc, mặc dù ta còn không có gặp qua. Lạc Trường Thanh Tinh Mâu phát lệnh, lập tức các bạn chí lắc đầu, cũng không được, Thái Hư Điện đang bị Tam Đại đạo khư vây công, ngay cả con ruồi cũng bay không vào đi. Nếu là Thái Hư Điện bị công phá ta ngược lại thật ra có thể thử một chút, có thể hay không tựa dịp loạn chui vào đi vào bất quá, chỉ sợ trong vòng mấy chục năm là công không phá. Hắc hắc, nếu là có thể chơi đến trường thanh đạo quân nữ nhân, vậy cỡ nào kích thích, có nhiều cảm giác thành tiểu A Lạc Trường Thanh sắc ý bốc lên, quả nhiên thác bạn chí kẻ này tất thành họa lớn trong lòng. Nguyệt Nhi nói tiểu tử này tại tìm đường chết, Huyền Lân nói như gặp được cơ hội thích hợp lặng lẽ giết chết hắn. Hiển nhiên Lạc Trường Thanh không cách nào tại dưới trường hợp này công khai xuất thủ, hắn lưu lại tự cố tự thoại tháp chí không để ý tới, đến hỏi tùy thân thị nữ. Thần đạo bên kia, có phải hay không cần tập hợp 10 viên tiên tệ mới có thể đi?" Thị nữ nói, "Không sai, bất quá thần đạo khách quý số lượng ít, bình thường có tư cách đi vào thần đạo đều là những cái kia đạo khư thế lực đạo chủ, các cao tầng. Nhưng bọn hắn ngay tại vây công thái hư điện, cho nên trước mắt thần đạo thượng hay là trống không." Lạc Trường Thanh gật đầu, "Vậy liền không cần thiết đi. Nơi này là năm mai tiên tệ, ta muốn đi thiên phạt tiên chỉ tu luyện." Thị nữ tiếp nhận năm mai tiên tệ mà không biểu tình, "Mời đi theo ta." Lạc Trường Thanh tùy thị nữ rời đi. Lưu lại trong đại sảnh hơn 300 các tân khách, hai mặt nhìn nhau hắn cứ đi như thế mang theo nhiều như vậy tiên kiếm, thần kiếm đi. Sao, tất cả bảo bối đều bị một mình hắn đảm nhiệm nhiều việc, chúng ta còn chơi cái gì? Một tiên tân khách lấy ra hai khối nhất phẩm tiên tài, chán trường nói đáng chết, kiến thức nhiều như vậy tiên khí, thần khí đằng sau, lại nhìn trong tay điểm ấy phế liệu con, thật sự là một chút hào hứng đều để đề lên không nổi. Hắc hắc, Thác bạt trí cười thần bí, từ trong linh giới lấy ra tìm lạc trường thanh giao dịch cái tia, ngay cả ma lực đều không tồn tại nhẫn nát. hắn yên lặng rời đi đại sảnh, chẳng biết đi đâu. Có lẽ là tìm thiên phạt thánh mẫu giao dịch đi đi muốn. Nhiều lần chuyển hướng, lạc trường thanh đi theo thị nữ. Đi tới khoảng cách thánh mâu cung cách đó không xa một tòa cấm địa. Cấm địa trước, đứng thẳng lấy một tôn khí thế rộng rãi cự địa, trên đó viết có: Tiên trì cấm địa, kẻ tự tiện đi vào chết. Thị nữ nói, ngài có thể tiến vào tiên trì, tu luyện 10 năm, cùng cấp ngoại giới 10 ngày. Thời hạn đến, tiên trì sẽ tự hành đem ngài gạt ra khỏi đến. Cảnh cáo, tòa này cự địa chính là lấy thần cấp thông linh vật liệu chế tạo thành, có thể không nhìn pháp bảo, kiểm tra đo lường đến pháp bảo bên trong phải chăng có dấu tiên chỉ tiên dịch. Vì chính ngài suy nghĩ, làm ơn tất tuân thủ quy củ, không cần ý đồ mang đi bất luận cái gì một giọt tiên dịch. Ta lại ở chỗ này đợi ngài 10 ngày. Lạc Trường Thanh không có nhiều lời, tiến nhập có sau một tòa độc phủ, trong độc phủ tự thành một giới. Lạc Trường Thanh chỉ cảm thấy trước mắt một sáng một tối, liền tới đến một tòa, cùng quá hoang tiên nguyên phong mạo tương tự chi địa. Trời xanh mây trắng, non xanh nước biết ở giữa, một tòa màu xanh làm tiên chỉ đập vào mi mắt. Ao nước kia bên trên bao trùm lấy một tầng thật mỏng tiên vụ, trong đó ngũ quang tập sắc, thoáng như tiên cảnh bình thường. Lạc Trường Thanh cười ha ha, đến đều tới, không trang trí tiên dịch trở về, đây không phải là ta phong cách. Nói liền lấy ra âm dương ngọc thanh bình, từ ngược từ ngược, không ít tiên dịch. Thằng đến tiên chỉ này thủy vị mắt trần có thể thấy xuất hiện hạ xuống dấu hiệu mới dừng tay hắn ước lượng âm dương ngọc thanh bình ân điểm ấy tin dịch hẳn là có thể để sư phụ cùng tiểu tuyết nhiều tấn cấp nhất trọng tiểu cảnh giới nói xong thì tay đem ngọc thanh bình ném vào ma cảnh cấm địa bên ngoài cự địa mặc dù có thể không nhìn pháp bảo cũng không có khả năng dò xét đến ma cảnh nguyệt nhi giật dây lấy chủ nhân lại nhiều trang trí trang nó non nửa ao thái bánh cười nói cái kia cự bia mặc dù kiểm tra đo lường không đến ma cảnh nhưng thiên phạt thánh mẫu người cũng không phải mù loà, giả bộ quá nhiều lời nói chẳng lẽ các nàng dùng nhìn bằng mắt thường không ra sao lúc này Lạc Trường thanh nghiêm mặt xuống tới, nói với anh Nhi, có chuyện cần ngươi đi làm. Hắn tế ra U Minh Thần Chủ kiếm, nói sau đó, ta sẽ đem U Minh Thần Chủ kiếm trưởng quyền, giao lại cho ngươi. Ngươi lấy Thần Du Thái Hư, đi giám thị Thiên Phạt Thánh Mẫu nhất cử nhất động. Thái hành nói chủ nhân, ngài muốn biết Thiên Phạt Thánh Mẫu, vì sao muốn ma thuộc tính lực lượng? Lạc Trường thanh gật đầu, "Ừm, Thiên Phạt Thánh Mẫu mua sắm ma lực mong muốn trả ra đại giới, càng lúc càng lớn, thậm chí không tiếc lấy nhất phẩm hộ thân thần giới đến đổi. Chuyện này chỉ có thể nói rõ một vấn đề, vô luận nàng muốn dùng ma lực làm cái gì hoạt động, nàng khoảng cách thành công đều chỉ kém một bước." Mà ta cái kia ba kiện ẩn chứa pha loãng ma lực giáng cấp pháp bảo hẳn là có thể bổ túc nàng đối với ma lực một bước cuối cùng nhu cầu thái vánh trầm ngâm nói ta cũng một mực tại suy nghĩ việc này mặc dù trong miệng nàng nói dùng nhất phẩm thần giới làm trao đổi là vì thay đỏ ngân bồi tội nhưng ta cũng không tin nàng tuyệt đối không phải chịu thua thiệt người chính như chủ nhân lời nói nàng hẳn là chỉ kém ngại cái kia ba cái giáng cấp pháp bảo bên trong ma lực lạc trường thanh nói đi thôi biết người biết ta mới có thể trăm trận trăm thắng vánh nhi tuân mệnh thái Bánh bay ra ma cảnh tiếp nhận u minh thần chủ kiếm hậu liền thi triển thần du thái hư bay ra cấm địa trong cấm địa Lạc Trường Thanh cất bước tiến vào tiên trì, cũng dẫn vào từng sợi tiên dịch đến ma cảnh bên trong, "Nguyệt Nhi, Huyền Lân, các ngươi cũng hấp thu." Các loại bánh nhi trở về, lại để cho nàng cũng gia nhập tu luyện hàng ngũ. "Quá tốt rồi, đa tạ chủ nhân." Nguyệt Nhi vui mừng khôn xiết, nghe nói tiên trì này hiệu quả, đều nhanh có thể so với Quá hoang Tiên Nguyên tầng thứ 5 đâu. "Thoại thuật mà thôi." Lạc Trường Thanh cười cười, "Ta cảm thụ chỗ này vị tiên dịch, tương đối nhiều nhất tại tầng thứ 4 mà thôi." "Bất quá, cũng xem là không tệ." Nói xong, Lạc Trường Thanh không cần phải nhiều lời nữa. Hắn chậm rãi khép kín hai mắt, cũng vận chuyển thôn phệ hoàn vũ 4. Trong chốc lát, Từng tia từng tia tiên dịch từ toàn thân lỗ chân lông tràn vào thể nội. Chút ít một tia tiên dịch nhập thể sau, lập tức căng phồng lên đến, hóa thành bá đạo ma mênh dược lực, quét sạch lạc Trường Thành, kỳ kinh bát mạch, thập nhị chính kinh, quanh thân bách hải. Những dược lực này, bị hắn luyện hóa thành Cửu Thiên thần lực, Cửu U ma lực. Trong đó một nửa, thì bị ma cảnh bên trong, ma tháp loại kém hai cô ma quan phân đi. Cùng lúc đó, Lạc Trường thanh cũng tế ra trọn vẹn mười trôi, nhất phẩm tiên kiếm, dùng để rèn luyện thần ma song thể. Thành thứ nhất tiên kiếm, tại thôn hoàn vũ rèn luyện bên dưới, vỡ nát thành vô số ánh sáng long ánh đốm, bị hắn hút vào mi tâm 4. Hán Thiên Đạo cửu trọng cảnh giới, cùng cửu giai sơ kỳ thần ma song thể đang nhanh chóng bông nhiên mà tăng mạnh rồi lấy bốn thánh mẫu cung thần du thái hư chạm thái giới thái hoành, trinh chặt chẽ giám thị lấy thiên phạt thánh mẫu nhất cử nhất động. Giờ phút này, thiên phạt thánh mẫu vây tay một cái, hạ xuống từng đạo lưu quang. Những lưu quang kia trôi nổi tại không, hóa thành mấy chục kiện tổn hại ma khí, cùng số ít tổn hại giáng cấp phá bảo. Mà ở trong đó, thinh linh liền có các nàng từ lạc trưởng thành trong tay mua được giáng cấp phá bảo. Trong những vật này, không một không ẩn chứa ma lực. Thiên phạt thánh mẫu kích động nói, rốt cục gom gót, chúng ta đại kế có thể áp dụng. Hứa Vân ca kích động lệ nóng doanh trọng, chúc mừng thánh mẫu, hạ hỉ thánh mẫu. Ngài khổ tâm chuẩn bị hai trăm năm đại kế, rốt cục thấy được ánh dạng đông. Có những ma lực này, ngài đại kế liền chỉ kém một bước cuối cùng, chính là lạc trương thanh chương 437, trăm doa người vượt cấp năng lực chương 437, trăm doa người vượt cấp năng lực. Dưới trạng thái thần du thái hoảnh, phiêu phù ở trong hư không, yên lặng nghe thiên phạt thánh mẫu cùng Hứa Vân ca đối thoại. Trong nội tâm nàng hiếu kỳ, thẩm nghĩ thiên phạt thánh mẫu luôn mồm đại kế, đến tột cùng là cái gì đây? Lại vì cái gì nói? Chủ nhân là nàng đại kế bên trong một bước mấu chốt nhất. Chẳng lẽ thật chỉ là để chủ nhân cho Thiên Phạt Thánh Mâu phục sinh nàng tiên nhân tỷ tỷ? Có thể, ma lực đâu? Ma lực trong này ở giữa làm ra cái tác dụng gì? Thái Yến suy đi nghĩ lại, luôn cảm giác mình bỏ sót cái gì tin tức trọng yếu. Thiên Phạt Thánh Mâu như vậy khao khát ma lực nguyên nhân, đến nay đều vẫn là một đoàn mê vụ. Phục sinh tiên nhân thi thể, tựa hồ là không cần đến ma lực bốn. Thái Yến như vậy trầm ngâm, không có chọn rời đi, mà là tiếp tục thám tinh số dưới. Lúc này, Thiên Phạt Thánh Mâu đem những cái kia ẩn chứa ma lực phát bảo, thu liễm, nói đi một chuyến phủ mặc dù căn cứ bản thánh mô phòng đoán những ma lực này là đủ nhưng nếu không tự mình nghiệm chứng một chút bản thánh mẫu từ đầu đến cuối không yên lòng đại kế chỉ kém một bước như vậy quyết không thể tại bất luận cái gì chi tiết xuất hiện chỗ sơ suất nghe được câu này thái huấn nhãn tỉnh sáng lên nàng biết mình không có uổng phí các loại cùng ngay phạt thánh mẫu bố hạ hư vô truyền tống trận cùng hứa vân ca song song bước vào trận pháp thời khắc thái huấn cũng lặng yên không tiếng động đi theo theo quang mang trận pháp có chút lóe lên ba người đồng thời biến mất không thấy gì nữa khi thái huấn trước mắt lúc sáng lúc tối sau nàng thấy rõ trước mắt sự vật phát giác chính mình xuất hiện ở một tòa động phủ ở trong phóng tầm mắt nhìn tới Tòa động phủ này không phải là do đại lượng tiên kiến bồi dưỡng linh dược, tiên dược động phủ, cũng không phải cất giữ tiên thi động phủ, mà là một cái nàng cùng lạc trưởng thành đều chưa từng tới bao giờ địa phương. Thái Bánh thầm nghĩ, xem ra chủ nhân nói một chút cũng không sai, Thiên phạt Thánh Mâu bí mật động phủ tuyệt không phải chỉ có hai nơi. Nàng nuốt ve chính mình đường cong duyên dáng cái cảm, như có điều suy nghĩ nói, nghe nói Tam đại đạo khư vì đổi lấy thiên ngọc, dùng một thanh kiếm đưa cho Thiên phạt Thánh Mâu, làm điều kiện trao đổi. Chủ nhân nói, thanh kiếm kia, 89 phần chính là thần chủ kiếm, nó rất có thể giấu ở một tòa khác Thiên phạt Thánh Mâu bí mật trong động phủ. Như chủ nhân giúp nàng sống lại tiên thi, Như vậy dựa theo ước định, Thiên phạt Thánh Mâu nhất định phải liền muốn gián đoạn, hướng Tam đại đạo khư cung cấp tiên ngọc, nàng cầm tới thần chủ kiếm cũng muốn trả lại cho Tang Thiên đạo khư. Nếu có thể ở nàng trả lại thần chủ kiếm trước đó, trộm được nàng một viên lệnh bài, mở ra thông hướng thần chủ kiếm Trô Lập phủ, vậy liền hoàn mỹ. Tại Thái Bính ý nghi kỳ quái lúc 4, Thiên phạt Thánh Mâu bên kia đã đem tất cả ẩn chứa ma lực pháp bảo, song song treo đưa ở giữa không trung, mà tầm mắt của nàng thì là nhìn chằm chằm ngay phía trước, dựa vào không khí, biểu lộ nghiêm trọng. Thái thuận Thiên phạt Thánh Mâu ánh mắt nhìn lại, đã thấy khối kia khu vực tuyết, không biết Thánh Mâu đang nhìn cái gì đồ vật nơi đó có cái gì. Thái yến trong lòng hiểu kỹ. Sau đó, Thiên phạt Thánh mẫu hít sâu một hơi, nói vật này, bản Thánh mẫu hao phí vô số tâm huyết mới nắm bắt tới tay. Càng do Hồng ngân hao phí 3,3005, lục tục no ngoe rèn luyện, vừa rồi luyện thành. Chỉ tiếc, Hồng ngân rốt cuộc không nhìn thấy nó bị chính thức bắt đầu dùng kinh diễm thời khắc. Nâng lên Hồng ngân lúc, Thiên phạt Thánh mẫu trong đôi mắt đẹp, lóe lên một vòng nồng đậm oán hận. Thái yến tự nhiên là rõ ràng, Minh bạch Thiên phạt Thánh oán hận tồn tại Thánh mô. ngài xin mời nén bi thương, Hồng thủ tịch như biết cố gắng của nàng không có phí, tin tưởng nàng nhất định cũng là rất vui mừng. Hứa Vân ca không biết nói chút gì chỉ có thể cho ra hai câu tái nhờ tan ủi thiên phạt thánh mẫu nhẹ gật đầu liền nhìn chằm chằm cái kia trống không khu vực lấy một đôi thon dài tay ngọc nhanh chóng kết tấn quát lộ ra kết ấn hoàn tất đồng thời bốn ảo long giữa không trung kia trống không khu vực đột nhiên có một vật từ hận hình trạng thái dưới chậm rãi hiện thân đó là thái bánh lập tức khẩn trương lên quan sát tỉ mỉ trước mắt hiện lộ ra chân hình đồ vật đã thấy đó là một viên rất kỳ quái hình cầu nhìn qua rất như là một viên viên thịt viên thịt không lớn nhiều nhất chỉ có nửa chuộng đường kính có thể viên thịt kia coi trọng không hề giống là vật sống tựa hồ không có một chút sinh linh khí tức mới đầu Thái Thánh cũng không biết đó là vật gì, có thể sau đó phát sinh một màn, làm cho Thái Thánh kinh ngạc mở to hai mắt nhìn. Ngày đó phạt Thánh Mẫu lại lần nữa kết ấn, lần này, cái kia từng kiện ẩn chứa ma lực pháp bảo đồng thời rung động. Ngay sau đó, từng sợi, từng đạo ma lực bị Thiên phạt Thánh Mẫu từ trong pháp bảo rút ra đi ra, ở trong hư không hội tụ thành một đoàn màu đen ma thuộc tính quang cầu. Một bên Hứa Vân Ca biểu lộ kích động, hai con mắt nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn chằm chằm viên thịt đi. Theo Thiên Thánh Mẫu kết hoàn thành, nàng đột nhiên nâng lên ngón trỏ, chỉ hướng viên thịt. Cái kia một đoàn ma thuộc tính quang cầu lập tức hướng về viên thịt bay đi, cũng ùng một tiếng đụng vào trên viên thịt, ma thuộc tính quang cầu lập tức căng phòng lên đến, đem viên thịt bao khỏa ở bên trong, phủ ở viên thịt mặt ngoài. Sau đó, viên thịt kia phản phất có được ý thức tự chủ bình thường, lại bắt đầu hấp thu mặt ngoài ma quang. Như vậy cảnh tượng khó tin, làm cho Thái Thánh nghi ngờ mọc thành uỷ, đó là vật gì, lại có thể hấp thu ma lực? Chẳng lẽ là một kiện ma khí pháp bảo? Khi, viên thịt đem tầng ngoài ma lực sau khi hấp thu xong, Thái Thánh rốt cục đạt được nàng thẩm nghĩ muôn bán, cũng rốt cục kinh ngạc hiểu rõ, thiên phạt thánh mẫu cần ma lực nguyên nhân một trong. Bởi vì bốn, viên thịt kia thế mà mở ra một cái khe hở, cũng chậm rãi mở ra. Con mắt, viên thứ kia đúng là một viên con mắt. Con mắt kia cực kỳ không giống bình thường. Nó trong mắt, đúng là sinh ra ba viên đồng tử. Tam đồng có thứ tự sắp xếp, giống như là một đóa xoay tròn ba cánh hoa đen. T, mỹ ma chi nhãn, cái kia lại là một cái ma nhãn. Không, sắp từng nói, là một cái bị hồng ngân luyện thành pháp bảo. Ma tiên cấp, bị ma chi nhãn. Khó trách thiên phạt thánh mẫu cần ma khí. Ma nhãn kia bị luyện thành pháp bảo, chính là ma khí. Mà ma khí cần dùng ma lực mới có thể khống chế, sử dụng. Thiên phạt Thánh Mẫu thế mà không biết từ chỗ nào lấy được một viên hiếm thấy, bị ma chi nhãn. Mỹ ma là ma tộc bên trong vô số chi nhánh một trong, chính là tại ma tộc ở trong cũng là tương đối hiếm thấy một chi ma tộc thành công. Thánh Mẫu, ngài rốt cục tích lũy đủ đầy đủ ma lực, đưa nó mở ra. Hứa Vân Ca hiển nhiên đối với cái kia ma khí mở mắt cảm thấy cao hứng phi thường. Thiên phạt Thánh Mẫu cũng rốt cục thật dài thở phào nhẹ nhõm, ngược lại lộ ra nụ cười hài lòng. Không sai, không có hưởng phí bản Thánh Mẫu vất vả nhiều năm như vậy tìm kiếm ma lực. Ngay sau đó, cái kia bị ma ma tiên chi nhãn bên trong ẩn chứa ma lực, đầy đủ bản thánh mẫu đưa nó sử dụng một lần. Vạn sự sẵn sàng, chỉ kém Lạc Trường Thanh. Vân Ca, Lạc Trường Thanh bên kia thế nào? Hứa Vân Ca vội vàng nói, Lạc Trường Thanh đã tiến nhập Tiên phạt Tiên chỉ tu hành, còn muốn cựu Thiên mới có thể đi ra ngoài. Muốn hay không thuộc hạ, trực tiếp đi đem hắn từ bên trong tiên chỉ cho bắt tới. Thiên phạt thánh mẫu nghiêm túc nói, không được, để hắn từ từ tu luyện chính là. Hắn là bản thánh mẫu sau đó một bước mấu chốt nhất, tuyệt không thể tại mấu chốt này bên trên đắc tội hắn. 2300005 đều nhịn, còn kém cái này Cửu Thiên sao? Hứa Vân Ca vội nói, là, thuộc hạ đã hiểu thời gian kế tiếp, hai người nhìn chằm chằm vào cái kia mị ma chi nhãn, vui vẻ ra mặt. trên bầu trời trôi nổi thái yến, thì là càng thêm nghi ngờ. nàng chỉ mở ra một bộ phận nỗi băn khoăn, biết thiên phạt thánh mẫu cần ma lực nguyên nhân, nhưng một bí ẩn khác cũng theo đó mà đến thiên phạt thánh mẫu, muốn mị ma chi nhãn làm cái gì? Mị ma ánh mắt thoát ly chủ thể, đương nhiên đã chết, muốn sử dụng ánh mắt này, chỉ có đưa nó luyện thành pháp bảo. nhưng lấy làm gì? thái yến hay là nghĩ mãi mà không rõ. nàng trầm ngâm một hồi sau, mỗi ngày phạt thánh mẫu cùng hứa vân ca lần nữa đạp vào truyền thống trận, về tới giám bảo thịnh hội sợ ở thái bánh biết tiếp tục theo dõi số dưới, hẳn là cũng không chiếm được đáp án, cũng liền ngay tại chỗ giải tán thần du thái hư trạng thái bốn, cấm điện, thiên phạt trong tiên chỉ, cầm trong tay u minh thần chủ kiếm thái yến, chậm rãi mở ra một đôi đôi mắt đẹp, trong tiên chỉ lạc trường thanh đột nhiên có cảm giác, cũng mở mắt chủ nhân, yến nhi đã dò thăm một chút tin tức, nhưng rất kỳ quái, yến nhi không nghĩ ra, thái yến một năm một mười đem chính mình chứng kiến hết thảy, nói thẳng ra, lạc trường thanh sau khi nghe xong, mỉm cười, ân, biết, vánh nhi, hồi ma cảnh bế con đi, thái tư không hiểu được nhưng gặp lạc trường thanh cũng không có giải thích dự định cũng liền không tốt truy vấn ngọn nguồn ngay sau đó tiến nhập ma cảnh trong thời gian kế tiếp lạc trường thanh thái hoảnh nguyệt nhi huyền lân tập thể hấp thu tiên dịch bế quan tu luyện thái hoảnh cảnh giới trước mắt là cựu gia nhị trọng có thể so với tu sĩ nhân tộc tiên đạo nhị trọng cảnh vượt cấp cực hạn thập bất trọng là tiên nhân thập trọng nguyệt nhi ngay sau đó cảnh giới là bát giai cửu trọng vượt cấp thập bất trọng có thể so với nhân tiên thất trọng huyền lân bát giai bát trọng vượt cấp thập bất trọng có thể so với nhân tiên lục trọng lạc trường thanh thì là nhất tâm liễu dụng một bên rèn luyện tiên dịch tăng lên cảnh giới Một bên tiếp tục thôn phệ nhất phẩm thiên kiếm, tăng lên thần ma song thể đấu chuyển tinh gì, thời gian như tiễn. Trong ngay mắt, khoảng cách Lạc Trường Thanh ngày xuất quan, còn sót lại 17 ngày. Một ngày này, hán Linh cung nội, đột nhiên truyền ra oanh long long đại đạo bảo hưởng. Trong chốc lát, 29 chủng thuộc tính thần lực, cựu thiên thần lực, cựu u ma lực, từ linh cung nội thiên đạo cánh cửa bên trong, gào thét mà ra. Cái kia 90. Không không không đạo thần môn, thiên đạo ma môn, đồng thời tăng trưởng đến 100. Không không không chi cử. Lạc Trường Thanh, đột nhiên mở ra một đôi tinh ngâu. Vô lượng không đồng thần lực, ma lực, tại hắn kỳ kinh bát mạch thập nhị chính kinh bên trong điên cuồng du động. Hắn giờ phút này, thành công tấn cấp Thiên đạo đại viên mãn, khoảng cách tiên đạo cảnh, chỉ thiếu chút nữa xa. Lạc Trường Thanh đột nhiên nắm lấy một viên nằm đấm, đột nhiên, tràn ngập tại toàn bộ trong không gian giới tử thuộc tính nguyên tố, điên cuồng rung động. Nó thần thông phạm vi ba phủ, đạt đến kinh người 600, không không không trượng, là 4000 dặm. Đại biểu cho, như hắn thi triển thần thông, có thể trong nháy mắt điều động trong 4000 dặm tất cả nguyên tố. Quang minh thuộc tính thần thông. Lạc Trường Thanh lập tức điều động trong 4000 dặm quang minh nguyên tố. Trong chốc lát, mênh mông quang minh nguyên tố nằm trong tay hắn ở trong hư không phi tốc ngưng tụ hóa thành một thanh cao tới sáu mươi không không không trượng chi quan minh nguyên tố cử kiếm thiên đạo đại viên man hắn lấy thần lực ma lực thần thông chỗ ngưng tụ mà thành tứ thể đạt đến kinh người sáu mươi không không không trượng khoảng cách thiên đạo đại viên mãn cường giả đợi một tí ngưng tụ một trăm không không không trượng công pháp cự kiếm công pháp cự thú trình độ đã không tại xa xôi hắn cảm thụ được chính mình tiến bộ nhảy vọt thực lực rõ ràng ý thức được như hắn muốn thi triển chi thiên thần thuật vượt cấp 19 tầng có thể giết nhân tiên cựu trọng cường giả Thi triển vạn giới ma thuật, vượt cấp tầng 21, có thể giết luyện tiên nhất trọng kim địch. Thi triển thần thông, vượt cấp tầng 23, có thể giết luyện tiên tam nặng cường địch. Thi triển siêu thần cấp kiếm trận, giai đoạn thứ 2, vượt cấp tầng 24, thậm chí có thể diệt sát luyện tiên tứ nặng cường giả. Chương 438. Cuối cùng đánh cờ. Chương 438. Cuối cùng đánh cờ. Sau đó, Lạc Trường Thanh nhắm hai mắt, cảm giác chính mình thần mà song thể. Thân thể của hắn, tại thời khắc này tản ra sáng chói cùng tà mị cùng tồn tại mâu thuẫn hào quang. 10 chuôi nhất phẩm tiên kiếm, tại trong 10 năm, bị hắn hấp thu thôn vệ 9 chuôi, còn lại cuối cùng một thanh hắn có chút dùng sức, đưa bàn tay hướng về phía trước cách không một chảo ẩm ẩm, chỉ dựa vào cái này thật đơn giản một chảo, đúng là đem trong cấm địa, so ngoại giới càng thêm kiên cố không gian, để bắt tầng tầng sụp đổ. không sai, lạc trường thanh cảm thụ được lực lượng của mình phi thường hài lòng, thần của ta ma song thể, rốt cục tấn cấp cựu giai đỉnh phong, chỉ dựa vào lực lượng nhục thân của ta, có thể tay không bóp nát cực phẩm á tiên khí, nếu là dùng tới thần lực, ma lực, có thể phá hủy nhất phẩm tiên khí, có thể phá hủy nhất phẩm tiên kiếm đáng sợ năng lực, bá đạo đến, dù là nói ra, nhân gian tu sĩ cũng không dám tin tưởng chúc mừng chủ nhân, thái Nguyện Nhi, Huyền Lân đại hỉ chúc mừng. Thái Anh nói chủ nhân, ngài hiện tại chỉ kém cảnh giới. Như ngài có thể thành công tấn cấp tiên đạo nhất trọng cảnh, ngài thần ma song thể liền có thể tiếp tục thôn vẽ tiên khí, tăng lên tới chân tiên nhất giai sơ kỳ khi đó ngài thần ma song thể sẽ cùng ngài sư phụ một dạng trở thành tiên khu, cùng nhân tiên cảnh tiên nhân, không khác chút nào. Lại thêm ngài sớm có tiên hồn, khi đó ngài sẽ thành danh sướng với thực. Lục địa chân tiên nha. Như thần ma song thể năng tiến thêm một bước, Lạc Trường Thanh đều không cần phi thăng, đều cùng chân tiên không hai. Hắn cùng chân chính tiên nhân chiến lực cũng chỉ có cảnh giới Nhưng độ kiếp phi thăng cũng vẫn là sẽ đến, mà khi đó, hắn chỉ cần mượn nhờ kiếp lôi, đem cảnh giới tăng lên tới nhân tiên nhất trọng liền có thể. Lạc Trường thanh hài lòng nói, ba người các ngươi đâu, hiện tại là cảnh giới gì? Thái Bánh cười một tiếng, "Oánh Nhi 10 năm này, chỉ hấp thu tiên linh dịch, từ cựu giai nhị trọng tấn cấp làm cựu giai tam trọng, mạnh nhất vượt cấp, có thể tùy tiện đồ sát luyện tiên nhất trọng tu sĩ." Nguyệt Nhi hương phấn nói, "Nguyệt Nhi 10 năm này, chẳng những hấp thu tiên linh dịch, đồng thời cũng cùng Huyền Lân đang điên cuồng thôn phệ linh thạch cực phẩm, Nguyệt Nhi từ bát giai cựu trọng tấn cấp làm cựu giai nhị trọng rồi, mạnh nhất vượt cấp có thể giết nhân tiên đại viên mãn tu sĩ." Viên lão nói ta từ bắt giai bắt trọng tấn cấp làm, cửu giai nhất trọng, có thể giết nhân tiên cựu trọng tu sĩ. Bất quá, ngài từ tam nhãn các lão nơi đó lấy được một tỷ linh thạch cực phẩm, bị ta cùng Nguyệt Nhi tổng cộng ăn 400 triệu. Lạc Trường Thanh trầm ngâm nói, Nguyệt Nhi nếu muốn tấn cấp cửu giai tam trọng, còn phải lại ăn 300 triệu, mà ngươi tấn cấp cửu giai nhị trọng, còn phải lại ăn 200 triệu, tổng cộng là 500 triệu. Mà nếu để các ngươi tương lai tăng lên tới tiên đạo đại viên mãn, thì tổng cộng cần 106 ức. Ta ma cảnh bên trong hẳn là còn lại 600 triệu linh thạch cực phẩm, kém nhiều lắm. Nhất định phải nghĩ biện pháp lấy tới càng nhiều linh thạch cực phẩm. 106 ước linh thạch cực phẩm là cái gì khái niệm? Lúc trước Nam Hải Thần Tông cùng Tam Đại Thần Tông quyết nhất từ chiến lúc, lớn như vậy linh thạch lượng tiêu hao, móc sạch Nam Hải Thần Tông toàn tông, cũng mới 3 40 ước linh thạch cực phẩm mà thôi. Nam Hải Thần Tông cũng tốt, Thái Hư Điện cũng tốt, nắm giữ linh thạch cực phẩm khoáng mạch đã không tính thiếu đi. Có thể mỏ linh thạch, không có khả năng trong ngắn hạn toàn bộ biến thành linh thạch. Khai thác linh thạch cực phẩm là cái phi thường phức tạp quá trình, cần kiên trì bền bỉ dùng mấy trăm, mấy ngàn, thậm chí mấy vạn năm đến từ từ đào mập bốn. Lạc Trường Thanh không có khả năng đi chờ đợi đại như này thời gian dài dằng dặc, mà hắn lại cũng không tính trực tiếp từ Thái Hư Điện bảo khố lý đi lấy linh thạch cực phẩm. Bây giờ Thái Hư Điện tu sĩ số lượng tăng vọt, mà đánh một trận năm tộc sau chiến đấu, vô luận là Thái Hư Điện hay là may mắn còn sống sót tứ đại cổ tộc, đều tiêu hao con số trên trời linh thạch cực phẩm. Còn lại linh thạch cực phẩm đều không đủ để Thái Hư Điện 15 cấp tu sĩ sử dụng đánh chiến tranh, liều chính là tài nguyên tiêu hao, đối với linh thạch tiêu hao vốn là cực kỳ khủng bố. Bây giờ Thái Hư Điện lại gặp phải tứ đại đạo khư chi chiến, trong bảo khố linh thạch cực phẩm lỗ hổng càng là cực lớn đến khó có thể tưởng tượng đồng thời Thái Hư Điện còn thiếu khuyết rộng lượng linh thảo tiên thảo, cùng dùng để luận chế, chữa trị binh khí pháp bảo thiết bị bổn. Cho nên, Lạc Trường Thanh chỉ có thể nghĩ biện pháp khác, cho Nguyệt Nhi các nàng tìm kiếm càng nhiều linh thạch cực phẩm. Lạc Trường Thanh lật bàn tay một cái, trong lòng bàn tay, lặng lặng nằm ngang năm mai tiên tệ. Hắn nói cái này năm mai tiên tệ nếu dùng đến cùng tiên đạo tân khách hối đoán linh thạch cực phẩm, bọn hắn hẳn là rất tình nguyện. Một viên tiên tệ hối đoán một tỷ linh thạch cực phẩm không kém bao nhiêu đâu, mẫu chút là, bọn hắn chưa hẳn tùy thân mang theo nhiều như vậy linh thạch. Giám bảo thịnh hội chủ yếu giao dịch phương thức là linh tệ, tiên tệ, cùng pháp bảo trao đổi. Linh thạch ở chỗ này căn bản không có tác dụng gì, sẽ rất ít có tân khách mang theo đại lượng linh thạch mà đến. Vừa nghĩ tới Nguyệt Nhi, Huyền Lân Cùng Thái Hư Điện đều há to miệng gào khóc đòi ăn, Lạc Trường Thanh liền cảm giác đau đầu. Nặng nghề gánh cũng tại hắn đầu vai, làm hắn áp lực tăng gấp bội. Lạc Trường Thanh nói đi được tới đâu hay tới đó đi. Thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, hắn luôn có thể rất nhanh khôi phục lạc quan. Lúc trước làm lạc giật trần hắn, từ một tên thường thường không có gì lạ nhân gian tu sĩ, trưởng thành là vạn vực chi chủ, gặp được nan đề nhưng so sánh hiện tại lớn hơn nhiều lắm. Như thế, đều không thể để sợ hắn. Dưới mắt nho nhỏ khứ cảnh, không cần phải nói còn lại 17 ngày thời gian, không cần thiết tiếp tục tốn tại nơi này. Thái Hư Điện bên kia, còn tại bị Tam Đại Đạo Khư điên cuồng tiến đánh. Nhất định phải tăng thêm tốc độ đi hoàn thành cùng Thiên Phạt Thánh Mẫu giao dịch, để nàng gây mất tiên ngọc cứu ứng. Lạc Trường Thanh hít sâu một hơi, trong tinh mâu có tự tin hào quang lấp lòe, "Ha ha, Thiên Phạt Thánh Mẫu, ta ngược lại muốn xem xem giữa ngươi và ta trận này đánh cờ, cuối cùng hoa rơi tay người nào. Mặc kệ ngươi trong hồ lô muốn làm cái gì, ta một mực binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn." Nói xong, Lạc Trường Thanh hóa thành một đạo lưu quang, bay ra không gian giới tử, cấm địa bên ngoài. Lạc Trường Thanh tùy thân thị nữ, chính đôi mắt đẹp khép hở, quanh chân ngồi ngay ngắn, chờ đợi Lạc Trường Thanh xuất hiện. Hừ, một đạo lưu quang Từ cấm địa trong động phủ lóe lên mà hiện. Thị nữ lập tức mở ra đôi mắt đẹp, mừng rỡ đứng lên, "Khách quý, ngài rốt cục đi ra." "Rốt cục." Lạc Trường Thanh nói ta còn không dùng hết 10 năm kỳ hạn, chẳng lẽ thiên phạt thánh mẫu bên kia đã đợi đã không kịp. Thị nữ không dám tự tiện trả lời, nàng đôi mắt đẹp lóe lên, đầu tiên là quan sát một chút Lạc Trường Thanh, sau đó đối với Lạc Trường Thanh làm một cái xin mời thủ thế khách quý, "Xin ngài dời bước trước tấm bia đá, tiếp nhận bia đá kiểm tra đo lường." Lạc Trường Thanh đã sớm biết trình tự này, cũng không nhiều lời, thản nhiên đứng ở dưới tấm bia đá. Thị nữ quan sát tỉ mỉ bia đá, gặp bia đá kia cũng không phát sáng cũng không có bất cứ gì thường nào biểu hiện. Lúc này mới yên lòng lại khách quý, ngài không có bất cứ vấn đề gì. Xin ngài chờ một chút. Thị nữ lấy ra một đạo truyền tin lệnh, nói tôn kính thánh mẫu, chúng ta mặt nạ trắng khách quý đã rời đi cấm địa, nô tỳ chờ đợi ngài chỉ thị. Hưu, truyền tin lệnh thả. Lạc Trường Thanh biết, sau đó không có gì bất ngờ xảy ra, hắn sẽ được đưa tới thánh mẫu cung đi. Mà hắn tùy thân thị nữ cấp bậc không đủ, không có tư cách tự mình dẫn đường. Sau đó, một đạo lưu quang từ thánh mẫu cung phương hướng chạy nhanh đến, rơi xuống đất hóa thành Hứa Vân Ca. Hứa Vân Ca lần đầu tiên liền khóa chặt Lạc Trường Thanh trong đôi mắt đẹp có mấy phần vội vàng chi sắc, ngươi đi ra. chúng ta thánh mẫu đã đợi ngươi mười ngày. lạc trường thanh nói bất nói nhiều lời, trực tiếp đi thôi. hứa vân ca nói, xin chờ chốc lát. ngược lại, nàng cười mỉm nhìn về phía lạc trường thanh tùy thân thị nữ, điểm nhi, ngươi là ta tín nhiệm nhất thuộc hạ một trong, ta hữu tâm vun trồng ngươi, mới đưa làm bạn trường thanh đạo quân nhiệm vụ, giao cho ngươi. ta hỏi ngươi, tại ngươi làm bạn đạo quân trong khoảng thời gian này, có thể từng đem đạo quân thân phận chân thật nói cho bất luận kẻ nào à? lạc trường thanh tùy thân thị nữ, tất cung tất kính nói điểm nhi không dám. ngài tự mình đã phân phó, điểm nhi sao dám chống lại? Điểm Nhi đối với ngài trung thành tuyệt đối, thiên địa chứng giám. Trừ thánh mẫu nảng lão nhân ra tự mình sai khiến ba vị các chủ bên ngoài, không có bất kỳ người nào biết được trưởng thanh đạo quân bí mật. Tốt. Hứa Vân Ca lớn thêm tán thưởng, phi thường tốt. Không hưởng công ta đối với ngươi một phen mong đợi. Nhiệm vụ lần này, ngươi hoàn thành phi thường xinh đẹp, ta chắc chắn trùng điệp có thưởng. Ngươi nhìn cái này. Hứa Vân Ca trong khi là tay, trong tay đã xuất hiện một thanh kim quang lóng lánh nhất phẩm tiên kiếm. Cái này chính là ta đưa cho ngươi phần thưởng. Thị nữ thụ sủng như kinh, thương vấn thân thể mềm mại phát run. Tiên, tiên kiếm. Ngài thật muốn ban thưởng Điềm Nhi Tiên Kiếm a? Ta ơn ngài. Điềm Nhi, thị nữ lời cảm kích đều không có tới kịp nói xong lúc bốn, cái kia Hứa Vân Ca đột nhiên đôi mắt đẹp phát lạnh, trong tay dùng để ban thưởng thị nữ Tiên Kiếm, đúng là hướng về thị nữ phi tốc chém xuống. Trong chớp mắt, Hứa Vân Ca đem Tiên Kiếm liên chạm mấy vạn lần, một trận lộn xộn dày đặc kiếm quang, làm cho thị nữ cũng không kịp phản ứng, liền đưa nàng nuốt xuống bốn. Thị nữ bất động, nàng vẫn duy trì trước một cái chớp mắt nét mặt mừng rỡ như điên có thể cả người, tựa như là bị dừng lại ngay tại chỗ bình thường. Sau đó, thị nữ trên khuôn mặt, trên thân. Có từng đạo răng khắp nơi tơ hồng, chậm chậm hiện hiện. Mỗi một đạo tơ hồng đều là bị tiên kiếm chém qua lúc, lưu lại huyết tuyến. Tiếp theo một cái chớp mắt, Soạn. Cái kia nhìn như hoàn hoàn chỉnh chỉnh thị nữ, giống như là do cắt miệng đắp lên xa điều bình thường, tại chỗ tán loạn thành vô số thật nhỏ viên thịt. Khi viên thịt thậm chí còn không có rơi xuống mặt đất lúc, Hứa Vân Ca tiện tay vung lên. Hô. Một sợi nhất phẩm tiên diễm đánh tới, đem rộng lượng viên thịt thiêu thành cho tàn. Từ đầu đến cuối, thị nữ ngay cả kêu thảm đều không có phát ra một tiếng. Lạc Trường Thanh một mực tại bên cạnh yên lặng xem kịch, từ Hứa Vân Ca tế ra tiên kiếm một chớp mắt kia, hắn cũng đã đoán được kết quả nhưng hắn không có ngăn cản cũng không có cái kia nghĩa vụ ha ha lạc trưởng thanh nhàn nhạt, nhạt cười một tiếng liền nối đợi người thần tín đều tàn nhẫn như vậy đủ quả quyết hứa vân ca quay người lại thu hồi tiên kiếm cũng hướng lạc trưởng thanh lạnh lùng nói đây cũng là vì ngươi tốt tất cả biết ngươi thân phận chân thật người đương nhiên không lưu người sống ngươi hẳn là sẽ không hy vọng tam đại đạo chủ biết ngươi ở chỗ này từ đó đến đây vây quét ngươi đi đúng rồi tháp bàn chí viên kia rách dưới chết nhẫn là ngươi cho đi ngươi tốt nhất cầu nguyện không nên đụng bên trên hắn hắn hiện tại chính khí gấp bại hoại khắp thế giới điều tra thân phận của ngươi đâu ha ha Lạc Trường Thanh nói không quan trọng, kết thúc ca. Vậy thì đi thôi. Hứa Vân ca nhẹ gật đầu, hóa thành một đạo lưu quang đột ngột từ mặt đất mọc lên. Lạc Trường Thanh theo sát phía sau, song song bay về phía Thánh Mẫu cùng muốn. Thánh Mẫu cùng bên trong. Lạc Trường Thanh hiện thân đại điện. Hắn nhìn lướt qua Thiên Phạt Thánh Mẫu cái kia thường thường bụng dưới, xem ra Thánh Mẫu khôi phục không tệ. Thiên Phạt Thánh Mẫu đứng dậy, trực tiếp hóa thành một sợi làn gió thơm, xuất hiện tại Lạc Trường Thanh trước mặt Lạc Trường Thanh. Giữa ngươi và ta giao dịch. này bên trên viên mãn dấu tròn. Phục sinh tiên thi cần thiết hết thể tiên dược, bản Thánh Mẹ đã chuẩn bị đầy đủ, có thể tùy thời bắt đầu nói những lời này lúc, Thiên phạt Thánh Mẫu biểu hiện cực kỳ bình tĩnh. Có thể nàng cái kia nhiệt tình mà vội vàng ánh mắt, lại chạy không khỏi lạc trưởng thành con mắt phục sinh tiên thi có thể, nhưng ta có một điều kiện. Cuối cùng đánh cờ, muốn bắt đầu, chương 439 Sắp chết đến nơi. Chương 439, sắp chết đến nơi. Điều kiện. Hứa Vân Ca nghe chút, hỏa khí liền ép không được. Lúc đầu Lạc Trường Thanh tại giám bảo trên thịnh hội quấy làm mưa gió, chẳng những hại chết hai cái các lão, càng thắng được vô số tài phú, liền đã làm cho Vân Ca lên cơn giận dữ. Bây giờ nghe Lạc Trường Thanh lại phải làm hoa dạng, trực tiếp liền nổi giận đắng chết. Lạc Trường Thanh, ngươi cùng chúng ta Thánh Mẫu ở giữa giao dịch, đã sớm sớm nói xong. Ngươi giúp chúng ta Thánh Mẫu cứu sống tiên Thì, mà xem như trả thù lao, chúng ta Thánh Mẫu sẽ không còn hướng Tam Đại Đạo Khư cung cấp bất luận cái gì một khối tiên ngọc. Ngươi bây giờ lại phải lâm thời kèm theo điều kiện. Ngươi thật sự cho rằng chúng ta Thánh Mẫu muốn cầu cạnh ngươi, ngươi liền có thể không có sợ hãi? Vân Ca, Thiên Phạt Thánh Mẫu mày ngài hơi nhĩu, ngươi gấp cái gì? Chứ nghe một chút đạo quân điều kiện cũng không sao. Bản Thánh Mẫu tin tưởng, Trường Thanh đạo quân không phải lật lọng người. Lạc Trường Thanh ý vị thâm trưởng đánh giá Thiên Phạt Thánh Mẫu. Từ trong miệng nàng nói ra mỗi một câu nói, Hắn đều không tin thánh mẫu không cần cho ta mang mũ cao, ta cũng sẽ không hướng ngươi ngoài định mức đòi lấy trả thù lao. Ta yêu cầu điều kiện rất đơn giản, ta có thể giúp ngươi phục sinh tiên thi, nhưng nhất định phải chỉ có một mình ta ở đây, bất luận kẻ nào không được đứng ngoài quan sát. Hứa Vân Ca cao mày nói, ngươi tính toán điều gì? Thiên phạt thánh mẫu thì chấn định rất nhiều, không vội vã nói cho bản thánh mẫu một cái lý do. Lạc Trường Thanh nói rất đơn giản, phục sinh tiên thi cần dùng đến y thuật quá cao minh, ta không muốn để cho bất luận kẻ nào học lấy đi, lại là bởi vì cái này. Thiên phạt thánh mẫu cùng Hứa Vân Ca kinh ngạc không thôi. Hứa Vân Ca bị chọc giận quá mà cười lên. Ngươi thật đúng là bủn xỉn vô đối. Ngươi cái kia pha y thuật hai mà thèm. Thiên phạt thánh mẫu nhẹ gật đầu. Nếu đạo quân lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử, vậy liền theo ngươi đi. Vân Ca, đi mời tiên thì đến. Tuân mệnh. Thiên phạt thánh mẫu thả ra hư vô truyền tống trận. Hứa Vân Ca vào trận biến mất. Trong đại điện, thiên phạt thánh mẫu phất tay vận chuyển đến hai cái ghế đạo quân ngồi. Hai người ngồi xuống. Một cái ấm trà không rõ mà lên, là lạc trưởng thanh trước mặt rót đầy trà nóng đạo quân, xin mời thưởng trà. Cho chuyện tiếp cho chuyện đi. Bản thánh mẫu hỏi ngươi một lần cuối cùng, ngươi có nguyện ý hay không thần phục với ta, bản thánh mộ hy vọng ngươi có thể chăm chú trả lời. Lạc Trường Thanh bưng chén trà, nhẹ nhàng nhấp một miếng nước trà, nói xương sau cổ không tốt, bất thiện cúi đầu. Thiên Phạt Thánh mộ vầng chán hơi điểm, minh bạch. Một chén trà không dùng hết, hư vô truyền tống trận sáng lên hào quang. Hứa Vân Ca mang theo một bộ to lớn băng quan xuất hiện. Thiên Phạt Thánh mộ nói, cho lúc trước ngươi nhìn bàn tay kia chủ nhân, ngay tại băng quan này bên trong, Vân Ca, tiên dược. Hứa Vân Ca đưa ra một viên linh giới, đạo quân chủ viết tiên dược danh sách, đã chuẩn bị đầy đủ, đều ở nơi này. Thiên phạt thánh mẫu phất tay, thả ra một tòa rộng lớn cự tháp đạo quân muốn không gian tư nhân, tòa này giới tử thời không á tiên tháp là ngươi, đi vào hoàn thành chức trách của ngươi đi. Lạc Trường Thanh cũng không nhiều lời, tiếp nhận linh giới, mang lên băng quan, phi thân nhập tháp. Tiến tháp đằng sau, cửa tháp trầm ầm đóng lại. Giới tử thời không á tiên tháp bên trong. Lạc Trường Thanh đầu tiên là cẩn thận quan sát một chút trong quan tài băng tuyệt mỹ nữ thi, nói ân, cùng lúc trước nhìn thấy nữ thi, đích thật là cùng một cô. Sau đó, hắn đem linh giới bên trong, dùng để phục sinh nữ thi cần thiết tất cả tiên dược, đủ số thả ra. Thái lo lắng nói, chủ nhân ngài thật dự định dựa theo thiên phạt thánh mâu an bài cho ngài đường, từng bước một ngoan ngoắn đi xuống. Váng nhi luôn cảm thấy sự tình có kỳ vọng. Lạc Trường Thanh nhịn không được cười lên, đương nhiên kỳ vọng. Váng nhi ta hỏi ngươi, hai ta đời là người, có bao nhiêu người từng tính toán qua ta? Thái Hán nói người, tiên, thần, đều chung vào một chỗ lời nói, vậy nhưng thật sự là không thể đếm hết được Váng Nhi minh bạch, Váng Nhi không lắm miệng. Lạc Trường Thanh gật đầu cười, từ từ xem đi, đặc sắc còn tại phía sau. Hiện tại bắt đầu phục sinh tiên thi đi bốn. Thánh mâu cung, trong đại điện, thiên phạt thánh mâu cùng hứa vân ca, song song trông coi giới tử thời không á tiên tháp. Một bước không rời. Hứa Vân Ca nhìn chằm chằm cửa tháp phương hướng, trong đôi mắt đẹp hiện lên dày đặc sắc cơ, Thánh Mẫu, cái này Lạc Trưởng Thành có thể hại khẩu ngài. Chờ hắn phục sinh tiên thi, trở ra tháp đến, liền lập tức giết hắn. Cho chúng ta hai vị các lão báo thủ rửa hận. Làm cản. Thiên phạt Thánh Mẫu âm thanh lạnh lùng nói, bản Thánh Mẫu nên làm như thế nào, cần ngươi đến khoa tay múa chân. Hứa Vân Ca kinh hãi, vội vàng túi đầu nhận sai. Thiên phạt Thánh Mẫu nói, huống chi, phục sinh một bộ tiên thi không thể coi thường, chính là Lạc Trưởng Thành tự mình xuất thủ, cũng chưa chắc có thể 10 phần chắc chín. Đợi bản Thánh Mẫu lấy được tiên thi, còn cần đi cẩn thận kiểm nghiệm như giết hắn nếu như tiên thi phục sinh không đủ thập toàn thập mỹ bản thánh mẫu đi đâu tìm cái thứ hai lạc trường thanh đi hứa vân ca kinh sợ là thuộc hạ ánh mắt thiệt cận đấu chuyển tinh di ngoại giới ba ngày sau ầm ầm. Giới tử thời không á thiên tháp cửa tháp chậm rãi hướng ra phía ngoài mở ra thiên phạt thánh mẫu lập tức đôi mắt đẹp co vào vạn phần thực sự nhìn trầm trầm cửa tháp phương hướng giống như là sợ xuất hiện bất kỳ sơ suất theo lạc trường thanh thân ảnh xuất hiện muốn thiên phạt thánh mẫu trước tiên hướng băng quan nhìn lại băng quan đã hòa tan ra một cái lõm mà cái kia lõm bên trong Chính An Tường đang ngủ say một tên nghiêng nước nghiêng thành tiên tử. Thiên Phạt Thánh Mẫu vội vàng tiến lên, cẩn thận quan sát, gặp tiên tử kia hô hấp đều đều, sắc mặt hồng nhuận phơn phớt, cùng người sống không khác thành công. Thiên Phạt Thánh Mẫu kinh hỉ đặt câu hỏi. Lạc Trường Thanh gật đầu. đương nhiên. Thiên Phạt Thánh Mẫu lại nói bản Thánh Mẫu muốn là chân chính phục sinh, không phải một bộ chỉ hiểu hô hấp thi thể. Nàng tiên hồn đâu? Cũng sống lại a? Lạc Trường Thanh nói đương nhiên. Thiên phạt Thánh Mẫu tựa hồ không tin, tra hỏi thời điểm, đã nô ra hai ngón chống đỡ tiên tử Mi Tâm. Tiếp lấy một cỗ đồng bộ tiên hồn chi lực từ tiên tử Châu Mi Tâm phản hồi cho Thiên Phật Thánh Mẫu. Thiên phạt thánh mâu rốt cục nhẹ nhàng thở ra, tốt, rất tốt, phi thường tốt. Lạc trường thanh, không hổ là ngươi. Bản thánh mâu muốn dẫn tiên tử đi tiến một bước nghiệp chứng, ngươi trước lưu tại nơi này, do vân ca tiếp khách. Như xác nhận không sai, đợi bản thánh mẫu lần nữa trở về lúc, liền sẽ ra lệnh, không còn hướng tam đại đạo khư chuyển vận tiên ngọc. Không đợi lạc trường thanh trả lời, thiên phạt thánh mâu đã là vô cùng lo lắng mang lên phục sinh tiên tử, bước vào hư vô truyền thống trận, song song biến mất. Trong đại điện, lạc trường thanh thong dong ngồi xuống, bình tĩnh Hứa Vân Ca thì từ đầu đến cuối đứng tại truyền tống trận bên cạnh, trận địa sẵn sàng đón quân địch, tựa như là sợ Lạc Trường Thanh lại đột nhiên xông vào bình thường. Có thể lực chú ý của nàng đã không chút đặt ở Lạc Trường Thanh trên thân, mà là một mực đem ánh mắt càng không ngừng trôi hướng truyền tống trận, lộ ra đã khẩn trương lại chờ mong. Hai người không nói chuyện. Lạc Trường Thanh nhất đẳng, chính là chọn vẹn 3 ngày 3 đêm. Ngày thứ 4 sáng sớm. Ông ông. Trong đại điện hư vô truyền tống trận đột nhiên phát sáng tới. Hứa Vân Ca khẩn trương tới cực điểm, nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn chằm chằm trận quan kia. thẳng đến trận quan bên trong có một đạo truyện chuyển thân ảnh trầm trầm lương thực xuất hiện bốn hứa vân ca lập tức mừng rỡ và vần cách đó không xa ngồi xuống lạc trươn thanh không đội vã nước mắt nhìn về phía truyền tổng trận đã thấy trong truyền tổng trận nhẹ nhàng bay ra ngoài cũng không phải là thiên phạt thánh mẫu mà là tên kia phục sinh tiên tử tiên tử kia khoẹt miệng ngầm lấy câu hồn đoạn phép chí cười nó thân thể ưu nhã thiên huy vòng quanh người lưu truyền đủ để khiến chúng sinh vì đó khuất đảo nàng thế nhưng là một tên hàng thật ra thật chân tiên chân chính tiên tử rơi vào phòng Trần nhân tiên nhất trọng cảnh tiên tử kia cười mỉm ngẩng lên tay ngọc chỉ một thoáng một trун khủng bố truyện luân tiết lực quét sạch toàn bộ đại điện. Cái kia tiên lực chi khủng bố, đủ để nhân gian giới hết thể cường giả, thậm chí bao quát tội tiên ở bên trong, cũng vì đó ngạt thở. Chân tiên mang tới cường đại lực các bách, tại bao phủ lại Lạc Trường Thanh trong nháy mắt, làm cho Lạc Trường Thanh thể nội mỗi một cấp kinh mạch, thần lực, ma lực, đều như lâm đại địch giống như rung động không thôi. Mà Lạc Trường Thanh mặt ngoài, lại vẫn là một bộ phong khinh vân đạm phong dong. Lúc này, tên kia tiên tử, rốt cục đem một đôi nhếch nhân tâm phách đôi mắt đẹp, nhìn về hướng Lạc Trường Thanh. Lạc Trường Thanh rãi đặt chén trà xuống, nói xem ra tiên tử, khôi phục không tệ. Hô tiên tử ngựa đầu hướng lên trời. Thật dài thở một hơi, phảng phất đè nén ở trong lòng vô số tuế nguyệt gánh nặng, rốt cục bị tháo xuống bình thường đạo quân, ý thuật không sai, ta không nhìn là ngươi. Hứa Vân Ca kích động lệ rơi đầy mặt, nàng một cái bước xa lao ra, phù phù một tiếng hướng về tiên tử quỷ trên mặt đất, chúc mừng. Nàng tràn ngập vui sướng chúc mừng còn chưa tới cùng nói xong bốn, cục diện đột biến. Cái kia mỹ mạo như tiên, không, là chân chính tiên tử, đột nhiên hướng về Hứa Vân Ca, cách không nô ra một cánh tay ngọc. Tay ngọc đột nhiên biến ảo thành hư nắm trạm. Ách, một cỗ lực lượng vô hình, đem Hứa Vân Ca toàn bộ thân hình đều một mực khóa lại. Hứa Vân Ca bị lực lượng kia dẫn theo chậm rãi lên hồng, hai chân cách mặt đất, vô hình sức nắm, giống một cái nhìn không thấy đại thủ gắt gao nắm chặt nàng, làm nàng tuyết chán tuôn ra từng đầu gân xanh. Khó mà hình dung để ép lực, đem Hứa Vân Ca nắm huyết khí dâng lên, gương mặt xinh đẹp nghẹn thành màu đỏ tím, nàng đôi mắt đẹp kia bên trong, tại thời khắc này toát ra khó có thể tin, chấn kinh, sợ hãi, vẻ tuyệt vọng. Tiên tử duy trì tư thế nắm, trong miệng bay ra tiếng trời. Vân Ca, những năm này vất vả ngươi, ngươi trung thành tuyệt đối phụ thị, bản tiên phi thường hài lòng. Là thời điểm đã qua một đoạn thời gian, ngươi đã thực hiện xong một lần cuối cùng chức trách, liền đến nơi này đi. Nhân sinh đang đi đường có ngươi làm bạn, là của ngươi. Đối với, là của ngươi vinh hạnh. Lời này vừa nói ra, Hứa Vân Ca mất hết can đảm. Trên mặt nàng tất cả kinh ngạc cùng kinh ngạc đều chuyển biến thành phẫn nộ, căm hận. Nói xong, Tiên tử hư cầm tay ngọc đột nhiên nắm chặt. Phanh! Hứa Vân Ca, thân thể mềm mại đột nhiên bạo tạc, nổ thành vô số thịt nát tái quất, lại tiến một bước bị nghiền thành một chùm huyết vụ. Hứa Vân Ca, cứ như vậy không có dấu hiệu nào, vẫn lạc. Lạc Trường Thanh mắt nhìn xem một màn này, trong tinh mâu hiện lên một vòng kinh ngạc, chợt quy về bình thản. Giờ phút này trong đại điện chỉ còn lại có Tiên tử cùng Lạc Trường Thanh hai người mà thôi. Tiên tử kia tựa hồ đối với Hứa Vân Ca chết hoàn toàn không có để ở trong lòng, nàng gợi như gió xuân ấm áp. Câu người tiên mâu, giống như cười mà không phải cười nhìn chăm chú Lạc Trường Thanh, nghiền ngẫm nói, "Đạo Quân tốt địa lực, tận mắt thấy một màn này, dù là ngươi bình tĩnh chỉ là làm bộ, cũng rất hiếm thấy. Bản tiên tâm tình rất tốt, tốt không thể tốt hơn, thật là đầy ngập tâm sự đều muốn tìm một người thổ lộ hết." Tiên tử chậm rãi ngồi xuống, ngồi tại Lạc Trường Thanh đối diện, "Đạo Quân, ngươi chẳng lẽ liền không hiếu kỳ, bản tiên vì sao muốn giết Hứa Vân Ca?" Lạc Trường Thanh nâng chung trà lên, nhấp một miếng trà nóng, "Tùy ngươi, ta hứng thu không lớn." Tiên tử cười khanh khách, "Ngươi nhà ngươi nhà, sắp chết đến nơi, còn cùng bản tiên giả vờ giả vị. Ngươi cũng đã biết, bản tiên chỉ cần thổi một hơi, liền có thể làm ngươi thân vẫn đạo tiêu." Chương 440. Phong hồi lộ chuyển. Chương 440. Phong hồi lộ chuyển. Lạc Trường Thanh thẳng thản hồi đáp, "Vậy ta ngược lại là tin tưởng, dù sao Thiên đạo đại viên mãn ta, cùng nhân tiên nhất trọng cảnh ngươi, trên lệnh quá cách xa. Ngươi như muốn giết ta, sát thực không cần tốn nhiều sức." "À, tiên tử mày ngài hơi nhĩ, vậy ngươi y nguyên còn có thể bảo trì như vậy thản nhiên tự đáp? Là cố làm ra vẻ a. Ngươi liền không sợ bản tiên, tùy thời xuất thủ miệu sát ngươi." Lạc Trường Thanh nói, "Không sợ, bởi vì chúng ta mới vừa vận tiến vào khâu thứ hai." "Cái gì khâu thứ hai?" Tiên tử hỏi. Lạc Trường Thanh thâm ý sâu sắc nói, "Khâu thứ hai, ngươi uy ta." Tiên tử khoát tay áo, không nhịn được nói, "Đều đến lúc này, Bản Tiên không tâm tư cùng ngươi già thần giả quỷ xuống dưới. Bản Tiên hỏi ngươi, muội muội ta phải chăng hứa hẹn qua, chỉ cần ngươi sống lại Bản Tiên, liền thả ngươi đi." "Hiện tại." Nói đến đây, tiên tử tuyệt thế mỹ nhan dần dần âm trầm xuống, Bản Tiên thay nàng đổi ý. "Loại người như ngươi, phải chết." Lạc Trường Thanh vẫn là không có chút nào hoảng, chậm rãi nói, "Thân là tiên nhưng ngươi tùy thời có thể trước kia hướng tiên lên Ma mà ta chỉ là trong mắt ngươi nhân gian giới một tiên chẳng có gì lạ tu sĩ thôi, sống chết của ta đối với ngươi mà nói rất trọng yếu a. tiên tử nói bản tiên giết người cần lý do a. lạc trường thanh nghe nói ngươi có một loại so thần công còn cao cấp hơn nhận xuất công pháp, thứ không dám dâu dếm công pháp của ngươi bản tiên phi thường muốn, công pháp của ngươi đem trợ lực bản tiên đi hướng tiên giới đằng sau có thể đại chuyển quyến cước. hiện tại cho ngươi hai con đường đi, thứ nhất chính mình ngoan ngoãn đem công pháp khẩu quyết giao ra, cũng cẩn thận giảng thuật ngươi đối với nhận xuất công pháp tâm đất trải nghiệm. chỗ tốt là. Bản tiên có thể cho ngươi chết thống khoái một chút. Thứ hai, bản tiên đối với ngươi tiến hành sư hồn, cưỡng ép thu hoạch khẩu quyết của ngươi, bản tiên chính mình tiến hành lĩnh ngộ, tu luyện. Mà đại giới là, ngươi sắp chết không gì sánh được thế thảm. Lạc Trường Thanh không có làm ra lựa chọn, mà là nói, tử vừa mới bắt đầu, các ngươi mời ta tới tham gia giám bảo thịnh hội, không có ý định thả ta còn sống rời đi đi. Cái gì đối với thân phận ta tiến hành giữ bí mật là vì ta tốt, chẳng qua là muốn thần không biết quỷ không hay diện trừ ta thôi. Tiên tử cất tiếng cười to, ha ha ha ha, Lạc Trường Thanh á lạc trưởng thành. Ngươi phải là nhiều ngu xuẩn, mới có thể cho là ngươi có thể còn sống rời đi giám bảo thịnh hội. Ngươi được nhiều ngu xuẩn, mới có thể đần độn tuân theo điều kiện chúng ta đưa ra, ngoan ngoãn cho chúng ta phục sinh tiên thi. Đáng tiếc, ngươi tỉnh ngộ có chút quá muộn. Lạc Trường Thanh hai tay khoanh đặt lên bàn, thân thể hơi nghiêng về phía trước, phân tích nói, cho nên dù là ta hại chết hai người các ngươi các lão, lấy đi các ngươi nhiều như vậy mà bối, các ngươi đều có thể cố nén hỏa khí. Bởi vì các ngươi biết, ta Lạc Trường Thanh vô luận tạm thời phong quang dưng nào, nhưng sau cùng hạ chẳng nhất định là chết. Mặc kệ ta cho các ngươi cung cấp bao lớn trợ giúp, đến cuối cùng các ngươi y nguyên sẽ không buông tha cho công pháp của ta. Tiên tử gật đầu, là. cho nên, ngươi lựa chọn con đường nào đi. nghĩ kỹ lại trả lời, hai con đường này mặc dù đều là hẳn phải chết, nhưng lại liên quan đến lấy ngươi chết thống khổ hay không. lạc trường thanh nói, ta tuyển con đường thứ ba. tiên tử nói, không có con đường thứ ba. lạc trường thanh tràn ngập tự tin nói, đường là người đi ra, ta nói có, liền có. tiên tử đôi mắt đẹp hơi khép, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. tiếng nói phủ lạc tiên tử đột nhiên xuất thủ, chỉ gặp nàng tiên mâu phát lạnh non mềm tay ngọc lập tức hướng lạc trường thanh cách không tìm kiếm động tác này vừa rồi nàng đã thi triển qua một lần, nàng chính là dùng chiêu này bóc nát hứa vân ca, mà bây giờ nàng lập lại chiêu cũ, dùng một chiêu này tới đối phó lạc trưởng thành, hiển nhiên nàng có được không có gì sánh kịp tự tin, mà loại này tự tin bắt nguồn từ người nàng cảnh giới của tiên, đối với lạc trưởng thành thiên đạo cảnh tuyệt đối nghiền ép, nghìn cân treo sợi tóc, cấp tốc, lại là phong hồi lộ truyền, tình lại đi ngồi ngay ngắn ở trên ghế lạc trưởng thành, nhẹ nhàng hướng tiên tử vứt vứt tay, Chật, một loại huyền diệu tuyệt luân lực lượng, trong nháy mắt đem tiên tử bao phủ ở bên trong, hắn thậm chí đều không có đứng lên, không hề rời đi cái ghế mà cùng một thời gian, tiên tử kia lại giống như là bị một loại nào đó lực lượng thần bí cầm cố lại bình thường, toàn bộ tiên khu đều rằng co tại trong giữa không trung, không thể động đậy. mà nàng một cái tiêu chí mạng tay ngọc cũng lơ lửng tại trên nửa đường, không thể bóp chặt lạc trường thanh thân thể, cái này một kỳ biến làm cho tiên tử hòa dung thất sắc. nàng không có kinh hô, mà là trước tiên nếm thử khống chế chính mình tiên khu. có thể vô luận nàng cỡ nào cố gắng, nàng tiên khu vẫn như cũ là không nút đích, thậm chí ngay cả một cây ngón lút đều không nghe sai sử. giờ khắc này tiên tử rốt cục sợ, nàng mồ hôi đầm địa lạc lạc trường thanh. Ngươi đối bản tiên làm cái gì? Ngươi phục sinh bản tiên lúc đối bản tiên thi thể động tay động chân. Lạc Trường Thanh không vội vã cho mình pha một chén trà nóng, cười như không cười nhìn xem tiên tử, rốt cục đi vào khâu thứ ba. Hiện tại nên ta hỏi ngươi, ngươi là đến có bao nhiêu ngu xuẩn mới cho là ta sẽ không cho mình để đường rút lui? Câu nói này, lúc này từ Lạc Trường Thanh trong miệng nói ra, tràn đầy hí kịch hiệu quả. Tiên tử lần này là thật e sợ, nàng ý thức được chính mình đã bị Lạc Trường Thanh đùa bỡn trong lòng bàn tay. Tình huống hiện tại là đảo ngược thiên đương, nàng mới là Lạc Trường Thanh con mồi. Sinh tử của nàng chỉ ở Lạc Trường Thanh một ý niệm. Nàng Tựa Hồ cố gắng muốn hướng Lạc Trường Thanh gạt ra một cái dáng tươi cười, có thể nàng ngay cả mình bộ mặt biểu lộ đều không thể nắm trong tay, đến mức mặt của nàng như cũng duy chỉ lấy muốn giết Lạc Trường Thanh một khắc này lúc, băng lãnh. Nàng nội nói, Lạc Trường Thanh, chúng ta có chuyện dễ thương lượng, ngươi buông ra bản tiền, bản tiên tuyệt không làm khó dễ ngươi. Thật, xin ngươi tin tưởng bản tiên. Bởi vì cùng ngươi có mâu thuẫn là bản tiên muội muội tiên phạt thánh mẫu, mà không phải bản tiên, giữa ngươi và ta không cũng có thâm đại hận. Nếu ngươi không tin, bản tiên có thể dùng đạo tâm thể. Nàng phục Nguyễn, cũng biết cầu xin tha thứ. Lúc trước ngang ngược. Không ai bị nổi, biến mất vô tung vô ảnh. Lạc Trường Thanh nhấp một miếng trà nóng, nói khâu thứ nhất, ta cho các ngươi phục sinh tiên thi. Khâu thứ hai, các ngươi trở mặt không quen biết, uy hiếp ta giao ra công pháp. Khâu thứ ba, kết thúc tiên, ta lạc Trường Thanh không chế toàn cục Lạc Trường Thanh đẩy ra cái bản, trôi dạt đến tiên tử trước mặt, đứng chắp tay, ta thừa nhận ngươi rất thông minh, nhưng còn không có thông minh đến có thể trêu đùa ta trình độ. Cho nên đừng diễn. Thiên phạt thánh mẫu, thiên phạt thánh mẫu bốn chữ vừa ra, tiên tử lập tức biến sắc người, ngươi nói cái gì, bản tiên không rõ. Nếu ngươi không tin, đại khái có thể đối bản tiên tiên hồn tiến hành kiểm tra. Thiên phạt thánh mẫu là tội tiên, tiên hồn bên trên có lưu tội tiên là hắn, dù là Đoạt Sá người khác, là hắn cũng sẽ đi theo nàng. Ngươi đến xem, bản tiên tiên hồn phải chăng có là cần sao? Nàng hốt hoảng vì chính mình tiến hành giải thích. Lạc Trường thanh lắc đầu, ngươi đương nhiên không có đoạt xá tỷ tỷ của ngươi, ngươi cũng biết đoạt xá vô dụng. Nhưng ngươi rất thông minh, ngươi nghĩ ra một đầu mở ra lối riêng biện pháp ngươi không có đoạt xá, ngươi tiến hành là ý thức chuyển di. Người đưa người thiên phạt thánh mẫu ý thức, cưỡng ép chuyển rời đến tiên thi tiên hồn bên trong. Cho nên, ngươi bây giờ tiên hồn vẫn là tiên thi tiên hồn, có thể ngươi bây giờ ý thức lại thuộc về thiên phạt thánh mẫu. Đúng Lạc Trường Thanh đánh một thanh âm vang lên chỉ, cứ như vậy, ngươi rốt cục có thể thoát khỏi tội tiên vận rồi, có thể trở lại tiên giới. Thần không biết quỷ không hay làm ngươi chân tiên đi, mà tiên giới các tiên nhân cũng không biết ngươi đã từng là một tên tội tiên. đương nhiên, ngươi làm như vậy hay là có lưu nhất định thai hoàng ẩm, cho nên ngươi nhất định phải giết chết mỗi một cái. Biết được ngươi bí mật người, để phòng tiên nhân xuống tới tìm kiếm được ngươi từng là thiên phạt thánh mâu chứng cứ. Mặc dù tiên nhân xuống tới điều tra chuyện này xác suất xa đến có thể bỏ qua không tính, có thể ngươi y nguyên không yên lòng, ngươi muốn đem phong hiểm xuống đến thấp nhất. Đúng rồi, trước ngươi hỏi ta vì cái gì nhất định phải giết hứa vân ca ân hiện tại ta đã trả lời ngươi hài lòng không theo lạc trường thanh mỗi một câu nói xâm nhập phân tích tiên tử ánh mắt liền càng sợ hãi một phần trong đôi mắt đẹp nhan sắc càng phát cảm thấy không thể tưởng tượng nổi ngươi ngươi nói bậy ngươi có cái gì chứng cứ ngươi nói cái gì ý thức chuyển di loại này thiên mã hành không hầu nôn loạn ngữ, tưởng cho ngươi nghĩ ra tu đạo giới chỉ có đoạt xá, căn bản không có cái gì ý thức chuyển di chuyện ngoan đường có lạc trường thanh thông dong trả lời đương nhiên là có chỉ là có rất ít người có thể nghĩ đến loại biện pháp này mà thôi vấn đề đáp án nguồn gốc từ tại một viên con mắt, một viên đến từ ma tộc chi nhánh, bị ma chi nhãn. Nghe tới bị ma chi nhãn mấy chữ này lúc, tiên tử con ngươi đột nhiên co rụt lại. Lạc Trường Thanh nói, mà ngươi sở dĩ đau khổ tìm kiếm ẩn chứa ma lực pháp bảo, cũng là bởi vì thân là nhân tộc ngươi, không có ma lực đi thúc đẩy bị luyện thành pháp bảo, bị ma chi nhãn. Lạc Trường Thanh liên thiên phạt thánh mâu âm thầm tìm kiếm ma lực bí mật, nói hết ra, tiên tử mất hết can đảm, ngươi chừng nào thì biết đến, tiên tử từ bộ dạo biện ngươi đây không cần thiết biết. Lạc Trường Thanh đạo, tiên tử nạn lòng phái trí bản thánh mẹ, hay là xem từ ngươi. Haha. Ha. Khả thiếu bản thánh mẫu còn tưởng rằng đưa ngươi uổng nghịch xoay quanh. Nguyên lai, like, thằng hề đúng là chính ta. Lạc Trường Thanh, có một việc ta từ đầu đến cuối nghĩ mãi mà không rõ. Lạc Trường Thanh nói, ta biết, ngươi tại tận lực thông qua cùng ta nói chuyện với nhau đến kéo dài thời gian, tại nếm thử đoạt lại đối với tiên khu quyền không chế. Bất quá không quan hệ, ngươi tiếp tục thử. Nói tiếp vấn đề của ngươi, ta dám hàn huyên với ngươi đến bây giờ, liền chứng minh ngươi tuyệt đối không có phản kháng chỗ trống. Tiên tử đôi mắt co rụt lại. Lạc Trường Thanh nói, ta đoán ngươi kế tiếp là muốn hỏi, ta đến cùng đối với ngươi tiên khu động tay chân gì đi. Tiên tử, đã ngay cả trả lời đối phương vấn đề lòng dạ thần đều không có. Lạc Trường Thanh lời đã cho thấy, nàng khẳng định là đoạn không trở về tiên khu quyền không chế. Lạc Trường Thanh ngước mắt, nhìn chăm chú tiên tử Tiên Mâu, có một loại kiếm, chỉ cần là bị nó giết qua, có thể là chết tại nó kiếm vi phạm vi bên trong vong hồn, đều sẽ bị quản chế nơi này kiếm, trở thành kiếm của nó nô. Mà vừa lúc, loại này kiếm, ta có một thanh. Cho nên, thánh mẫu ngươi vẫn luôn nghĩ sai phương hướng. Ta không có đối với ngươi tiên thi động tay chân, mà là, ta dùng kiếm này giết ngươi tiên thi tiên hồn. Cho nên, coi ta mang theo tiên thi rời đi giới tử thời không á tiên pháp Tiên thi tiên hồn cũng đã là thành kiếm, kia kiếm nô. Thánh mẫu, ngươi không nghĩ tới đi. Ý thức của ngươi, thế mà chuyển rời đến một cái kiếm nô tiên hồn bên trên. Ngươi bây giờ kiếm nô tiên hồn, liền một mực bị quản chế tại kiếm, cũng bị quản chế tại ta. Chỉ cần ta một cái tâm niệm, ngươi tiên hồn liền không cách nào đối với ngươi tiên khu khởi sướng bất cứ mệnh lệnh gì, mà ngươi tiên khu cũng chỉ là một bộ sẽ hô hấp thi thể thôi. Đây chính là ngươi không cách nào phản kháng, không có khả năng nguyên nhân với ta. Có phải hay không rất thú vị? Chương 441. Phát đại tài. Chương 441. Phát đại tài. Một thân thể nếu không có hồn chính là một bộ sẽ chỉ hô hấp thi thể. Mà tiên thi lúc đầu tiên hồn đã trở thành luân hồi thần chủ kiếm kiếm nô. Tiên tử tại nghe xong một đoạn này giải thích qua sau, trong đôi mắt đẹp lóe ra không thể tưởng tượng nghi ngờ. Nàng không phải không tin, mà là căn bản liền không thể nào hiểu được. Lạc Trường Thanh cười cười, cũng hướng tiên tử phất phất tay. Theo cái này nhìn như động tác đơn giản, lại đã dẫn phát làm cho người lông tơ dựng thẳng hiệu quả. Tiên tử, trực tiếp con người tan rã, thân thể giống đã mất đi trẹo chỏng bình thường, trực tiếp từ giữa không trung rơi xuống mặt đất. Phù phù. Đường đương tiên nhân, giống đuôi rách bình thường ngã xuống đất. Chỉ cần Lạc Trường Thanh nguyện ý, hắn thậm chí có thể lập tức đem tiên tử tiên hồn giải tán để tiên tử thân thể biến thành ngay cả tiên hồn đều không tồn tại thể xác gắt hơn chính là lạc trường thanh còn có thể thông qua luân hồi thần chủ kiếm lại đem kiếm nô tiên hồn triệu hoán đi ra lại giải tán lại triệu hoán chỉ cần hắn nguyện ý mà thiên phạt thánh mâu ý thức là chuyện rời đến dạng này một cái kiếm nô tiên hồn bên trong nàng như thế nào đấu qua được luân hồi thần chủ kiếm kiếm chủ lạc trường thanh lạc trường thanh lại lần nữa phát tay ma cảnh bên trong luân hồi thần chủ kiếm có chút rung động kiếm vi trả ra. Nằm dưới đất tiên tử, thể sắc bên trong một lần nữa ngưng tụ tiên hồn, nàng chậm rãi mở mắt. Cho đến giờ phút này, nàng mới rốt cục xác định, Lạc Trường Thanh cũng không phải là tại dạng nàng lạc. Lạc Trường Thanh. Không, Đạo Quân. Ta sai rồi, ta thật biết sai. Lạc Trường Thanh từ trên cao nhìn xuống nhìn xuống tiên tử, "Không, ngươi không phải biết sai, ngươi chỉ là sợ." Tiên tử đau khổ cầu khẩn, "Ta văn ngươi, ngươi nhất định phải thừa nhận, ta có thể nghĩ đến loại biện pháp này, thoát khỏi tội tiên thân phận, tuyệt đối là xưa nay chưa từng có hành động vĩ đại a. Liền ngay cả ta những cái kia cùng là tội tiên các đạo hữu, cũng đều không biết ta đang làm loại sự tình này." Ngươi như giết ta, chẳng phải là thật là đáng tiếc sao? Văn ngươi thả ta một đầu sinh lộ đi, thả ngươi một đầu sinh lộ. Lạc Trường Thanh tinh mâu, lạnh lợi hại. Nếu ta không có lưu một tay như thế, như hiện tại là ngươi nắm giữ lấy sinh tử của ta, nếu ta dạng này cầu ngươi, ngươi sẽ thả ta một con đường sống à? Lạc Trường Thanh nhìn xuống Thiên Phạt Thánh mâu hốt hoảng ánh mắt. Thiên Phạt Thánh mâu, kỳ thật giữa ngươi và ta, đại khái có thể không cần nháo đến một bước này. Có thể ngươi vạn không nên lấy cấp cho Đạm Đài Đạo Tiên làm lý do, dùng sư phụ ta vận mệnh đến uy hiếp vốn không quen biết ta, cũng không nên lấy bán cho Đạm Đài Đạo Nhung tứ giai thần công làm lý do lần thứ hai uy hiếp ta lại càng không nên bán cho tam đại đạo khư tiên ngọc lấy toàn bộ thái hư điện sinh tử tổn vong, đến uy hiếp ta lạc trường thanh tinh mâu kết băng lạnh giọng nói ta lạc trường thanh đã đã cho ngươi ba lần cơ hội có thể đổi lấy là của ngươi làm trầm trọng thêm ngươi thật sự cho rằng ta lạc trường thanh là bùn nạn. dễ khi dễ như vậy tiên tử ô hô gào thét ta sai rồi ta sai rồi ngươi thả ta ra ta cái này dập đầu cho ngươi xin lỗi đã chậm lạc trường thanh ha ha cười lạnh từ ta đi vào giám bảo thịnh sẽ một khắc kia trở đi ngươi không có ý định để cho ta còn sống trở về một dạng từ ta đi vào giám bảo thịnh sẽ một khắc kia trở đi, ta cũng không có ý định để cho ngươi sống sót. ha ha, chí ít có một chút ngươi làm phi thường xinh đẹp, ngươi che giấu thân phận của ta, cũng giết sạch tất cả biết ta tới qua giám bảo thịnh người biết, thậm chí bao gồm con gái của ngươi hứa vân ca ở bên trong, cái này thật phi thường tốt, chỉ có dạng này, ta giết ngươi cũng ngầm chiếm ngươi tất cả tài sản, mới có thể làm đến thần không biết, quỷ không hay. tiên tử a lên một tiếng đứng lên, lạc trường thanh, ngươi dám, ta trú ngươi chết không yên lành, ta trú ngươi vĩnh sinh bị vận rủi quân thân, ta chú ngươi. lạc trường thanh âm thanh lạnh lùng nói, ngươi làm một. Ta là 15, đây là ngươi nên được." Nói xong, hắn đưa bàn tay nhẹ nhàng vung lên. Nhất đồng kiếm uy từ ma cảnh bên trong bắn ra, quét sạch tiên tử thân thể A5. Tiên tử kiếm nô tiên hồn lập tức bị vô số đạo kiếm uy, vạn kiếm xuyên hồn. Đến từ tiên hồn đau nhức kịch liệt, đủ để nghiền ép hết thảy nhục thân nỗi khổ. Một vòng vạn kiếm xuyên hồn sau, lại là vòng thứ 2, vòng thứ 3, vòng thứ 14. Tiên tử thét lên, tại không cách nào dùng lời nói diễn tả được trong thống khổ, dần dần đi hình, đổi giọng, giống như bị luyện ngục chi hỏa đốt cháy ác quỷ. Lạc Trường Thanh trong tinh mâu tinh mang lớp lóe. Bá đạo tiếng nói nói cái này chính là đắc tội ta lạc trường thanh hạ trạng người khác muốn chết, tội tiên cũng không ngoại lệ cho ta diệt ong ông. luân hồi thần chủ kiếm kiếm uy bỗng nhiên tăng cường phanh tiên tử thể nội chuyên ra tiên hồn bạo phá thanh âm tiên tử tiên mâu cho tàn một mảnh dần dần khép lại lạc trường thanh nhìn lướt qua trên mặt đất đã mất đi tiên hồn thân thể tiện tay thả ra một hơi gió mát đem tiên khu thu nhập mà cảnh tìm kiếm một chút nhìn nàng một cái trên người có không có lệnh bài truyền tống mà tiên khu này trước giữ lại nhìn về sau cần phải liền dùng không dùng được sẽ phá hủy. Ma cảnh bên trong, Thái Huỳnh, Nguyệt Nhi, Huyền Lân, nhao nhao nhìn chằm chằm tiên khu cười lạnh không thôi. Nguyệt Nhi tại tiên tử trên thân lục lọi một trận, nói aiu, chủ nhân, có. Nguyệt Nhi chọn vẹn tìm được 12 đạo lệnh bài truyền tống đâu. Nơi này còn có Thiên phạt Thánh Mẫu, cùng Hứa Vân Ca linh phụ linh giới, cũng ở đây. 12 đạo. Lạc Trường Thanh rất là hài lòng, một đạo lệnh bài đại biểu một tòa Thiên phạt Thánh Mẫu tư nhân lập phủ. Nàng lại có 12 tòa bí mật lập phủ. Nguyệt Nhi, xem ra lần này chúng ta muốn kiếm lời là trời. Nguyệt Nhi vui vẻ vỗ tay bảo hay, kiếm lời lật rồi kiếm lời là rồi nhân gian cự phú thiên phạt thánh mẫu kỳ tài sinh phải thuộc về chúng ta rồi ha ha ha ha thật sự là bánh từ trên trời rất xuống đại hỉ sự nha thái huấn nguyệt nhi huyền lân từ ma cảnh bên trong bay ra đi vào đại địa cái kia nguyệt nhi bưng lấy 12 đạo lệnh bài truyền thống từ đó lựa chọn sử dụng một đạo trên đó viết thật to một chữ đây là số một lệnh bài truyền thống liền theo nó bắt đầu đi nguyệt nhi cầm trong tay lệnh bài hướng về phía trước lắc lư hiu từng đạo lưu quang từ trong lệnh bài bay ra sau khi hạ xuống hóa thành hư vô truyền thống trận lạc trường thanh vung tay lên hào khí ngất trời đi đi hái thành quả thắng lợi, phát tài đi đi. Nguyệt Nhi cười khinh khách. Bốn người đạp vào truyền thống trận, theo nhất đồng trận quang đem bốn người nuốt hết, tập thể biến mất không thấy gì nữa đồng thời lưu tại trong đại điện truyền thống trận cũng bị lạc trưởng thành cùng nhau lấy đi, không lưu chứng cứ. Theo trước mắt tối sầm lại, một mình bốn người xuất hiện ở một tòa bí mật động phủ ở trong, mà tòa động phủ này bọn hắn lúc trước liền đã thấy qua. Phóng tầm mắt nhìn tới, nhìn không thấy bờ trong động phủ là mênh Ngông Thành Hải. À tiên dược, tiên dược, lít Nha lít nhít, tiên kiến, tại thuốc trong phủ cần chăm chỉ cày lấy, lui tới xuyên thẳng qua. Nguyệt Nhi hưng phấn mà vỗ tay bảo hay là trước kia thấy qua thiên phạt thánh ngô thuốc phủ quá được rồi có những này à tiên dược tiên dược coi như thái hư điện từ đây chỉ tiêu mà không kiếm cũng đầy đủ phung phí cái mấy ngàn năm rồi phát đại tài phát trời tài rồi chủ nhân Nguyệt Nhi cái này đi đem tất cả thảo dược thu sạch trở về nói xong cái tiên Nguyệt Nhi cong lên xinh đẹp miệng nhỏ muốn làm ra hít thật dài một hơi động tác chỉ một thoáng toàn bộ bí mật trong động phủ không khí cũng bắt đầu chậm rãi hướng Nguyệt Nhi bên này phun trào mà đến chỉ đợi nàng một hơi hút trở về vô số thảo dược liền muốn đột ngột từ mặt đất mọc lên chớ làm loạn. Thái Vấn kịp thời ngăn lại, nói nha đầu đốc, những này a tiên dược, tiên dược đều dễ hỏng đây. Không chi bọn chúng đều vẫn là cơ thể sống trạng thái, đã tại tiên thổ bên trong mọc dễ, ngươi nếu là ngang ngược cướp đoạn, chính là gây mất bọn chúng dễ, chỉ có thể sử dụng, mà không cách nào bồi dưỡng. Vậy nhưng phung phí của trời. Nguyệt Nhi nghe vậy, vội vàng dùng tiểu sáo tay ngọc một tay bịt miệng, trong động phủ phun trào không khí bình tĩnh lại. Nàng buông ra tay nhỏ, lại phạm vào khó, ánh mắt trôi hướng phương xa, có thể động phủ này rất lớn, như chúng ta cùng một chỗ động thủ, một gốc một gốc coi chừng tới ghép, vậy cũng quá chầm đi các loại chúng ta đều lấy sạch, chỉ sợ thái hư điện đều đã bị diệt nhiều năm đông. Thái Bánh bấm tay, tại Nguyệt Nhi trên chán nhẹ nhàng gõ một cái. Ngươi ngốc nhà, nơi này có có sẵn sức lao động không cần, tại sao muốn chúng ta tự mình động thủ? Thái Bánh đưa tay, chỉ hướng xuyên thẳng qua tại trong dược điển lít nha lít nhít tiên kiến, ngươi quên bọn chúng. A, Nguyệt Nhi vui vẻ nói, đúng a, những này tiên kiến thế nhưng là chuyên nghiệp làm cái này. Ngươi nhìn ta quá đắc ý hí hửng, đầu gối đều hồ đồ rồi. Thái Bánh nói mau tìm tìm, thiên phạt thánh mẫu trong linh giới, có hay không ngự thú làm cho. Nguyệt Nhi vội vàng lấy ra thiên phạt thánh mẫu linh giới, làm sơ dò xét sau liên thả ra một đạo lệnh bài, nhìn cái này, đó là một đạo tiểu xảo lệnh bài màu vàng, trên đó viết hai cái chữ nhỏ, ngự thú chủ nhân, cho ngài. lạc trương thanh cười cười, đem ngự thú làm trò tiếp trong tay. chật, hắn mặt hướng toàn bộ dược viên, lấy hồn lực rót vào ngự thú lệnh bài, trong lòng hạ đạt cấy ghép thảo dược mệnh lệnh. trong chốc lát, cái tiêu ngự thú trong lệnh thả ra một mảnh hào quang, đem tất cả tiên kiến đều bao phủ ở bên trong. sau đó, tráng quan một màn, bắt đầu, vô số tiên kiến lập tức phân tán ra đến, đều đều phân bố tại dược điển trong từng khu vực. tất cả tiên kiến đảo ngược thân thể, đầu hướng xuống, chui vào tiên tổ ở trong lấy chính là từng cái tiên kiến đỉnh lấy đại lượng á tiên dược tiên dược dễ cỏ phá đất mà lên động tác của bọn nó cực kỳ cẩn thận mà chuyên nghiệp lạc trường thanh cẩn thận quan sát đi sau hiện lại không có một cây thảo dược sợi dễ bị kéo đức. chật tại tiên kiến bọn họ vận chuyển bên dưới lít nha lít nhít thảo dược giống như như thủy chiều hướng lạc trường thanh bên này vận chuyển tới lạc trường thanh cười tiên kiến bọn họ vận chuyển đến bao nhiêu thảo dược hắn liền lấy đi bao nhiêu tất cả đều đặt vào rộng lớn vô ngần mà cảnh lạc trường thanh nhìn lướt qua tiên kiến đại quân vận chuyển hiệu suất nói nơi này á tiên dược tiên dược số lượng quá khổng lồ đã là như thế hiệu suất tiên kiến cho chúng ta vận chuyển Chí ít cũng phải chuyển cái 10 ngày qua, kiên nhẫn các loại đi. Thừa cơ hội này, Nguyệt Nhi đột nhiên nghĩ đến cái gì, vỗ chán một cái, kém chút đem chuyện này đem quên đi. Chủ nhân, ngài lúc trước thu hai cái Thất Sảo Ngự Bảo Hạng, Nguyệt Nhi đã tất cả đều mở ra. Nhưng này lúc ngài còn tại bên trong Tiên Trì Bế Quan tu luyện, liền không có quấy rầy ngài. Không bằng thừa dịp hiện tại thời gian này, chúng ta mở ra xem một chút đi, có lẽ bên trong có không tưởng tượng nổi bảo bối đâu. Lạc Trường Thanh vẫn luôn chưa quên Thất Sảo Ngự Bảo Hạng, chỉ là từ khi hắn tại Đỏ Ngân Thủ bên trong, thắng nhiều như vậy tiên khí, thần khí sau Đối với cái tiêu ngự bảo hạp hứng thú cũng liền giảm mất rất nhiều, liền không, có sách việc này ân, cho ta đi. Nhưng, 89 phần 10, bên trong cất dấu cũng chính là tam tứ phẩm, càng hết cỡ năm sáu phẩm tiên kiếm thôi. Bất quá, cũng có khả năng như ngươi lời nói, sẽ có không tưởng tượng được thu hoạch. Nguyệt Nhi vội vàng đem hai cái thất xảo ngự bảo hạ bưng ra, đưa cho Lạc Trường Thanh. Hai cái ngự bảo hạp cơ quan toàn bộ phá giải, ở vào tùy thời có thể lấy mở ra trạng thái. Lạc Trường Thanh tiện tay vung lên, bên trong một cái ngự bảo hạt mở ra. Hưu. Bên trong bay ra một đạo lưu quang, lơ lửng tại Lạc Trường Thanh trước mặt, hóa thành một thanh tam phẩm tiên kiếm. Thế thế, Nguyệt Nhi mắt hứng nói như thế nào là loại này thứ đồ nát a? Cái này Ngự Bảo Hạp chủ nhân là đầu góc có bệnh. Dùng nhất phẩm tiên khí Ngự Bảo Hạp, trang tam phẩm tiên kiếm. Đến mức đó sao? Lạc Trường Thanh sớm có chuẩn bị tâm lý, chỉ là cười cười không nói chuyện. Sau đó, hắn lại mở ra cái thứ hai Ngự Bảo Hạp. Lần này, Ngự Bảo Hạp bên trong bay ra một đạo lưu quang. Khi lưu quang kia treo trên bầu trời, hóa thành một kiện vật thật lúc bốn. Lạc Trường Thanh một chút liếc thấy vật thể kia, lập tức tinh ngô co vào. Thế mà, là loại vật này. Chương 442. Mang đi, toàn mang đi. Chương 442, mang đi, toàn mang đi. Lơ lửng tại lạc trường thanh trước mặt, là một mặt hình chữ nhật tấm gương. Tấm gương cao chừng khoảng 3 trượng, rộng là 1 trượng. Mặt kính rất cổ quái, hiện lên màu xám trắng. Không kính thì làm màu đen, trên đó tràn ngập đại lượng hoặc như đám mây, hoặc giống như xả hình phù điêu. Toàn bộ kính thể, tản ra vánh ánh tiên huy. Từ nó khí huy mãnh liệt độ bên trên không khó phán đoán, tấm gương này, thuộc về tiên khí. Nhưng nó tiên khí cấp bậc không tính quá cao, chỉ so với cái thứ nhất ngự trong bảo hàm xuất ra tam phẩm tiên kiếm, cao một chút. Nguyệt Nhi cảm thụ một chút tấm gương kia khí uy cường độ sau, lập tức xì hơi cái gì phá loạn ý nhi, bất quá là ngũ phẩm tiên khí mà thôi. chủ nhân, ngài đến mức như thế kinh ngạc sao? ngài từ đỏ ngân nơi đó thắng đến nhất phẩm thần kiếm lúc, đều không có lớn như vậy tâm tình chập chần đâu. ấy, thái nhi tạ, ngươi làm sao cũng kinh ngạc như vậy. nguyệt nhi phát hiện, lúc này thái ynhĩ cũng nhìn chậm chậm tấm gương kia, phương dung viết đầy kinh hỉ, lạc trường thanh cùng thái ynhĩ liếc nhau một cái, hai người cùng vui, chăm miệng một lời thái sơ, tam sinh kính. nguyệt nhi mở miệng nói, vật gì? huyền lân như có điều suy nghĩ, nói có thứ này, có phải hay không tìm kiếm mục chiêu tuyết tiền bối mặt khác hai hồn, liền dễ dàng nhiều. Thái Vánh kích động nói, không sai. A, Nguyệt Nhi nói cái gì nha? Thái Vánh nói nha Đồng Đốc, kiếp trước ngươi còn đi theo chủ nhân thời điểm, ngươi chính là quá tham chơi, cái gì đều không học, hiện tại ngốc hả. Thứ này gọi là quá lớp tám sinh kính, ngươi đừng nhìn nó chỉ là ngũ phẩm tiên khí mà thôi, có thể công năng của nó, lại là vô cùng vô cùng hiếm thấy. Đều là bởi vì, vật này có thể chiếu hồn. Nó có thể trực tiếp soi sáng ra một người tu sĩ, tiền tam thế thân phận. Cái gì? Nguyệt Nhi cũng kích động lên, đây chẳng phải là trời cũng giúp ta? Thái Vành nói không sai, mục tiêu tuyết tiền bối trời, người tâm hồn, hẳn là cũng giống như Trung Ly Mộc Tuyết một dạng, chuyển thế chúng sinh. Nếu là muốn tìm tới mục tiền bối thiên hồn cùng đất hồn chuyển thế thần, nhất định phải đối với hoài nghi đối tượng tiến hành siêu hồn. Tựa như chủ nhân cứu Trung Ly Mộc Tuyết lúc như thế, đi dò xét thần hồn của nàng. Có thể, chủ nhân cũng không thể đem gặp phải mỗi một cái nữ tu, đều khống chế lại, cưỡng ép siêu hồn đi. Nhưng có tấm gương này liền dễ dàng nhiều, trực tiếp lấy nó đi chiếu, liền có thể. Siêu hồn, đối với tu sĩ mà nói là tối kỵ. Nhưng mặt này quá lớp tám sinh kính, không cần siêu hồn, cũng có thể soi sáng ra đến. Lạc Trường Thanh phân chân nói không sai, Tiểu Tuyết chỉ chuyển thế một lần, như vậy Mục chiêu Tuyết Thiên Hồn cũng đất hồn, rất có thể cũng chỉ chuyển thế một lần. Mà tấm gương này có thể soi sáng ra Tu sĩ ba thế thân phận, tấm gương này thật sự là cứu được khẩn cấp. Thái Uyển kích động nói, nếu như Chủ Mẫu cũng may mắn chuyển thế trùng sinh lời nói, tấm gương này thậm chí có khả năng giúp chúng ta tìm tới Chủ Mẫu chuyển thế thân a. Mục chiêu Tuyết là lạc giật Trần Hồng Nhan chi kỷ, mà trong miệng các nàng Chủ Mẫu thế nhưng là lạc giật Trần Chính thống thế tử. Thái Uyển, Nguyên Nhi, Huyền Lân đối với Chủ Mẫu tình cảm so với Mục chiêu Tuyết còn muốn sâu vừa nghĩ tới có cơ hội tìm tới chủ mẫu chuyển thế thân, nguyệt nhi lập tức lệ nóng duyên trọng, nàng nước nở nói, tốt, thật sự là quá tốt, có lẽ thông qua tấm gương này, chúng ta người một nhà còn có đoàn tụ cơ hội a o o, -O. nguyệt nhi thật rất tưởng niệm chủ mẫu a, lạc trường thanh niên mà nói, mặt này quá lớp tám sinh kính cấp bậc vẫn có chút thấp, chỉ có thể chiếu rọi ba thế thân vận, chỉ tiếc, ta kiếp trước có trí tôn thần khí thái sơ ngàn thế kính không biết thất lạc nơi nào, như cái gương kia còn tại, liền có thể soi sáng ra người, mang ngàn thế luân hồi. nói xong, lạc trường thanh tuổi hầu nghĩ tới điều gì? Hắn vất tay đem vậy quá lớp 10 sinh kính rơi xuống đất, cũng một bước đứng ở tấm gương đối diện. Thái văn ba người cũng đều lại gần, hướng trong gương, Khẩn Trương nhìn lại đều là bởi vì các nàng đều liên tưởng đến một kiện khác đại hỏa trong đầu. Quá lớp 8 sinh kính, cũng không phải là chư thiên vạn giới duy nhất tồn tại. Có thể có một mặt, có lẽ liền vẫn tồn tại tấm gương thứ hai, thậm chí nhiều hơn. Tấm gương này chẳng những có thể dùng để tìm kiếm mục tiêu Tuyết cùng chủ mâu chuyển thế thân, đồng thời, đối với Lạc Trưởng Thành cũng là một cái cự đại uy hiếp. Nếu là, vừa lúc cũng có người có được loại pháp bảo này, liền có khả năng đem Lạc Trưởng Thành kiếp trước thân phận, cho soi sáng ra đến tiếp trước của hắn, thế nhưng là vạn vực chi chủ Lạc giật Trần. Phóng nhãn nhân gian giới, tiên giới, thần giới, lạc giật Trần địch nhân cũng có thể đếm được không kể xiết. Sau đó, mặt kia quá lớp tám sinh trong kính, màu xám trắng mặt kính bắt đầu sinh ra và mẹo. Ngắn ngủi một cái chớp mắt, trong gương phản chiếu ra Lạc Trường Thanh hình ảnh. Hình ảnh này, cùng Lạc Trường Thanh giống nhau như lúc, chính là ngay sau đó Lạc Trường Thanh. Mà, trong gương Lạc Trường Thanh cái bóng phía sau, cũng có một vệ thân ảnh đứng tại Lạc Trường Thanh phía sau. Lạc Trường Thanh tinh mâu tụ, quan sát tỉ mỉ đạo thân ảnh kia. Trong gương Lạc Trường Thanh phía sau bóng dáng, hướng mặt bên, lướt ngang một bước đứng dậy. Kết quả, cái bóng kia bộ mặt lại là mơ hồ một đoàn, ngay cả ngũ quan hình dáng đều không có, thậm chí nó thân thể hình dáng đều lơ lửng không cố định, phảng phất một đoàn xương mỏng cấu thành, mở miệng vưa hào. Hô. Thái Anh ba người nhẹ nhàng thở ra. Thái Anh Trấn An nói, còn tốt, xem ra chủ nhân kiếp trước an bài đạo hồn phân thân, hoàn toàn chính xác phát huy tác dụng. Coi như địch nhân có được tam sinh kính, cũng chiếu không ra chủ nhân lạc giật trần thân phận. Lạc trường Thanh gật đầu, đây là ta hấp thu một sợi đạo hồn phân thân kết quả, mới đưa đến đoàn kia thân ảnh mơ hồ xuất hiện. Nếu không có hấp thu đạo hồn phân thân, liền ngay cả cái bóng mơ hồ kia cũng sẽ không tồn tại. Bất quá theo ta tìm về cũng hấp thu đạo hồn phân thân càng nhiều sau lưng ta bóng dáng cũng đem càng phát ra ngưng thực đây là một cái nguy hiểm tín hiệu nói xong lạc trường thanh phất tay đem qua lớp tám sinh kính thu nhập ma cảnh sau đó chính là vui sướng cùng lo lắng cùng tồn tại chờ đợi trong nay mắt ngày thứ 9 đại lượng tiên tiến rốt cục đem thuốc trong phủ tất cả tiên dược tiên dược toàn bộ truyền không bị lạc trường thanh thu nhập ma cảnh nguyệt nhi tràn ngập mong đợi nói chủ nhân dược viên chúng ta rời trống nhanh đi kế tiếp bí mật động phủ tìm hư thực đi nguyệt nhi đã không kịp chờ đợi rồi lạc trường thanh cười gật đầu đi Nguyệt Nhi lập tức rút ra một đạo viết có hai lệnh bài, cũng tiện tay lay động. Trong lệnh bài bay ra lưu quang, rơi xuống đất hóa thành hư vô truyền tống trận trầm đá. Lạc Trường Thanh hơi chút trầm ngâm, nhìn về hướng tòa này bí mật động phủ vết đá. Thiên Phạt Thánh Mâu tòa này bí mật động phủ, đến tận cùng ở vào nơi nào? Nguyệt Nhi vội la lên, ngay quản nó ở chỗ nào? Thái Anh cũng ngưng trọng nói, không, nhất định phải nhìn xem. Như Thiên Phạt Thánh Mâu bí mật động phủ, ngay tại cái nào đó. Thậm chí nhiều cái tội tiên động phủ phụ cận, liền nguy hiểm. Chỉ cần có một cái tội tiên cảm nhận được trong động phủ dị thường, đồng tiến đến xem xét, hậu quả khó mà lường được. Thiên phạt thánh mẫu là có tội tiên đạo hữu chính là thác bạt trí phụ thân, mà lại tội của nàng tiên đạo Hữu chưa hẳn cũng chỉ có một cái kia. Lạc Trường Thanh hít sâu một hơi, tế ra ưu minh thần chủ kiếm, lập tức thi triển thần du thái hư, cũng xuyên thấu bịt kín vết đá, bay ra khỏi ngoài động. Sau đó, hắn liền thấy được minh ngông vô tận đen, la hư vô. Trong độc phủ, hắn mở hai mắt ra, nói an toàn, thiên phạt thánh mẫu bí mật độc phủ bị giấu ở vô tận trong hư vô. Nàng đối với nàng tội tiên đạo hưu, cũng để phòng một tay. Thái Mẫn nhẹ nhàng thở ra, mặc dù không biết các nàng những này tội tiên ở giữa là quan hệ như thế nào, nhưng nói rõ. Thiên phạt thánh mâu cùng với những cái khác tổ tiên cũng không đoàn kết. Trận, bốn người bước lên truyền tống trận, tiến về số 2 động phủ. Theo trước mắt lúc sáng lúc tối, bốn người xuất hiện ở một tòa động phủ trên truyền tống trận. Lạc Trường Thanh chỉ nhìn một chút, nhân tiện nói, đây là thiên phạt thánh mâu lúc trước cất giữ tiên thi địa phương, nơi này không có gì, đi tới một chỗ động phủ. Nguyệt Nhi lấy ra số 3 lệnh bài truyền tống, thả ra hư vô truyền tống trận. Bốn người đạp vào trận pháp, đi tới số 3 động phủ. Mới vừa vào đến, bốn người liền đồng thời thấy được một cái phiêu phủ ở giữa không trung ánh mắt. Ánh mắt kia ba trượng đường kính, nhưng dường hồ sắp hao tổn dũng ma lực. Ánh mắt đang đứng ở nửa khép nửa mở trạng thái bị ma chi nhãn. Thái Uyển nói chủ nhân, đây chính là Ánh Nhi nhắc qua với ngươi đồ vật. Lạc Trường Thanh Hải lòng nói, không sai, thứ này đã bị luyện thành cựu phẩm tiên khí, công dụng rất lớn. Vật này trừ khả năng giúp đỡ tu sĩ chuyển di ý thức bên ngoài, còn có thể thông qua bị ma đặc thù mị thuật, từ đó trên phạm vi lớn kích phát tu sĩ thất tình lục dục, thất tình, vui, giận, lo, nghĩ, buồn, sợ, kinh, lục dục, mắt kiến dục, tham sắc đẹp kỳ vật, hai thính dục, tham mỹ âm tán uôn, mũi dục, tham mùi thơm, lưỡi vị dục, tham mỹ thực nhanh miệng thân xúc dục, tham thoải mái dễ chịu hưởng thụ, y y muốn, tham thanh sắc, danh lợi, ân ái. Thái Vấn cười nói, nếu như dùng đến khi viên này mị ma chi nhãn có thể phát huy ra không tưởng tượng được ký hiệu. Lạc Trường Thanh nói tỉ như dùng nó có thể tùy tiện chọc giận một tên bụng dạ cực sâu địch nhân, làm cho địch nhân tại dưới trạng thái nổi giận mất đi tỉnh táo, có thể lại càng dễ từ trong miệng moi ra bí mật. Tự nhiên nổi giận cũng sẽ làm cho một người tu sĩ không còn bình tĩnh, đối chiến bên trong lộ ra trí mạng sơ hở, mà sợ hãi có thể khiến tâm như bàn thạch địch nhân trở nên mềm yếu tham lam, sắp dục thì có thể làm địch nhân lại càng dễ trở nên xúc động mù quáng, càng dễ thỏa hiệp có mị ma chi nhãn nơi tay, có thể tự do phát huy sức tưởng tượng, đình trệ địch chi xuất kỳ bất ý. Không sai, rất không tệ. Lạc Trường thanh đương nhiên sẽ không khách khí, trực tiếp đem mị ma chi nhãn thu nhập ma cảnh thải ánh, cái này mị ma chi nhãn cứ giao cho ngươi đến trông coi, ngươi sử dụng nó, có tự nhiên ưu thế. Tuân mệnh. Thái Hánh cười tủm tìm tiếp nhận nhiệm vụ này. Thái Hánh, có thể tại ma cảnh bên trong, trực tiếp đối với Lạc Trường Thanh địch nhân sử dụng mị ma chi nhãn, mà không cần Lạc Trường thanh đem ánh mắt lấy ra ma cảnh tái sử dụng, giảm mức không ít phiền phức ấy. Chủ nhân ngươi mau nhìn, là thiên phạt thánh mẫu thi thể, không, thân thể. Quả nhiên. Lấy đi mị ma chi nhắn sau, tại ánh mắt lúc trước vị trí phía sau, lộ ra thiên phạt thánh mẫu thân thể. Bởi vì ý thức đã bị chuyển di, thời khắc này thiên phạt thánh mẫu đã là một bộ con sống thể xác. Lạc Trường Thanh nghiền ngớ cười, "Lấy đi." Nguyệt Nhi ngạc nhiên nói, "Chủ nhân, cảnh giới của nàng lại không giống tiên tử kia một dạng đạt tới nhân tiến cảnh, giữ lại có cái gì sử dụng đây? Có làm được cái gì?" Lạc Trường Thanh nói với anh Nhi, phơi bày một ít. Thái khách một tiếng, lập tức thả ra nghịch thiên hồn thuật. Theo Tuyệt Không Thể Tả Hỗn Độn, rót vào Thiên Phạt Thánh Mẫu thân thể 64. Cái kia Lăng Không Lơ lửng tiên phạt thánh mẫu, đúng là đột nhiên mở mắt. Chợt, một màn quỷ dị xuất hiện. Thiên Phạt Thánh Mẫu mỉm cười, hướng Lạc Trường Thanh Âm quỳ nói, "Lạc đạo hữu." A Ba Nguyệt Nhi cả kinh nói, "Thì ra là như vậy." Nguyệt Nhi minh bạch, "Ha ha ha, nếu như cơ hội thích hợp, chúng ta có thể giảm mạo Thiên Phạt Thánh Mẫu. Người khác tu sĩ thân thể, có lẽ tác dụng không lớn, nhưng Thiên Phạt Thánh Mẫu không giống với, thân phận của nàng quá đặc thù. Nàng chẳng những thế lực khổng lồ, là nhân gian tự phú, đồng thời cũng là một tên vạn chúng đều biết, trên mặt nổi tội tiên." Lợi dụng thiên phạt thánh mẫu thân thể, đồng dạng có thể phát huy đầy đủ sức tưởng tượng. Nhất diệu chính là thái huyễn hồn lực, không cách nào đoạt xá tiên đạo đại viên mãn cường giả. Khả thiên phạt thánh mẫu đã không có ý thức, thái huyễn căn bản không cần tiến hành đoạt xá, cũng có thể khống chế nhất cử nhất động của nàng. Nguyệt Nhi cười ngửa tới ngựa lui, trước đó ta còn đang suy nghĩ, nếu là đi trộm tiên chỉ, sợ rằng sẽ không cẩn thận đụng vào những các khắc giả. Nhưng có thiên phạt thánh mẫu thân thể liền dễ làm nhiều, mang đi mang đi. Đem tiên phạt thánh mẫu tiên phạt tiên chỉ cũng cho mang đi. Chương 443. Trên trời rơi xuống cự phú. Chương 443. Trên trời rơi xuống cự phú. Lạc Trường Thanh nói: "Đi, đi tứ hào động phủ." Thông qua hư vô truyền tống trận, bốn người rời đi mỹ ma chi nhãn chỗ số 3 động phủ, tiến về tứ hào động phủ. Theo một tòa mới tinh động phủ đập vào mí mắt bốn, Nguyệt Nhi sợ ngây người. Ngay cả Lạc Trường Thanh, cũng nho nhỏ lấy làm kinh hãi. Phóng tầm mắt nhìn tới, toàn bộ bắc ngát trong động phủ, thiết bị đắp lên thành từng tòa hùng phong. Nguyệt Nhi kích động, bay thẳng hướng về phía động phủ chỗ sâu, đem từng cái tản gia tiên huy bảo hạp, ngang thủ, nhao nhao mở ra. Nguyệt Nhi hô hấp dồn dập, thử mâu chớp loẻ, chợt cơ Á tiên trận cơ, nhất phẩm tiên cấp trận cơ, nhị phẩm, tam phẩm, tứ phẩm, ngũ phẩm tê. Thế mà ngay cả lục phẩm tiên cấp trận cơ đều có. A, cái này bảo trong tủ. Thế mà chất đầy lá bửa. Á tiên phủ giấy, nhất phẩm tiên cấp lá bửa, nhị phẩm, tam phẩm, tứ phẩm, ngũ phẩm trời ạ. Lục phẩm tiên cấp lá bửa đều có một chồng. hoa bên này là vật liệu luyện khí à? Á tiên tài, nhất phẩm tiên tài, nhị phẩm, tam phẩm, tứ phẩm, ngũ phẩm má ơi, nơi này còn cất dấu lục phẩm, thất phẩm, bát phẩm, cửu phẩm tiên tài. Lạc lạc lạc lạc. Lấy đi, tất cả đều lấy đi. Váy như tỷ. Huyền Lân, các ngươi đừng nhàn rỗi, mau tới giúp ta kiểm kê số lượng. Thái Mẫn cùng Huyền Lân nhìn nhau cười một tiếng, song song bay đi. Thu thập thiết bị, cũng không cần phải để ý như vậy cẩn thận. Ba cái ra hỏa trực tiếp thả ra thần lực, ma lực, như gió cuốn mây tản bình thường, điên cuồng vận chuyển. Các nàng một bên nhanh chóng kiểm kê số lượng, một bên đem như đại dương mênh mông vật liệu, hướng lạc trường thanh bên này rơi vãi tới. Những tài liệu kia nhiều đến hội tụ thành một dòng lũ lớn, bị lạc trường thanh không gián đoạn thu nhập ma cảnh. Chọn vẹn 10 ngày sau, lúc này mới rốt cục đem vật liệu động phủ chuyển không, vận chuyển tốc độ tự nhiên cực nhanh, chủ yếu là kiểm kê số lượng hao phí đại lượng thời gian ha ha ha, chủ nhân, những cái kia á thiên tài, á tiên phủ giấy, á tiên trận cơ, chúng ta đều chẳng muốn kiểm lại. Chỉ là nhất phẩm tiên cấp trận cơ, liền chừng 81 một bộ. Nhị phẩm có 66 bộ, tam phẩm 50 bộ, tứ phẩm 36 bộ, ngũ phẩm 20 bộ, lục phẩm tiên cấp trận cơ chừng 12 bộ. Mã ơi, cái này cần luyện chế bao nhiêu tiên trận a? Còn có còn có, nhất phẩm tiên cấp lá bừa chừng hàng trăm tấm nhiều, nhị phẩm, tam phẩm, lục phẩm lá bừa chừng 9 cái, có thể luyện chế 9 cái lục phẩm tiên phù rồi. Vật liệu linh khí, nhất phẩm tiên tài 8 vạn 1 ngàn kiện có thể luyện chế mấy trăm kiện nhất phẩm tiên kiếm, tiên khí a, nhị phẩm, tam phẩm, lục phẩm tiên tài, nhiều đến 3600 kiện, chí ít có thể luyện chế mười mấy món lục phẩm tiên khí a. Ấy, nơi này còn có một cái ngăn tủ, bị trận pháp phong ấn lại, chủ nhân ngài mau tới, bên trong khẳng định có bảo bối. Lạc Trường Thanh bay qua, phát hiện đó là một bộ trữ cao trăm trượng to lớn bảo tủ. Ngăn tủ là dấu kiến tại bức tường nội bộ, là bị Nguyệt Nhi bén nhạy khứu giác phát hiện, cưỡng ép móc ra. Lạc Trường Thanh ngưng trọng nói, nơi này đại lượng tiên tài đều khắp nơi bày ra, duy chỉ có cái này bảo tủ lại bị cố ý ẩn tàng nghĩ đến trong đó sự vật nhất định bất phàm. Trận, hắn tiện tay phá vỡ phong ấn mầm mầm. khi ngăn tủ bị mở ra đằng sau. ở đây bốn người tất cả đều giật mình trợn trợn cơ. nguyệt nhi mặt lộ kinh sợ, cửu phẩm thiên cấp trận cơ. nhìn qua, tựa hồ đến có hơn một ngàn cây a. cửu giai tiên trận. lạc trường thanh thỉ là tinh mâu lói lên, hắn lập tức quan sát trận cơ bên trên trận văn, lập tức gửi, thật sự là đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy, tự nhiên chui tới cửa. cái này lại là ta làm lạc giật trận một đời kia, là thái hư điện luyện chế cửu giai tụ linh tiên trận. a Nguyệt Nhi kinh hỉ nói, Thái Hư Điện bán mất cái kia hơn 1300 rệ trận cơ, nguyên lai đều bị thiên phạt thánh mẫu cho thu thập đủ a. Mất mà được lại, trời cũng giúp ta, ha ha ha. Lúc đầu ta còn muốn lấy, chủ nhân nhận được 150 dễ trận cơ, chỉ có thể đem tụ linh trận khôi phục lại từ giai, cũng chỉ có thể từ Tam đại đạo khư tam giai tụ linh tiên trận trong tay, cướp đi một bộ phận linh khí, còn vì này tiếp nối đâu. Hiện tại tốt. Cửu giai tiên trận trở về, bọn hắn tam đại đạo khư tam giai tụ linh tiên trận liền trở thành rất rỡi, bọn hắn một chút linh khí đều mờ tưởng cướp đi. Cửu giai tiên trận đối với tam giai tiên trận là nghiền ép tính tồn tại cũng sẽ không dựa theo tỷ lệ chia cắt linh khí, mà là trực tiếp toàn cẩm. lạc trường thanh cũng không nghĩ tới, có thể ở chỗ này đem mất đi trận cơ toàn bộ tìm về. nói rất tốt, phi thường tốt. nếu như thế, ta mua được tứ phẩm tiên cấp trận cơ, có thể đào thải rơi, đưa cho nam hải thần tông. nguyệt nhi khanh khách cười xấu xa, như tam đại đạo khư phát hiện, bọn hắn đường đường siêu thần cấp thế lực, thế mà ngay cả từ nam hải thần tông trong tay đều đoạt không qua bao nhiêu linh khí, nhất định là sẽ xấu hổ không đất dung thân. lấy đi lấy đi, tất cả đều lấy đi. nguyệt nhi một mạch lấy đi tất cả cựu phẩm tiên cấp trận cơ. Có thể, ngăn tủ phía dưới cũng nhất, thế mà còn có áp đáy hòm mà bối. Cái kia là một phương bảo tủ, cao chừng 3 hứa. Trong tủ tủ, Nguyệt Nhi Hiếu Kỳ đem bảo tủ mở ra, lập tức bảo trong tủ thần quang tứ sạ. Tê thái bánh kinh hô, thần cấp vật liệu lực khí, nhất phẩm thần tài 66 khối, nhị phẩm 33 khối, ngay cả tam phẩm đều có 18 khối, mà lại đều là chủ tài, không phải phụ tài. Ông trời của ta nha, những này thần tài mặc dù luyện không thành thành phẩm thần khí, nhưng dùng để chữa trị thần khí là dư xài a. Nguyệt Nhi vội la lên, lấy đi, thu hết đi. Nhanh, chúng ta nhanh đi số 5 lập phủ. Lạc Trường thanh cười lấy đi tất cả thần tài, tiếp theo, bước vào số 5 lập phủ. Vừa vào số 5 lập phủ, bốn người, càng kinh. So nhìn thấy tứ hào động phủ nhiều như vậy tiền tài, đều rung động. Lít nha lít nhít giá binh khí, dán vất động, bày đầy. Từng dây giá binh khí, lấy phân cấp, theo thứ tự hướng chỗ sâu sắp xếp. Nhất bên ngoài, dòng giá 30 hàng, đều là cực phẩm á tiên kiếm. Mỗi một hàng, đều chỉnh tề cắm đầy tròn vẹn 100 chôi. Chỉ là cực phẩm á tiên kiếm, liền chừng 3000 chôi. Bốn người mang theo kinh diễm ánh mắt, vòng qua á tiên khí giá binh khí, đi tới phía sau nhất phẩm tiên khí khu vực 4. Năm hàng 500 trôi nhất phẩm tiên kiếm nhị phẩm tiên khí khu vực ba hàng 300 trôi nhị phẩm tiên kiếm sau đó 4 tam phẩm tiên kiếm 200 trôi tứ phẩm tiên kiếm 100 trôi ngũ phẩm tiên kiếm 30 trôi lục phẩm tiên kiếm 10 trôi thất phẩm tiên kiếm 3 thanh cuối cùng 4 nhất phẩm thần kiếm 15 trôi ta mà ơi Nguyệt Nhi khiếp sợ nhìn về phía lạc trường thanh, chủ nhân tăng thêm ngài trong tay 3 thanh nhất phẩm thần kiếm cái này 18 trôi nhất phẩm thần kiếm chẳng những là ngươi, Tu nhi ngày sư phụ có thể tất cả đến một thanh Thậm chí, mà khác 14 tổng các chủ đều có thể nhân thủ một thanh nhất phẩm thần kiếm, còn có thể nhiều có dư đi ra một thanh đâu. Ha ha ha, Tam đại đạo khư chỉ có 3 thanh nhất phẩm thần kiếm, liền tại cái kia diếu võ dương ai, bọn hắn nếu là biết ngay cả chúng ta tổng các chủ bọn họ đều nhân thủ một thanh, xác định vững chắc hâm mộ điên rồi. Mà nhất phẩm đến thất phẩm tiên kiếm, cộng lại trừng 1.143 chuôi. Chúng ta thái hư điện, 10000 danh tiên đạo ngũ trọng trở lên cơ giả, mỗi 10 người liền có thể phân đến một thanh tiên kiếm. Đây cũng quá, nhiều lắm đi. Lạc Trường Thanh cười to, chiếu đơn thu hết. Hơn 10000 chuôi khác biệt phẩm cấp tiên kiếm rót vào Thái Hư Điện, tướng lệnh Thái Hư Điện cao tầng tu sĩ chỉnh thể trình độ, nước lên thì thuyền lên. Một ngàn vạn năm đến, đại bí cảnh bị mặt Khắc Tam Đại Đạo Khư một mực chiếm lấy, cướp đi tuyệt đại đa số tài nguyên. Mà Nam Hải Đạo Khư chỉ có thể ăn đất. Nhưng bây giờ, Nam Hải Đạo Khư rút lại phía sau bộ pháp, theo thiên phạt thánh mâu cái này, một miệng lớn sữa cho sinh sinh bù lại, thậm chí có khả năng đều lại vượt qua. Thanh phẩm tiên khí, thế mà so sánh với một tòa động phủ tiên tài có thể luyện thành tiên khí, càng phải nhiều hơn nhiều. Lạc Chương nói, như vậy xem ra Cái trước động phủ tiên tài, hẳn là cũng không phải là dùng để lợi khí, mà là thiên phạt thánh mẫu dùng để tu bộ tiên khí. Đi, đi số 6 động phủ. Vừa vào số 6 động phủ, bốn người lại lần nữa giật mình bốn. Số 5 động phủ đều là binh khí, mà số 6 động phủ tất cả đều là phối sức. Đồng dạng đều là tiên khí. Hoa mắt tiên khí chấp nhẫn, mặt dây chuyền, chân gài tóc, vòng hai, hộ tâm kính, vòng tay bốn. Làm cho thái bánh ba người trước mắt tiên quang lập loé, từng đoạn nguyên quang tê nguyệt nhi hít sâu một hơi, cái này, những này tiên khí cùng cái trước động phủ tiên cấp binh khí, số lượng là phối đôi đó a. Chúng ta thu hoạch tiên khí số lượng, gấp bội. Đạt đến 2.286 kiện rồi. Chúng ta tiên đạo ngũ trọng các đại năng, mỗi năm người đều có thể phân đến một kiện tiên minh, tiên khí rồi. Lấy đi, tất cả đều lấy đi. Số 7 độc phủ, đi ngươi. Số 7 trong độc phủ. Thái bánh ba người đầu bóc, T. Tiên y điệp. Trong tòa động phủ này, rực rỡ muôn màu treo các loại, các loại thuộc tính, tiên y điệp. Đồng dạng, tiên y đồng phẩm đẳng cấp số lượng, cùng trước hai động phủ bình khí, với sức số lượng cũng giống như nhau. Lạc Trường thanh thu hoạch tiên khí số lượng, lại tăng thêm hơn 1.1004 đặt đến 3,429 kiện. Thái văn trong đôi mắt đẹp viết đầy rung động, liền thiên phạt thánh mâu cất giữ những binh khí này, phối sức, đạo ý, ý nếu là phân phối trang bị thành một chi tu sĩ quân đội, đều nhanh có thể quét ngang nửa người ở giữa giới đi. Nàng đây là muốn làm gì? Nàng không phải dự định trở lại tiên giới sao? Có thể nàng ở nhân gian thu thập nhiều như vậy binh khí, ý đồ ở đâu? Đem những này đều mang về tiên giới đi, muốn tạo phản? Có thể những này tiên khí đặt ở nhân gian rất khủng bố, nhưng đặt ở tiên giới, lại không đáng nhắc lên a. Lạc Trường thanh kiếm mi hơi trầm phạt thánh mâu muốn trở lại tiên giới? Nàng đối với nhân gian giới hết thảy phong tranh, sẽ không còn lưu luyến. Có lẽ, những ngày tiên khí, chưa chắc là nàng muốn mang về tiên giới đi, mà là có mưu đồ khác. Lắc đầu, Lạc Trường Thanh nói, không có xác thực chứng cứ trước đó, nghĩa viện vùng không có ý nghĩa. Đều mang đi, đi số 8 Độc phủ. Nguyệt Nhi dùng số 8 truyền tống làm cho, thả ra hư vô truyền tống trận. Lấy đi tất cả đạo ý sau, Lạc Trường Thanh bốn người đã tới số 8 Độc phủ. Khi bọn hắn còn không có đứng vững gót chân trước đó, liền bị nhất đồng đồng đập đến, gần như như phong linh khí, điên cuồng rửa. Nguyệt Nhi bọn, chạy xuống. Toa phủ này So phía trước bất luận cái gì một tòa, đều càng lớn các bà. Mà, từng cái to lớn, phương phương chính chính tinh thể, bày đầy rộng lớn động phủ. Siêu, siêu cấp linh thạch cực phẩm tinh thể. Nguyệt Nhi trong mắt đang phát sáng, một khối hình lập phương kết tinh, do 100 triệu linh thạch cực phẩm dung luyện chế tạo. Mà trong tòa động phủ này kết tinh số lượng, lại, lại một loạt, hai hàng, hàng thứ trăm sắp xếp. Một loạt là một khối, hai khối, 100 khối. Nguyệt Nhi ngây người như phong ánh mắt, liếc nhìn Lạc trưởng Thành, "Chủ nhân, chúng ta đây là phát hiện một, một, 1000 tỷ linh thạch cực phẩm." Sao? Trời, trên trời rơi xuống cự phú. Chương 444. Con số trên trời. Chương 444, con số trên trời. Nguyệt Nhi kích động không thôi, đã thấy đến, Lạc Trường Thanh phản ứng thường thường. Nàng ký nói, "Chủ nhân, ngài nhìn thấy nhiều như vậy linh thạch cực phẩm, làm sao không có chút nào kích động đâu?" Lạc Trường Thanh nhìn lướt qua những cái kia linh thạch cực phẩm kết tinh, nói những này, "Không nhiều. Còn không nhiều." Nguyệt Nhi cả kinh nói, "1000 tỷ linh thạch cực phẩm còn không tính nhiều không?" Thái Anh nói Nguyệt Nhi, "Ngươi là lấy cá nhân ánh mắt đến đối đãi khoản này linh thạch, nó đương nhiên là con số trên trời." Có thể ngươi suy nghĩ một chút, Thái Hư Điện hội tụ toàn Nam Hải Đạo Khư tu sĩ cương giả, tu sĩ đã đạt 1 tỷ. Cái này 1000 tỷ linh thạch cực phẩm, nếu là chia đều cho Thái Hư Điện 1 tỷ tu sĩ, mỗi người cũng chỉ có thể phân đến 1000 khối mà thôi. A Nguyệt Nhi gãi đầu một cái, ngươi như thế vừa phân tích, còn giống như thật sự là không đúng lắm. Bây giờ Thái Hư Điện tu sĩ, liền trực tiếp tương đương Nam Hải Đạo Khư tu sĩ số lượng. Lạc Trường thanh thoát cảm, ánh mắt hướng động phủ chỗ càng sâu lớp tới, nói tòa động phủ này so trước đó động phủ đều lớn. Nhưng những này linh thạch cực phẩm kết tinh lại ngay cả động phủ một phần trăm diện tích đều không có chiếm được, chỗ càng sâu nhất định còn có bà bối. Đi, đi qua nhìn một chút. Bốn người bay qua chọn vẹn một vạn khối cực phẩm kết tinh, liền thấy được dấu ở chỗ càng sâu đồ vật. Từng dãy giá sách đập vào mỹ mắt. Lạc Trường Thanh nhíu mày, phóng tầm mắt nhìn tới, còn lại khu động phủ vực, tất cả đều là dạng này cùng loại giá sách một dạng đồ vật. Từng loạt từng loạt hướng chỗ sâu trưng 7, phản phất vô cùng vô tận cuốn. Lạc Trường Thanh phi rơi xuống trước một loạt kệ sách, phát hiện, chỗ này vị trong giá sách trưng bày cũng không phải là thư tịch bốn, mà là mỗi một hàng giá sách cùng chia tầng người, mỗi một tầng bên trên đều chỉnh chỉnh tề tề. Có thứ tự xếp chồng chất lấy linh giới. Thái anh thấy thế, nói thiên phạt thánh mẫu chữ hàng những này linh giới làm gì? Giống như cũng đều là dung lượng lớn nhất, gần với linh phủ linh giới, thực phẩm linh giới đâu? Chẳng lẽ là chuẩn bị dùng cho thời gian chiến tranh vận chuyển vật tư. Nguyệt Nhi thanh điểm linh giới số lượng, nói một loạt giá sách cùng chia tầng 10, mỗi tầng có 1, 10, 100, 1000 mai linh giới. Một loạt chính là không mai linh giới. Nàng hướng về chỗ cảng sâu nhìn quanh, nói dạng này giá sách, tựa hồ đến có chọn vẹn 1000 đi Đó chính là 10 triệu mai linh giới. A, vậy cũng không nhiều nha. Đến mức như thế tỉ mỉ đảm bảo sao? 10 triệu linh giới, chỉ đủ phân cho 10 triệu tên tu sĩ sử dụng, cái kia cùng Thái Hư Điện 1 tỷ tu sĩ so sánh, thật sự là ma ma vũ. Giống như vậy đạo phủ, đến có 100 tòa mới có thể chia đều cho Thái Hư Điện tu sĩ mỗi người một viên linh giới mà thôi, nhưng Thiên Phạt Thánh mẫu động phủ tổng cộng mới 12 tòa mà thôi. Nguyệt Nhi lập tức liền không lọt nổi mắt xanh ấy. Nguyệt Nhi tiện tay cơ lấy một viên linh giới, dùng thần thức dò xét một chút, kỳ nói, "Chủ nhân, linh giới này giống như không phải chống không." Tránh hết ra địa phương, nhìn xem bên trong đường là cái gì. Lạc Trường thanh đạo Bốn người lập tức vận chuyển ra sách, đưa ra một khối khoáng đạn đất chống. Nguyệt Nhi cầm trong tay linh giới, hướng về đất chống phương hướng phát phát tay, liền từ trong linh giới bay ra một đạo lưu quang bốn. Hô! Lưu quang kia rơi xuống đất, điên cuồng tăng vọt, trong nháy mắt hóa thành một chiếc linh chu, mà lại là dài đến 100. không không không trượng siêu cự hình linh chu. Bốn người nhìn ngay người. Linh thạch, cả chiếc loại cực lớn trên linh chu, tràn đầy linh thạch hạ phẩm. Chỉ một thoáng, toàn bộ đạo phủ đều bị cái kia châu quang bảo khí linh chu chiếu dội hùng quang lật Thái cả kinh nói, những này linh giới lại là dùng để trở thịnh linh chu. 10 triệu chiếc linh chu sao? Mà lại cái này tựa hồ là vận chuyển hàng hóa linh chu. Mau đi xem một chút. Nàng Cung Nguyệt Nhi, Huyền Lân lập tức bay lên linh chu đi thăm dò nhìn. Nhưng gặp linh chu bong thuyền chất đầy linh thạch hạ phẩm, lại tiến vào trong khoang thuyền. Trong khoang thuyền không có bất kỳ cái gì thờ người ở lại công trình. Trong khoang thuyền bị chỉnh thể móc sạch, cũng toàn bộ dùng để chở chở linh thạch hạ phẩm. Thái Huấn cả kinh nói, đều tránh ra. Ta dùng thần thức dò xét một chút linh thạch số lượng. Nàng lập tức thả ra mông thần thức, đem chọn chiếc thuyền rồng bao phủ ở bên trong. Một lát sau, Thái bánh rung động mở ra hai mắt, một tỷ. Cái này một chiếc 100. Không không không chứa siêu cự hình trong linh chu, đủ để chứa chở một tỷ linh thạch hạ phẩm. Nếu như tất cả trong linh giới đều có dạng này một chiếc linh chu lời nói, thật là có bao nhiêu linh thạch a. Không đối, không có khả năng tất cả đều là linh thạch hạ phẩm. Nhanh, nhìn xem chỗ càng sâu trên kệ hàng linh giới. Động phủ này không gian chiếm không được, trực tiếp cầm linh giới, đi chủ nhân ma cảnh bên trong phong thích linh chu. Thái Hoành, Nguyễn Nhi, Huyền Lân, lập tức phong quyển tản bình thường, đem 1000 sắp xếp trên giá sách, chọn vẹn 10 triệu linh giới thu sẽ đi, cùng bay trở về lạc trưởng thanh ma cảnh. Ngay sau đó, Lít nha lít nhít lưu quang, liền từ vô số trong linh giới được phóng thích đi ra. Từng chiếc siêu cự hình linh chu, tại ma cảnh bên trong không ngừng được phóng thích đi ra, một chiếc tiếp lấy một chiếc phóng thích, một chiếc sát bên một chiếc bay ra. Linh chu, hợp thành phiến, giáp thành biển. Thái Bánh mặt lộ kinh sợ, nhìn xem nhìn không thấy bờ linh chu chi hải, nói linh thạch hạ phẩm, đổ đầy 3 triệu chiếc linh chu. Linh thạch trung phẩm, đổ đầy 3 triệu chiếc linh chu. Linh thạch thượng phẩm, đổ đầy 4 triệu chiếc linh chu. Lục Thái kìm lòng không được nuốt một ngụm tân, linh thạch thượng phẩm, chừng 40 triệu ức. Linh thạch trung phẩm 30 triệu ức, linh thạch hạ phẩm, 30 triệu ức. Nguyệt Nhi nói khá lắm. Ta trực tiếp khá lắm. Ngối hoa, nám hoa, lan lộn hoa giá sải không hết con số trên trời a. Tốt. Lạc Trường thanh vui mừng nói, có những này bên dưới, bên trong, bên trên, linh thạch cực phẩm rót vào Thái Hư Điện, ta Thái Hư Điện chính là trọi cứng lấy ba cái đạo khư cường công, dù là cùng bọn hắn bỏ đi hao tổ chiến, cũng đục không sợ. Phi thường tốt. Nguyệt Nhi đem những cái kia linh thạch cực phẩm cũng đều chuyển vào ma cảnh, chúng ta đi tới một tòa đạo phủ. Được rồi. Nguyệt Nhi tiểu tài mê bản sắc lộ rõ. Một đôi thật to con mắt màu tím lóe ra tham lam hào quang. Chuyển xong linh thật sau, tế ra số 09 lệnh bài truyền tống, bốn người tiến nhập số 9 động phủ. Khi bốn người đã tới số 9 động phủ sau, vốn cho rằng trước đó dung động đã đầy đủ lớn, lớn đến sau đó bọn hắn vô luận thấy cái gì chẳng diện, đều có thể bảo trì thông dong. Nhưng bọn hắn phát hiện chính mình sai tiên, tiên ngọc. Nguyệt Nhi đầu lưỡi, bắt đầu thắt nút. Toàn bộ số 9 động phủ, không tính lớn, nhưng lại bày đầy từng khối tiên huy ngút trời, tiên ngọc. Thật nhiều tiên ngọc a, tại sao có thể có nhiều như vậy a? Nguyệt Nhi hưu một tiếng bay ra ngoài, giá từng khối trên tiên ngọc không nhanh chóng lướ qua. Nàng kinh tâm động phép đếm lấy, 1 khối, 2 khối, 10 khối, 50 khối, 100 khối 200, 300 500, 800, 1.000 khối 2.000, 5.000, 8.000, 10.000, 20.000, 30.000, 40.000, 50.000. Chơi ạ, chủ nhân, thiên phạt thánh mâu ở chỗ này cất chứa trọn vẹn 50.000 không không không khối tiền ngọc à. Cái này có thể giá trị nhiều tiền, nhưng tiên ngọc này so trước đó tất cả linh thạch toàn bộ cộng lại, tiếp tục thật nhiều lần còn chưa hết ta Lạc trường thanh tinh mâu nghiêm nghị. Nếu như trước đó phát hiện nhiều như vậy linh thạch, chỉ là để hắn cảm thấy vui mừng lời nói. Như vậy, nơi này trọn vẹn 50, 000 khối tiên ngọc, liền làm hắn cảm thấy chấn kinh. Thái ánh cùng Lạc Trường Thanh nhìn thoáng qua nhau, nói chủ nhân, cái này không đúng. Tiên phạt thánh mẫu không có khả năng có nhiều như vậy tiên ngọc. Ca. Linh thạch cũng tốt, tiên ngọc cũng được, đều cần tháng năm dài đằng đẵng tích lũy mới có thể ngưng tụ thành hình. Lấy tiên phạt thánh mẫu cảnh giới, mỗi lần dùng tiên lực đi bồi dưỡng tiên ngọc, nhiều nhất chỉ có thể không gián đoạn hướng 1000 khối trong tiên ngọc rót vào tiên lực. Nói cách khác, nàng 200000 tả hữu, nhiều nhất chỉ có thể ngưng tụ ra 1000 khối tiên ngọc mà thôi. Thiên phạt thánh mẫu không có khả năng ngày đêm không nghỉ ngưng tụ tiên ngọc, nàng bê bối nhiều việc, phi thường bận rộn. Một nghìn khối tiên ngọc đã là căn cứ tinh lực của nàng, có khả năng suy đoán đến cực hạ. Huyền Lân trầm ngâm nói, có lẽ những tiên ngọc này cũng không phải là thiên phạt thánh mẫu một người, nàng chỉ là thế hệ này tội tiên một trong. Tại nàng trước kia còn có lời trước, đời trước nữa tội tiên tồn tại, có lẽ là những cái kia tội tiên thọ chung đằng sau đem tiên ngọc cho thiên phạt thánh mẫu. Thái Yến lắc đầu, cố tội tiên vào cái gì đem tiên ngọc cho nàng? Tội tiên đều ích kỷ rất, dù là tự tay hủy cũng sẽ không hảo tâm tặng người. Lạc trường Thanh trầm ngâm nói, ta hoài nghi, Thiên Phạt Thánh Mẫu nơi này tiên ngọc cũng không thuộc về một mình nàng, cũng sẽ không là đến từ cổ tạo tội tiên, hẳn là đời này một ít tội tiên gửi ở nàng nơi này. Cho nên, Thiên Phạt Thánh Mẫu nhưng thật ra là đương đại tội tiên. Quản kho nhân viên, Thái Uyến nghĩ đến khả năng này. Lạc trường Thanh gật đầu, những linh thạch kia, pháp bảo, hẳn là Thiên Phạt Thánh Mẫu chính mình. Những vật kia, mặt khác tội tiên không cần thiết để cho người khác đảm bảo. Nhưng những tiên ngọc này, nhất định là Thái Uyến sinh ra thật sâu lo lắng. Vậy chúng ta đem cái này năm không không tiên ngọc tất cả đều mang đi, có thể hay không gây nên mặt khác tội tiên công phẫn chẳng phải là không công trêu chọc đại lượng tội tiên địch nhân. Lạc Trường Thanh tinh mâu hơi khép, không ai biết những tiên ngọc này là ta Lạc Trường thanh cẩm. Gan lớn chết no, gan nhỏ chết đói, tất cả đều mang đi. Được rồi." Nguyệt Nhi kích động nói, sợ bọn họ tội tiên làm gì? Chủ nhân ngài tiếp trước thế nhưng là vạn vực chi chủ đâu, chỉ là tội tiên cho ngài sách giày cũng không xứng. Nàng vung tay ở giữa, một mạch đem 50, không tiên ngọc thu sạch đi. Tiên ngọc, ở nhân gian là tuyệt đối không thể tái sinh đồ vật, chỉ có tội tiên năng tụ, mà lại động một tí muốn lấy 100. năm làm đơn vị, đến lắm động Mỗi một khối tiên ngọc giá trị đều không thể đánh giá. Mang đi tiên ngọc sau, Nguyệt Nhi lập tức tế ra số hiệu thứ 10 lệnh bài truyền tống, bốn người bước vào truyền tống trận, biến mất không thấy gì nữa. Số 10 động phủ đập vào mi mắt, là một cái không tính quá lớn thư phòng. Hàng thứ 10 trên giá sách, mỗi một tầng đều có thứ tự trưng bày lấy từng đạo ngọc giản. Lạc Trường thanh tiện tay cơ lấy một đạo ngọc giản, lấy tiên thức dò xét nội dung sau, nói là công pháp. Cẩn thận kiểm tra một phen qua đi, cho ra kết luận tất cả công pháp, trừ chút ít cao cấp thần công bên ngoài, trên đại thể đều tập hợp đủ 29 chủng thuộc tính. Từ trên trời cấp, hoàng cấp, đế cấp, tiên cấp Cái gì cần có đều có. Chân tiên cấp, 1 đến 9 giai, thần cấp, 1 đến 5 giai đều có. Lục giai cực ít, thất giai chỉ có 3 quyển. Lạc Trường Thanh lắc đầu, thiện tay vứt qua một bên, vật vô dụng. Công pháp, hắn muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, chớ nói thần cấp, chính là siêu thần cấp kiếm trận, thần thông, cũng toàn bộ năm giữ. Thiên phạt thánh mẫu đồ cất giữ bên trong, công pháp loại, đối với Lạc Trường Thanh là nhất không có giá trị tồn tại mọn nhị, đều thu đi, quay đầu ném vào Thái Hư điện tảng tinh "Là, đi, chúng ta đi thứ hai đến một cái, số 11 độc phụ." Chương 445. Mỗi người tự chạy đi. Chương 445, mỗi người tự chạy đi. Số 11 động phủ đồng dạng là một cái không tính lớn thư phòng. Cũng đồng dạng chương 7 lấy từng dây giá sách, mà nơi này trên giá sách xếp đặt lấy, không còn là ngọc giản, mà là nhiều đến hàng vạn cây quyển trục sẽ không lại là công pháp đi. Nguyệt Nhi nhục trí đạo. Lạc Trường Thanh tử trên giá sách, tiện tay quơ lấy một cây quyển trục, đem nó chậm chậm mở ra Nam Hải Thánh địa Huyền thiên thần tông, tại thần ma kỳ nguyên, thứ 909 lịch, 2025 năm, hướng lên thiên phạt thánh mẫu mượn linh thạch cực phẩm 1.7 tỷ lợi tức là. Lạc Trường Thanh nói thứ này lại có thể là Huyền Tiên thần tông, hướng lên thiên phạt thánh mẫu mượn tiền khế ước. Từ thần ma đại chiến sau khi kết thúc, nhân gian giới vì kỷ niệm, mở ra mới tinh kỷ nguyên, bởi vì thần ma kỷ nguyên. Một lịch định là 10000 năm, 99 lịch chính là 990 năm, đây là ước chừng 10 vạn năm trước ký khế ước. Bất quá huyền thiên thần tông đã không có, khế ước này cũng không còn giá trị rồi. Hắn tiện tay cơ lấy một căn khác quyền trụ, cũng mở ra tang thiên thánh, vô cực thần tông, tại thần ma kỷ nguyên. Hướng lên thiên phạt thánh mâu thuê nhất phẩm tiên kiếm ba thanh, lại hàng năm là. Lạc trường thanh tinh mâu sáng lên, Nguy Nhi, Nguyệt Nhi, Huyền Lân, tìm kiếm. Nguyệt Nhi khó hiểu nói chủ nhân Chúng ta muốn những này khế ước làm gì nha? Lại không thể tìm được đi đòi nợ. Chúng ta dám xuất ra một cái khế ước đi ra, đều chứng minh Thiên Phạt Thánh Mẫu chết, là chúng ta làm đây này. Những vật này là khoai lang bằng tay, không thể chạm vào nha. Lạc Trường Thanh nói không có để cho ngươi mang đi khế ước, là để cho ngươi tìm Tam Đại Đạo, cùng Thiên Phạt Thánh Mẫu trao đổi tiên ngọc khế ước. Ai nha, đúng đúng đúng. Nguyệt Nhi vội nói, vậy chúng ta liền biết, Thiên Phạt Thánh Mẫu đến cùng cùng Tam Đại Đạo khư làm giao dịch gì. Bốn người lập tức nhanh chóng tìm kiếm chủ nhân, tìm được. Thái ánh, từ một cái đơn độc trong ngăn tủ, lật ra một cây trụ quyển trục trên trang địa, theo thứ tự in tam đại đạo khư huy liệu. Lạc Trường thanh hít sâu một hơi, mở ra. Thái Văn lập tức đem quyển trục mở ra tang thiên đạo khư, tây mạc đạo khư, bắc nguyên đạo khư, tại thần ma kỳ nguyên. Hướng lên thiên phạt thánh mẫu, mua sắm tiên ngọc 300 khối. 300 tiên ngọc, phân 10 năm, 10 cái lượt đưa đạn, mua đám đệ chỉnh tiên ngọc 30 khối. Như thái hư điện luôn ham lúc, không thể dùng hết 300 tiên ngọc, thì lại lấy cụ thể giao dịch mức làm chuẩn, cũng lấy ngàn năm trong vòng, tiến hành đồng giá hoàn lại. Nhóm đầu tiên đã giao phó. Nhóm thứ hai lần đã giao phó. Nhóm thứ ba lần đã giao phó. Nhóm thứ tư lần Cái toán bên trong nhóm thứ 5 lần, chưa bắt đầu dùng muốn. Nhóm thứ 10 lần, chưa bắt đầu dùng. mượn Tiên Ngọc, vật thế chấp vì thế kiếm. Vật thế chấp. Lạc Trường Thanh nói tiếp tục, lật đến giấy. Thái Văn đem cả cây quyển trục lật đến cuối cùng, thình lình phát hiện, vật thế chấp ba chữ phía sau, vẽ lấy một thanh kiếm. Ngũ Hành Thần Chủ kiếm. Bốn người, trăm miệng một lời. Ngũ Hành Thần Chủ kiếm, cùng Phong Lôi Thần Chủ kiếm, là từ Nam Hải Bí cảnh bị Vũ Hóa Thần Triều, Lăng Tiêu Thần cung lấy đi, sau bị Huyền Tiên Thánh tông, Đoái hư tông, Thiên Cơ Thần điện đoạt đi đã biết được, cuối cùng hai thanh thần chủ kiếm, đưa cho Tam Đại đạo hư. Lạc Trường Thanh tinh mâu lấp loé, ngũ hành thần chủ kiếm, quả nhiên ở thiên phạt thánh mẫu nơi này. Chuyến này, thật sự là không có đường phí đến. Thái Văn nói chủ nhân, cái này số 11 động phủ đã là khắp, không có tìm được thần chủ kiếm tung tích, có lẽ là tại. Cuối cùng một tòa động phủ. Lạc Trường Thanh nói đi, đi cuối cùng một tòa động phủ nhìn xem. Nguyệt Nhi không kịp chờ đợi thả ra số 12 truyền tống làm cho, bốn người đạp vào hư vô truyền tống trận, biến mất. Số 12 động phủ. Khi Lạc Trường Thanh có thể thấy vật lúc, liền bị trước mắt rộng lớn tráng lệ một màn, nho nhỏ rung động đến. Nơi này, cũng không phải là một tòa động phủ mà là một cái độc lập không gian giới tử thế giới rộng lớn vô ngần trời xanh bên dưới là nhìn không thấy bờ bình nguyên để lạc trưởng thanh nho nhỏ rung động cũng không phải là không gian giới tử bản thân mà là phụ phục tại trên vùng bình nguyên vô số đầu yêu thú cấp 9tọa kỵ cùng chiến đấu yêu thú thật nhiều yêu tố cấp 9A Nguyệt Nhi Mặt lộ kinh sợ Thái đánh lập tức bay lên không trung phóng xuất ra dậ sóng hồn lực tiến hành kiểm kê chủ nhân phát hiện kiểu giai nhất trọng yếu thú tọa kỵ 3.000 đầu chiến đấu yêu tố 3.000 đầu kiểu giai nhị trọng yêu thú tọa kỵ 3.000 chiến đấu yêu thứ 3.000 tam trọng 3.000 3.000 Tứ trọng cửu giai cửu trọng yêu thú tọa kỵ 3000 đầu, chiến đấu yêu thú 3000 đầu. Yêu thú cấp 9, tổng cộng đạt đến 60.000 ngàn con nhiều. Yêu thú tọa kỵ cũng không hiếm lạ, phổ biến lấy hình thể khổng lồ, hoặc tự thân có được đặc biệt không gian xuyên qua năng lực làm chủ. Mà chiến đấu yêu thú cực kỳ hiếm thấy, chính là đem yêu thú sau khi thuần phục, cũng truyền thụ yêu tộc công pháp, có được vượt cấp năng lực, hóa hình đại yêu. Nói cách khác, chiến đấu yêu thú, trên thực tế chính là yêu tu. Mà chiến đấu yêu thú, cùng chân chính yêu tu duy nhất điểm khác biệt là, yêu tu cùng tu sĩ mở dạng, bản thân tu hành, không bị quản chế tại bất luận kẻ nào mà chiến đấu yêu thú, là từ nhỏ trải qua cường độ cao, tàn khốc thuần hóa qua yêu tu, giống như binh sĩ bình thường lấy phục tùng mệnh lệnh là thiên trước. trừ thu thuộc tính tu sĩ bên ngoài, đại đa số thần cấp thế lực, thậm chí siêu thần cấp thế lực cũng sẽ không bồi dưỡng chiến đấu yêu thú, bởi vì ngang nhau đại giới bên dưới bồi dưỡng tu sĩ si nhân tộc lại càng dễ, nhưng bồi dưỡng yêu tu khó khăn nhất một chút ở chỗ yêu tu không nhưng cái khó lấy thuần phục, lại chỉ có thể tu luyện yêu tộc công pháp, mà yêu công rất khó được. tu sĩ nhân tộc tùy tiện có thể đạt được chân tiên cấp công pháp, mà chân tiên cấp yêu công có thể ngộ nhưng không thể cầu. mà yêu tu tự nhiên ưu thế ở chỗ thân thể của bọn chúng tố chất viễn siêu tu sĩ nhân tộc, sức chiến đấu cực kỳ biêu hãn. đúng lúc này, cảm ứng được lạc trường thanh bốn người xuất hiện yêu thú, yêu tu bọn họ, nao nao từ trong ngủ mê tỉnh lại, giống như hải triều bình thường yêu thú, hướng về bốn người của tới. chỉ một thoáng, bốn người bị vây nốt chật như nem tối, vô lượng yêu khí đem bốn người bao phủ, nuốt hết, yêu khí ngút trời, từng đôi màu đỏ tươi yêu mục, tản ra sát ý kinh khủng, trong cổ họng phát ra huy hiếp gầm nhẹ. chiếm cứ một nửa, 30 không không không chiến đấu yêu thú, thì là tập thể hóa hình làm người hình, từng đôi phản phất người trong mắt, long lánh dẩy đặc sát cơ. trong này chỉ là cựu giai cựu trọng yêu thú, liền chừng 3000 nổ nhiều. Tuyệt đối là một cố không thể bỏ qua quý hiếp. Nguyệt Nhi không nói hai lời, cười lạnh một tiếng sau, trực tiếp lấy ra ngự thú làm cho, cũng giơ lên cao cao. Trong chốc lát, nự thú trong lệnh bắn ra vạn đạo khí huy, đem tất cả tòa kỵ, yêu thú đều bao phủ ở bên trong. Một loại chôn giấu tại sâu trong linh hồn khủng bố ký ức, bị kích phát, 60. Không không không kỵ, yêu thú, tập thể nằm rạp trên mặt đất, run lẩy bẩy. Lạc Trường Thanh nhìn về phía một cái cựu giai cựu trọng yêu thú, lạnh nhạt nói, thi triển ngươi yêu công. Yêu kia không dám chống lại mệnh lệnh, lập tức thả ra kim thủ tính lôi thuộc tính khủng bố yêu lực, mêng mông yêu lực ở trong hư không ngưng tụ thành một mắt, cao tới 90. Không không không trượng, ba mắt đầu hổ. Lạc Trường Thanh chỉ nhìn lướt qua, nhân tiện nói, "Ân, Tam nhãn kim lôi hổ yêu, nhất giai chân tiên cấp yêu công. Không sai, yêu tộc công pháp ta chỗ này có là, quay đầu đưa cho bọn chúng tu luyện, có thể hình thành một cố cường đại yêu tu đội ngũ, có thể xé mở quân địch cương lạnh phòng ngự trận liệt. Mặt khác yêu tu, đoán chừng cũng kém không nhiều lắm, đều tu." Nguyệt Nhi lập tức cầm trong tay ngự thú làm cho, hướng về Lạc Trường Thanh nơi ngực vung lên. "Lạc Trường Thanh, mở ra ma cảnh 60." Không không không yêu thú toa kỵ, yêu tu, đồng thời hóa thành 60. Không không không đạo lưu quang, tiến vào ma cảnh ở trong bánh nhi, trở lại thái hư điện sau, dành thời gian cho chúng nó tẩy não, để bọn chúng biến thành tuyệt đối trung thành yêu tu. Thái bánh cười nói, bọn chúng đã bị thuần phục rất ngoan, lại tẩy não cũng đơn giản nhiều, cho bánh nhi ba ngày thời gian liền có thể. Ân. Lạc Trường Thanh nhìn về phương xa, lại hướng chỗ sâu đi xem một chút, ta dự cảm đến, bên kia có một cỗ to lớn hơn yêu khí, bị phong ấn lấy. Bốn người bay về phía trước khoảng 1 ngàn dặm, một tòa màu trắng tinh cung điện đột ngột xuất hiện ở rộng lớn trên vùng bình nguyên. Lạc Trường Thanh phi rơi xuống cửa cung điện bên ngoài, theo hai tay kết ấn, cái kia trên cửa cung có một cái cự đại trận đồ, chiếu lấp lánh phá. Phanh! Phong ấn cáo phá. Bốn người đẩy cửa vào. Vào cửa trong ngay mắt, một chùm kinh người thuộc tính khí uy đập vào mặt. Lạc Trường Thanh bốn người đồng thời giun lên, ngẩng đầu nhìn lại. Thinh Linh nhìn thấy, trên không cung điện, chính lơ lửng một thanh, tản ra kim một thủy hóa thổ, thuộc tính ngũ hành phi kiếm. Ngũ hành thần chủ kiếm. Tìm được. Nguyên Lai Thiên Phạt Thánh mẫu đưa nó giấu ở nơi này. Ông long, Ông long, Dường hồ cảm ứng được Lạc Trường Thanh tồn tại bình thường, cái kia ngũ hành thần chủ kiếm mánh liệt chấn động lên. Theo sát lấy, trong kiếm thể, hô bay ra một đoàn hắc quang. Hắc quang kia ở trong hư không, hóa thành một tên người khoác trọng giáp võ tướng kiếm linh mặt tướng ngũ hành khí linh. Tham kiến chủ nhân. Lạc trường thanh tinh mâu lóe lên, mất mà được lại. Ngũ hành quý vị. Tuân mệnh. Ngũ hành kiếm linh bay trở về kiếm thể. Bang. Thân chủ kiếm, thân kiếm rung động, đang phát ra một tiếng thanh thủy kiếm rít sau, tự hành bay vào lạc trường thành trong tay chúc mừng chủ nhân. Thái Hoán, Nguyễn Nhi, Huyền Lân cùng lên chúc mừng. Thái Hoành nói đến tận đây, chủ nhân ngài đã thu hồi cổ Vu Thần Chủ Kiếm, ưu Minh Thần Chủ Kiếm, Thời Không Thần Chủ Kiếm, Luân Hồi Thần Chủ Kiếm, Ngũ Hành Thần Chủ Kiếm, chung năm trôi Thần Chủ Kiếm, Chủ Mẫu Pha Toái Thần Cách, lại thêm một đạo. Lạc Trường Thanh Hải lòng nói, rất không tệ. Lần này đến đây tham gia giám bảo thịnh hội tất cả mục tiêu đều đã thực hiện, càng là vượt mức hoàn thành nhiệm vụ. Ấy chủ nhân, ngươi nhìn, những cái kia là chứng. Nguyệt Nhi ngón tay phía trước mặt đất, nàng chỉ khu vực là lúc trước Ngũ Hành Thần Chủ Kiếm chính phía dưới mặt đất, bốn người vừa tiến đến liền bị Ngũ Hành Thần Chủ Kiếm hấp dẫn, nguy lai like, dưới kiếm. Còn trứng bảy lấy chín quả màu đỏ trứng lớn. Cái kia chín quả trứng lớn, tựa hồ là sống, cao khoảng một trượng trong vỏ trứng, còn tại có tiết tấu long lánh hồng quang, giống như nhịp tim. Nguyệt Nhi nói a, những này cự đạn tán phát khí tức, rất quen thuộc, làm sao cảm giác có được ta chút ít huyết mạch bình thường. Chẳng lẽ là đỏ ngân? Thái Bánh, Nguyệt Nhi, bốn mắt nhìn nhau. Là Hồng Thiên đỏ hoàng hoàn trứng. Lạc Trường thanh tinh mâu sáng lên, a, nguyên lai đỏ ngân, cũng không phải là thiên phạt thánh mâu tìm tới, duy nhất Hồng Thiên đỏ hoàng tiên thú. Như vậy cái này chín quả hoàng trứng, liền trở về ta. Thái Bánh nói chúc mừng chủ nhân. Hồng thiên đỏ hoàng là Nguyệt Nhi hậu đại một cái biến chủng, là trời sinh tứ thuật đại sư. Mặc dù Nguyệt Nhi ưu thế viễn siêu bọn chúng, nhưng Nguyệt Nhi quá lời biếng, mà những này hồng thiên đỏ hoàng thêm chút bồi dưỡng, liền có thể trở thành toàn nhân gian giới, tứ thuật tạo nghệ gần với ngài tổ tại. Cái gì gọi là lười? Nguyệt Nhi mắt hứng nói, năm đó ta đã lợi hại như vậy, thổi khẩu khí liền diệt tằm giới, còn học cái gì tứ thuật nha? Lạc Trường thanh Vây tay một cái, đem chín quả hoàng trứng sạch đi giám bảo thị hội hành trình, kết thúc mỹ mãn. Thái Hoánh, Nguyệt Nhi, Huyền Lân, ba người các ngươi đi một chuyến, đem 12 cái trong đậu phủ Chúng ta lưu lại bất luận cái gì dấu vết để lại, toàn bộ tiêu hủy. Hủy thi diệt tích sau, liền nên trở về đến Thái Hư Điện. Chắc hẳn lúc này, Thái Hư Điện nhất định là hoảng làm một đoàn, thiên hạ đại loạn. Tuân mệnh, bốn. Nam Hải Đạo hư, Thái Hư Điện xong, chúng ta Thái Hư Điện tránh không khỏi trận này hạo kiếp. Liên lạc thống lĩnh cũng không biết đi hướng, ai còn có thể vì chúng ta chủ trì đại cục a? Các đạo hữu, nếu không, chúng ta liền tản đi, mỗi người tự chạy đi. Trong điện nghị sự, một tên chấn tông thánh giả ố hô ai đầy mặt bi thiết. Chương 446. Thái Hư Điện, nguy cơ sắp 446 Thái Hư Điện, nguy cơ sớm tối. Trong điện nghị sự, 14 tổng các chủ mặt trầm như nước. Viên chính cương giận đập chỗ ngồi lan can, hướng cái kia để nghị đạo vòng chấn tông thánh giả, nội giận nói, hôn chứng nói: "Từ tổ sư ra sáng tạo Thái Hư Điện cái này 13 triệu trong năm, ta Thái Hư Điện chưa bao giờ vung tha một lần sinh tồn hy vọng. Nếu là Thái Hư Điện, ta tại chúng ta thế hệ này trong tay, chúng ta có gì mặt mũi đi đối mặt tổ sư gia lão nhân gia ông ta?" Một tên khác chấn tông thánh giả đứng lên, than thở: "Viên tổng các chủ, bây giờ không phải là chúng ta từ bỏ hay không chống cự vấn đề. Sự thật là, ngay cả chúng ta linh khí đều không đủ lấy trèo chống tiên đạo ngũ trọng trở lên đại năng bế quan. Cái kia hộ điện đại trận kết giới, ngươi cũng thấy đấy, đã không chịu nổi. Nhiều nhất tiếp qua 6 năm mấy tháng, liền muốn luôn hãm. Ngươi đừng quên, chúng ta thế nhưng là ngay cả một cái tiên đạo đại viên mãn cường giả đều không có, mà đối phương chừng 36 cái. Không sai, lại một tên chấn tông thánh giả mở miệng, bi thương nói tam đại đạo khư một khi tiến đánh tiền đến, lấy chúng ta cảnh giới, tài nguyên, ngay cả địch nhân vòng thứ nhất trùng kích đều ngăn cản không nổi. Ta thái hư điện một tỷ tu sĩ, nhất định hôi phi yên diệt, tuyệt không người sống. Lưu lại ý nghĩa là cái gì? chẳng lẽ chỉ vì thiên cổ lưu danh, lưu truyền một đoạn thê thảm giai thoại, thờ thế nhân truyền sướng, viên chính cương bị hỏi á khẩu không trả lời được, hắn không muốn thỏa hiệp, có thể chấn tông thánh ra bọn họ nói từng cọc lý do đều là làm bằng sắt sự thật, từ bất luận cái gì góc độ đi phân tích, thái hư điện chỉ có một con đường chết, mà lại là toàn diện. thái thương, giao chỉ, thiên sơn, thương lan, cái này tứ đại tổng các chủ đều trầm mặc không nói, bởi vì phát hạ thế độc, dù là chỉ có một cái phản bội thái hư điện suy nghĩ, đều át gặp thiên hiển, bốn người bọn họ căn bản cũng không dám tham dự loại này thảo luận, ngay cả nghĩ cũng không dám suy nghĩ nếu có ai có thể kiên trì đến cuối cùng, cùng Thái Hư Điện cùng tồn vong, như vậy bốn người này nhất định danh liệt trong đó. Lúc này, mặt khác mười cái tổng các chủ, hai mặt nhìn nhau, đều thấy được lẫn nhau trong mắt vô lực. Viên Chính Cương giống như là trong chất mắt, già mua mấy ngàn tuổi giống như, hắn hữu khí vô lực nói, chúng ta còn có là thiên đệ, khả lạc tổng các chủ người đâu? Một tên Trấn Tông Thánh giả vội la lên, lão Hủ không dám cả gan, nói là tổng các chủ là chính mình đảo mệnh đi. Nhưng coi như hắn trở về, hắn còn có thể làm cái gì? Hắn tứ thuật tạo nghệ, đại đạo ý cảnh hoàn toàn chính xác không ai bằng, có thể lại có thể thế nào? Có thể bằng vào đại đạo ý cảnh, đem tam đại đạo khư địch nhân dọa lùi phải không? Vẫn có thể chống rống đem địch nhân ba tòa tụ linh trận cho biến không có. Viên chính cương khỏe miệng có chút co quắp một chút, nói có lẽ, là thiên đệ, có thể phá trận đi. Cái kia chấn tông thánh lao nói, làm sao phá? Xông vào tam đại đạo hư, mười mấy ước trong đại quân, ở ngay trước mặt bọn họ, đi phá bọn hắn tụ linh trận. 36 cái tiên đại đạo viên mãn cường giả, giống đầu gỗ một dạng nhìn xem hắn phá trận. Nói đồ đâu, trốn đi. Chúng ta không phải còn giữ một cái, thông hướng Nam Hải Thần Tông hư vô truyền tống trận sao? Trước bỏ chạy Nam Hải Thần Tông, lại đào vong đến Thiên Nhai Hải Giác có thể sống mấy cái tính mấy cái, tối thiểu cũng là vì chúng ta Thái Hư Điện lưu lại một chút hương hỏa. tứ Thuật can cốt các tổng các chủ tại biển cả thở dài, chúng ta giới tử ưu tinh không đủ. Đặng Đại Ngọc Bình cấp nàng bắt đầu dùng hư vô truyền thống trận lần kia đã đem ngũ đại cổ tộc giới tử ưu tinh trong sạch dùng hết, chỉ dựa vào chúng ta Thái Hư Điện còn lại điểm ấy giới tử ưu tinh, nhiều nhất chỉ có thể đem ba 40 vạn tu sĩ truyền thống đi. Bạn các chủ hỏi ngươi, ta Thái Hư Điện một tỷ tu sĩ, người nào đi ai lưu? Tiên Bia Trấn Tông Thánh giả hít sâu một hơi, không phải còn có hơn 6 năm thời gian sao? Như vậy đi, tổ chức toàn điện thi đấu, thực lực hàng đầu, tư chất hàng đầu đưa tiễn, còn lại, ở lại đây đi." Lời vừa nói ra, toàn bộ trong điện nghị sự, không khí kiểm chế tới cực điểm. Tất cả chấn tông thánh giả, thánh giả bọn họ, đều không thở nổi. Vừa nghĩ tới, muốn đem những cái kia tìm nơi nương tựa Thái Hư Điện mà đến, vì Thái Hư Điện mà chiến, cùng Thái Hư Điện cùng chết sống tuổi trẻ tài tuấn, lưu lại chịu chết, liền ngực ngăn chặn một tảng đá lớn ha ha, ha ha ha ha. Viên Chính Cương hai mắt đỏ như máu, ngửa mặt lên trời cười thảm. Đã đến bước này a, ta Thái Hư Điện đã bị thảm đến. Cần nhờ loại phương pháp này, đến quyết định ai sống ai chết thật đáng buồn cảnh ngộ sao? Trong điện nghị sự, vạn chúng trầm mặc. Từng cái dùng sức nắm chặt nằm đấm, không nói lời nào báo. Một tên trung thành đệ tử, chạy trầm đến vọt vào điện nghị sự khởi bẩm chư vị tổng các chủ, bên ngoài kết giới, Tam đại đạo chủ nói có việc thương lượng, xin mời thái hư điện cao tầng tiến đến thương thảo. Các vị cao tầng sắc mặt hồ nghi. Văn thiên Nhiên cao mày nói, ba cái đạo chủ, lại muốn cùng chúng ta chuyện thương lượng, có chủ ý gì? Viên sư minh ý của ngươi là? Chỉ một thoáng, tất cả ánh mắt đều cùng nhau hướng về viên chính cương nhìn lại viên tổng các chủ, đáp ứng đi đi xem một chút cũng không có gì tổn thất, có lẽ còn có một đường đường lùi đâu. đúng vậy à, tổng làm như vậy phát sầu cũng không phải biện pháp, kết quả là còn không phải một con đường chết. viên chính cương cũng là bây giờ không có biện pháp, bị đám người lao nhau quyền. thở dài, đi. đã các ngươi y nguyên ôm lấy một tia huy tưởng, vậy liền đi. ta ngược lại muốn xem xem, bọn hắn chuẩn bị cùng chúng ta nói chuyện gì bốn. thái hư điện cửa chính, kết giới chô đối địch song phương các cao tầng, tại trong kết giới bên ngoài gặp mặt. tam đại đạo khư bên kia ba cái đạo chủ hướng về phía trước bay ra một đoạn, ánh mắt liếc nhìn thái hư điện một đám cao tầng. tăng thiên đạo chủ cười ha ha. Các ngươi thái hư điện, hiện tại là ai chủ sự? Làm sao không thấy Lạc Trường Thành? Hắn ở đâu? Giống rùa đen rút đầu một dạng ẩn mất rồi. Quân địch một trận cười vang. Viên Chính Cương hướng về phía trước bay ra một đoạn, sắc mặt lạnh lùng, đừng muốn nói nhảm, muốn nói cái gì, trực tiếp nói với ta chính là. Viên Chính Cương. Tăng Thiên Đạo chủ nhẹ gật đầu, ánh mắt khóa chặt Viên Chính Cương, Nam Hải Đạo Khư mặc dù yếu, nhưng miễn cưỡng xem như nhân tài đông đúc, nếu đem các ngươi giải sạch, thật không phải ta mong muốn. bởi vậy, lần này đỗ đàm, là lần đầu tiên, cũng sẽ là một lần cuối cùng. Thái Hư Điện các tu sĩ nghe, nắm lấy cho thật chắc cơ hội lần này, bởi vì chúng ta chuẩn bị cho các ngươi một chút hy vọng sống. Viên Chính Cương âm thanh lạnh lùng nói, các ngươi muốn cho chúng ta giao ra lạc trưởng thành, liền có thể đối với ta Thái Hư Điện khai ấn bất diệt. Nếu là lời như vậy, cũng không cần phải nói chuyện. Tăng Thiên Đạo chủ cười lạnh, ngươi suy nghĩ nhiều, chúng ta công phá Thái Hư Điện đã là cố định sự thật, giết lạc trưởng thành cũng chỉ là vấn đề thời gian. Tại sao muốn bắt hắn tới làm điều kiện? Chứng chỉ ta Tam Đại Đạo Khư mười mấy ước tu sĩ đến đây tiến đánh, hao phí tài nguyên vô số, chỉ bằng các ngươi giao ra lạc trưởng thành, liền mưu toan để cho chúng ta rút lui. Thái Hư Điện nhất định phải diệt. Thái Hư Điện tài nguyên, chúng ta tỉnh thế bắt buộc. Nghe vậy, Thái Hư Điện lòng người băng hoàng. Chiếu nói như vậy xuống dưới, trong lòng bọn họ sau cùng một tia huyễn tưởng, rốt cục tan vỡ. Tây Mặc đạo chủ đứng ra một bước, nói Thái Hư Điện mặc dù tất diệt, nhưng cũng không phải là Thái Hư Điện tất cả tu sĩ đều phải chết. Nghe nói, lạc trường thanh diệt ngũ đại cổ tộc lúc cũng lưu lại không ít địch nhân, cho bọn hắn cơ hội quy thuận. Ân, chúng ta ba vị đạo chủ thương nghị qua đi, cũng dự định làm việc như vậy. Thái Hư Điện tổng các chủ bọn họ nghe vậy giận dữ, muốn cho chúng ta đầu hàng địch. Người si tâm vọng tưởng. Tăng Thiên đạo chủ nhăn thần khinh miệt. Không phải là các ngươi, các ngươi những này đối với Thái Hư Điện trung thành tuyệt đối chó săn, nhất định phải chết. Chúng ta chỉ là bọn hắn." Tăng Tiên đạo chủ nâng lên một chỉ, chỉ hướng Thái Hư Điện 15 các phương hướng bên trong, trường thanh các. Giờ khắc này, Thái Hư Điện các cao tầng trong lòng đột nhiên siết chặt. Trường thanh các tất cả thành viên, đều là lúc trước lạc trưởng thành, từ tứ đại đạo khư chiêu mộ tới tán tu. Đó là số lượng khổng lồ tán tu, đồng thời cũng là Thái Hư Điện ngay sau đó chủ yếu nhất sức chiến đấu năng cốt. Thái Hư Điện 10. Không không không Thiên đạo ngũ trọng trở lên đại năng bên trong, chỉ là Trưởng thành các, liền chiếm cứ 7.300 hơn. Ngươi cũng là lạc trường thanh hao phí vô số tâm huyết liều mạng cùng chín cái lao tổ của mệnh đổi lấy tăng thiên đạo chủ tướng ánh mắt từ viên chính cương trên thân rời đi nhìn phía trường thành các thành viên các ngươi cùng thái hư điện có gì tình cảm ràng buộc nói cho cùng các ngươi gia nhập thái hư điện cũng chỉ là tìm nơi nương tựa lạc trường thanh một người mà thôi có thể chính các ngươi vô cùng rõ ràng lạc trường thanh chết đã thành kết cục đã định các ngươi còn để lại ra bán cái gì mệnh cho ai nhìn tây mạc đạo chủ thêm mắm thêm muối đùa cợt nói sẽ không còn muốn lấy để lạc trường thanh giúp các ngươi phi thăng đầu đi đừng có nằm động câu này câu đâm tâm lời nói làm cho Thái Hư Điện các cao tầng tâm hoàng ý loạn. Nếu như Trường Thanh Các các đại năng tập thể phản bội chạy trốn, vậy quá Hư Điện dứt khoát cũng không cần phản kháng. Mọi người trực tiếp nguyên địa cắt cổ tính toán chư vị, tuyệt đối không nên tin vào bọn hắn sẵn luôn Văn Thiên Nhiên vội vàng đối với Trường Thanh Các các thành viên khuyên nhủ, là tổng các chủ đối đại các ngươi không tệ à? Đánh hạ ngũ đại cổ tộc đằng sau, đem chiến lợi phẩm nhiều nhất đều phân cho các ngươi đâu? Không có khả năng tại ta Thái Hư Điện bất bên thời khắc, bỏ đá xuống giếng a? Viên Đạo chủ cười nhạo nói, các ngươi muốn chết còn chưa tính, dựa vào cái gì kéo lên người ta? Người ta trước đó đều là tản tu, chư vị. Tứ đại đạo khư tán tu các đạo hữu nghe, ta Tam đại đạo khư có thể hướng các ngươi làm ra hứa hẹn. Nếu các ngươi nguyện ý quy thuận ta Tam đại đạo khư, chúng ta nhất định hậu đãi. Mà, coi như các ngươi không còn nguyện ý ăn nhờ ở đậu, các ngươi một dạng có thể làm về các ngươi tán tu đi. Viên chính cương các loại tổng các chủ, như rơi vào hầm băng. Bác viên đạo chủ cái kia hai cái điều kiện, quả thực là tuyệt sát. Giờ khắc này, trường thành các hơn 7.300 các đại năng, trầm mặc. Bọn hắn lẫn nhau trao đổi ánh mắt, mặc dù không có nói chuyện, nhưng bọn hắn trầm mặc, lại đỉnh thai nhíu óc. Một tên đã từng tán tu lao nhân, vớt dâu cười lạnh, người khác lao hủ mặc kệ, nhưng Lạc Tổng các chủ đợi lão hủ không tệ. Thái hư điện còn khởi lúc, lão hủ bình yên cầm Lạc Tổng các chủ cho ưu đãi, có thể thái hư điện suy sụp lúc, lão hủ lại lòng bàn chân bôi dầu tròn đi. Loại sự tình này lão hủ làm không được. Một tên khác tán tu cũng nói, không sai, lão hủ mặc dù từng là cái tán tu, nhưng tối thiểu nhất còn hiểu đến liêm sỉ hai chữ viết như thế nào. Để lão hủ phản bội thái hư điện, không thể nào. Cái kia, các ngươi đâu? tăng Thiên đạo chủ nhìn về phía mặt khắc không lên tiếng tán tu. Những cái kia đã từng tán tu, bây giờ trầm mặc như trước. Tuy hồ, bọn hắn ngay tại làm lấy kịch liệt tâm lý đấu tranh. Thái Hư Điện tổng các chủ, các cao tầng đều lau một vệt mồ hôi, tâm hoàng ý loạn. Đây là thời khắc quan trọng nhất, chỉ cần Trường Thanh cấp các, các thành viên gật gật đầu, Thái Hư Điện liền vạn tiếp bất phục. Đúng rồi. Đột nhiên, Thang Thiên Đạo Chủ cười ha ha, không biết định chắc chắn được. Vậy còn có chuyện muốn thông chi các ngươi. Tả Tam Đại Đạo Khư đã cùng Thiên Phạt Thánh Mẫu đạt thành chiều sâu hợp tác, Thánh Mẫu đem đối với chúng ta tiến đánh Thái Hư Điện, hết sức ủng hộ. Cái gì? Viên Chính Cương các loại tổng các chủ hít vào khí lạnh, chỉ cảm thấy cổ bị một cái bàn tay vô hình gắt gao giữ lại Thiên Phạt Thánh Mẫu cũng giúp bọn hắn. Trường thanh các đám tán tu, lần này là chân chính giao động. Thiên phạt thánh mẫu tài phú có bao kinh người, bọn hắn đều có nghe thấy. Thiên phạt thánh mẫu to lớn trợ giúp, cung cấp tuyên án Thái hư điện tử hình. Chương 447. Ai nói chúng ta rất nghèo? Chương 447. Ai nói chúng ta rất nghèo? Tăng Thiên đạo chủ khít sâu một hơi, quát bốn. Tuần, Thái hư điện tu xin nghe. Tiếng như tiếng sấm, trong ngay mắt truyền khắp Thái hư điện bên trong mỗi một tức nơi hẻo lánh. Bởi vì cần nói chuyện với nhau, cho nên viên chính cương lúc trước đã đem kết giới cách lâm năng lực, lâm thời đóng lại ta. Tăng Thiên đạo chủ ở đây tuyên bố. Phàm. Thái hư điện tiên đạo cảnh phía dưới tu sĩ, tự nguyện người đầu hàng, ta tam đại đạo khư có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua, nguyện thu dung nhị các loại thành đạo khư đệ tử. Phàm, dám can đảm làm ra không sợ người chống cự, giết. Không. Xá. Cho các ngươi 7 ngày thời gian cân nhắc, quá hạn không đợi. Thái hư điện, một tỷ tu sĩ, lòng người bằng hoàng, luận cả một đoàn. Vô số tiên đạo cảnh trở xuống đệ tử, nội tâm dãy rủa. Ha ha, ha ha ha. Ha ha ha ha. Tam đại đạo chủ cất tiếng cười to. Tang đạo chủ đắc ý cười, chúng ta chăm lo nói thật. Nam Hải đạo khư nhiều năm tích bần suy yếu lâu ngày, ngay cả chúng ta bất kỳ một cái nào đạo khư cũng không sánh bằng, càng như thế nào so ta Tam Đại đạo khư vô tận tài nguyên, lại thêm tiên phạt thánh mẫu tương trợ, chúng ta chính là cầm tài nguyên đi nện, cũng có thể sống sống đập chết các ngươi. Chỉ bằng các ngươi thái hư điện trong tay cái kia ba dưa hai táo, làm sao cùng chúng ta chống lại? Mà lạc trường thanh có thể cho các ngươi cái gì? Hắn hiện tại ngay cả để cho các ngươi bế quan tu luyện linh khí đều cung cấp không được nữa. Trường thanh các thành viên, có người há to miệng, lại không thể nào phản bác đám tán tu. Suy nghĩ thật kỹ, các ngươi rất rõ ràng chính mình cái cục các ngươi sở dĩ còn đang do dự, toàn bằng một viên lòng ấy nấy. nhưng tu đạo giới từ trước là không sống mống chết, kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn. Là người không vì mình, thiên chu địa diện. Thỉnh đi. khi tăng thiên đạo chủ nói ra phế này, tuyên cổ không phá chân lý lúc 4. thái hư điện vô số tu sĩ tâm chết đúng lúc này 4. một đạo linh hoạt kỳ ảo mà mờ mịt tiếng nói đột nhiên vang lên. tiếng nói kia từ xa mà đến gần, trong nháy mắt thổi qua thái hư điện mỗi một tức nơi hẻo lánh cũng đã tới cửa chính chỗ. là ai nói chúng ta thái hư điện nghèo? thanh âm kia tại thái hư điện các tu sĩ trong lỗ hay, đơn giản giống như tiếng trời tổng các chủ là lạc tổng các chủ thanh âm lạc tổng các chủ hiền thân toàn thái hư điện các đệ tử gieo họ như nước thủy triều không biết vì cái gì ngay cả còn lại thân phận cực cao tổng các chủ bọn họ cũng đều đi theo hoan hô đứng lên phản phất lạc trường thanh thanh âm có thể cho bọn hắn sức mạnh của tâm linh cùng dựa vào lạc thiên đệ viên chính cương cho tàn một trái tim phục nhiên là lạc tổng các chủ trường thanh các tất cả các thành viên chợt cảm thấy phân chân ủng hộ bọn hắn viên kia chưa quyết định tâm đang nghe lạc trường thanh thanh âm lúc như bị một tòa núi lớn hạ xuống vì bọn họ che gió che mưa bên ngoài kết giới Đối địch phương hướng các tu sĩ, mà là nhao nhao như mày. Tam đại đạo chủ sắc mặt khó coi. Tây Mạc đạo chủ trầm giọng nói, lập tức liền muốn thành công, cái kia Lạc trưởng thanh lại tại lúc này nhảy ra chặn ngang một bước. Tăng Thiên đạo chủ hai mắt hơi khép, hắn tới thì phải làm thế nào đây? Chẳng lẽ lại còn có thể để Thái Hư Điện túng quẫn khốn khó hiện trạng, khởi tử hồi sinh? Bác biên đạo chủ, cười lạnh, có lẽ hắn có thể thay đổi rất nhiều thứ, nhưng hắn lại không cải biến được Thái Hư Điện nhỏ khó. Chờ chút, đó là cái gì? Linh chu. Tam đại đạo chủ, thậm chí Thái Hư Điện tất cả cao tầng, đều nhao nhao quay đầu, ngưng mắt nhìn về phía hư không nơi xa nhưng gặp vô số kể linh chu chính như che trời mây đen bình thường trùng trùng điệp điệp lái tới linh chu kia số lượng nhiều nhiều đến không cách nào thống kê ngay cả tiên đạo cảnh các cường giả thị lực thế mà đều trông không đến linh chu cuối cùng ở đâu kỳ quái là cái kia vô cùng mênh mông linh chu trong đội ngũ mỗi một chiếc linh chu đều bị to lớn hắc bố bao trùm lấy bát quên đạo chủ như mày cái kia lạc trường thanh làm cho gì hắn chỗ ở cách nơi này rất xa cần vận dụng linh chu hơn nữa còn vận dụng nhiều như vậy thứ hắn sẽ không phải ngu xuẩn đến coi là làm nhiều như vậy linh chu đi ra liền có thể dọa lùi chúng ta Thái Hư Điện bên này, tổng các chủ bọn họ hai mặt nhìn nhau, lại ý thức được là lạ địa phương. Viên Chính Cương hạ giọng, nói không đối, chúng ta Thái Hư Điện lúc nào có nhiều như vậy linh Chu. Liếc nhìn lại, sợ là mấy triệu, thậm chí không xuống ngàn vạn. Khi, tại phía xa chân trời linh Chu, chưa đến phụ cận lúc 4. Chói mắt chói mắt Lưu Quang, đã là dẫn đầu đến hiện trường. Lưu Quang đột nhiên dừng ở trong hư không, hóa thân thành bạch tí tung bay, dáng người thẳng lạc trưởng thành. Ở đây Thái Hư Điện tu sĩ, tập thể ôn quyền tham kiến, Lạc Thống lĩnh. Lạc Thống lĩnh, ngài làm sao hiện tại mới đến? Những cái kia đi theo ngài cùng đi đến linh Chu là tình huống như thế nào? Thái hư điện các cao tầng kích động lao nhau, hỏi thăm không ngừng. Lạc Trường Thanh hiển thân, sự an lòng của bọn họ ổn, ngay cả lời đều nhiều. Lạc Trường Thanh cười khoát tay áo, trực tiếp xuyên qua đám người, đi tới trong kết giới vách tường chỗ gần, trực diện Tam đại đạo chủ. Hán tinh mâu lóe ra quang huy hồng ánh, từng cái lướt qua ba cái đạo chủ hoặc kinh ngạc, hoặc không vui mặt. Lạc Trường Thanh cười cười, nói không có ý tứ, có chút việc tư cần xử lý, tới chậm. Vừa mới, tại một đầu khác kết giới chỗ, hội kiến một cái đến từ Thiên phạt Thánh Mâu bên kia bằng hữu. Ba cái đạo chủ biểu lộ lên. ba Nguyên đạo chủ rêu, rêu nói: Thiên phạt Thánh Mẫu sẽ phản ứng ngươi, khoác Lắc cũng không đánh cái bản nháp. Chúng ta cho Thiên phạt Thánh Mẫu cung cấp điều kiện, nói ra sợ hủ chết ngươi. Lạc Trường Thanh không có trả lời, mà là thẳng cắt chủ đề, nghe nói, các ngươi đang nỗ lực chiêu hàng ta trưởng thành cấp thành viên. Nghe nói, các ngươi nói ta Thái Hư Điện rất nghèo. Nghe nói, các ngươi cùng Thiên phạt Thánh Mẫu đã đạt thành hợp tác. Ha ha, thật đáng tiếc, các ngươi cùng Thiên phạt Thánh Mẫu ở giữa giao dịch kết thúc. A, Thái Hư Điện các cao tầng kinh hỉ không gì sánh được, nhưng lại đầy bụng nghi ngờ đánh giấm. Bác Uyên đạo chủ cả giận nói, ngươi thì tính là cái gì, ngươi nói tính? Đúng lúc này, báo Một tên tăng tiên đạo khư đệ tử lao tới hiện trường, khởi bẩm đạo chủ, có một tên thiên phạt thánh mẫu thị nữ đến đây cầu kiến. Lúc này, tăng tiên đạo chủ cao mày, để nàng đến. Sau đó, một đạo lưu quang bay chống đỡ phụ cận. Lưu quang kia hiện thân sau, hóa thành một tên áo bào đỏ thị nữ, áo bào đỏ thị nữ đầu tiên là hướng Tam đại đạo chủ ông quyền, tiếp lấy, đối với tăng tiên đạo chủ cất cao giọng nói, truyền thánh mô ý chỉ, lập tức lên, cùng tăng trời, Tây Mạc, Bắc nguyên Tam đại đạo khư kết thúc hợp tác. Hoa. Trong kết giới bên ngoài, một mảnh sôn sao. Lạc tổng các chủ nói, lại là thật. Thái hư điện các cao tầng, vui mặt mày hớn hở không có khả năng. Tam đại đạo chủ đầu tiên là Trấn Kinh tiếp lấy tập thể tức giận. Tăng Thiên đạo chủ giận dữ hỏi áo bào đỏ thị nữ, ngươi đang nói bậy bạ gì đó? Thiên phạt thánh mẫu dựa vào cái gì cùng chúng ta kết thúc hợp tác? Áo bào đỏ thị nữ lạnh lùng nói, đó là chúng ta thánh mẫu ý tứ, ta cũng không có quyền hỏi đến. Tiểu nô chỉ là phụ trách truyền lại thánh mẫu lao nhân ra nàng ý chỉ thôi. Tây Mặc đạo chủ kinh hoàng nói, ngươi giả truyền thánh mẫu ý chỉ, thánh mẫu tuyệt đối không có lý do gì cùng chúng ta hợp tác. Áo bảo đỏ thị nữ không chút hoang mang, lấy ra một mặt không gian bảo kính, chư Vị đạo chủ ngoại mình nhìn phát sóng trực tiếp hình ảnh đi không gian bảo kính bên trong bắn ra một đạo màn ảnh trên màn ảnh chính là ngồi ngay ngắn ở thánh mẫu cùng thiên phạt thánh mẫu tam đại đạo chủ nho nhau biến sắc trong lòng sinh ra dự cảm không ổn trong tấm hình thiên phạt thánh mẫu tiếng như tiếng trời bản thánh mẫu đã phái thị nữ hứa vân ca cùng trường thanh đạo quân tại thái hư điện đạt thành hiệp nghị từ ngày này trở đi cùng tam đại đạo khư không còn hợp tác không còn cung cấp một viên tiên ngọc nói thiên phạt thánh mẫu lấy ra một cây quyền trụ cũng đem nó triển khai đây là giữa chúng ta hiệp nghị đến từ đây hết hiệu lực nói xong thiên phạt thánh mẫu một thanh đạo hỏa đem quyền chủ tiêu hủy. Ma cảnh bên trong, Nguyệt Nhi vô tay bảo hay, chủ nhân để Ánh Nhi tả diễn cảnh diễn này, thật sự là quá hoàn mỹ. Chẳng những gián đoạn cùng Tam Đại Đạo Khư hợp tác, thậm chí cũng cung cấp chủ nhân không ở tại chỗ hoàn mỹ chứng cứ. Hiện tại Lạc Trường Thanh xuất hiện ở tứ đại đạo khư tất cả cao tầng trước mặt, mà cái kia truyền tin lệnh thả ra thiên phạt thánh mẫu phát sóng trực tiếp hình ảnh, chứng minh nàng hiện tại hay là còn sống trạng thái, còn tại thánh mẫu cung. Dù là sau đó không lâu có người phát hiện thiên phạt thánh mẫu mất tích bí ẩn, cũng sẽ không liên tưởng đến Lạc Trường thành trên thân không được. Tăng Thiên đạo chủ thuấn về phía phát sóng trực tiếp hình ảnh giống giận ngươi thu kiếm của chúng ta làm thế trước ba vị trí đầu nhóm tiên ngọc cũng đưa tới không có khả năng ngươi nói kết thúc liền kết thúc phát sóng trực tiếp trong tấm hình thiên phạt thánh mẫu ha ha cười lạnh không phục vậy ngươi tìm đến bản thánh mẫu chính là bản thánh mẫu ngược lại muốn xem xem ngươi có thể làm khó dễ được ta nói xong trong phát sóng trực tiếp đoạn tam đại đạo khư người trợn tròn mắt bọn hắn thực có can đảm đi giết tiên phạt thánh mẫu a đi giết một cái tội tiên vô lại thật sự là vô lại a bắc uyên đạo chủ khí phù một tiếng phun ra máu huyết thái hư điện trên dưới giao họ sôi trào. viên chính cương kích động nói đây thật là hôm nay nghe được tin tức tốt nhất tốt nhất lạc trường thanh nói liền mình lại nói quá sớm phanh tăng thiên đạo chủ giận dữ mất không chế một quyền đập mạnh kết giới hai mắt đỏ như máu chừng mắt nhìn lạc trường thanh lạnh giọng nói ngươi đến cùng dùng cái gì quỷ kế lừa gạt thiên phạt thánh mẫu cùng chúng ta trở mặt lạc trường thanh không mặn không nhạt nói các ngươi tại ngũ đại cổ tộc sẽ không không có cải nằm vùng đi vậy các ngươi liền phải biết thiên phạt thánh mẫu thuê tiên cho côn lôn cổ tộc là vì để cho ta đáp ứng một sự kiện nàng cũng đạm đạo giao dịch tứ giai thần công cũng là vì để cho ta đáp ứng nàng sự kiện kia, thậm chí nàng chịu bán cho các ngươi tiên ngọc, vẫn là vì cho ta áp lực, để cho ta lạc trường thành, đáp ứng nàng sự kiện kia. Ngươi cảm thấy các ngươi mở ra điều kiện đối với nàng rất trọng yếu. Tự mình đa tình mà tôi, ở trong mắt nàng, toàn bộ các ngươi cộng lại, cũng bất quá là nàng dùng để cùng ta bàn điều kiện thẻ đánh bạc thôi. Chỉ cần ta động động miệng, các ngươi hợp tác, liền biến thành một trận trò cười. Giết người. Chu Tâm. Phúc Thang Thiên đạo chủ, một ngụm lao huyết phun lên tiên cung. Lạc Trường Thanh quét đối phương một chút, máu, nôn sớm. Ngươi mới vừa nói chúng ta Thái Hư Điện rất nghèo đúng không? đến, cho các ngươi tam đại đạo hư, mở mắt một chút. Nói đến đây lúc, cái kia vô biên vô tận linh chu đã chỉnh tề lơ lửng tại đường không. Lạc Trường Thanh vung tay lên, một chùm cương phong phóng lên tận trời, cương phong kia càng trướng càng lớn, vô biên vô lượng. Cương phong tàn phá bơ bãi, tất cả trên linh chu bao trùm hắc bố, toàn bộ tung bay. Tiếp theo một cái chớp mắt 10 triệu chiếc trên linh chu, linh quang mút trời, rực rỡ như ngân hà. Lạc Trường Thanh nô ra bàn tay, lần thứ hai huy động. 10 triệu chiếc linh chu, giữa trời là Giờ khắc này, thái hư điện trời mưa bốn, linh thánh mưa. Vô cùng vô tận, vô biên vô giới, vô lượng không đồng linh thánh. Dường như cựu thiên ngân hà được mở ra một đạo lỗ hồng, phát tiết hướng về phía nhân gian. Thái hư điện các tu sĩ trận tròn mắt, bọn hắn bị linh thạch trốn bốn. Tam đại đạo khư đám địch nhân, cũng trận tròn mắt. Phốc. Tam đại đạo chủ, không chịu nổi hoang đường như vậy một màn, mang tới đạo kích, tập thể phun máu.